không chỉ có như thế, vừa rồi cái kia động tĩnh như vậy đại, cái này tứ tượng cung bất quá là xuất hiện nhóm người thứ nhất mà thôi. rất nhanh, còn sẽ có thế lực khác cùng cường giả bị kinh động. Đỗ Phi chậm rãi lắc đầu, nếu là đến chỉ là tứ tượng cung lợi mà nói, bọn hắn cũng không phải sợ, cho dù tứ tượng cung cường giả chất lượng cao một chút, thì như thế nào? mà giờ phút này phiền toái nhất nhưng lại, quỷ vực bên trong bị hấp dẫn đến cái kia chút ít cường giả, rốt cuộc sẽ có bao nhiêu? Lang Thiên Tông hàng đầu mặc dù lớn, ở đây Thiên Lang Phong đệ tử cũng không thiếu, nhưng là muốn chấn trụ cái này chẳng diện có lẽ tiểu có chút khó khăn rồi hắc hắc phía trước hẳn là lăng thiên tông đỗ phi tiểu hữu đi à nha còn nhớ rõ tại hạ hổ thái khâu sao tứ tượng cung chỗ mười mấy đạo nhân ảnh về sau hắn một người trong đột nhiên vừa xài bước ra rồi sau đó hướng về phía đỗ phi cười nói nguyên lai là hổ thái khâu phó cung chủ đảo là tại hạ không có từ xa tiếp đón rồi nhìn thấy người này đỗ phi có chút nhũ nhũ mày về sau chợt cũng vừa chắp tay nói ha ha, ha không khách khí hổ thái khâu cười cười viễn cổ động phủ chi tranh giành nên vậy đã sớm đã xong a ta nhớ không lầm Đỗ Phi tiểu hưu thu hoạch cũng không thiếu a, như thế nào không còn sớm điểm rời đi, ngược lại ở tại chỗ này lâu này. Nghe vậy, Đỗ Phi cười cười nói, Tông môn còn có một chút nhiệm vụ không có hoàn thành mà thôi. A, thì ra là thế sao? Như vậy, xem ra đạo là tại hạ hiểu lầm. Hồ Thái Khâu niết miết miệng, một lát sau, hắn đột nhiên thân thủ vỗ đầu một cái, phản phất nhớ ra cái gì đó giống nhau, hướng về phía Đỗ Phi giữ tận cười một tiếng, nói, đúng rồi, ta lại đúng thiếu chút nữa đã quên rồi một chuyện. Đỗ Phi tiểu hưu, vừa rồi, chúng ta là nhìn thấy một đạo phóng lên trời của sáng. Cái kia đợi bộ dạng, tựa hồ là cái gì bảo vật xuất thế bộ dạng, không biết, tiểu hữu nhìn thấy vật kia là cái gì đến sao. Vật kia có phải là trong truyền thuyết, tồn tại ở viễn cổ trong độc phủ, nhưng lại không có xuất thế viễn cổ vật đâu này. Cái này sao? Thật đúng là không biết rồi, chúng ta vừa rồi vội vàng giải quyết phía dưới vật kia, đảo là không có chú ý tới điểm này. Ngay vậy, Đỗ Phi cười cười, tùy ý chỉ chỉ phía dưới nói: Mặc Vân Báo Vương." Ánh mắt rơi xuống phía dưới chỗ, hổ thái khâu trong đôi mắt nhưng lại hiện lên một tia nhàn nhạt vẻ kinh ngạc, cái này Mặc Vân Báo Vương hàng đầu cùng thực lực, hắn cũng đúng biết đến nhưng là không thể tưởng được hôm nay lại đã rơi vào Đỗ Phi bọn người trong tay ha ha Đỗ Phi tiểu hữu ngươi giờ phút này tiêu không khỏi có vài phần trợn mắt nói lời biệt đặt hiểm nghi rồi các ngươi là nhóm đầu tiên đến nơi này người ta muốn bất kể là cái gì bảo vật xuất thế lời mà nói nên vậy đều là đã muốn rơi xuống trong tay các ngươi đi à nha Hổ Thái Khâu nhíu mày một lát sau tiếp tục nhàn nhạt mở miệng nói nếu là tới tay cái gì bảo vật chúng ta thì như thế nào tiếp tục ở đây lý chờ đợi? sớm đã đi a nghe vậy Đỗ Phi cũng đúng không khách khí cãi lại trở về Nghe được Đỗ Phi nói chuyện như vậy, cái kia hổ thái khâu trên mặt cũng đúng xuất hiện vài phần vẻ nghi hoặc, chỉ bất quá, hắn lại không có bất kỳ rút đi ý tứ, mà là mắt hí dừng ở Đỗ Phi, phảng phất muốn nhìn ra một điểm gì đó giống nhau. Mà vừa lúc này, Đỗ Phi nhưng lại nhíu nhíu mày, trợn ánh mắt liễu rơi xuống cách đó không xa phía chân trời, tại những địa phương kia, giờ phút này không ngừng có một đạo nói điểm đen nhanh chóng hiện hiện, rồi sau đó biến thành từng đạo thân ảnh, lập tức xuất hiện ở cái này trên bầu trời, rồi sau đó, hơi nghi hoặc cùng quỷ dị ánh mắt, cũng đúng rơi xuống Đỗ Phi đợi trên thân người. Nhìn qua cái này càng ngày càng nhiều cường giả, Đỗ Phi sắc mặt cũng đúng trở nên khó nhìn lại, nhiều như vậy cũng giả. Cho dù lăng Thiên Tông hàng đầu lớn hơn nữa, phỏng trừng cũng đúng chưa hẳn chấn được a. Hiện tại chỉ có thể đủ chờ mong chính mình cái kia một phen lý do thoái thác, có thể hỗn lăn lộn đi qua đi. Chỉ bất quá, đây cũng chỉ là một loại tưởng tượng mà thôi. Đỗ Phi tự nhiên minh bạch, ở đây những người này vô luận bất kỳ một cái nào đều là lao bánh quậy, lịch duyệt chi phong phú, đúng thường nhân khó có thể tưởng tượng. Muốn tại những người này mí mắt dưới lừa dối vượt qua kiểm tra, quả thật có điểm độ khó a. Chương không tứ tượng cung loạn ma bảng ba ba bá. Phá phong thanh âm không ngừng ở trên rừng rậm không chỗ vang lên, rồi sau đó Đỗ Phi một đoàn người liền gặp được, từng đạo khí thế cực đoan cường hãn thân ảnh, chính là đạp không mà đến, rồi sau đó nguyên một đám lơ lửng tại phía chân trời chỗ. Đỗ Phi mắt hí nhìn qua những này đạp không mà đến thân ảnh, ánh mắt cũng đúng bắt đầu trở nên ngưng trọng lên, tại những người này trên người, hắn có thể cảm nhận được một ít tương đương cường hãn uy áp, hiển nhiên, những này xuất hiện ở nơi này người, cũng sẽ không là cái gì tầm thường nhân vật cũng được. Lần này, phức của chúng ta tựa hồ thật sự rất lớn a. Lạc Dung đứng ở Đỗ Phi sau lưng, nhìn qua lên trước mắt một màn này, Đột nhiên thở dài một hơi, cười khổ nói: "Nói như thế nào?" Nghe vậy, Đỗ Phi cũng hơi hơi cau lại lông mày nói: Người xem nhìn mặt, người kia, chính là mặc trên người cùng chúng ta cùng loại quần áo dính máu ra hỏa, người này gọi là Trần Hàn, người xương âm sát thủ, loạn ma bảng bài danh thứ 6, ngũ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh thực lực." Nghe vậy, Đỗ Phi cũng hơi hơi hút một hơi lương khí, dừng ở người này, khóe mắt cũng hơi hơi nhảy dựng, giờ phút này tối đa cũng cũng chỉ có 27-28 tuổi bộ dáng, bộ dáng kia có chút tuấn tú, chỉ bất quá, trên người hắn nhưng lại có một cổ nhàn nhã sát ý tràn ngập ra giờ phút này hắn, khiếp mắt dừng ở Đỗ Phi bọn người, trong đôi mắt hương vị, ý vị thâm trưởng, tham lang láo quái tại loạn ma bảng xếp hàng thứ mấy, mắt hí ngưng mắt nhìn người này một lát sau, Đỗ Phi mới nói khẽ, ngươi nếu hỏi điều này lời mà nói, phỏng chừng sẽ thất vọng rồi. Tham lang láo quái bài danh, vừa lúc ở hắn phía dưới, lạc dung thở dài nói, cái gì? nghe vậy, Đỗ Phi đảo hơi hơi hút một hơi lương khí, hắn đảo đúng không nghĩ tới, dùng tham lang láo quái thân thủ, rõ ràng cũng không quá đáng tại đây loạn ma bảng thượng bài danh thứ bảy mà thôi. ngươi đang ở đây xem mặt phía nam trên bầu trời thân mặc hấp y người kia tên kia gọi là La Vũ bài danh vừa lúc ở tham lang láo quái phía dưới nhưng là ngươi cũng ngàn vạn không nên xem thường hắn người này cũng có ngũ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh thực lực lạc dung lại chỉ vào một người khác thở dài một hơi nói nghe vậy Đỗ Phi khoe mắt đảo hơi hơi kéo ra cái này quỷ vực bên trong còn thật sự đúng họa hổ tàng long a tùy tùy tiện tiện chạy đến mấy cái loạn ma bảng người trên đều có được bực này đẳng cấp bài danh cũng không biết những kia loạn ma bảng bài danh tốt năm gia hỏa nếu là chạy đến lời mà nói hội có cái gì kinh người thực lực ngoại trừ hai người này bên ngoài mà khác một số người thực lực cũng đều không kém cho dù không có ở loạn ma bảng trên có tên cũng là ở cái này quỷ vực bên trong có chút danh khí ra hỏa lạc dung giờ phút này cũng đúng miệng đầy đắng chát không thể tưởng được lúc này đây rõ ràng dứt lấy nhiều như vậy ra hỏa coi như là dùng thiên lang phong gần đây vi vọng muốn chấn tráng diện cũng đúng có phần khó đỗ phi trong lòng cũng là lược than thở nhẹ nhưng là đảo cũng không có cái gì tuyệt vọng cảm giác cái này cùng nhau đi tới gặp được so bực này chẳng diện hung hiểm vô số lần cục diện cũng không biết gặp được qua bao nhiêu Dưới mắt bực này, cục diện tuy nhiên thoạt nhìn cực đoan phiền thoái, nhưng là, muốn đưa hắn Đỗ Phi bất tử, lại cũng không phải là cái gì sự tình đơn giản. "Kìu sợ chúng ta Thiên Lang Phong lần này thật sự muốn hao tổn thật lớn hơn rồi, nếu là đại sư huynh tại nơi này, ta cũng là không tin những cái thứ này, còn dám như vậy xuất hiện." Lạc Dung lại thở dài một hơi nói, "Tiên tâm đi, sự tình còn chưa tới tình trạng kia, cho dù đến phải chết chiến tình trạng, ngươi cũng không cần vô cùng lo lắng, ta tự có việc bận." Nghe vậy, Đỗ Phi có chút nhíu nhíu mày về sau, mới nói khẽ, "Đối với cái này vị chưa từng gặp mặt đại sư huynh, Hắn ngược lại nghe nói hồi lâu rồi, cũng không biết vị đại sư này huynh, rốt cuộc có sao người như vậy cách bị lực cùng khủng bố thực lực, làm cho người cảm thấy, chỉ cần sự hiện hữu của hắn, như vậy thiên lang phong thậm chí cả lang thiên tông, chính là vô địch. Ha ha, ai có thể đủ nói cho ta biết? Vừa rồi, tại đây đến tuột cùng sẽ ra chuyện gì đâu này? Tại hạ, đối với vấn đề này, đúng vậy cực kỳ có hứng thú a. Ngay tại Đỗ Phi thanh âm rơi xuống không lâu về sau, một thân hắc ý la vũ, đột nhiên khẽ mỉm cười nói, nghe vậy, Đỗ Phi bọn người đúng như như mày, hiển nhiên đều là không muốn trả lời, dù sao giờ phút này ở đây nhiều như vậy phiền toái nhân vật nếu là sự tình tiết lộ đi ra ngoài lời mà nói thực đúng là đem bả thiên đều xuyên phá rồi ha ha nếu là ở hạ không có đoán sai lời mà nói hẳn là vậy hẳn là tại viễn cổ trong động phủ xuất thế viễn cổ vật ở chỗ này xuất thế nhưng mà ngay tại đỗ phi bọn người trầm mặt thời điểm cái kia tứ tượng cung chỗ hổ thái khâu đột nhiên cười một tiếng chậm rãi mở miệng nói hiển nhiên hắn cũng không phải sợ cái này nước trở nên càng ngày càng hỗn loạn loạn đoán chừng là đối với chính mình có vài phần tin tưởng hổ thái khâu gì đó có thể ăn bậy lời nói cũng không thể nói lung tung. Đỗ Phi ánh mắt lập tức quét tới, lạnh lạnh mở miệng nói, ha ha ha, ta nói lung tung. Ngươi Đỗ Phi nếu là dám đem chính mình dung giới lấy ra tùy ý đại gia siêu tầm lời mà nói như vậy, đã nói lên tại đây thật không có viễn cổ vật, các ngươi cũng không có đắc thủ như thế nào. Hồ Thái Khâu cười hắc hắc, dừng ở Đỗ Phi nói, nghe vậy, Đỗ Phi cười lạnh một tiếng, trầm giọng nói, ngươi mộng còn không có tình sao? Đừng nói giờ phút này Đỗ Phi dung giới bên trong thứ tốt rất nhiều, cho dù không có cái gì, dùng lăng Thiên Tông thân phận địa vị, lại há có thể làm bực này sự tình đến? À. nghe được Đỗ Phi lời này, bốn phía lập tức chính là truyền đến một hồi xôn xao thanh âm. Tại bực này thời điểm, mỗi người cách nghĩ đều là thà rằng tin là có, không thể tin là không. Rồi, lập tức, không ít ánh mắt chính là bá thoáng một tí rơi xuống Đỗ Phi trên người, rồi sau đó đã có người cười cười nói, không thể tưởng được, trong truyền thuyết Viễn cổ vật rõ ràng sẽ ở núi góc địa phương xuất thế. Cái kia la vũ đồng dạng bởi vì Viễn cổ vật bốn chữ hơi sưng sờ. Một lát sau, trên mặt hắn ngược lại hiện lên một vòng nghiền ngẫm thân xác, chợt hắn ánh mắt quét qua, cuối cùng rơi xuống Đỗ Phi trên người, cười nói. Ngươi chắc hẳn chính là lăng Thiên Tông gần đây mệt náo xôn sao cái vị kia Thiên Lang Phong tân Tấn nhị sư huynh đi à nha? Như vậy đại gia cũng không phải là khó người, đem ngươi viễn cổ vật lấy ra cho đại gia hỏa mở mang tầm mắt là được. Về phần cái kia viễn cổ vật, coi như là cho Đỗ Phi huynh ngươi tặng phẩm rồi, như thế nào? Ngươi cũng bắt đầu nằm mơ rồi. Đỗ Phi cười cười, nếu ta thật sự tìm được viễn cổ vật lời mà nói, hiện tại đã sớm chạy, còn ở tại chỗ này với các ngươi nói chuyện phím tăng tiến cảm tình không thành. Chúng ta Thiên Lang Phong mục đích của chuyến này là vì phía dưới vật kia đến, nếu ai dám xấu chuyện của chúng ta. Thiên Lang Phong ba chữ cũng không phải là bảy biển xem. Thiên Lang Phong ba chữ một chỗ trên bầu trời không ít bóng người sát mặt đều hơi hơi có vài phần biến hóa. Nói lên Lang Thiên Tông, mặc dù là cửu thiên huyền tông một trong, nhưng là bởi vì này quỷ vực đúng việc không ai quản lý khu vực nguyên nhân. Nói như vậy, Lang Thiên Tông cũng không thể có thể xuất động số lớn nhân mã tìm đến người phiền thoái. Nhưng là Thiên Lang Phong lại bất động. Những thứ không nói khác, Thiên Lang Phong la thông, tựu như cùng một cái cực lớn âm ảnh giống nhau, tùy thời bao phủ tại tất cả trên thân người. Hảo Tiểu Tử, Thiên Lang Phong bổn sự khác không có học hội ngược lại học xong dọa người rồi, cùng lắm thì hôm nay chúng ta tiểu đem bọn ngươi những người này đều hết tẩy rồi. Ta cũng là không tin, tại loại tình huống đó hạ, còn có người có thể cầm chúng ta thế nào? Kể cả cái kia là thông, là vụ khỏe mắt quát một cái, ánh mắt mới dừng ở Đỗ Phi, cười lạnh nói, không cần phải đại sư minh của ta, như là loại người như ngươi phế vật, như ngươi dám can đảm hư lắm rồi, ta Thiên Lang phong đại sự lời mà nói, ta đều có thể giải quyết mất. Nghe vậy, Đỗ Phi nhưng lại trong lúc đó vừa xài bước ra, khuôn mặt lập tức trở nên hung thần vô cùng, một cổ không che giấu chút nào lệ khí cũng đúng lập tức theo Đỗ Phi bên ngoài thân phát ra mà mở, cái kia đợi khí thế, tiêu phảng phất cái kia là Vũ nếu là dám can đảm hư lắm rồi thiên lang phong sự tình, hắn sẽ lập tức đem chém giết giống nhau. Mà tại thời khắc này, bốn phía không ít quỷ vực cường giả mới nguyên một đám đảo hút một hơi lương khí, cái này Đỗ Phi cũng không phải xấu hổ vì lang Tiên Tông thiên lang phong hoạch tâm nhị sư huynh, bực này khí thế, cùng cái kia sắt thần La Thông cũng đã kém không xa. Hơi nghiêng tiểu ngải bọn người nhìn thấy một màn này, mỗi một người đều là có vài phần hai mặt nhìn nhau bắt đầu đứng dậy, các nàng ngược lại không thể tưởng được. Đỗ Phi giờ phút này ngược lại phảng phất đứng vững theo hầu giống nhau, trực tiếp không để ý tới hội cái kia viễn cổ vật sự tình, mà là di chuyển tức thời tầm mắt mọi người, cũng làm cho những kia cường giả trở nên có vài phần tâm thần bất định bắt đầu đứng dậy. Xem ra Đỗ Phi cũng không phải xấu hổ vì Thiên Lang Phong loại người a. Những thứ không nói khác, bực này khí thế, ngoại trừ Thiên Lang Phong, mặt khác sáu phong còn có cái đó một phong có thể bồi dưỡng được đến. Ha ha ha, đầu năm nay thật sự chính là thời tiết thay đổi a. Một cái ngũ phẩm cấp thấp vũ Tông cảnh tiểu gia hỏa cũng dám can đảm tại lao tử trước mặt liều lĩnh. Tiểu tử, ta là xem tại La Thông phân thượng, mới cho ngươi vài phần mặt mũi, hẳn là ngươi tiểu thật sự cho là mình đúng La Thông không thành, không biết trời cao đất rộng. La Vũ giờ phút này sắc mặt cũng đúng trở nên có vài phần tái nhợt, giờ phút này hắn dừng ở Đô Phi, nửa khí cũng đúng lập tức trở nên lạnh lạnh vô cùng, mà đi xa một điểm hổ thái khâu bọn người, giờ phút này lại là một cái cái cười lạnh nhìn qua một màn, không có nửa phần muốn động tay bộ dáng. Ta nói chư vị, hiện tại ở trước mặt các ngươi cũng không phải La Thông tên kia, về phần cả đám đều bị người này hù dọa không thành. La Vũ nhìn thấy một màn này nhưng lại hơi như đầu, rồi sau đó nhìn qua sau lưng nói đạo nhân ảnh, cười lạnh một tiếng nói. Nghe được La Vũ lời này, không ít người lại hơi hơi nhựu như mày. Cái này La Vũ nói gần nói xa ý tứ, ngược lại mọi người ở đây đều là sợ cái kia La Thông. Ngay tại không ít người sắc mặt biến chuyển bất định thời điểm, cái kia Trần Hàn chần chờ sau một lát, nhưng lại chậm rãi đi ra. Vị này loạn ma bảng bài danh thứ 6 gia hỏa, hàng đầu thật lớn, chứng kiến hắn vừa xài bức ra, không ít tầm mắt của người lập tức chính là rơi xuống trên người của hắn, mà ngay cả cái kia La Vũ đôi mắt đều hơi hơi ngưng tụ. Mà Đỗ Phi cũng hơi hơi nhíu nhíu mày nhìn xem, giờ phút này, vô ý thức, hắn có thể cảm ứng được, người này có thể so sánh cái kia La Vũ muốn phiền toái nhiều lắm rồi. "Ngươi gọi là Đỗ Phi đúng không?" Tại không ít người nhìn chăm chú phía dưới, Trần Hàn lại chăm chú nhìn Đỗ Phi nhàn nhạt mở miệng nói, "Đúng thì như thế nào?" Nghe vậy, Đỗ Phi khẽ cau mày nói, Vốn, viễn cổ vật bốn chữ, đã làm cho ta xuất thủ, bất quá, ta thiếu khiếm La Thông một cái mạng. Cho nên, coi như các ngươi vận khí tốt ta." Trần Hàn thản nhiên nói, sau đó, hắn lại quét bốn phía liếc Tựa Hồ tùy ý nói, ngay sự tình đều không xác định, Tiểu Lô mạng ra tay đắc tội Lăng Tiên Tông Thiên Lang Phong lời mà nói, nhưng không phải là cái gì sáng suốt sự tình a, chư vị. Trần hàng chuyện đó rơi xuống, ngược lại làm cho không khí trong sân Cảng Cổ Quái bắt đầu đứng dậy. Chương 018, chính La Vũ. Ha ha, Trần Hàn, không thể tưởng được đương làm ngày một chiều thua ở này là thông thủ hạ về sau, ngươi bây giờ ngược lại thần hồn nát thần tính, biến thành Lăng Tiên Tông chính là tay sai chính ngươi e ngại Cửu Thiên Huyền Tông, đã nói là được, không cần nhắc lên chúng ta a. La Vũ cười lạnh một tiếng, hơi giễu nói: Trần Hán liếc hắn một cái, lộ ra một tia giống như cười mà không phải cười biểu lộ, rồi sau đó lại không nói thêm gì, rồi sau đó thân hình vừa lui, rơi xuống phía chân trời chỗ, một bộ đối với cái này chuyện gì không hề nhúng tay thái độ. Mà thôi, người đã không có can đảm tử ra tay lời mà nói, như vậy, cái kia trong truyền thuyết viễn cổ vận, tụu do lão tử đến hưởng thụ lấy. La Vũ cười lạnh liên tục, rồi sau đó ánh mắt một chuyển, rơi xuống đô Phi trên người, chật trên mặt khơi gợi lên một vòng niệm ai dáng tươi cười, "Tiểu tử, hôm nay ngươi nếu là có thể đủ tại ta đi xuống đi qua 10 triệu, ta liền cho không nhúng tay vào hôm nay sự tình." Như thế nào? Lời vừa nói ra, trên bầu trời phía trên phần đông ánh mắt đều là lập tức hội tụ đến Đỗ Phi trên người. Theo vừa rồi cái kia La Vũ biểu lộ đến nhìn, nếu là cái này Đỗ Phi đáp ứng việc này lời mà nói, hơn phân nửa là 10 chiêu trong đã bị hắn diệt, dù sao, ngũ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả, muốn chém giết một cái ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh cường giả, cơ hồ là dễ như trở bàn tay giống nhau sự tình. Ngay tham lang lão quỷ đều không có tư cách ở trước mặt ta nói bực này lời nói, ngươi có tư cách gì? Muốn giật đồ, ngươi trực tiếp động thủ cũng được. Nói những này có không có, cho là mình là ai? Nhưng mà, tại từng tia ánh mắt hội tụ phía dưới, Đỗ Phi nhưng lại đột nhiên một phát miệng, lộ ra một vòng cười lạnh, rồi sau đó trầm trầm vào la vũ âm dậy đặc mở miệng nói. Suy, Đỗ Phi chuyện đó một chỗ, trên bầu trời cơ hồ lập tức tuôn ra một hồi xôn xao thanh âm, không ít người giờ phút này đều là vẻ mặt cổ quái dừng ở hắn. Nếu là giờ phút này, người nói chuyện, đúng cái tia thanh danh truyền xa la thông cũng là mà thôi. Nhưng là giờ phút này nói ra bực này hung hăng cản quấy lời nói, chẳng qua là một cái vừa vừa bước vào ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh tiểu tử mà thôi. Hắn dựa vào cái gì tư cách cùng khoảng cách tứ phẩm Vũ tông bất quá một đường chi cách La Vũ nói những lời này. Chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng, bằng vào Thiên Lang phong hoạch tâm nhị sư huynh thân phận, tiểu sẽ khiến La Vũ sinh lòng kiêng kỵ không thành. Hắc hắc, người này cũng không biết rốt cuộc là như thế nào hỗn lăn lộn suốt ngày sói phong hoạch tâm nhị sư huynh. Hắn biết rõ loạn ma bảng người trên vật đều là người nào sao? Loạn ma bảng ba chữ, há lại tùy tùy tiện tiện nói. Người này, nói không chừng thật đúng là đem chính mình coi như là thông nữa à? Hắc hắc, Thiên Lang phong người, những năm gần đây này đúng càng khoa trương làm cho bọn họ ăn chút thiệt thòi cũng đúng tốt. Bất quá giờ phút này tên kia rõ ràng cho thấy chọc giận La Vũ rồi, cũng không biết vấn đề này, hắn kế tiếp là hay không có thể tiếp được à? Không biết trời cao đất rộng mấy cái gì đó, cũng không biết, dựa vào đầu góc của hắn, đúng như thế nào hỗn lăn lộn suốt ngày sói phong nhị sư hình, từng đạo ẩn chứa trào phúng cùng nghi vấn xì xào bàn tán thanh âm, tại thời khắc này phi ở giữa không trùng truyền ra, không ít người đều là đối với Đỗ Phi chỉ trỏ. Như vậy thần sắc, tiêu phảng phất giờ phút này Đỗ Phi đã muốn bởi vì hắn không biết trời cao đất rộng, biến thành một cô thi thể giống nhau mà ở Đỗ Phi sau lưng Tiểu Ngại bọn người giờ phút này đều là hơi lo lắng dừng ở Đỗ Phi Đỗ Phi chân thật bổn sự bọn họ đều là có vài phần hiểu rõ tự nhiên minh bạch ngay Tham Lang láo Quái hắn còn không sợ đây đúng là sự thật nhưng là lúc ấy Tham Lang láo Quái bất quá là bị sợ chạy mà thôi mà giờ khắc này cái này tình huống cái này La Vũ nhưng chưa chắc sẽ bị sợ chạy a bất quá Tiểu Ngại bọn người cũng minh bạch ở phía sau bọn hắn không thể hủy đi Đỗ Phi này dù sao Đỗ Phi tâm cơ sâu bọn hắn vẫn có vài phần hiểu rõ ở phía sau bọn hắn cũng chỉ có thể phối hợp Đỗ Phi làm việc mà thôi. Khắc khắc khắc. Tại đây trời xôn sao thanh âm ở bên trong, La Vũ đột nhiên âm dày đặt lệnh bật cười. Hắn dừng ở Đỗ Phi trong tầm mắt, giờ phút này phản mà không có lựa giận, nhiều thì còn lại là ý vị thâm trưởng. Chỉ bất quá, hắn bực này tiếng cười, nhưng lại làm kẻ khác cảm thấy từng đợt sờn hết cả gai ốc cũng được. Đầu năm nay, không thể tưởng được tùy tùy tiện tiện chạy ra một người đến, đều là như vậy không sợ chết. Ta hiện tại ngược lại minh bạch, vì sao Thiên Lang Phong qua nhiều năm như vậy, đều là nhân khẩu không thịnh hành a? Cảm tình Thiên Lang Phong, ra hết người ngu xuẩn như vậy. "Bất quá, ta lại là đúng ngươi còn có mấy phần bội phục, không thể tưởng được Tiên Lang phong loại người, rõ ràng đều là như vậy không sợ chết. Để tỏ lòng đối với ngươi kính ý, ta nói cái gì nữa mười chiêu ước hẹn, ngược lại đối với Vũ nhục ta của ngươi rồi." Khắc khắc khắc. Trong tiếng cười lạnh, một cổ làm cho người ra da đầu run lên âm sâm lanh ý trong không khí lặng yên tràn ngập mà khai mở. "Bá." Tại La Vũ thanh âm rơi xuống trong nháy mắt đó, khuôn mặt của hắn phía trên, nhưng lại mạnh mẽ nhấc lên một vòng giữ tận chi sắc, rồi sau đó hắn bản chân vừa xài bước ra, thân hình trực tiếp chính là cực đoan quỷ dị biến mất ở giữa không trung bên trong. Đỗ Phi chú ý, tại là vũ thân hình biến mất lập tức, tiểu ngải bọn người cũng là có chỗ phát giác, đương làm kế tiếp cái mặt sắp biến đổi, vội vàng lên tiếng nói. Giờ phút này cũng cần ngoại nhân nhắc nhở, Đỗ Phi thân hình lơ lửng ở giữa không trung thời điểm, tinh thần lực đã muốn phi tràn ngập ra, rồi sau đó liền gặp được hắn đồng tử co rụt lại, chật thân hình mạnh mẽ hướng về hơi nghiêng đạt một bước. Sắt, hiện ra đỏ thấm huyết khí bàn tay, giống như sắc bén nhất lưới đao giống nhau, như thiểm điện theo Đỗ Phi bả vai chỗ sệ qua, cái tia trưởng phòng có thể đạt được chỗ, trực tiếp đem Đỗ Phi một đám tóc chặt đứt. Hừ. Nhìn thấy chính mình một chiêu thất bại, cái kia la vũ thân hình cũng đúng lập tức thoáng hiện ở giữa không trung bên trong, rồi sau đó hắn tại trong tiếng cười lạnh, bàn tay một chuyện, lập tức cái kia bàn tay cũng đã lại lần nữa hướng về đỗ phi hết hầu chỗ cắt mà đi. Vành! Nhưng mà, ngay tại bàn tay của hắn sắp cắt đến đỗ phi hết hầu phía trên lập tức, lúc này đây, đỗ phi nhưng không có né tránh, mà là bàn tay lập tức vừa nhất, một bà chính là trộp vào bàn tay của hắn phía trên, mà đồng thời, thất thải thủy tinh lông vũ cũng đúng lập tức phúc trùm lên đỗ phi trên bàn tay. Ông, ông, ông. Bén nhọn kinh phong điên cuồng đối với Đỗ Phi nơi lòng bàn tay tứ lướt mà đi nhưng là tại tiếp xúc đến tầng kia thất thải thủy tinh lông vũ lập tức nhưng lại buộc phát ra từng đợt chói mắt hỏa hoa Đỗ Phi mặt sắc đồng dạng có vài phần lạnh lạnh, sau đó hắn tinh thần vừa động lập tức luân hồi chi lực tiểu là xuất hiện ở lòng bàn tay của hắn chỗ theo là vũ bàn tay phi ăn mòn đi vào suy nương theo lấy luân hồi chi lực ăn mòn La Vũ trong lòng bàn tay khủng bố lực lượng cũng đúng dần dần bị biến thành hư tiểu tử thực lực không được những này thượng vàng hạ cám đích thủ đoạn cũng không phải thiếu một màn này làm cho La Vũ đôi mắt có chút tụ chợ hắn cười lạnh một tiếng, tâm thần vừa động, lập tức cuồng bạo so chân khí lập tức theo hắn trong cơ thể điền cuồn gào thét ra, trực tiếp chấn khai Đô Phi cuốn quanh trên xuống luân hồi chi lực, rồi sau đó hắn lòng bàn tay nắm chặt, một thanh đỏ thâm trưởng thương lập tức hiện hiện tại lòng bàn tay của hắn chỗ, cầm trong tay trưởng thương, La Vũ thủ đoạn một chuyện, lập tức cái kia mũi thương cũng đã mang theo vài phần lăng lệ ác liệt hương vị, như thiểm điện hướng về Đô Phi đỉnh đầu trô rơi xuống. cái này La Vũ ra tay cực đoan tàn nhẫn, hiển nhiên, hắn cũng đúng đã muốn thủ hạ oan hồn tính ra đích nhân vật, hơn nữa ra tay trong lúc đó khí thế cực đoan cường hãn. So về Cựu Châu chi chiến bên trong đích những người kia còn cường hãn hơn vài phần, hiển nhiên, người này kinh nghiệm chiến đấu nhiều, cũng đúng vượt quá người bình thường tưởng tượng bên ngoài. Đỗ Phi đồng tử có chút co dù lại, ngược lại không thể tưởng được, cái này là Vũ chân khí rõ ràng mạnh mẽ như vậy hung hãn, ngay luân hồi chi lực đều có thể chân khai, hắn tự nhiên biết rõ, nếu là dùng chân khí cùng người này liều mạng lợi mà nói, chính mình tất nhiên là có chỗ không đông đảo, huống chi, chân khí của mình cũng không thể ở phía sau lãng phí. Lập tức, Đỗ Phi tâm thần cử động nữa, trong tay ấn ký nhưng lại mạnh mẽ biến đổi. Luân hồi linh văn Truyền. Nương theo lấy Đỗ Phi động tác, giữa không trung chính là xuất hiện hơn 10 người thật nhỏ hắc bạch tuyển qua, mà chút ít tuyển qua xuất hiện trong nháy mắt, chính là hướng về La Vũ núi Thương Châu nên đón tiếp lấy. Đinh đinh đinh. Hòa hoa tại thời khắc này điên cuồng tung tóe sắc ma mở, tuy nhiên, Đỗ Phi triệu hoán đi ra luân hồi tuyển qua có hóa đi chân khí quỷ dị lực lượng, nhưng là, La Vũ thế công quá mức cường hãn, tuy nhiên bị tầng tầng hóa giải phía dưới, nhưng là, còn không có trở ngại bao nhiêu. Bất quá, Đỗ Phi cần có chính là chỗ này sao trong nháy mắt ngăn trở, thừa cơ hội này, hắn bàn chân đập mạnh. Thân hình chính là lập tức hướng về phía sau tối lui. Tiểu tử, như thế nào hiện tại bỏ chạy rồi? Vừa rồi trong miệng ngươi không phải nói đến rất lợi hại sao? Một thương thất bại, bị Đỗ Phi những này thủ đoạn nhỏ cũng đúng bấy đến có vài phần tâm phiền ý loạn, lập tức la vũ nhưng lại cười lạnh một tiếng. Hơi trào phúng mở miệng nói, Đỗ Phi dừng ở la vũ biểu lộ, lại hơi hơi cau lại lông mày. Giờ phút này cục diện có thể nói nói cực đoan vi diệu, viễn cổ vật bốn chữ đã khiến cho trong chàng không ít người tham du. Bất quá, bởi vì Lăng Thiên Tông, Thiên Lang Phong, La Thông những này hàng đầu tồn tại lại làm cho những người này có vài phần sợ ném chuột vỡ bình do dự. Nếu là ở phía sau, mình có thể giải quyết hết cái này là vũ lời mà nói, có lẽ, tiểu sẽ làm cho những người này sinh lòng thấy ý, nhưng là, nếu như giờ phút này chính mình thua ở người này thủ hạ chính là lời nói, như vậy, những người này, tuyệt đối sẽ không chú ý đánh thoáng một tí chó rơi xuống nước. Cho nên, trận này, chính mình luận như thế nào cũng không thể bại. Bởi vì thất bại lời mà nói, rất có thể, đợi chờ mình mặt này, chính là nhất thê thảm kết cục Ta hiện tại không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, Bất quá ngươi gắng phải cùng chúng ta Thiên Lang Phong gây khó dễ lời mà nói như vậy chỉ sợ ngươi rất tiều sẽ hối hận. Ngươi gặp gỡ vì sao không phải là thông mà là ta? Bởi vì thua ở hắn thuộc hạ, ngươi vẫn còn có vài phần mặt mũi bại trong tay ta. Ngươi cái này là vũ hai chữ, từ nay về sau chính là biến thành một chuyện cười rồi. Đỗ Phi cười lạnh một tiếng, mà trong đôi mắt giờ phút này cũng đúng hung quang hiển hiện. Rồi sau đó hắn duỗi ra ngón tay ngưng tụ trực tiếp vậy mà hiện lên một vòng đỏ thâm máu tươi. Chậm theo hắn như thiểm điện chém đúng ra, một cái cự đại huyết sắc hóa nguyên cổ trận tựa là xuất hiện ở trước mặt của hắn chỗ mà nương theo lấy cái này hóa nguyên cổ trận xuất hiện, Đỗ Phi hai tay chấn động mạnh, lập tức chân khí trong cơ thể hắn luân hồi chi lực, huyền âm khí, thiên lôi đan chi lực, băng liên đan chi lực đều là hào giữ lại, giống như sôi chảo cháo nước giống nhau, dũng mãnh vào trong đó. chương Không Một Chín toàn lực ra tay, nương theo lấy Đỗ Phi động tác, lập tức một cổ cực đoan tinh thuần nguyên lực lập tức hóa thành một đạo năng lượng của sáng phá tan vân tiêu, mà Đỗ Phi khí thế tại thời khắc này cũng đúng liên tiếp kéo lên, mà khi khí thế nhảy lên tới nào đó điểm thời điểm, Đỗ Phi trong tay ấn ký mạnh mẽ biến đổi, trong chốc lát một mặt giống như theo thời kỳ viễn cổ triệu hoán mà đến cực lớn cổ đỉnh, chính là lập tức hiện hiện tại Đỗ Phi trước người, rồi sau đó, Đỗ Phi hai tay vỗ, cũng đã một trường đặt tại cổ đỉnh phía trên. Bá. Nguyệt Lang Huyền Thiên đỉnh vừa hiện, lập tức chính là biến thành một đạo màu xám trùm tia sáng, hướng về kia La Vũ chỗ chỗ, chỗ báo tố bắn đi. Mà cái kia màu xám tốc độ ánh sáng lướt đến, La Vũ trên mặt vốn là khinh miệt dáng tươi cười lại hơi hơi cứng đờ, rồi sau đó trong đôi mắt chính là hiện lên một tia nồng đậm vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, theo một chiêu này bên trong, hắn cũng đúng cảm thấy một loại cực đoan cường hãn uy hiếp. Hảo tiểu tử xem ra, ngươi vẫn có vài phần năng lực. La Vũ cười lạnh một tiếng, sau đó mạnh mẽ hít một hơi, liền gặp được trong tay hắn chân khí trường thương lập tức phồng lớn lên mấy lần. Chậm, hắn trong cổ họng truyền ra một hồi gầm nhẹ thanh âm, rồi sau đó bành trướng chân khí bắt đầu khởi động. Trong lúc đó, hắn cũng đã một thương hướng về phía dưới hung hăng điểm hạ. Xíu, u một đạo khoảng trừng hơn 10 trượng lớn nhỏ đỏ thâm thương mang trực tiếp biến thành một đạo lưu quang, theo La Vũ trưởng thương trong tay phía trên tiêu xả ra, rồi sau đó hung hăng quanh tại cái kia màu xám chùm tia sáng phía trên. Hai đạo thế công đánh máy mắt cùng bạo vô cùng năng lượng chấn động, lập tức điên cuồng tịch của tới, làm cho không ít người trong đôi mắt đều là hiện lên vẻ kinh ngạc, hiển nhiên không ngờ được, dùng Đỗ Phi thực lực, rõ ràng có thể thi triển ra mạnh như thế vùng hàn thế công, cư nhiên bị ngăn lại đến sao? Đỗ Phi nhìn qua giờ phút này cầm trong tay trường thường, vẻ mặt khinh miệt dáng tươi cười la vũ, hắn trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Tuy nhiên, bởi vì lúc trước cùng tham lang lão quái một trận chiến, giờ phút này còn không có khôi phục lại quan hệ, nhưng là Đỗ Phi cũng không nghĩ ra, chính mình một chiều lại bị cái kia la vũ ngăn lại, như vậy thoạt nhìn lời mà nói cái này la vũ cũng tuyệt đối không phải là cái gì nhân vật đơn giản cũng được. hơn nữa, song phương trong lúc đó cái kia lợi cực lớn đẳng cấp kém, cũng là có vài phần vô pháp đến mù. tiểu tử này thật cường hãn công kích. một chiêu này, ta tựa hồ bái kiến cái kia la thông dùng qua. nghe nói, cái này tại thiên lang phong cũng chỉ có la thông một người tu thành, không thể tưởng được tiểu tử này, mà đang ở đỗ phi kinh ngạc thời điểm. giờ phút này, la vũ trong lòng cũng là tràn đầy kinh ngạc ý. rất hiển nhiên đỗ phi có thể dùng ra một chiêu này, phát huy ra bực này uy lực, thật sự có vài phần vượt quá tưởng tượng của hắn bên ngoài. Vừa rồi, hắn tuy nhiên ngăn lại Đỗ Phi thế công, nhưng là giờ phút này bàn tay cũng vẫn là hơi du lên. Không được, tiểu tử này quả nhiên có vài phần cổ quái, vô luận như thế nào đều muốn trước tiên đem giải quyết, nếu không nghe lời, hôm nay nói không chừng thật sự tại lật thuyền trong mương rồi. La Vũ ánh mắt rơi xuống Đỗ Phi trên người một lát sau, nhưng trong lòng thì xẹt qua một vòng bất an. Chợt, hắn ngược lại ánh mắt có chút phát lạnh, rồi sau đó thân hình đột nhiên bạo lực ra, mà trong cơ thể ngũ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả cuồng bạo chân khí, nhưng lại lập tức buộc phát mà mở, hiển nhiên Tại lúc này hắn là chuẩn bị muốn toàn lực đem Đỗ Phi chém giết. Đỗ Phi, rút lui. Vương Trung bọn người nhìn thấy cái kia là Vũ tư thế, lập tức nguyên một đám sắc mặt chính là biến đổi, rồi sau đó vội vàng quát. Tuy nhiên, bọn họ cũng đều biết Đỗ Phi cường hãn, có thể vượt cấp khiêu chiến ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh cường giả, nhưng là, ngũ phẩm định phong vũ tông cảnh cường giả, cùng ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh cường giả nhưng đúng hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa giờ phút này Đỗ Phi cũng không phải định phong trạng thái, thật muốn đánh nhau lời nói, nhất định là giữ nhiều lại ít. Nhưng mà, mặt đối với bọn họ quát trói thay. Đỗ Phi nhưng không có lui ra phía sau nửa bước. Ngày đó đối mặt cái kia bạch dạ xoa thời điểm, hắn đều không có lui ra phía sau ý tứ. Thúy Chi đúng hôm nay là vũ. Thúy Chi, cao thủ tranh chấp, tranh giành thường thường chính là lập tức khí thế. Nếu là ở giờ phút này khí thế yếu đi nửa phần lời mà nói, nói không chừng chính mình chịu thật sự thất bại. Ta hôm nay đảo phải thử một chút xem, ngũ phẩm định phong vũ tông cảnh cường giả, đến tuột cùng có thể cường đến địa phương nào đi. Đỗ Phi trong đôi mắt giờ phút này cũng là có hung mang tràn ngập ra, rồi sau đó liền gặp được trong tay hắn ấn ký nhanh chóng biến hóa bắt đầu đứng dậy rồi sau đó một cái hồi lâu không có xuất hiện thanh âm trong lòng hắn vang lên Tiểu Bạch toàn lực điều khiển tinh thần lực của ta cân đối cái kia hai cái đại gia hỏa hôn đan pháp còn không đợi Tiểu Bạch đáp lời Đỗ Phi trong tay hấn ký đã muốn ngưng tụ trong một sát nà một cổ cực đoan khủng bố khí tức lập tức theo hắn trong cơ thể bộc phát ra trong nháy mắt này Đỗ Phi bên ngoài thân mạch máu lập tức đều là một trướng phản phất lập tức muốn chống đỡ làm lộ giống nhau mà một cổ cực đoan khủng bố lực lượng cũng đúng lập tức tại hắn trong đan điền chạy bắt đầu đứng dậy ngày đó tại tô Hạo chi ra dưới tay nỗ lực cân đối xuống thiên địa nguyên an, tại thời khắc này, lại lần nữa có mất nhất định cảm giác. ầm ầm, nương theo lấy loại cảm giác này, đỗ phi phát ra cười dài một tiếng, rồi sau đó liền gặp được hai tay của hắn đồng thời vỗ, gió lạnh cùng lôi đỉnh lập tức tứ lên ra, điên cuồng hợp thành vào cái kia hóa nguyên hứng cổ trong trận, còn lần này, những này năng lượng sự dư thừa trình độ, thậm chí làm cho hóa nguyên hứng cổ trận cũng không kịp chuyển hóa, không ít năng lượng căn bản còn không có bị chuyển hóa, chính là lập tức hợp thành vào cái kia cự trong đỉnh. mà nương theo lấy một màn này hiện hiện, thiên địa trong lúc đó, một cổ cực đoan khủng bố khí tức nhưng lại lập tức tràn ngập ra gợt mà giờ khắc này cái này phiến thiên địa trong lúc đó cũng là có không ít cường giả theo bốn phương tám hướng mà đến mà đến cuối cùng bốn phía trên ngọn núi cũng đúng trải rộng bóng người chỉ bất quá những này kẻ đến sau giờ phút này cũng không dám có bất kỳ động tác mà làm một cái cái ánh mắt kinh dị dừng ở giữa không trung một màn này trong đôi mắt có vẻ kinh hại tràn ngập mà nương theo lấy đỗ phi động tác lúc này đây cái kia nguyệt lang huyền thiên đỉnh bên trong lại lần nữa có nồng đậm sấm sắc quang mang hiện hiện mà ở kia sáng này bên trong mơ hồ trong đó còn có gió lạnh cùng lôi tứ lước ủy dị đến cực hạn. Mơ hồ trong đó, cái kia Nguyệt Lang Huyền Thiên đỉnh đỉnh cậu, tựa hồ biến thành một cái truyền qua giống nhau, ở đằng kia truyền qua bên trong, tựa hồ có vô số năng lượng thể, không ngừng biến ảo sát thái. Giả thân giả quỷ tiểu tử, bất quá chính là dùng ra một cái mượn đan pháp mà thôi, bất quá, cho dù như thế, cũng không quá đáng làm cho thực lực của ngươi tăng lên một chút như vậy điểm mà thôi. Ngươi cũng không biết xấu hổ. La Vũ vẻ mặt âm tàn dừng ở một màn này, hơi châm chọc mở miệng nói: "Bất quá, hắn mặc dù là như vậy mở miệng, nhưng là, trong lòng nhưng vẫn là có một cỗ cảm giác bất an hiện hiện, giờ phút này cái kia lơ lửng phía chân trời đại trong đỉnh tràn ngập khí tức, làm cho hắn trong lòng cảm giác bất an càng nồng đậm bắt đầu đứng dậy. mà thôi, toàn lực ra tay, làm thịt tiểu tử này. vì viên cổ vật, đắc tội La Thông thì như thế nào? sau một lát, La vũ trong đôi mắt sát ý ngưng tụ đến cực hạn, rồi sau đó hắn không chần chờ nữa, mà là xong nhẹ buông tay, vuông bên trong đích đỏ thâm trường thương. đồng thời, theo trong tay hắn ấn ký biến ảo, một cổ cực đoan khủng bố chấn động, cũng đúng bắt đầu theo hắn trên người tràn ngập ra. một màn này, làm cho bốn phía không ít người đều hơi hơi hút một hơi lương khí, vô luận như thế nào xem. Giờ phút này La Vũ tựa hồ cũng đúng đã bị bức có phải hay không không xuất ra bản lĩnh thật sự đến đến rồi. Thiên Lang Phong Đỗ Phi, ngược lại quả nhiên có vài phần bổ sự. "Tiểu tử, một chiêu này, vốn liền chuẩn bị lưu cho La Thông, hôm nay ngươi có thể kiến thức lần thứ nhất, coi như là vận khí của ngươi rồi." La Vũ trên mặt dáng tươi cười giữ tợn, rồi sau đó, liền gặp được hai tay của hắn đồng thời vỗ, hắn sau lưng không gian, lập tức đã bị một cái biển máu sở chiếm cứ, trong biển máu, vô số thê lương gầm rú thanh âm truyền ra, khiến cho cái này phiến thiên địa, giống như lập tức lâm vào trong sự sợ hãi giống nhau. Đây là Cửu Hoàng Trưởng, cái này Cửu Hoàng Tiên Trưởng không phải Cửu Thiên Huyền Tông Hoàng Tiền Điện Vũ Ký sao? Như vậy La là Vũ làm sao sẽ sử dụng? Cái này chính là các ngươi cô lậu quả văn đi à nha. Cái này La Vũ vốn chính là Hoàng Tiền Điện đệ tử, chỉ bất quá, bởi vì thị sắc khắc máu thành thánh, có một lần đem đi ra nhiệm vụ sư huynh đệ đều đều trầm giết, mới nhận lấy Hoàng Tiền Điện đỗ giết, cuối cùng không thể không trốn chỗ này. Bất quá, cái này Hoàng Tiền Điện Vũ Ký đối với hắn mà nói, đúng vậy xỉ nhục là cấn, không phải vạn bất đắc dĩ, người này chắc là không biết dùng. Xem ra Cái kia Đỗ Phi thật sự phiền phải a. Giờ phút này chẳng phải là tương đương với Lăng Tiên Tông đối với Hoàng Tiên Điện. Một màn này, ngược lại thú vị a. Cũng không biết cái này hai cái Cựu Thiên Huyền Tông vũ khí, rốt cuộc cái nào huyền Tông càng mạnh. Bốn phương tám hướng chỗ, nhìn thấy La Vũ dùng ra chiêu này, không ít mắt sắc loại người hiển nhiên đều là nhận ra một chiêu này lai lịch, lập tức liên tiếp kinh hô thanh âm lập tức truyền ra, hiển nhiên cũng là bị trước mắt một màn này kinh đến. Nghe được chung quanh xì xào bàn tán thanh âm, Vương Trung Tiểu ngải bọn người sắc mặt đều là trở nên có vài phần khó nhìn lại, bọn hắn ngẩng đầu nhìn qua giờ phút này cũng đúng đang chuẩn bị toàn lực ra tay đỗ phi, trong đôi mắt thì có vẻ lo lắng hiện lên. La Vũ một chiêu này, nhưng khó đối phó a. Vương Trung trầm mặc một lát sau, mới thấp giọng nói, "Tiểu ngải nghe vậy, sắc mặt hơi đổi, liền chuẩn bị tiến lên. Bất quá, đứng ở nàng bên cạnh thân nghiêm thành đột nhiên thân thủ đặt tại tiểu ngải trên bờ vai, khẽ lắc đầu nói, "Sư muội, không thể thượng, Đỗ Phi sư đệ đây là đang tranh thủ chúng ta một đường xin cơ, nếu là giờ phút này ngươi ra tay trợ hắn mà nói, hắn nổi khổ tâm." đã có thể phó mặc rồi. Nghe vậy, Tiểu ngại có chút sừng sốt một chút, một lát sau mới chậm rãi nhẹ gật đầu. Ma nhìn thấy Tiểu ngại động tác, nghiêm thành nhưng lại trong lòng cười lạnh một tiếng, rồi sau đó hắn ngẩng đầu dừng ở phía chân trời, trong đôi mắt thần sắc tựa hồ có vài phần không hiểu. Ma tứ tượng cung chỗ, Hổ Thái Khâu bọn người đúng giống như cởi mà không phải cười nhìn qua một màn này, đối với độ phi đích thủ đoạn, Hổ Thái Khâu bọn người đúng được chứng kiến, tự nhiên là không biết khinh thị nửa phần, cho nên giờ phút này bọn hắn cũng đúng mắt hí dừng ở một màn này, tựa hồ muốn biết một trận chiến này cuối cùng kết cục hội là như thế nào về phần về sau bọn hắn chuẩn bị muốn chỉ sợ cái này là giờ phút này không ai có thể biết đến Mặt khắc một mặt chỗ chân hàn cũng đung chắp tay nhìn qua một màn này một lát sau hắn mới có chút hiểu nhũ mày, nói khẽ thiên lang phòng hạch tâm nhị đệ tử đỗ phi sao trương không hay không cựu ưu hoàng tuyên trưởng hoàng tuyên nói cựu u hoàng tuyên trưởng ngập trời biển máu cuồn cuộn trong lúc đó la vũ sắc mặt cũng đúng tại thời khắc này trở nên dữ tợn vô cùng rồi sau đó hắn hướng về phía đỗ phi nhẹ răng cười một tiếng rồi sau đó bước chân đột nhiên bước ra hai tay giống như nhấc lên ngập trời huyết sóng giống nhau hung hăng hướng về Đỗ Phi chỗ chô đánh ra, nương theo lấy động tác của hắn, lập tức liền gặp được ngập trời huyết sóng bên trong một đạo đỏ thấm trưởng ấn lập tức hiện hiện mang theo vô tận gào khóc thảm thiết thanh âm trực tiếp hướng về Đỗ Phi chỗ chô nổ anh mà đi thiên địa nguyên khí tại thời khắc này lập tức bạo liệt ra đến mà cực lớn huyết trưởng còn không có rơi xuống đất cái kia phía dưới trong rừng rậm đã muốn sụp đổ ra một cái cự đại trưởng ấn Đỗ Phi giờ phút này cũng đúng ngẩng đầu trong đôi mắt chiếu dọi ra cái kia cực lớn huyết sắt trưởng ấn mà tại thời khắc này hán toàn thân cũng đúng không bị khống chế run dày lên tại là vũ một chiêu này trước mặt đỗ phi tiểu giống như một mình mặt đối với thiên địa con sâu cái kiến giống nhau nhỏ bé vô cùng hạ trong máy mắt đỗ phi đã muốn một trưởng mạnh mẽ vô vào trên lồng ngực của mình trong chốc lát một ngụm máu phun ra rơi xuống cái tia đại đỉnh phía trên mà cơ hồ đồng thời vốn là phúc chuẩn lên đỗ phi trên người thiên phượng giáp cũng đúng lập tức tối lui sau đó biến thành một mảnh năng lượng đều hợp thành vào đại trong đỉnh hiển nhiên trước mắt một trận chiến này đúng đỗ phi xuất đạo đến nay nguy hiểm nhất một trận chiến tại thời khắc này dùng đỗ phi cẩn thận tâm tính thậm chí ngay phòng thân lực lượng đều phải tán đi, gây nên chính là tại cuối cùng trước mắt có thể phát huy ra toàn lực của mình. Đi, tại năng lượng hội tụ đến cực hạn lập tức, đố Phi thân hình vừa động, nhưng lại một trường ngạnh xanh xanh đích vô vào đỉnh thân phía trên. Hạ trong ngay mắt, thiên địa nguyên khí lập tức sôi trào lên, rồi sau đó cái kia một mực quay cuồng năng lượng tuyển qua lập tức đỉnh trệ động tác, rồi sau đó một đạo màu sáng ánh sáng mạnh mẽ từ đó bạo lực ra. Mà ở cái này ánh sáng xuất hiện trong mắt, tiêu liên thiên địa đều hơi hơi run lên, tiêu phảng phất nhận lấy nào đó chấn áp giống nhau. Xuất hiện ánh sáng trực tiếp xuyên thủng hư không, rồi sau đó tại vô số đạo chấn động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, cùng cái kia một đạo huyết sắc trường ấn hung hăng đụng vào nhau. Đông. Đánh ngay mắt, thiên địa đều là vì một trong tĩnh, rồi sau đó, hoa mỹ năng lượng chấn động, trong khoảnh khắc đó giống như nhất sáng chói pháo hoa giống nhau, lập tức bộc phát mà mở, mà tại bực này mỹ lệ bên trong, nhưng lại có làm người tuyệt vọng tử vong chấn động tràn ngập ra. Đáng sợ chấn động mang tất cả mà mở, quanh mình ngọn núi, rừng, rậm, tại thời khắc này đều là lập tức bị chấn thành một mảnh bột phấn, một ít nhờ tương đối gần gừng giả. Tức thì bị cái này cuồng bạo khí tức chấn đắc một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, khí tức lập tức chính là trở nên hề hoải vô cùng, rồi sau đó, những này cường giả lập tức mỗi một người đều là vẻ mặt sợ hãi lập tức lui ra phía sau, hay nói giỡn, bực này cấp bậc chiến đấu, nhưng không phải bình thường người có thể nhúng tay. Đỗ Phi thân hình, đồng dạng cũng là ở điên cuồng nhanh lùi lại, vẻ này khuyết tán mà mở đích năng lượng chấn động, coi như là hắn cũng hiểu được từng đợt kinh hãi, bất quá, cũng may hắn cho tới nay đều tu luyện có đoán thể vũ khí, thân thể so về bình thường cường giả không biết mạnh gấp bao nhiêu lần mới xem như tại bực này chấn động trước mặt miễn cưỡng trèo trống sụn dưới keng Đỗ Phi cố lấy một hơi một quyền hướng về phía trước anh ra trong một sát na chính là một đạo quyền phong tràn ngập ra cực đoan miễn cưỡng đem tiếp tục đập vào mặt dư âm đẩy ra rồi sau đó Đỗ Phi thân hình chính là lập tức lại lần nữa nhanh lùi lại còn lần này hắn cả đầu cánh tay cũng đúng chết lặng bắt đầu đứng dậy mặc dù nói dựa vào bực này thủ đoạn xem như miễn cưỡng xử lý xong những này chấn động rồi nhưng là coi như là như thế Đỗ Phi cũng đúng từng đợt nghĩ mà sợ trên bầu trời năng lượng bao tấp chọn vẹn rằng có mấy phút đồng hồ về sau, mới dần dần làm nhạt mà đi, nhưng là, giờ phút này cái này phiến thiên địa cũng đã trở nên một mảnh đống mưa bụi, mà phía dưới rừng rậm, giờ phút này đã bị đều san thành bình địa. Bốn phía mọi người vây xem, giờ phút này đều là dần dần phục hồi tinh thần lại rồi, nhìn qua lên trước mắt một màn này, không ít người đều là đã hút một hơi lương khí, rồi sau đó ngẩng đầu dừng ở phía chân trời phía trên đạo kia thon dài thân ảnh, trong đôi mắt, không hề có trào phúng, nhiều thì còn lại là sợ hãi. Trước kia Thiên Lang Phong, la thông hai chữ làm cho không ít người nghe tin đã sợ mất mật, có lẽ không lâu về sau Đỗ Phi hai chữ này hiệu quả, cũng đem sẽ không kém đến địa phương nào đi rồi. Cái này Lăng Thiên Tông Thiên Lang Phong đệ tử, hẳn là mỗi người đều là bậc này biến thái không thành. Một ít ánh mắt tại Đỗ Phi trên người ngưng tụ sau một lát, chính là một chuyện, rơi xuống mặt khác một mặt La Vũ trên người, giờ phút này La Vũ, một thân quần áo vỡ tan, tóc hai bù xù, khỏe miệng mơ hồ trong đó còn có một tia tí ti, tơ máu, lồng ngực cũng phải không đoạn vật phồng. Một màn này làm cho người ta rõ ràng nhìn ra, vừa rồi cái kia đợi đối bính bên trong, tựa hồ vị này La Vũ ăn được một điểm nhỏ thiếu, thiệt rồi. A Trên thực thế, cũng đúng là như thế, giờ phút này là vũ, trong lòng cũng là tràn đầy ý hoang sợ, hắn thật sự có vài phần vô pháp tưởng tượng, vì sao tại bực này đối binh phía dưới, chính mình rõ ràng còn thất bại nửa chiêu. Cái này đỗ phi, chỉ là ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh a. Hẳn là, hôm nay chính mình thật sự tại lật thuyền trong mương không thành. Trên bầu trời hào khí, tại thời khắc này trở nên trầm mặc mà quỷ dị, không ít người trong đôi mắt tham lam ý, đều là lập tức giảm bớt vài phần. Hay nói giỡn, tại bực này nhân vật trong tay cướp đoạt gì đó, còn muốn mệnh từ bỏ. Còn có ai muốn động tay hay sao? tại đầy trời yên tĩnh bên trong, đỗ phi ánh mắt có chút lóe lên, liều chết ngăn chặn trong cơ thể quay cuồng khí huyết, trợ ánh mắt quét qua mọi người, hơi sát khí mở miệng nói, bất quá, có lẽ là giờ phút này đỗ phi bộ dáng vô cùng hung hãn nguyên nhân, giờ phút này nương theo lấy đỗ phi ánh mắt nhìn quét, giờ phút này rõ ràng không có nửa cái người dám can đảm cùng với đối mặt, tuy nhiên người ở chỗ này tuyệt đại đa số đều là tại quỷ vực bên trong danh vọng khá cao đích nhân vật, nhưng là giờ phút này tại đỗ phi trước mặt, thậm chí ngay cả mở miệng khí lực đều là không có, hiển nhiên bọn họ là bị đỗ phi chấn đắc có vài phần thất thần mà ngay cả cái kia là vũ giờ phút này tuy nhiên phản ứng tới nhưng là sắc mặt lại như cũ cực đoan khó coi chỉ bất quá hắn ngưng mắt nhìn Đỗ Phi một lát sau nhưng lại cười khổ một tiếng không có mở miệng nói cái gì hiện nhiên hắn đã muốn minh bạch tại đây sân trong tranh đấu mình đã mất đi tư cách tiếp tục dây dưa xuống dưới cũng không phải là tự dứt lấy đủ mà là tự tìm đường chết rồi Đỗ Phi ánh mắt âm tàn ở phía chân trời quét một vòng mấy lúc sau trong nội tâm mới có chút thở dài một hơi xem ra chính mình loại dốc sức liều mạng hẳn là lấy được một ít hiệu quả lập tức hắn lại lần nữa cười lạnh một tiếng bộ dáng làm đủ về sau mới có chút quay người lại, tiểu muốn rời khỏi. nhưng mà tiểu đỗ phi đang chuẩn bị trong chớp mắt rời đi lập tức, trong lúc đó một đạo đạm mạc tiếng cười, nhưng lại tại lúc này vang vọng mà dậy, ha ha à, đỗ phi tiểu hữu, ngươi cái này thủ đoạn, đảo thật sự có chút lợi hại à? coi như là ta vừa rồi cũng là bị hù đến nữa à? bất quá tiểu hữu ra tay, ta cũng không phải bái kiến lần một lần hai rồi, vừa rồi cái kia đợi công kích, chỉ sợ ngươi rốt cuộc dùng không được đi à nha. cho nên ngươi cái kia đe dọa, đối với người khác hữu hiệu, đối với ta hổ thái khâu mà nói. Tựa hồ không, có gì hiệu quả a? Đỗ Phi bước chân, tại thời khắc này trong giây lát ngồi sụp xuống, rồi sau đó hắn chậm rãi ngẩng đầu, dừng ở phía chân trời chỗ tứ tượng cung bóng người. Giờ phút này, cái kia không loại nhân loại, phản loại yêu thú cường tráng bóng người đã muốn vừa xài bước ra, trên mặt mang theo vài phần giống như cười mà không phải cười biểu lộ. Đương nhiên đó là hồ Thái Khâu. Tứ tượng cung, quả nhiên là trong những người này phiền toái nhất sao? Nhìn thấy cái kia Hổ Thái Khâu chậm rãi đi ra, Đỗ Phi trong lòng nhưng cũng là có chút trầm xuống. Lúc này đây, phiền vái Tựa Hồ đại nữa à? Tứ Tượng Cung sẽ đối lăng Thiên Tông xuất thủ sao? Ai Quanh mình trên bầu trời, vô số cường giả nhìn qua đột nhiên xuất hiện một màn, mỗi một người đều là thoáng kỳ dị kinh hô một tiếng, phải biết rằng, Tứ Tượng Cung tuy như cường, nhưng là cũng không quá đáng đúng Huyền Tông một trong mà thôi, cùng cựu Thiên Huyền Tông Lăng Thiên Tông so sánh với lời mà nói, thực lực kia kém đến không phải nửa lần hay một lần, nhưng là, vì sao bọn hắn lại dám can đảm đối với Lăng Thiên Tông người ra tay? Mà cái kia Trần Hàn cùng La Vũ hai người nhìn qua ở phía sau đột nhiên đi ra kiếm tiện nghi Hổ thái khâu, cũng đều là có chút tao lại lông mày. Hai người bọn họ so về người bình thường tin tức con đường càng thêm rộng lớn, ngược lại biết rõ, cái này Hổ Thái Khâu vốn tựu không phải là cái gì an phận thủ thường đích nhân vật, vốn là lên một ít Cựu Thiên Huyền Tông phải giết danh sách, nhưng là, cuối cùng không biết như thế nào, người này lại cùng hắn nhất ban huynh đệ đầu nhập vào Tứ Tượng Cung. Môn hạ, nhưng là, không thể tưởng được vào Tứ Tượng Cung về sau, người này ngược lại càng khoa trương a. Xem ra, các ngươi Tứ Tượng Cung thật sự chuẩn bị cùng chúng ta Lăng Thiên Tông đối đầu rốt cuộc sao? Đỗ Phi dừng ở giờ phút này ra mặt Hổ Thái Khâu, chậm dài hít một hơi về sau, mới được là trầm giọng mở miệng nói: Giờ phút này, nếu là lại cùng cái này Hổ Thái Khâu độc thủ, mà ngay cả Đỗ Phi cũng đúng minh bạch, chính mình trên căn bản là đi chịu chết. Ha ha ha, cái này đối đầu hai chữ, nói được thì có điểm qua rồi a. Đỗ Phi tiểu hữu. Hổ Thái Khâu cười tủm tỉm nói, "Thiên tài địa bảo, có đức người cư trì, cái này viễn cổ vật, nguyên vốn cũng không là các ngươi Lăng Thiên Tông, vì sao chúng ta tứ tượng cùng không thể đoạn. Nhìn thấy Hổ Thái Khâu gắt gao cắn viễn cổ vật bốn chữ, Đỗ Phi thở dài một hơi, nhưng cũng là minh bạch, chính mình tiếp tục giả vờ ngốc xuống dưới lời mà nói, ngược lại ra vẻ mình bị ối rồi. Hổ Thái Khâu Cái này viễn cổ vật là ta Lăng Thiên Tông phát hiện, cũng đã bị chúng ta vào tay rồi, việc này, chúng ta đã muốn thông qua truyền âm ngọc Phủ chuyển quay lại tông môn rồi, ta muốn, không lâu về sau, tông môn cường giả sẽ đi. Ngươi phải ra khỏi tay lời mà nói, cũng không phải không được, nhưng là, kết cục như thế nào, ta cũng không biết. Tại phía dưới chỗ, Nghiêm Thành đột nhiên ngẩng đầu, dừng ở hồ Thái Khâu nghiêm nghị mở miệng nói: "Ha ha, không có chuyện gì. Tại các ngươi Lăng Thiên Tông cường giả tiến đến trước kia, ta đem bọn ngươi đều giải quyết là được, dù sao, mất dưới tay, tại quỷ vực loại địa phương này, Ai cũng sẽ không biết là ai độc thủ. Hổ Thái Khâu không đếm xỉa tới cười nói, ngươi nghe vậy, nghiêm thành trong đôi mắt nhưng lại hiện lên một tia lửa giận, đang chuẩn bị nói cái gì thời điểm, Đỗ Phi lại có chút khoát tay áo, đem hắn mà nói ngăn cản trở về, rồi sau đó dừng ở Hổ Thái Khâu thời điểm, Đỗ Phi trong đôi mắt cũng là có gì sắc lưu truyền, chương không hai một, thối, Chư vị đợi tí nữa nghe ta mệnh lệnh, chuẩn bị lui lại a. Dừng ở cái kia Hổ Thái Khâu sau một lát, Đỗ Phi đột nhiên nhẹ giọng mở miệng nói, nghe vậy đứng ở Đỗ Phi sau lưng mọi người đều hơi hơi sừng sốt một chút trận nguyên một đám thoáng gật đầu bất đắc dĩ dưới mắt bực này cục diện sắp thực đối với lăng thiên tông mặt này cực kỳ bất lợi bên cạnh không nói tứ tượng cung hồ thái khâu thực lực tiên nên vậy đã có ngũ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh căn bản không phải bọn hắn giờ phút này có thể tùy ý kháng cự huống chi tứ tượng cung còn có những thứ khác hoạch tâm cường giả ở đây cộng thêm nhiều như vậy nhìn chăm chăm cứng giả tuy nhiên giờ phút này đã bị đỗ phi hành vi miễn cưỡng Trấn đại lại nhưng là như tiếp tục dây dưa xuống dưới lời mà nói kết quả nói không chừng thật sự chính là toàn quân bị diệt đã như vậy lời mà nói tiệu không thể không đi đầu lui lại rồi bất quá. Cái kia tứ tượng cung loại người, hội làm cho bọn họ bình yên lui lại sao? Một nghĩ đến đây, không ít Lang Thiên tông đệ tử đều là trong lòng thở dài một hơi, chợt hung hăng nắm chặt lại nắm tay quả đấm. Bầu trời xa xa phía trên, hổ thái khâu ánh mắt chậm rãi ở bốn phía quét mắt, cái kia giống như lưới đao giống nhau lợi hại đôi mắt, tại thời khắc này, cắt đến không ít người khắp cả người đau nhức. Chư vị bằng hữu, cái này viễn cổ vật, chính là ta tứ tượng cung vừa ý mấy cái gì đó, chư vị hôm nay nếu là có thể đủ quanh tay đứng nhìn lời mà nói, như vậy ta tứ tượng cung tất nhiên sẽ không quên chư vị hôm nay ân tình. Hổ Thái Khâu đưa mắt nhìn trong chàng sau một lát, mới cười cười, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói: Phải biết rằng, cái này tứ tượng cung tuy nhiên không phải cửu thiên huyền tông, nhưng là thân là huyền tông một trong, kỳ thực lực cũng đúng cực đoan khủng bố. Cho nên, những này quỷ vực cường giả, giống nhau cũng sẽ không muốn đắc tội tứ tượng cung. Huống chi, giờ phút này tranh đấu, giống như có lẽ đã biến thành lăng thiên tông cùng tứ tượng cung ở giữa tranh đấu rồi. Ngoại nhân nếu là tham gia cái này hai cái thế lực lớn trong tranh đấu, rất có thể, cuối cùng ngay cả mình đúng chết như thế nào, sẽ không biết. Bởi vậy, nương theo lấy Hổ Thái Khâu thanh em rơi xuống không ít người sắc mặt đều hơi hơi biến hóa, nhưng là cuối cùng nhất nhưng không ai dám nói lời phản đối nửa câu. Ai ti? Bởi vì bất kể là tứ tự cung, có lẽ hay là lăng thiên tông, bọn hắn tựa hồ cũng không muốn đơn giản đắc tội. Nhìn thấy đầy trời hào khí lập tức biến thành như vậy yên lặng bộ dáng, cái kia hổ thái khâu trên mặt cũng đúng hiện lên một vòng âm lãnh dáng tươi cười, rồi sau đó hắn mới dừng ở Đỗ Phi, xuề bàn tay ra, cười nhạt một tiếng nói, gì đó giao ra đây à? Chỉ cần ngươi giao ra gì đó, như vậy ta liền cho căn đoan, các ngươi mọi người ở đây đều có thể toàn thân trở ra, nhưng là. Nếu là muốn ta chủ động chém giết lời mà nói, như vậy ta sẽ không để ý máu chảy thành sông. Tốt. Nghe vậy, Đỗ Phi lại đột nhiên cười một tiếng, mà cái kia trả lời lại làm cho Hồ Thái Khâu mặt người. Bất quá, ta có một cái điều kiện, muốn Viễn Cổ vật không phải không đi, bất quá, các ngươi Tứ Tượng Cung đắc thủ Vũ Thánh Hải Quốc, muốn cho ta, để cho ta có thể trở về đi báo cáo kết quả công tác. Có thể. Nghe vậy, Hồ Thái Khâu suy tư một lát sau, có chút gật đầu nói, "Còn có một điểm nữa, để cho ta những này sư huynh đệ đều đi trước, ta xác định bọn hắn an toàn về sau." liền đem gì đó giao cho ngươi. Đỗ Phi tiếp tục nói. Nghe vậy, cái kia Hổ Thái Khâu nhưng lại nết miệng cười một tiếng, nói, Đỗ Phi tiểu hữu, ngươi thật đúng là khi ta là người ngu không thành. Vạn nhất vật kia không có trong tay ngươi đâu này. Ta nói trong tay ta, tựu trong tay ta. Đỗ Phi cười cười, rồi sau đó tiện tay nắm chặt, lập tức, ngày đó hắn đắc thủ đàn khí tử ngọc giản tiểu hiện lên một vòng tại giữa không trung, tại một cổ kỳ dị chấn động tràn ngập ra về sau, Đỗ Phi mới khẽ đảo tay, đem gì đó thu vào. Hổ Thái Khâu bọn người cũng không biết. Đỗ Phi bọn người đắc thủ viễn cổ vật rốt cuộc là cái gì, nhìn thấy một màn này, bọn hắn mỗi một người đều là đồng tử co rụt lại, một lát sau, Hổ Thái Khâu mới gật đầu nói, Đan khí sao? Thứ này xác thực là viễn cổ vật, lường trước ngươi một cái tiểu gia hỏa trong tay cũng không thể có thể có bực này trí bảo. Xem ra, gì đó là không có sai. Đúng vậy, ta vì sao phải cho các ngươi đi trước? Nhiều mấy cái con tin, ta liền cho nhiều mấy phần bảo đảm A. Ngay vậy, Đỗ Phi nhưng lại cười một tiếng, nhẹ nhàng nói, Hổ Cung Chủ, ta muốn, có kiện sự tình ngươi có lẽ còn chưa hiểu. Ta giờ phút này mặc dù là nhỏ mạnh hết đà, muốn giết người rất khó, nhưng là muốn hủy diệt một điểm đồ vật, nên vậy không thành vấn đề. Ngươi. Nghe vậy, Hổ Thái Khâu có chút là người. Sau một lát, hắn cũng chỉ có thể cắn răng, mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi nói, tốt. Ta lại muốn nhìn những người khác đi về sau, ngươi còn có thể lừa gạt cái gì siếc? Nghe vậy, Đỗ Phi nhưng lại cười một tiếng, thấp giọng nói, tất cả mọi người, thối. Nương theo lấy Đỗ Phi một tiếng gào to. Trong một một刹那, tất cả lăng Thiên Tông đệ tử cũng đã dùng một loại cực đoan nhanh đến tốc độ. Nghĩ đến bốn phương tám hướng bạo lớp mà đi, ít qua lập tức, nguyên một đám chính là biến mất tại phía chân trời phía trên. Như vậy động tác, cực đoan quyết đoán, hiển nhiên ai cũng không nghĩ tới, gần đây trăm lăng tiên tông đệ tử, vậy mà hội thối đến nhanh như vậy. Chỉ bất quá, ngoại trừ bình thường hạch tâm đệ tử bên ngoài, tiểu ngải, Nghiêm Thành, Vương Trung đợi hạch tâm đệ tử, nhưng không có thối lui, bởi vì bọn họ đều minh bạch, chính mình đắc thủ mấy cái gì đó, nhưng tuyệt đối không phải Đỗ Phi lấy ra lửa dối người vật kia, cho nên, nếu là Đỗ Phi chính mình ở tại chỗ này lời mà nói, dùng hắn giờ phút này tình huống, tuyệt đối rất đến địa phương nào đi mà nhìn thấy những người này không có rút đi mà là giữ lại, Đỗ Phi lại hơi hơi thở dài một hơi. Nếu là lưu lại lời của mình, chính mình còn có thể nghĩ biện pháp và những người khác tru tuyển một phen. Nhưng là nhiều người như vậy lời mà nói, xác thực cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp lui đi. Trong mặt một lát, bảo đảm mặt khác Lăng Thiên Tông đệ tử trên cơ bản đều đều rời đi khu vực này về sau, Đỗ Phi mới ngẩng đầu hướng về phía Hổ Thái Khâu nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi sau đó khẽ đảo tay, trên tay lại có hơn 10 cái dung giới hiện hiện, rồi sau đó Đỗ Phi mới hướng về phía Hổ Thái Khâu thản nhiên nói, Hổ công chủ. Tại hạ nói được thì làm được, cái kia viễn cổ vận, ở này chút ít dung giới bên trong, cung chủ cất kỹ, không tiễn. Thoại âm rơi xuống, Đỗ Phi mạnh mẽ bung ra tay, lập tức đẩy trời dung giới hướng về bốn phương tám hướng tiêu xạ ra. Cùng lúc đó, Đỗ Phi vung tay lên, quát lên, rút lui. Bá. Nương theo lấy Đỗ Phi động tác, Tiểu Ngải, Vương Trung bọn người, cơ hồ là không có chút nào chần chờ, ngay tại lập tức nổ bắn ra ra, chỉ bất quá, lúc này đây bọn hắn nhưng không có tách ra, mà là đồng thời theo Đỗ Phi hướng lui về phía sau đi. Lấy, IT. Nhìn qua một màn này, Hổ Thái Khâu vung tay lên, lập tức bên người cường giả đập ra. Cơ hồ sau một lát, liền đem Đỗ Phi vung ra tất cả dung giới chiếm trở về. Rồi sau đó lại, hắn tùy ý nhìn thoáng qua về sau, sắc mặt nhưng lại lập tức trở nên âm lánh bắt đầu đứng dậy. Rồi sau đó, một tia dữ tợn dáng tươi cười, lập tức hiện hiện hắn trên khuôn mặt. Tốt ngươi một cái Đỗ Phi, thật đúng là cho rằng chúng ta tứ tượng cũng dễ đối phó sao? Ta hôm nay ngược lại muốn nhìn, các ngươi rốt cuộc có thể chạy đến địa phương nào đi? Đi theo đám bọn hắn. Viễn cổ vật, tất nhiên tại trên người bọn họ. Dạ nghe được Hổ Thái Khâu mệnh lệnh cùng ở bên cạnh hắn tứ tượng cung cường giả cũng là một cái cái cười lạnh một tiếng, rồi sau đó thân hình trực tiếp bạo lướt ra, trực tiếp mang theo vài phần phá phong thanh âm. đối với đô phi bọn người rời đi phương hướng thẳng truy mà đi. suy, Hổ thái khâu thân hình cũng đúng lập tức biến mất ở giữa không trung bên trong, lập tức chính là biến thành một đạo lưu quang, thiểm lướt ra. xiu, xiu, xiu, u, nương theo lấy tứ tượng cung mọi người đội kỵ, bốn phía tuyệt đối đại đa số quỷ vực cường giả cũng đúng lập tức nguyên một đám đội kỵ, mặc dù nói cái kia tứ tượng cung đã muốn dự định viễn cổ vận. Nhưng là tuyệt đại đa số người lại không muốn cứ như vậy buông tha cho, mà là muốn nhìn xem có thể hay không lao lao tiện nghi, cho nên cơ hội lập tức đại quy mô bóng người chính là thiểm lực ra, cái kia phá phong thanh âm lập tức làm cho cái này phiến tiên địa sôi trào lên. Quỷ vực trên không chỗ, mấy đạo nhân ảnh cấp tốc lui ra phía sau, mang theo trận trận phá phong thanh âm, mà ánh mắt của bọn hắn cũng phải không đoạn quét đến phía sau chỗ, đều tự sát mặt, tại thời khắc này, đều là trở nên có vài phần trầm trọng. Tiếp tục như vậy, có lẽ căn bản vùng không mở những người kia. Lạc Dung đột nhiên cắn răng nói, "Nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng nhẹ gật đầu, hắn tự nhiên có thể cảm giác được ra, Hổ Thái Khâu bọn người tựa hồ đang không ngừng tới gần. Vương Trung bọn người giờ phút này cũng đúng chầm mặt không nói, sắc mặt cực đoan khó coi, dùng tâm tính của bọn hắn giờ phút này cư nhiên bị đuổi theo chạy, nguyên một đám trong nội tâm đều là tràn đầy tức giận. Hiện tại xác định thoáng một tí, gì đó không tại các ngươi đỉnh đầu a. Trầm mặt sau một lát, Đỗ Phi mới mở miệng nói, Ngay vậy, mọi người nguyên một đám trở mình nhìn một chút tay mình đầu dung dưới, rồi sau đó đều là nhẹ gật đầu, hiển nhiên, gì đó cũng không có tại một chuyến này trong tay người nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi mới thở dài một mũi bảy, nói, rất tốt. đã gì đó đã bị đưa ra ngoài rồi, mà đại đa số người đều cho rằng, gì đó tại chúng ta trong tay lợi mà nói, như vậy việc này mục đích của chúng ta, coi như là an toàn. kế tiếp, nhiệm vụ của chúng ta chính là muốn tiếp tục trì hoãn thời gian, các ngươi bảy cái, hiện tại bắt đầu tứ tán rời đi, có thể chạy được bao xa, bỏ chạy rất xa, ta lưu lại cản phía sau. cái gì? nhưng là Đỗ Phi sư đệ, ngươi trạng thái. nghe vậy, Vương Trung bọn người có chút dừng lại, sắc mặt đều cũng có vài phần biến hóa, đừng nói Đỗ Phi. Bọn hắn cùng cái kia hổ thái khâu chênh lệch đều là khá lớn hơn rồi, bực này dưới tình huống chỉ lưu lại một người cán phía sau, cái kia kết cục, bọn hắn đều có thể tưởng tượng. Trừ ta ra, những người khác còn có lòng tin có thể làm được chuyện này sao?" Đỗ Phi cười cười nói. Nghe vậy, Vương Trung bọn người đúng hơi sương sờ, trận đều là gật đầu bất đắc dĩ, bọn hắn không phải không thừa nhận, chính mình thật là làm không được bực này sự tình đến. Nhưng là ta làm được đến. Tại Cửu Châu chi chiến ở bên trong, so giờ phút này còn muốn nguy hiểm tình huống, ta đều gặp được đã không biết bao nhiêu lần, loại này chẳng diện, các ngươi mặc dù là sư minh nhưng là cũng không như ta, cho nên các ngươi cứ việc chạy a, hơn nữa muốn dùng tốc độ nhanh nhất liên lạc trong tông cường giả, ta sẽ tận lực kéo dài thời gian, sau đó chờ các ngươi cứu viện. Đỗ Phi nuốt miệng cười nói, nhưng là ngươi, tiểu ngài rốt cục mở miệng nói, tiểu ngài nghe lời, không nên quên rồi, ngươi để cho ta gia nhập Thiên Lang Phong mục đích, ngươi cũng có thể minh bạch, chỉ cần ta làm thành chuyện hôm nay, như vậy ta liền cho thật là Thiên Lang Phong hoạch Tâm Nhị Sư huynh rồi. Đỗ Phi thân thủ vuốt vuốt tiểu ngài đầu nói, cho nên ngươi hôm nay sẽ không ngăn ta, đúng không? hai chương không hai hai đại tự tại luân hồi pháp nghe vậy tiểu ngải khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái đi một lát sau nàng lại cắn môi nhẹ gật đầu nàng tự nhiên tin tưởng hôm nay đỗ phi có thể cản phía sau thành công hơn nữa còn sống trở lại lăng thiên tông lời mà nói như vậy hắn tại thiên lang phong đệ tử trong lòng mỹ vọng sẽ nửa phần cũng không thua cho truyền thuyết kia bên trong đích là thông rồi mà cơ hội như vậy vốn là nàng đau khổ truy cầu nhưng là mà ngay cả tiểu ngải cũng không nghĩ ra cơ hội như vậy cư nhiên như thế hung hiểm một cái sơ sẩy rất có thể chính là đầy bản đều thua kết cục ta hiểu được một lát sau, tiểu ngải mới nhẹ giọng mở miệng nói. như vậy tiểu nghe lời rồi, đi thôi. vương trung sư minh bọn người, nói không chừng còn muốn ngươi chiếu cố nghỉ đỗ phi quay đầu lại, nhẹ nhàng cười nói. đỗ phi lúc này đây trong tới cười, rốt cuộc nhiều vài phần kiên quyết hương vị, làm cho vương trung bọn người chỉ là chứng kiến, đều là nhịn không được trong lòng xếp chặt. bất quá, sự tình phát triển đến trình độ này, cho dù bọn hắn cũng nói là không cái gì. đi thôi. đỗ phi xoay người, có chút vung tay lên. lúc này đây, mọi người liếc nhau một cái về sau, rốt cuộc chỉ có thể ngoan đầu hung ác cắn răng một cái. Rồi sau đó nguyên một đám nhanh chóng xoay người lao đi. "Đỗ Phi, chúng ta sẽ ở Lăng Tiên Tông chờ ngươi trở về." Cảm ứng được một đoàn người đã muốn nhanh chóng rời đi, Đỗ Phi cười cười về sau, trong đôi mắt cũng đúng nhiều vài phần kiên quyết vẻ, rồi sau đó, hắn chậm rãi vươn tay phải, rồi sau đó một ngón tay nhẹ nhàng điểm vào mi tâm phía trên. Ầm ầm. Tại thời khắc này, Đỗ Phi mi tâm trong trời đất nhỏ bé, luân hồi linh văn điên cùng xoay tròn, cái kia vốn là trải rộng hắn toàn thân, kết lực cân đối thiên lôi đan cùng băng liên đan luân hồi chi lực, nhanh chóng rút về mi tâm trong trời đất nhỏ bé mà thiên lôi đan cùng băng liên đan tại thời khắc này lập tức tiêu ở vào không khống chế được biên giới đỗ phi thập phần tin tưởng bởi vì lúc trước một trận chiến quan hệ hắn tiêu hao quá lớn trong lúc nhất thời căn bản là khôi phục không được võ đạo sức chiến đấu cho nên nếu là muốn chặn đường đằng sau tứ tượng cung một đoàn người lời mà nói như vậy hắn biện pháp duy nhất chính là toàn lực thúc dục đan đạo lực tuy nhiên hậu quả như vậy rất có thể cực đoan nghiêm trọng nhưng là cái này cũng đã là phá giải trước mắt cái này từ cục biện pháp duy nhất rồi nương theo lấy luân hồi chi lực tràn ngập ra đỗ phi mắt hí lơ lửng ở giữa không trung bên trong. Cảm nộ này thiên địa gian hết thảy lực lượng biến ảo, dưới chân của hắn, màu đen như mực lâm hải có chút nhấp nhô, giống như chính thức hải dương giống nhau. Mà ở trên người của hắn, một cổ cực đoan đạm mạc hư vị, cũng đúng chậm rãi tràn ngập ra, lập tức trải rộng thiên địa. Cứ như vậy, chỉ là sau một lúc lâu về sau, Đỗ Phi vốn là nhắm lại nhãn tình đột nhiên chậm rãi mở ra, rồi sau đó tầm mắt của hắn chính là rơi xuống xa xa trên bầu trời. Tại đó, có cực đoan nóng nảy phá phong thanh âm truyền đến, mà cái kia phá phong thanh âm ở bên trong, còn mang theo một cổ hung thần khí tức, nhanh chóng và vô cùng khủng bố. Siêu xiu, xiếu, u u, phá phong thanh âm, lập tức tiểu sẽ rách cái này tâm yên tính lâm hải, rồi sau đó, cách đó không xa trên bầu trời, từng đạo bóng người chính là nhanh chóng lướt đến, cuối cùng nhất, rốt cục tại khoảng cách Đỗ Phi còn có một chút khoảng cách thời điểm, lập tức dừng lại. Ha ha, Đỗ Phi, không thể tưởng được ngươi còn dám chính mình ở lại chờ ta, những thứ không nói khác, chỉ cần là ngươi cái này tâm ý tính, ngược lại so ngươi cái kia đại sư huynh La Thông còn muốn càng điên. Hổ Thái Khâu chậm rãi hiện thân ra, hắn mắt hí đưa mắt nhìn Đỗ Phi một lát sau, nhưng lại nhẹ nhàng cười một tiếng. Lạc Đầu tiếp tục nói, ta như đoán không lầm lời mà nói, ngươi đã đem vật kia giao cho sư huynh của ngươi đệ, sau đó Mưu Toan mình ở tại đây ngăn trở ta sao? Nghĩ như vậy lời nói, ngươi có lẽ sẽ thất vọng rồi, nếu là ngươi toàn thịnh thời kỳ, có lẽ ta sẽ kỵ ngươi ba phần, nhưng là giờ phút này ngươi, bất quá là nhỏ mạnh hết đả, ngươi có thể có cái gì với tư cách? Hắc hắc, công chủ, người này hội vũ kỹ nhiều như vậy, không bằng đưa hắn phế sau đó mang về, đem trong đầu hắn mấy cái gì đó đều đào lên lời nói, có phải là so với kia viễn cổ vật còn đáng giá. Một cái khác tứ tượng cung cường giả quét Rồi sau đó cười quái dị một tiếng nói, hơn nữa, Huyền Vũ cung lão gia họ kia không phải thích nhất loại này mặt trắng ra tiểu bạch kiểm sao? Đem tiểu tử này đưa đi lời mà nói, nói không chừng còn có thể lao đến một ít chỗ tốt nhỉ. Nghe vậy, xung quanh tứ tượng cung cường giả mỗi một người đều là phát ra một hồi cười quái dị thanh âm, hiển nhiên, đối với đùa giỡn Đỗ Phi, bọn hắn đều cảm thấy cực đoan hư phấn. Tốt rồi, không cần phải nói nhảm, Hồ Nam, giải quyết tiểu tử này, đám người còn lại, đi với ta đuổi theo những người khác, cái kia viễn cổ vật, tất nhiên không tại tiểu tử này trong tay rồi. Hổ Thái Khâu tùy ý chỉ một cái đi theo cường giả, rồi sau đó nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Nhưng mà tại Hổ Thái Khâu thanh âm hạ xuống xong, Đỗ Phi nhưng lại cười cười, hai tay chậm rãi chứng mở, rồi sau đó đạm mạc ánh mắt rơi xuống phía chân trời chỗ. Hổ Thái Khâu, các ngươi cũng là quá để cao chính mình rồi, muốn từ nơi này đi qua, trước qua rồi ta cửa ải này nói sau cũng không muộn à? Thoại âm rơi xuống, Đỗ Phi mi tâm chỗ, một cái thái cực vân nhanh chóng hiện hiện, rồi sau đó một luồng sóng cường hãn tinh thần lực chấn động, lập tức bạo tuôn ra ra. Mà cái kia lực lượng, cực đoan huyền ảo cùng tương đại. Ngũ phẩm cấp thấp đan tông cảnh, cảm ứng được Đỗ Phi trong cơ thể tràn ngập ra lực lượng, hổ Thái Khâu đồng tử cũng hơi hơi co rụt lại, đan sư cường giả khủng bố chỗ, hắn tự nhiên là minh bạch, chỉ bất quá không thể tưởng được, tiểu tử ngươi lại là đan võ song tu đích thiên tài, chỉ bất quá, chỉ có điểm ấy trình độ, muốn muốn đối phó ta, chỉ sợ có chút nói chuyện hoang đường viện vông a. Hổ Thái Khâu cười lạnh một tiếng nói, Đỗ Phi cười cười, lại không nói thêm gì nữa, mà là hai tay cùng lúc xé dịch, trong chốc lát, liền gặp được hắn nơi lòng bàn tay có đỏ thẫm máu tươi tràn ngập ra, rồi sau đó Cái kia tử ngọc giản lập tức hiện hiện tại hắn trước mặt chỗ, theo Đố Phi động tác, lập tức biến thành mấy chục căn bản tử ngọc loại thúy trúc, phân biệt lơ lửng tại bốn phương tám hướng chỗ. Đan khí. Nhìn thấy một màn này, Hồ Thái Khâu đồng tử co rụt lại, lập tức nhưng lại hiểu rõ ra rồi, cái này đan khí là của ngươi. Mà cái kia viễn cổ vật, căn bản vốn cũng không phải là đan khí. Nói, ngươi rốt cuộc là đem viễn cổ vật đặt ở trước kia rời đi những đệ tử bình thường kia trên người, có lẽ hay là đằng sau mấy cái hạch tâm đệ tử thân thể. Ha ha, ngươi thông minh như vậy, như thế nào không biết đoán thoáng một tí đâu này? Đỗ Phi cười cười nói, nghe vậy, Hổ Thái Khâu sắc mặt lại hơi hơi phát lạnh. Nếu là gì đó bị Vương Trung đợi Hạch Tâm đệ tử mang đi lời mà nói, bọn hắn còn có cơ hội truy thu hồi đến. Nhưng là nếu là bị cái kia gần trăm bình thường đệ tử mang đi lời mà nói, bọn hắn muốn đem vật kia cướp về tỷ lệ, thì cùng mò kim đáy biển không sai biệt lắm. Một nghĩ đến đây, Hổ Thái Khâu sắc mặt cũng đúng lập tức trở nên khó coi vô cùng. Động thủ, đem người này bắt sống, muốn tìm được viễn cổ vật chỉ có theo hắn thân nhúng tay vào rồi. Hổ Thái Khâu sắc mặt biến hóa một lát sau cũng đã quyết định thật nhanh nói bá nương theo lấy tiếng quát của hắn rơi xuống tại hắn sau lưng cái kia gọi là hổ nam gia hỏa cũng đã giống như mũi tên giống nhau trên người thoát ra lập tức chính là nhìn thấy một cổ cường hãn chấn động tràn ngập ra rồi sau đó thứ nhất chảo đã muốn hướng về đỗ phi đầu bạo quanh mà đi đại tự tại luân hồi pháp nhìn thấy hắn đập vào mặt đỗ phi đôi mắt có chút nhíu lại hạ trong nấy mắt một đạo giống như phạm Hát giống nhau thanh âm êm ái nhưng lại theo trong miệng chậm rãi truyền ra rồi sau đó cùng lúc đó liền gặp được đỗ phi tay phải nâng lên nhẹ nhàng nghĩ đến phía trước vô ra đình nương theo lấy Đỗ Phi động tác, liền gặp được cái kia Tử Ngọc dàn phía trên có một đạo nhàn nhạt từ sắc quang mang loại ra, lập tức tại Đỗ Phi trước người tạo thành nửa tháng hình tinh thể, mà cơ hồ tại thời khắc này cái kia Hổ Nam một quyền cũng đã hung hăng rơi xuống cái kia tinh trên hạ thể. Đinh! nương theo lấy một tiếng giòn vang, lập tức liền gặp được cái kia Hổ Nam năng lượng trào ra giống như bắn tới một mặt trên gương giống nhau, lập tức phản xạ mà quay về, trực tiếp nặng nghề rơi xuống hắn thân thể trên hạ thể. Bằng, mạnh thanh âm truyền ra, sau đó tứ tượng cung chỗ phần đông kinh ngạc ánh mắt chính là rơi xuống Hổ Nam trên người hiển nhiên là muốn không đến. Như vậy một màn rốt cuộc lại như thế nào phát sinh? Thật quỷ dị tinh thần lực. Cái kia hồ Nam ở giữa không trung thoáng chật vật ổn định thân hình, sắc mặt lập tức trở nên một mảnh đỏ lên. Rồi sau đó trong đôi mắt thì có vẻ kinh hãi hiện lên. Hắn vừa rồi đúng vậy cảm giác được rõ ràng, thế công của mình tại phản xạ lúc trở lại bên trong tựa hồ nhiều hơn một chủng, chủng kỳ dị lực lượng. Nếu không phải là mình phản ứng nhanh lợi mà nói, nói không chừng cũng sẽ bị thế công của mình cũng tiêu diệt. Đại tự tại luân hồi pháp. Hồ Thái khoeo ánh mắt, tại thời khắc này trở nên ngưng trọng vô cùng Hắn chết tử dừng ở Đô Phi một lát sau, mới thanh âm trầm thấp chậm rãi nói, thì ra là thế, xem ra ngươi trở thành đan tông thời điểm, chỗ lĩnh ngộ linh vân chính là thiên địa chín đại pháp tắc bên trong luân hồi lực, chỉ bất quá, dùng tuổi của ngươi, vì sao có thể đem cái này luân hồi chi lực vận dụng đến nước này? đúng rồi, ta sớm chịu nhận được tin tức, ngươi theo tư không đổ phế vật kia trong tay cướp đoạt một phần tịch diện chi lực chuyển thừa quan đoạn, chắc hẳn ngươi hấp thu cái kia chuyển thừa quan đoạn về sau, đối với chính mình luân hồi chi lực có chỗ cảm ngộ đi à nhá? nghe vậy, Đỗ Phi trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia cổ quái, một lát sau. Hắn mới cười nói, "Có ý tứ, không thể tưởng được ngươi một con yêu thú nhất tộc loại người, rõ ràng cũng hiểu rõ trong thiên địa chính đại. Pháp tắc, xem ra ngươi cũng không phải là cái gì nhân vật bình thường a." "Tiểu tử, không cần phải ở trước mặt ta hung hăng càng quái, trong truyền thuyết luân hồi chi lực tuy nhiên lợi hại, nhưng là, dựa vào một mình ngươi, tựu muốn ngăn cản chúng ta cái này nhiều người, chỉ sợ là ngươi quá mức thiên chân a." Hổ Thái khâu sắc mặt lại lần nữa phát lệnh, rồi sau đó lạnh giọng mở miệng nói, "Tất cả mọi người theo ta ra tay, ta lại muốn nhìn, hắn cái này đại tự tại luân hồi pháp, có thể thật lợi hại tới trình độ nào." Hổ Thái Khâu thanh âm vừa dụ, thân hình cũng đã lập tức bạo lướt ra, ngũ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh khí thế, lập tức làm cho thiên địa đều là run rẩy lên. Mà ở phía sau hắn, mặt khác tứ tượng cung cường giả nguyên một đám cũng đúng nghe răng cười một tiếng, rồi sau đó lập tức bạo lướt mà đi. Đỗ Phi nhìn qua rốt cục thân tự động thủ hổ Thái Khâu, trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia ngưng trọng ý, rồi sau đó, hắn hít một hơi thật sâu, hai tay ấn, ký mạnh mẽ biến đổi, mà sắc mặt tại thời khắc này, cũng đúng lập tức tái nhận đến cực hạn. Đại tự tại luân hồi pháp, luân hồi chi tinh. Chapter 233 nguy cơ biên giới thanh âm trầm thấp chậm rãi theo đỗ phi trong miệng truyền ra rồi sau đó tại hạ trong nháy mắt ngập trời tử sắc quang mang lập tức chính là điên cuồng mang tất cả ra cuối cùng vậy mà trực tiếp tại đỗ phi sau lưng chỗ tạo thành một khối cực lớn tinh thể tinh thể có tám mặt mỗi một mặt cũng như cùng một cái tấm gương giống nhau lóe ra kỳ dị sáng bóng kính trên mặt giờ phút này có từng sợi ánh mặt trời chiếu phía trên rồi sau đó rất nhanh liền gặp được những này ánh sáng phản xạ ra lập tức bao phủ tại hồ thái khâu đợi trên thân người rồi sau đó những này ánh sáng tựu giống như từng đạo sợi tơ giống nhau đem thân thể của bọn hắn vô hình tiêu cấm ở giữa không trung bên trong. Cái gì? Nhìn thấy cái này cổ quái một màn, hổ thái khâu sắc mặt tại thời khắc này trở nên cực đoan khó coi. Trong thiên địa chính đại, pháp tắc quả nhiên đáng sợ. Một lát sau, hắn chậm rãi thở ra một hơi, cảm ứng được coi như là chính mình một thời gian cũng là không có biện pháp từ nơi này đợi chẳng cảnh bên trong sau khi rời đi, hắn hung hăng cắn răng, ánh mắt lập tức tụi rơi xuống tinh trong cơ thể đạo thân ảnh kia phía trên. Giờ phút này Đỗ Phi, thân hình tựa hồ có chút run rẩy, trên mặt mơ hồ có vài phần vẻ thống khổ hiện lên bất quá cho dù như thế, hắn y nguyên tại điên cuồng thúc dục luôn trở lại chi lực. Nhìn thấy một màn này, hổ thái khâu tựa hổ có chút hiểu được, một lát sau, hắn cười lạnh một tiếng, cũng đã lạnh lùng nói, tất cả mọi người lực ra tay, đem quay chung quanh chính mình ánh sáng phá hủy, ta cũng không tin người kia có thể kiên trì bao lâu. Dạ. Ngay vậy, hổ nam đợi cường giả giống như tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, đương làm hạ mỗi một người đều là cười lạnh một tiếng, rồi sau đó cực đoan khủng bố thế công, lập tức mang tất cả ra. Rầm rầm rầm. Từng đạo thế công không ngừng oanh ra. Ý đồ đem quay trung quanh tại trên người mình ánh sáng nổ nát. Bất quá, ngoại trừ Hổ Thái Khâu một chiêu phía dưới, liền đem cái kia ánh sáng triệt để hủy hoại bên ngoài những người còn lại, nhưng lại một chiêu lại đón lấy một chiêu, tiêu phảng phất vô luận như thế nào đều không có biện pháp bài trừ cái kia đợi phong ấn giống nhau, vang làm lộ quay trung quanh tại trên người mình ánh sáng về sau, Hổ Thái Khâu ánh mắt có chút quét qua, lập tức triệu chú ý tới mặt khác trên thân người. Khi hắn chứng kiến, trừ mình ra bên ngoài, tất cả mọi người còn bị ánh sáng dây dưa thời điểm, sắc mặt chính là lập tức khó thấy được tự hạn Chỉ bất quá có như là dùng Hổ Thái Khâu giờ phút này trả thái cũng phải không dám tùy tiện ra tay bởi vì một cái không ổn lợi mà nói có lẽ hắn không có phá hư những kia ánh sáng ngược lại là đem người ở bên trong cho một trường trụ chết rồi suy nghĩ cẩn thận điểm ấy về sau lập tức Hổ Thái Khâu âm trầm ánh mắt chính là lập tức rơi xuống cách đó không xa giữa không trung tại đó Đỗ Phi thân hình lơ lửng tại giữa không trung bên ngoài thân màu tím tinh thể không ngừng tản ra nhàn nhạt tử sắc quan mang mà hắn chính là giờ phút này một màn này đầu sọ gây nên rồi không hổ là trong tiên địa chín đại. Pháp tắc một trong luôn trở lại chi lực, chỉ bất quá, ta xem hình dạng của ngươi, cũng chống đỡ không được bao lâu à? Hổ Thái Khâu âm lãnh dừng ở Đỗ Phi một lát sau, đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, có thể đem các ngươi ngăn lại, đã muốn xem như không sai chiến tích rồi, chỉ cần chống được ta Lang Thiên Tông đại bộ đội nơi phát ra, đến lúc kia chúng ta không ngại nhìn xem người chết là ai. Đỗ Phi ngẩng đầu quét Hổ Thái Khâu liếc, rồi sau đó nhưng lại lộ ra một tia thoáng giữ tận dáng tươi cười. Nghe vậy, Hổ Thái Khâu khẽ mắt có chút run rẩy một chút, mà hắn dừng ở Đỗ Phi trong tầm mắt, một vòng sát ý lập tức hiện lên. Đỗ Phi. Ngươi dùng điểm ấy không quan trọng thực lực, lại có thể đem chúng ta những người này đều ngăn đón ở chỗ này. Tin tức này truyền đi, tất nhiên đủ để cho thanh danh của ngươi bay thẳng là thông. Chỉ tiết, ngươi rủ sao không phải là thông? Ngươi nhưng sáng tạo không xuất ra cái gì thần thoại đến. Cho nên, ngươi xem ra là đợi không được các ngươi Lang Thiên Tông viện binh rồi. Thoại âm rơi xuống, Hổ Thái Khâu trong đôi mắt hung mang bắt đầu khởi động, rồi sau đó liền gặp được thân hình hắn vừa động, lập tức cũng đã hóa thành một đạo lưu quang hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ đánh tới. Rồi sau đó hắn tay phải vung lên, lập tức một chỉ chân khí ngưng kết mà thành cực lớn hổ trào chính là hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ hung hăng chụp được dầm dầm dầm Cự trưởng gào thét mà hạ mà ngay cả không khí cũng là bị sinh sinh chấn bạo phía dưới lâm hải lập tức biến thành một mảnh cho tàn, mà trên mặt đất nhưng cũng là bị toát ra đạo đạo khe hở hừ nhìn qua cái kia đập vào mặt hồ thái khâu Đỗ Phi cười lạnh một tiếng đang chuẩn bị lại lần nữa thúc giục đại tự tại luân hồi pháp nhưng là chính là ở phía sau hắn sắc mặt mạnh mẽ biến đổi bởi vì tại thời khắc này thiên lôi đan cùng băng liên đan rõ ràng tại trong cơ thể của hắn không kiểm soát tại thiên lôi đan cùng băng liên đan không, không chế được cái này trong nháy mắt Đỗ Phi cơ hồ tiểu mất đi đối với thân thể của mình không chế lực, vốn là hắn có thể thúc giục luân hồi chi lực hóa đi thế công, tại lúc này cũng đã biến thành bừa đòi mạng. Anh, Hồ Thái Khâu một chiêu rơi xuống, cái kia vốn là phúc trùm lên Đỗ Phi thân hình bên ngoài tám mặt tinh thể thiếu khuyết Đỗ Phi điều khiển, tại rằng có sau một lát chính là lập tức biến thành điểm điểm mảnh nhỏ, cuối cùng một lần nữa biến thành hơn 10 đạo màu tím quan mang, rút về Đỗ Phi mi tâm trong trời đất nhỏ bé. Yên tâm, ngươi sẽ không chết, nhưng là ta sẽ nhượng cho ngươi sống không bằng chết. Nhìn thấy một màn này, Hồ Thái Khâu cũng đúng cười lạnh một tiếng một trường tốc độ nhanh hơn rơi xuống. Nhìn qua cái này áp bách mà đến một chiêu, Đỗ Phi hít một hơi thật sâu, chất khoe miệng lộ ra một vòng cười khổ, mà ngay cả hắn cũng không nghĩ ra, chính mình rõ ràng hội rơi xuống như vậy một cái kết cục. Chỉ bất quá, Hồ Thái Khâu ở phía sau muốn đối với tự mình ra tay lời mà nói, chỉ sợ sự tình cũng không có hắn tưởng tượng như vậy dễ dàng, giờ phút này trong cơ thể mình hai quả thiên địa nguyên đan không khống chế được, ngoại lực như vậy ngang ngược phá thể mà vào lời mà nói, rất có thể cuối cùng tự là đồng quy vu tận kết cục. Mà cái kết cục đối với giờ phút này mà nói, tựa hồ là tốt nhất xiếu. Nhưng mà, đang ở đó Hồ Thái Khâu một trường tại Đỗ Phi trong đôi mắt cấp tốc phóng đại, sắp rơi xuống Đỗ Phi trên người lập tức, đột nhiên, ở phương xa chỗ, một đạo cấp tốc phá phong thanh âm lập tức vang lên, rồi sau đó, liền gặp được một đạo kiếm quang từ đàng xa tiêu xạ mà đến, trực tiếp hướng về Hồ Thái Khâu mi tâm chỗ rơi đi, công hắn tất nhiên thủ chỗ. Và anh Cảm ứng được bực này thế công, Hồ Thái Khâu sắc mặt cũng đúng biến đổi, lập tức thu trượng, rồi sau đó một quyền hướng về kia thế tới mãnh liệt kiếm quang quanh tới. Trong một sát na, một đạo cuồng bạo năng lượng kình phong lập tức cuồng quét ra. Trên mặt đất, lập tức có một đạo nói vết rách không ngừng lan tràn, ngay bốn phía ngọn núi đều cũng có vài phần sụp đổ dấu hiệu. Bên trên bầu trời, Hồ Thái Khâu nhìn qua bốn phía một màn này, sắc mặt lập tức trở nên càng âm trầm bắt đầu đứng dậy, hắn nhíu mày sau một lát, lập tức ánh mắt lại lần nữa rơi xuống vừa rồi Đỗ Phi chỗ chỗ, tại đó, đùi mù rơi xuống, rồi sau đó, lưỡng đạo thân ảnh hiện hiện tại trước mặt của hắn. A, không thể tưởng được các người lang thiên tông người, thật sự chính là một cái so một cái hung hăng càn quấy a. Hồ Thái Khâu ánh mắt vẻ lo lắng nhìn qua cái kia giờ phút này đứng ở Đỗ Phi trước mặt xinh đẹp thân ảnh khe miệng nhịn không được ngâng lên một vòng miệng mai dáng tươi cười. Tiểu ngải, hồ đồ. Lúc này, Đỗ Phi cũng đúng phản ứng tới. hắn giờ phút này vẫn là không thể động đậy, chỉ có thể đủ kiệt lực điều khiển tinh thần lực cân đối trong cơ thể hai cái đại gia hỏa. Rồi sau đó, hắn ngẩng đầu nhìn phía trước liếc về sau, chính là cười khổ một tiếng nói: Ta không có hồ đồ. Người tới đương nhiên đó là Tiểu Ngải. Giờ phút này, khoe miệng nàng cũng hiện lên một vòng tơ máu. Hiện nhiên, ngăn lại cái kia hồ thái khâu một chiều, đối với nàng mà nói, gánh nặng thật lớn. Chỉ bất quá, giờ phút này nàng Y Nguyên quật cường lắc đầu. Ta nếu không phải đến lời mà nói, ngươi không phải tiểu tử tại tên hôn đản này trong tay rồi. Ngươi nếu là chết rồi. Chúng ta khổ cực như vậy còn có cái gì ý nghĩa? Hắn muốn ta chết, chỉ sợ còn không có dễ dàng như vậy. Huống hồ, cho dù ta chết, cũng sẽ cắn rơi hắn một khối xương cốt. Ngay vậy, Đỗ Phi nhưng lại nết miệng cười nói. Ngươi nói loạn. Ta sẽ không để cho ngươi chết. Tiểu ngải cắn môi nói. Tuy nhiên ngươi thực lực không tệ, bất quá, tại đây nhiều người như vậy, ngươi đã đến rồi cũng không quá đáng nhiều hơn một cái chịu chết mà thôi. Đỗ Phi nhìn lướt qua bởi vì chính mình mất đi đối với luân hồi chi lực điều khiển, giờ phút này đã muốn khôi phục tự do, hơn nữa nguyên một đám quay chung quanh tới rất nhiều cường giả, nhịn không được cười khổ một tiếng nói: "Ta nói sẽ không để cho ngươi chết." tiêu tuyệt đối sẽ không cho ngươi tử." Tiểu Ngải vẫn là cắn môi, một chữ một câu nói. Nghe vậy, giờ phút này Đỗ Phi cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, trước mắt cục diện, thấy thế nào, đều là tử của a. Ba ba ba. Hồ Thái Khâu vẻ mặt cổ quái dừng ở một màn này, một lát sau mới thở dài một hơi nói, tốt tình thâm ý chọn một đôi tiểu tình nhân a hảo cảm người tạm biệt ta như thế nào chàng diện này phía dưới ta thoạt nhìn ngược lại giống như nhân vật phản diện một loại bất quá đã làm nhân vật phản diện tiểu làm đến cùng a tiểu tử đối đãi ta bắt giữ cô gái này lại để cho thủ hạ của ta đối với nàng mọi cách lăng lục đến lúc kia ta sẽ không sợ ngươi không nói ra cái kia viễn cổ vật mất tích rồi hổ thái khâu cười toẹt toẹt miệng lộ ra một tia âm hàn đến cực hạn dáng tươi cười nói hổ thái khâu ta muốn về sau hội có không ít lang thiên tông người tìm làm việc ngươi đến lúc kia hi vọng ngươi còn có thể cùng hôm nay đồng dạng vui vẻ nghe được Hổ Thái Khâu đích thoại ngữ, Đỗ Phi nhưng lại hướng về phía hắn miết miệng cười một tiếng. Bất quá, nụ cười kia so với Hổ Thái Khâu dáng tươi cười càng thêm âm trầm. Đỗ Phi như vậy biểu lộ, làm cho Hổ Thái Khâu sắc mặt trầm xuống. Hắn tự nhiên biết rõ, giờ phút này hắn, xem như đem lăng Thiên Tông đắc tội chết rồi. Nếu là hắn hôm nay không đem viễn cổ vật đắc thủ lời mà nói như vậy, ngày sau cho dù tứ tượng cùng chưa hẳn cũng sẽ bảo vệ hắn. Yên tâm đi, ta nói rồi, chỉ cần các ngươi đều chết hết, cái tiêu tự nhiên không có người tìm thiền phúc của ta. Hổ Thái Khâu điểm như nói, chỉ sợ. Ngươi không có cơ hội này. Đỗ Phi cũng đúng cười lạnh một tiếng, rồi sau đó cường hành đứng lên. Lúc này cho dù liều mạng tự bạo, hắn cũng làm muốn đem Tiểu Ngải cất bước. Thiếu gia, ngươi nghe ta. Tiểu Ngải tựa hồ cũng đúng minh bạch cái gì đồng dạng, nàng lui ra phía sau một bước, đứng ở Đỗ Phi trước mặt, rồi sau đó nói khẽ, cục diện như vậy, ta còn có thể ứng phó. Ta nói rồi, ta sẽ không để cho ngươi chết. Như vậy, ta liền cho nhất định sẽ làm được. Thoại âm rơi xuống, Tiểu Ngải hai tay ấn ký biến ảo, trong một sát nà, một cổ cực đoan khủng bố chấn động, lập tức theo hắn trong cơ thể tràn ngập ra. Chương hai thủ đoạn, tiểu ngải, ngươi làm gì? cảm thấy cổ ba động này, đỗ phi biến sắc, nghiêm nghị mở miệng nói, không có làm gì, chỉ bất quá, đã ta được đến như vậy lực lượng cường đại, như vậy, nếu như không ở phía sau dùng lợi mà nói, còn có tác dụng gì? tiểu ngải quay đầu lại, tự nhiên cười nói nói, nghe vậy, đỗ phi ngược lại hơi hơi tê dần, hắn tìm được qua càn khôn nguyên đan, cho nên tự nhiên minh bạch giờ phút này tiểu ngải trạng thái, nếu để cho nàng thời gian nhất định lợi mà nói, nàng tất nhiên có thể đem cái kia miếng nửa bức vũ thánh cường giả võ đạo nguyên đan triệt để luyện hóa do đó làm cho mình rất nhanh phát triển, nhưng là giờ phút này tiểu ngải lựa chọn nhưng lại sử dụng những kia còn không có luyện hóa lực lượng đến giải quyết phiền toái trước mắt. Tuy nhiên làm như vậy lời mà nói nên vậy có rất lớn tỷ lệ có thể giải quyết bực này phiền toái, bất quá đối với tiểu ngải mà nói tổn thất nhưng lại cực kỳ đại. Bất quá đỗ phi rồi lại tin tưởng giờ phút này xác thực là đã muốn không có biện pháp nào khác rồi. phản phất ngoại trừ biện pháp này bên ngoài không còn có hắn thủ đoạn của hắn có thể khiến cho hai người bình yên rời đi. Tựa hồ minh bạch đỗ phi đã muốn giải thích điểm này giống nhau. Tiểu Ngải cười cười, hai tay cùng lúc biến đổi, một cái kỳ dị ấn ký lập tức biến ảo ra, rồi sau đó, theo hắn ngón tay điểm nhẹ, lập tức, một cổ cực đoan khủng bố khí tức, ngay tại tiểu Ngải trên người liên tiếp trèo thăng lên. Tiểu Ngải khí tức không ngừng kéo lên, ít qua mấy hơi thở lập tức, hắn khí tức trên thân lại dùng có tứ phẩm vũ tông cảnh, mà đến trình độ này, nàng mới hai tay vỗ, lập tức liền gặp được phía chân trời chỗ, có thất thải hạ quang hiện hiện. Dáng ngũ sắc hội tụ chỗ, nương theo lấy tiểu Ngải một ngón tay điểm hạ, lập tức liền gặp được một hồi thất thải kiếm vũ, lập tức chuốt xuống mà hạ. Thiên hạ kiếm trận Một tiếng quát nhẹ bên trong, bên trên bầu trời gào thét mà ở dưới thất thải kiếm vũ càng nhiều hơn. Mà những tia kiếm trong mưa ẩn chứa năng lượng, nhưng lại làm cho hồ thái khâu bọn người sắc mặt đều là lập tức trở nên khó thấy được cực hạn. Lùi. Nhìn thấy một màn này làm ra hiệu quả, tiểu ngải cũng không lại nói nhảm nhiều, mà là một thanh ôm ở đỗ phi trên người, rồi sau đó không mang theo chút nào chần trở, thân hình chính là hóa thành lưu quang hướng về phía sau thối lui. Ai ti? Rất hiển nhiên, nàng cũng tin tưởng. Giờ phút này tuy nhiên dựa vào sử dụng bán bộ vũ tông cường giả võ đạo nguyên đan quan hệ mình có thể tạm thời ngăn chặn Hổ Thái Khâu bọn người, nhưng là muốn thủ thắng trên căn bản là không có khả năng. cho nên năng mục đích của chuyến này cực đoan minh xác, thì phải là trả giá bất cứ giá nào kéo dài một chút thời gian, sau đó mang theo Đỗ Phi rời đi. cái này hai cái đồ hỗn trứng. Hổ Thái Khâu nhìn thấy giờ phút này nhanh chóng rời đi Đỗ Phi cùng Tiểu Ngải hai người, hắn sắc mặt lập tức khó thấy được cực hạn, rồi sau đó buồn rười rùi gầm rú thanh âm, lập tức quanh quần tại phía chân trời chỗ. Tiểu gia hỏa, các ngươi là không chạy thoát được đâu. nói nhảm nhiều như vậy. Tiểu Ngải hừ một tiếng. Sau đó cũng không để ý Đỗ Phi vẻ mặt vẻ mặt bất đắc dĩ, lập tức lại nhanh hơn vài phần tốc độ, ít qua lập tức, hai người thân hình chính là biến mất tại hồ Thái Khâu một chuyến tầm mắt của người bên trong. Theo thời gian trôi qua, Đỗ Phi cùng Tiểu Ngải lưỡng người đã dần dần rời đi quỷ vực chỗ chỗ, hướng về Tinh Võ Châu phương hướng tháo chạy. Bất quá, bởi vì giờ phút này Đỗ Phi trong cơ thể hai cái đại gia hỏa đều có vài phần không khống chế được nguyên nhân, cho nên hắn căn bản là không có khí lực chạy đi, đều dựa vào Tiểu Ngải đến đỡ, cho nên đoạn đường này xuống, ngược lại lãng phí không ít thời gian. Nương theo lấy bóng đêm hàng lâm, Tiểu ngải sắc mặt cũng hơi hơi biến đổi. Tại ban đêm dùng cái này cắt hai người trả thái, nếu là gặp được cái gì yêu thú lợi mà nói, chỉ cần không có biện pháp tại trước tiên giải quyết, đã trở thành chiến đấu lợi mà nói. Như vậy, tương đương với chính là tại chủ động đem hổ thái khâu bọn người đưa tới. Bởi vậy, tại trần chờ sau một lát, tiểu ngải mới mang theo Đỗ Phi rơi xuống một tòa vách núi vách đá trong khe hở. Sau đó, tiểu ngải lại tìm một ít dây leo các loại vật, đem khe hở cửa vào chỗ che giấu tốt, mới xem như thở dài một hơi. Núi trong khe, giờ phút này Đỗ Phi trạng thái vẫn là không tốt hắn hơi vài phần phế lực tựa vào trên sơn nham yên tĩnh nhìn xem bận rộn tiểu ngải sau một lát nhưng lại thở dài một hơi thấp giọng nói tiểu ngải ngươi chừng nào thì bắt đầu ngay cả ta lời nói cũng không nghe rồi ngay vậy tiểu ngải thân thể tựa hồ có chút mờ ngơ, sau đó nàng nhanh chóng đưa tay động sự tình hoàn thành về sau mới quay đầu lại ngưng mắt nhìn đỗ phi chốc lát nói nếu như ta không trở lại ngươi không phải tiểu muốn xảy ra chuyện ta lại đúng thà rằng chính mình gặp chuyện không may cũng không muốn ngươi cùng ta đổi dạng biến thành hiện tại nơi này tình cảnh đỗ phi cười khổ một tiếng ngươi nên biết ta Cũng chỉ còn lại có ngươi như vậy một cái gia nhân. Chúng ta đây không phải không có việc gì sao? Còn nói chuyện này để làm gì? Tiểu ngại đi tới, thân thủ vướt vướt đỗ Phi bả vai, tốt rồi, không nói những thứ này, thiếu ra ngươi bây giờ trong cơ thể rốt cuộc là chạm hùng gì? Ngay vậy, đỗ Phi cười khổ một tiếng, cũng biết, lúc này đúng dấu giếm không được rồi, lập tức, liền đem trong cơ thể mình hai quả thiên địa nguyên đan tình huống tùy ý giải thích thoáng một tí, rồi sau đó mới thẳng nhiên nói, vốn là, có tông chủ tự mình ra tay, ta lại trùng kích thành công. Trong cơ thể cái này hai cái đại gia hỏa xem như tạm thời cân đối xuống dưới, bất quá, lúc này đây bởi vì chân khí tiêu hao quá lớn, hơn nữa, ta lại trực tiếp bị bỏ đối với hai người này cân đối quan hệ. Giờ phút này, chúng đã muốn ở vào không không chế được biên giới rồi. Cũng may cái này tình huống, ta cũng đã thành thói quen vài phần rồi, nếu không nghe lời, nói không chừng ta hiện tại tiểu xong đời. Cái kia làm sao bây giờ? Trở lại tông về sau ta sẽ nhượng cho phụ thân lần nữa ra tay. Tiểu ngải vẻ mặt lo lắng nói, chuyện đi trở về tình, chúng ta trước hết không cần phải cân nhắc rồi. Trước hết nghĩ nghĩ biện pháp xử lý thoáng một tí trước mắt ván này mà ta. Đỗ Phi lắc đầu, thoáng suy yếu tựa vào trên tảng đá, trầm mặc một lát sau mới tiếp tục nói, ta nếu là phỏng đoán đến không sai lời mà nói, hiện tại Hổ Thái Khâu bọn người hẳn là đã kinh. Trải qua, Minh Bạch, cái kia độ kiếp thiên bản không tại ta và ngươi trên tay. Bất quá, bọn hắn nhất định sẽ đến truy tung chúng ta, bởi vì bọn hắn cho rằng chỉ có chúng ta mới biết được cái kia độ kiếp thiên bản chính thức mất tích. Mà đồng thời, vì cho những kia trên tay có độ kiếp thiên bản Thiên Lang Phong đệ tử tranh thủ thời gian chúng ta cũng phải đem Hổ Thái Khâu một đoàn người tiếp tục ngăn chặn, cho nên thời gian của cơ hở, chúng ta không nhiều lắm, chỉ sợ vì phòng ngừa bọn hắn dưới sự giận dữ đi tìm những đệ tử bình thường kia phiền toái, chúng ta phải phải nghĩ biện pháp đưa bọn chúng tiếp tục ngăn chặn. Ta đây ra mặt dẫn dắt rời đi bọn hắn. Nghe vậy, Tiểu Ngại suy nghĩ một chút nói, như vậy sao được? Đỗ Phi cười cười, hiện tại chúng ta làm chuyện này chính là vì ta tại Thiên Lang Phong điểm này đáng thương hàng đầu, nếu là vấn đề này cho ngươi làm lợi mà nói, cái kia còn có cái gì ý nghĩa? Cái kia thiếu gia ý của ngươi là? Tiểu ngải hơi chần chờ nói, "Đỗ Phi suy tư một lát sau, mới cắn răng nói, "Tiểu ngải, lúc này đây, khả năng muốn xin lỗi ngươi. Thiếu giao ý của ngươi là." Tiểu ngải nghe vậy thần sắc vừa động, tựa hồ minh bạch cái gì giống nhau. "Hiện tại ta đây, tinh thần lực muốn kiệt lực dùng để cân đối trong cơ thể hai cái đại gia hỏa, cho ta một chút thời gian lợi mà nói, nên vậy có thể miễn cưỡng khống chế được. Sau đó ta sẽ nghĩ biện pháp khôi phục võ đạo thực lực, bất quá, coi như là hồi phục xong lợi mà nói, chỉ dựa vào võ đạo chi lực, tuyệt đối là chống lại không được Hổ Thái Khâu bọn người, cho nên" ta cần ngươi phải tay cái tiêm miếng bán bộ vũ tông võ đạo nguyên đàn. tuy nhiên, ta biết rõ cái này đối với ngươi mà nói cực kỳ không công bình. nhưng là vì mục đích của chúng ta lại phải như thế. đỗ phi mang theo vài phần trần chờ chậm rãi mở miệng nói. ta minh bạch. tiểu ngải thân thủ che lại đỗ phi bờ môi. chỉ là, ngươi bây giờ thân thể lại tùy tiện mượn ngoại lực lợi mà nói có thể hay không chi chịu được được. nhịn không được cũng muốn chống đỡ. đỗ phi nét miệng cười một tiếng. ngươi cũng không cần lo lắng. ngươi cũng không muốn muốn. Ba năm trước đây nhà của ngươi thiếu gia ta nhưng là một cái cái gì cũng không biết phế nhân bây giờ còn không phải từng bước một đi tới hơn nữa đã trở thành cựu châu chi chiến đứng đầu bảng thiên lang phong hoạch tâm nhị sư huynh ngươi cũng phải tin tưởng ta lúc này đây ta tất nhiên sẽ lại để cho đầu kia con nhỏ bệnh muốn khóc cũng khóc không được chỉ bất quá ta làm như vậy lời mà nói lại ủy khuất người vốn là có vật kia lời mà nói tốc độ tu luyện của ngươi có thể trên phạm vi lớn tăng lên không có chuyện gì đồ đạc của ta cho thiếu gia cầm lấy đi ta nguyện ý tiểu ngải nghe vậy lắc đầu rồi sau đó nàng có chút hơi ngửa đầu trong tay ấn ký chậm rãi biến nào bắt đầu đứng dậy rồi sau đó theo nàng cuối cùng một cái ấn ký rơi xuống lập tức tại nàng trong miệng một quả hơi mở võ đạo nguyên đan chậm rãi hiện hiện giờ phút này này cái võ đạo nguyên đan so về ngày đó tiểu ngải vừa lấy được thời điểm rõ ràng cho thấy hư nhược rồi vài phần hiển nhiên vừa rồi vì đối phó hổ thái khâu bọn người tiểu ngải cũng đúng đã muốn bỏ ra nhất định một cái giá lớn nhìn thấy tiểu ngải đã đem cái kia võ đạo nguyên đan đã lấy ra đỗ phi cũng biết giờ phút này như tiếp tục nói nhảm xuống dưới chính là làm tiêu lập tức hắn khẽ vươn tay đem võ đạo nguyên đan lấy được trong tay, rồi sau đó mới cười cười nói, đã như vậy lời mà nói, muốn phiền toái ngươi cho ta hộ pháp rồi, thiếu gia cứ việc yên tâm cũng được. Tiểu ngải cười cười, cười vẻ mặt bình tĩnh. nghe vậy, Đỗ Phi nhẹ gật đầu, chậm, hắn không hề có chút chần chở, mà là há miệng, ném đi tay, lập tức liền đem cái kia võ đạo nguyên đan nhét vào trong miệng của mình, đồng thời, hắn cố nén toàn thân đau đớn kịch liệt, cũng đã hai tay hớn ký nhanh chóng biến ảo bắt đầu đứng dậy. trong một sát na, một cổ cường hãn chân khí chấn động lập tức trải rộng Đỗ Phi toàn thân. Tại đem hai quả thiên địa nguyên đan áp chế vài phần đồng thời, một cổ cường hãn chấn động, cũng đúng chậm rãi theo Đỗ Phi trong cơ thể tràn ngập ra. Như vậy một màn, làm cho Tiểu Ngải khe trong mày, vừa định phải ra khỏi tay che giấu bực này chấn động, nhưng là Đỗ Phi lại giống như có chỗ phát giác giống nhau, có chút lắc đầu. Thiếu gia, ngươi làm muốn cố ý cho Hổ Thái Khâu bọn người lưu lại một điểm manh mối sao? Nhìn thấy một màn này, Tiểu Ngải ngược lại lập tức hiểu rõ ra, lập tức nàng cũng không nói thêm gì nữa, mà là đang Đỗ Phi bên người khoanh chân ngồi xuống, rồi sau đó hơi vài phần chần chờ chăm chú nhìn núi khe hở bên ngoài đỗ phi bực này hành vi mặc dù là có chút bất đắc dĩ nhưng lại khó tránh khỏi có vài phần nguy hiểm hiện tại vấn đề chính là ở đẳng kia hồ thái khâu bọn người tìm trước khi đến hắn thật sự kịp sao chương không hai năm phế tại bực này tình huống phía dưới một đêm thời gian chậm rãi trôi qua mà đi IT. đương làm luồng thứ nhất ánh dạng đông xé rách bầu trời chiếu rọi tại dãy núi phía trên thời điểm một đêm tu luyện đỗ phi đã muốn chậm rãi mở mắt tại thời khắc này khí tức của hắn tựa hồ trở nên càng sâu u bắt đầu đứng dậy giống nhau thiếu gia thành công tiểu ngải nhìn thấy tỉnh lại đỗ phi không được mở miệng nói, không tính là thành công, chẳng qua là mượn nhờ cái kia miếng võ đạo nguyên đan năng lượng, làm cho mình khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái mà thôi. Về phần cái kia miếng võ đạo nguyên đan, làm sao có thể nhanh như vậy luyện hóa? Bất quá, phải cần thời điểm, ta tự nhiên hiểu được làm như thế nào. Đỗ Phi cười cười, nhẹ giọng mở miệng nói. Tốt rồi, không cần phải nói thêm cái gì nhiều lời. Đỗ Phi đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn núi khe hở bên ngoài, tại đó, hắn có thể cảm ứng được một cổ không ngừng tới gần lăng lệ ác liệt khí tức, xem ra. Những người kia rốt cục cũng đúng phát hiện chúng ta rốt cuộc giấu ở nơi nào nữa à? Như thế này bắt đầu chiến đấu về sau. Lúc này đây, ngươi nhất định phải trước rời đi. Mà ta lúc này đây, nhất định sẽ còn sống trở về. Ngươi không phải ở lại chỗ này kéo ta chân sau, hiểu chưa? Nghe vậy, tiểu ngải có chút ngẩn ngơ, trong đôi mắt hiện lên một kia quật cứng ý. Bất quá, tại Đỗ Phi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, nàng cuối cùng nhất chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Nghe lời, đây mới là tốt bảo bảo chứ sao? Đỗ Phi cười một tiếng, vươn tay vớt vớt tiểu nải đầu. Gờ Xanh thẳm trên bầu trời. Mười mấy đạo thân ảnh lơ lửng phía chân trời, cùng bạo chân khí không ngừng theo trong cơ thể của bọn hắn tràn ngập ra, mà giờ khắc này, ánh mắt của bọn hắn bên trong đều là tràn đầy vẻ âm trầm, đều là trên mặt sát ý dừng ở trước mặt đạo kia vách núi vách đá. Đỗ Phi, làm cả đêm con rùa đen, còn không muốn có ngọ sao? Hổ Thái khâu hai tay phụ ở sau người, ánh mắt âm hàn dừng ở trước mặt vách núi, ở chỗ này, hắn có thể rõ ràng cảm ứng được Đỗ Phi khí tức, chỉ bất quá, dùng thân phận của hắn, tất nhiên không có khả năng xuống dưới tìm đòi. Chỉ bất quá, coi như là như thế, hắn trong lời nói sát ý cùng lửa giận nhưng lại vô luận như thế nào cũng che giấu không được. Ha ha, Hổ Thái khâu ngươi quả nhiên là yêu thú biến hóa mà thành, cái này cái mũi, Y Nguyên cùng ngươi yêu thú thời kỳ hiểu được sao a? Ta xem ngươi bản thể không phải hổ, mà là cẩu a. Cười khẽ thanh âm, cũng đúng tại lúc này theo vách núi phía trên truyền ra, rồi sau đó liền gặp được hai đạo thân hình theo trong vách núi bạo lứt ra, rồi sau đó rơi xuống vách núi phía trên, đương nhiên đó là Đỗ Phi cùng tiểu ngải hai người. Hiện thân ra tới lập tức, Đỗ Phi ánh mắt cũng đúng lập tức tại bốn phía quét một vòng, rất rõ ràng, trải qua một đêm tìm tòi về sau trước mắt những này cường giả đã muốn so về hôm qua thời điểm thiếu rất nhiều rất nhiều rồi trên cơ bản ở đây đều là tứ tượng cung cường giả chỉ bất quá coi như là như thế cái này tứ tượng cùng đội hình cũng phải không nhưng tiểu hư ngoại trừ cái kia dẫn đầu hổ thái khâu bên ngoài hôm qua hổ nam đã ở sân mà mặt khác tứ tượng cung cường giả thực lực tựa hồ cũng đúng cực kỳ không kém một cái ngũ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả một cái ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh cường giả còn lại thì là hơn 10 người ngũ phẩm cấp thấp ngũ phẩm trung gia vũ tông cảnh cường giả như thế đội hình coi như là Đỗ Phi đã sớm có trong nội tâm chuẩn bị giờ phút này cũng đúng nhịn không được thở dài một hơi những năm gần đây này cùng loại trang diện hắn cũng đã gặp không ít rồi nhưng là lại không phải không thừa nhận cái này đội hình sát thực cực đoan khổng lồ a đứng ở Đỗ Phi sau lưng tiểu ngải nhìn qua một màn này trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia lo lắng tuy nhiên hắn biết rõ Đỗ Phi đích thủ đoạn viễn siêu hắn biểu hiện ra ngoài thực lực nhưng đúng bất kể thế nào nói hắn chỉ có lục phẩm cấp thấp vũ tông cảnh thực lực như thế thực lực nếu ứng nghiệm giao hổ thái khâu một người đã có vài phần miễn cưỡng huống chi Tại đây còn có nhiều như vậy cửa giả? Tiểu tử, hôm nay ta không biết cho ngươi thêm chạy thủ mạng cơ hội." Hồ Thái Khâu ánh mắt lạnh lạnh dừng ở Đỗ Phi, chậm rãi mở miệng nói, "Ngoan ngoãn giao ra cái kia viễn cổ vật, ta còn có thể cho các ngươi làm một đôi đồng mệnh về đường, nếu không nghe lời, hôm nay các ngươi chỉ biết cái gì gọi là muốn sống không được, muốn chết không xong." Lời nói nói đến cuối cùng, Hồ Thái Khâu khuôn mặt đã muốn giữ tận đến cực hạn, hiển nhiên, hắn lửa giận trong lòng cũng đúng sôi trào đến cực hạn, mà hắn trong lời nói băng hàn sát ý lại giống như lưỡi dao giống nhau, làm cho trong thiên địa độ ấm đều là lập tức thấp xuống một ít. Đỗ Phi sắc mặt bình tĩnh chăm chú nhìn một màn này, một lát sau mới có chút bên cạnh như đầu, cười nói, đi. Nghe vậy, tiểu ngải hàm răng nhịn không được cắn cắn bờ môi, trong mắt hiện lên một tia chần chờ Dưới mắt bực này cục diện, cho dù nàng đối với Đỗ Phi tin tưởng 10 phần, thật sự cũng phải không dám một mình ở lại hắn tại đây à? Nếu không ta lưu lại giúp ngươi kéo dài những người kia, đợi cho ngươi đối phó rồi Hồ Thái Khâu về sau, mới. Tiểu ngải chần chờ một lát sau, thấp giọng mở miệng nói, nghe lời. Nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết, Đỗ Phi đã muốn quay đầu, dừng ở nàng nói khẽ. Nhìn qua Đỗ Phi bình thản ánh mắt, Tiểu Ngải tay cũng hơi hơi nắm thật chặt. Đây là nàng lần đầu tiên theo Đỗ Phi trên người cảm giác được một cỗ tức giận. Qua nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên, nàng biết rõ mình nếu là không ly khai lời mà nói, Đỗ Phi lúc này đây thật sự hội nổi giận. Chính ngươi chú ý, ta sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đem bà phụ thân bọn hắn mang đến. Tiểu Ngải trần chờ sau một lát, rốt cục hít một hơi thật sâu, ánh mắt phức tạp nhìn Đỗ Phi liếc, sau đó không chút do dự xoay người rời đi. Thiếu gia, ngươi nếu là chết rồi lời mà nói như vậy, ta nhất định sẽ xuống dưới của ngươi. Tại tiểu ngài trong trước mắt lập tức thanh đạm và kiên quyết thanh âm, lập tức chuyển vào Đỗ Phi trong hai. Nhà của ngươi thiếu gia cũng không có dễ dàng chết như vậy a. Nghe vậy, Đỗ Phi nhưng lại cười cười. Như thế nào? Lại muốn muốn ở trước mặt ta trình diễn bỏ mạng chân trời xa xăm đại kịch rồi. Hồ Nam, cản lại. Phía sau Hổ Thái Khâu nhìn thấy một màn này, nhưng lại cười lạnh một tiếng nói. Dạ. Hắn tiếng quát vừa dụng, cái kia Hổ Nam cũng đã cười lạnh một dậm chân trường, thân hình lập tức liền biến thành một đạo lưu quang, hướng về tiểu ngài chỗ trôi, trôi tới. Bá. Nhưng mà. Ngay tại thân hình hắn vừa lướt đi lập tức, một đạo nhân ảnh nhưng lại quỷ mị giống nhau xuất hiện ở trước mặt của hắn, rồi sau đó, một quyền mang theo một cổ cực đoan khủng bố kinh phong, chính là nghĩ đến hắn mặt chỗ rơi đập. Muốn chết sao? Cái kia hổ nam có ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh thực lực, giờ phút này nhìn thấy Đô Phi ra tay ngăn trở, lập tức chính là cười lạnh một tiếng, bàn tay vỗ, lập tức trong lòng bàn tay mang theo bu lôi, tiêu đón Đô Phi quyền phong đánh đến ra. Và anh Hai người quyền trưởng tương tiếp đích lập tức, một cổ nổ vang thanh âm, lập tức cũ tràn ngập phía chân trời, mà đồng thời, một cổ cực đoàn kinh người kình phong rung động cũng đúng điên cuồng tự thiên không thành nơi mang tất cả mà khai mở hai người quyền trưởng tiểu như vậy hung hăng chống đỡ lại với nhau mà cái kia hồ nam giữ tận trong tiếng cười toàn thân lôi quang tứ lướt lập tức từng đạo buôn lôi chính là lập tức hướng về đỗ phi cánh tay chỗ quấn quanh mà đi hiện nhiên là muốn dựa vào những này lôi đỉnh đem đỗ phi triệt để đánh tan nhưng là trên mặt hắn nghe răng cười còn không có triệt để triển khai trong lúc đó nhưng lại đều biến thành một cổ vẻ kinh ngạc bởi vì hắn phát hiện tại chính mình lôi đỉnh tràn ngập ra thời điểm chẳng những không có vào tay chút nào hiệu quả Đỗ Phi thân thể còn phảng phất là một cái động không đáy giống nhau, không ngừng đem chân khí của hắn hấp tới. Tiểu tử này có cổ quái, Hồ Nam cũng đúng kinh nghiệm chiến đấu cực đoan phong phú loại người, lập tức đã muốn minh bạch, chính mình đợi thủ đoạn tất nhiên đối với Đỗ Phi không có nửa phần tác dụng, lập tức hắn tiểu là chuẩn bị bước ra trở ra. Nhưng mà ngay tại hắn muốn bước ra trở ra lập tức, Đỗ Phi nhưng lại đột nhiên nết miệng cười một tiếng, tay phải hóa trưởng cũng đã lập tức trộn vào người phía trước trên cổ tay, ngươi thoải mái đủ rồi, cũng nên thay đổi ta. Nương theo lấy thoại âm rơi xuống, Đỗ Phi tay trái đã muốn nhanh chóng nâng lên mà tay trái của hắn trên cánh tay lập tức cũng đúng bao trùm lên tầng tầng thất thải thủy tinh lông vũ, đặc biệt là ngón tay của hắn chỗ giờ phút này nhưng trong nháy mắt biến thành một chỉ thất thải phượng trảo. Đại thiên phượng chỉ, nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, Đỗ Phi tay trái đã muốn mạnh mẽ rơi xuống, trực tiếp hung hăng hướng về hổ nam trái tim vị trí một ngón tay điểm hạ. Đỗ Phi cái này một ngón tay tốc độ cực nhanh, mà ngay cả cái kia hổ nam tại thời khắc này cũng bởi vì Đỗ Phi cái này vừa thấy mặt phía dưới sát chiêu mà lập tức toàn thân mồ hôi lạnh, chật chân khí trong cơ thể hắn chính là điên cuồng tuôn ra bắt đầu chuyển động. Rồi sau đó tại hắn trên người trực tiếp tạo thành một đạo vũ tông hoàn. Đinh. Đại Thiên Phượng chỉ trực như vậy hung hăng rơi xuống cái kia Hổ Nam Vũ Tông hoàn phía trên, cái loại này đáng sợ lực phá hoại, tại lúc này hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Dù sao, đây chính là Bạch Đế thân truyền vũ kỹ, tuy nhiên Đô Phi cũng xác định không được Thiên Phượng bất diện kinh chuẩn sắc đẳng cấp, nhưng là tuyệt đối là thành cấp không sai. Bành. Ít qua thời gian một cái nháy mắt, cái kia nhìn như cường Hãn Vũ Tông hoàn phía trên, lập tức tụ văng tung tóe ra từng đạo vết rách, cuối cùng vang một tiếng, chính là bị Đại Thiên Phượng chỉ trực tiếp xuy thủng. Bất quá cái này vũ tông hoàng tuy nhiên không có biện pháp ngăn lại đỗ phi một chiêu này nhưng lại cũng làm cho đỗ phi động tác chậm như vậy trong chốc lát mà hồ nam thì là thừa dịp như vậy một lát sau thân hình lập tức hướng về hơi nghiêng tối lui chỉ bất quá bởi vì hắn cổ tay phải còn bị đỗ phi cầm lấy quan hệ giờ phút này lại cũng chỉ có thể rời khỏi hai bước mà thôi hai bước vừa thối cái kia một đạo đại thiên vương chỉ cũng đã nhanh như tia chớp đánh tại hắn trên bờ vai bành cung bạo lực lượng trực tiếp tại hồ nam trên bờ vai đổ xuống mà ra cái kia lực lượng đáng sợ trực tiếp đưa hắn toàn bộ thân hình giống như đạn pháo giống nhau hướng về phía sau đánh bay mà bởi vì cánh tay của hắn bị Đỗ Phi cầm lấy quan hệ, hắn bả vai chỗ, cánh tay cùng bả vai lập tức tách ra, rồi sau đó liền gặp được hắn nơi bả vai, huyết thủy giống như vũ giống nhau lập tức phát ra. Hồ Nam thân hình tiểu như vậy chật vật ở giữa không trung lui mấy chục bước, rồi sau đó hắn mới hơi như đầu, nhìn qua giờ phút này đã muốn đứt rời cánh tay, sắc mặt lập tức trở nên có vài phần mở mịt. nhưng là rất nhanh, bước này mở mịt chính là bị giữ tận chỗ thay thế, hắn thật sự vô pháp tưởng tượng chính mình vì sao tại một cái đối mặt trong lúc đó đã bị Đỗ Phi phế đi một tay. hoa con, ta muốn giết ngươi. Hồ Nam hai mắt lập tức trở nên một mảnh đỏ bừng, thân hình lại lần nữa hướng về phía trước đập ra. chương Không hai sáu, ngoài ý liệu, bá. Lúc này đây, Hồ Nam thân hình cũng đã biến thành một đạo huyết quang, hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ trực tiếp nhào tới. Cái kia đợi bộ dáng rất rõ ràng, đúng hận không thể đem Đỗ Phi bóp chặt lấy. Hừ. Nhưng mà, tại thân hình hắn tranh đến thời điểm, Đỗ Phi thân hình vừa động, cũng đã xuất hiện ở trước mặt của hắn, rồi sau đó tay phải nâng lên, thất thải thủy tinh lông vũ lập tức bao trùm trên của hắn, sau đó giống như một thanh lợi kiếm giống nhau, trực tiếp xé rách không khí. Không chút khách khí hung hăng rơi xuống Hổ Nam trên thân thể. Đông, Trầm thấp trầm đục thanh âm vang vọng mà dậy. Cái kia lao thẳng tới mà đến Hổ Nam. Lúc này đây hắn thân hình trực tiếp bị Đỗ Phi một cái tát hướng về phía dưới vô xuống dưới, rồi sau đó hung hăng lâm vào trên mặt đất. Muốn muốn giết ta. Chút buồn sự ấy, chỉ sợ không đủ a. Đỗ Phi một cái tát đem cái kia Hổ Nam vung bay rồi về sau, nhưng không có tiếp tục đuổi giết xuống dưới, rồi sau đó ngẩng đầu nhìn qua giờ phút này sắc mặt âm trầm đến cực hạn Hổ Thái Khâu bọn người, có chút một phát miệng mở miệng nói. Hổ Thái Khâu nhìn lướt qua giờ phút này rãy lấy đứng lên hồ Nam. Trong nội tâm sắc thực là xẹt qua một tia kinh dị, đối với hắn thực lực, hắn có thể nói là cực kỳ tinh tưởng, bất quá cho dù hắn cũng không nghĩ tới, về sau người thực lực, cái này Đỗ Phi rõ ràng có thể tại một cái đối mặt trong lúc đó liền đem hắn đánh thành cái dạng này. Mặc dù nói, cái này có chút xuất kỳ bất ý thành phần ở bên trong, nhưng là, có thể làm được điểm này, cũng đã nói rõ hắn bất kể là buồn sự có lẽ hay là tâm tính, cũng đã là tốt nhất chi tuyển. Thực lực chân chính của ngươi, sắc thực so ngươi biểu hiện thượng thực lực mạnh nhiều hơn. Cựu Châu chi chiến đứng đầu bảng, Thiên Lang phong hoạch tâm nhị đệ tử, danh bất hư truyền. Chỉ bất quá, ngươi không biết thật sự cho rằng, dựa vào những vật này, ngươi hôm nay là có thể thoát thân a." Hồ Thái Khâu hướng về phía Đỗ Phi đạm mạc cười một tiếng, rồi sau đó chậm rãi đi ra, tại hắn từng bước một bước ra lập tức, một cổ cực đoan cường chấn động lớn, cũng đúng từ từ theo hắn trong cơ thể tràn ngập ra, mà hắn thân hình bên trong ẩn chứa chấn động, so về cái kia tham lang lão quái tựa hồ còn phải mạnh hơn vài phần. Tại bực này cường hãn chấn động phía dưới, mà ngay cả Đỗ Phi hô hấp, tựa hồ cũng hơi hơi một sắc, rồi sau đó, ánh mắt của hắn chính là dần dần trở nên ngưng trọng lên. Cái này Hồ Thái Khâu Vô Luận như thế nào xem đều là tuyệt đối không người dễ đối phó vật a. So về hắn mà nói, không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần a. tờ, ở trước mặt ta, Vô Luận làm sao ngươi dãy rủa, cuối cùng kết cục đều là giống nhau. Tiểu Đỗ Phi, ngươi làm gì khổ cực như vậy? Hồ Thái Khâu chậm rãi đưa tay, thân thủ ngón trỏ tại cổ họng của mình phía trên nhẹ nhàng vẽ một cái, dựng lên một cái cắt thiết hầu tư thế, hiện tại đem viễn cổ vật mất tích nói ra được lời nói, ta còn có thể cho ngươi một quả thông khoái. Không cần phải muốn quá nhiều, Vô Luận như thế nào, ngươi đều là trốn không thoát đâu. Công chủ đem cái này tiểu xúc xanh bắt lấy về sau, để cho ta hảo hảo chiêu đại hắn thoáng một tí, ta muốn đem bả trên người hắn thịt từng ngụm căn xuống đến. đây người máu tươi hồ nam, giờ phút này cũng đúng cực đoan chật vật theo trên mặt đất bò lên, thất tha thất thểu đi tới giữa không trung. hiển nhiên, tại vừa rồi đỗ phi cái tiêu đợi thủ đoạn phía dưới, hắn căn bản làm mất đi sức chiến đấu rồi, bởi vậy, giờ phút này tầm mắt của hắn âm độc đến cực hạn, tựa hồ hận không thể đem đỗ phi một ngụm nuốt vào giống nhau. không có việc gì, nhìn hắn cái dạng này, cũng không chịu ngoan ngoãn đem cái kia viễn cổ vật mất tích nói ra được, bắt lấy hắn về sau thẩm vấn vấn đề tự giao cho ngươi. Hổ Thái Khâu nghe vậy nhưng lại cười cười. Chợt hắn vô nhẹ nhẹ vỗ tay, cũng đã chậm rãi về phía trước, mà theo động tác của hắn, phía sau hắn những kia cường giả lập tức đều là tứ tán mà mở, lập tức đem Đỗ Phi tất cả đường lui đều chặn đứng rồi. Hiển nhiên, lúc này đây Hổ Thái Khâu chuẩn bị tự mình xuất thủ, mà hắn tại ra tay thời điểm sẽ không có nửa phần muốn lại để cho Đỗ Phi có thể chạy thục mạng quyết định. Đỗ Phi đồng tử có chút thu co lại nhìn qua giờ phút này từng bước tới gần Hổ Thái Khâu, hắn tự nhiên minh bạch, dựa vào chính mình giờ phút này thực lực, tuy nhiên có thể đem cái kia Hổ Nam kích tương, nhưng là. Muốn muốn đối phó cái này Hồ Thái Khâu, không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viển vông. Cho dù ngày đó tham lang láo quái, cũng đơn giản là bị chính mình dọa chạy mà thôi. Mà Hồ Thái Khâu cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể hù đến đích nhân vật. Muốn theo dưới tay hắn chạy trốn, không trả giá một ít một cái giá lớn, là tuyệt đối không được. Kiểu như vậy dừng ở Hồ Thái Khâu sau một lát, Đỗ Phi chậm rãi hít một hơi, một cổ lệ khí chính là theo hắn trong đôi mắt tiềm lực ra, rồi sau đó, hai tay của hắn nhanh chóng biến ảo mấy cái ấn ký, mà trên mặt, nhưng lại hiện lên một vòng có thể nói điên cuồng dáng tươi cười. Hổ Thái Khâu, ngươi muốn theo ta động thủ, ngươi tốt nhất cũng làm tốt đem mệnh ở lại thủ hạ ta chuẩn bị. Vô Anh, nương theo lấy Đỗ Phi thanh âm rơi xuống, hắn hai tay ấn ký mạnh mẽ ngưng tụ, trong một sát na, trong cơ thể của hắn tiểu chuyển xảy ra điều gì gì đó phá toái thanh âm, rồi sau đó một cổ cùng bạo lực lượng lập tức tiểu hiện lên Đỗ Phi toàn thân. Vô Anh, một đạo năng lượng của sáng lập tức theo Đỗ Phi trên người tăng vọt ra, rồi sau đó giống như xạ tuyến giống nhau, bay thẳng đến chân trời. Đây là luyện hóa võ đạo nguyên đan sao? Hổ Thái Khâu nhãn lực dù sao bất phàm. Cơ hồ là lập tức Tiểu Nhìn ra Đỗ Phi rốt cuộc đang làm cái gì? Chỉ bất quá giờ phút này trên mặt hắn nhưng không có nửa phần kinh hãi mà là hơi cổ quái lắc đầu, nói không biết ra hỏa. Tuy nhiên ta cũng không biết ngươi đi đâu vậy làm đến nơi này một quả ít nhất có tứ phẩm cấp thấp võ đạo nguyên đan đến. Nhưng là ngươi hẳn là biết đến muốn luyện hóa một quả võ đạo nguyên đan phải cần đúng tìm một chỗ bế quan chậm dãi luyện hóa dùng nước mại công. Phu đem cái kia võ đạo nguyên trong nội đan năng lượng chậm rãi hấp thu. Nhưng là ngươi giờ phút này lại trực tiếp phá hủy cái kia võ đạo nguyên đan muốn dựa vào bực này thủ đoạn duy nhất một lần đem võ đạo nguyên trong nội đan năng lượng hấp thu loại hành vi này cùng nó y chuyện hoang đường viển vông cũng không có quá lớn khác nhau rồi cái này tự cho là đúng tiểu tử hiện tại xem ra nói không chừng chúng ta đều không cần động thủ hắn sẽ chết rồi hơi nhiên chỗ hồ nam nhìn thấy một màn này nhưng lại cười lạnh một tiếng nói chúng ta bây giờ vẫn không thể lại để cho hắn chết thích hợp thời điểm ta sẽ ra tay lại để cho hắn sống không bằng chết hồ thái khâu lắc đầu về sau nhẹ nhàng cười nói nghe vậy hồ nam bọn người đúng nhẹ gật đầu cái này đỗ phi như vậy làm Trên cơ bản tương đương với tự trói hai tay, đi vào trước mặt bọn họ, ngay phản kháng, khí lực đều mất đi, đối thủ như vậy, bọn hắn cũng sẽ không e ngại mày may Không có ba lựa ba, ta sao lại dám thượng Lương Sơn? Nhãn lực của các ngươi không sai, ta hiện tại sử dụng mấy cái gì đó, xác thực là võ đạo nguyên đan, hơn nữa, có lẽ hay là nửa bập vũ thánh cường giả võ đạo nguyên đan, chỉ bất quá, những lực lượng này tuy nhiên của bạo, muốn muốn đối phó ta, lại tựa hồ như còn kém một chút như vậy điểm a. Đỗ Phi cười khẽ một tiếng, rồi sau đó hai tay nhanh chóng trước người biến ảo ký, trong chốc lát Thất thải thủy tinh long vũ lập tức bao trùm toàn thân của hắn, trực tiếp biến thành một bộ thủy tinh chiến giáp, thiên Vượng giáp, thiên phượng bất diệt thể. Trong thấp quát lạnh thanh âm, tại Đỗ Phi trong lòng vang lên, mà lập tức, cái này hai chiêu đều là lập tức bị hắn thúc dục đến cực hạn, mà nương theo lấy thiên phượng bất diệt thể thúc dục, Đỗ Phi trong cơ thể cuồng bạo năng lượng lại phản phất tìm được rồi một cái thổ lộ điểm giống nhau, vùng tha cho tại kinh mạch bên trong tiếp tục tán loạn, mà là hướng về thân thể của hắn áp xúc mà đi, mà cùng một thời gian, Đỗ Phi còn cắn răng biến ảo bắt tay vào làm ấn, lại để cho những kia phá thể ra. Năng lượng thể nhanh trong thu hồi trong cơ thể. Chỉ bất quá muốn làm đến điểm ấy hiển nhiên là rất khó. Tại phá để thể ra năng lượng thể lùi về trong cơ thể lập tức. Đỗ Phi ra thịt trở nên một mảnh tái nhật, thất khiếu bên trong, phảng phất tùy thời đều có cái gì muốn phát ra giống nhau. Ta lại muốn nhìn ngươi hôm nay chuẩn bị chết như thế nào. Hổ Thái Khâu nhìn thấy một màn này trong đôi mắt cười lạnh ý lại càng đậm vài phần. Rất rõ ràng giờ phút này cái này Đỗ Phi làm hết thảy đều có vài phần tự tìm đường chết thành phần trong đó. Luyện cho ta. Đỗ Phi lại giống như không có nghe được Hổ Thái Khâu đích thoại ngựa giống nhau hai tay ấn ký biến đổi trong cơ thể thiên phượng bất diệt kinh nhanh chóng vận chuyển bắt đầu điên cuồng luyện hóa những tia năng lượng chưa đủ cho ta luyện thêm đỗ phi hai tay ấn ký lại biến diệt vận quyết cũng tại lúc này nhanh chóng vận chuyển có lẽ hay là chưa đủ huyền âm quyết đỗ phi hai tay tiếp tục biến hóa trong cơ thể đệ tam bộ công pháp lập tức vận tắc bắt đầu đứng dậy cũng may đối với cái này ba bộ công pháp đỗ phi đều là quen thuộc vô cùng cho nên vận hành lúc thức dậy cái này ba bộ công pháp cũng không phải hội lẫn nhau xung đột đồng thời cũng làm cho đỗ phi trong cơ thể cuồng bạo năng lượng trở nên hòa hoãn vài phần Như vậy còn chưa đủ. Luân hồi linh văn, cho ta chuyển. Lại kiên trì sau một lát, Đỗ Phi đột nhiên mạnh mẽ cắn răng một cái, giờ phút này cũng chẳng quan tâm đối với hai cái đại gia hỏa tiếp tục chấn áp, mà là thả mi tâm trong trời đất nhỏ bé luân hồi linh văn, tùy ý hắn bắt đầu điền cuồn hấp thu năng lượng. Ta trợ lấy cuối cùng này thủ đoạn dùng ra, Đỗ Phi trong cơ thể cuồn bạo năng lượng bắt đầu dần dần bình tĩnh lại. Nhưng là, loại này bình tĩnh cũng không quá đáng đúng tương đối mà thôi, giờ phút này Đỗ Phi chân khí trong cơ thể lượng to lớn, đã đến một cái vô pháp tưởng tượng tình trạng. Mặc dù nói, tại đây về sau Đỗ Phi tất nhiên sẽ trả giá thật lớn một cái giá lớn, nhưng là rất rõ ràng, giờ phút này hắn có được lực lượng cũng tuyệt đối vượt quá bất luận kẻ nào tưởng tượng bên ngoài. Thậm chí tại thời khắc này, hắn lực lượng trong cơ thể đã muốn có thể cùng Hổ Thái Khâu bọn người chống lại rồi. Cũng may Đỗ Phi những năm gần đây này kỳ ngộ không ít, chẳng những có luân hồi linh văn bực này thần vật, càng tu luyện được xương bất diệt chi thể thiên phượng bất diệt kinh. Nếu không nghe lời, tại hắn vừa làm ra bực này sự tình lập tức chờ đợi hắn cũng đã là thân thể nổ kết cục rồi. Cảm nhận được trong cơ thể bực này tạm thời tính cân đối, Đỗ Phi không nhìn thẳng nãi trùng, trùng kinh mạch cùng đang điền đau đớn cảm giác, mà là chậm rãi ngẩn đầu, dừng ở hồ thái khâu bọn người, trong đôi mắt có thất thải quang mang tràn đầy. Như thế nào? Hồ thái khâu, ngươi chuẩn bị xong sao? Cái này tiểu hữu đản. Nhìn thấy Đỗ Phi bất quá lập tức liền đem cái kia võ đạo nguyên trong nội đan năng lượng triệt để áp chế xuống dưới, hơn nữa lập tức thực lực tăng vọt, hồ thái khâu sắc mặt cũng đúng trở nên cực đoan âm trầm. Mà tại bực này âm trầm bên trong còn có một tiếng nói không rõ nói không rõ sợ hãi, mà ngay cả hắn cũng nghĩ không thông. Người này, rốt cuộc là làm như thế nào đến điểm này? Chương hai vây ham thú của chiến, Hổ Thái Khâu ánh mắt không ngừng biến ảo, trong lòng mơ hồ trong đó nhưng lại hiện lên một vòng kiêng kỳ vẻ. Mấy ngày nay đến, cái này Đỗ Phi các loại biểu hiện đều là làm cho trong lòng của hắn bất an, cái này cái tên biến thái, nếu là tùy ý hắn tiếp tục phát triển xuống dưới lời mà nói, ngày sau thành tựu tất nhiên không thể tưởng tượng. Nhìn qua giờ phút này, Đỗ Phi cái kia khí thế hung ác tràn ở mặt, không biết vì sao, Hổ Thái Khâu nhưng lại lập tức nhớ tới ngày đó la thông thành danh trận chiến ấy. Những ngày này sói phong trong hàng đệ tử, vì sao luôn có thể xuất hiện một ít nghịch thiên biến thái nhân vật? Tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót, tuyệt đối không thể để cho Lăng Thiên Tông xuất hiện thứ hai La Thông. Một nghĩ đến đây, hổ thái khâu sát ý trong lòng lập tức thay thế cận tồn một tia lý trí, mà ánh mắt lóe lên về sau, hắn trong đôi mắt sát ý bạo tuôn ra ra, rồi sau đó liền gặp được thân hình hắn vừa động, trực tiếp quỷ dị biến mất mà đi. Đỗ Phi cước đạp hư không, nhìn qua giờ phút này lập tức biến mất hổ thái khâu, hắn có chút một phát miệng, hai tay đồng thời chấn động, trong một sát na, liền gặp được một đôi thất thải thủy tinh long vũ tạo thành cự cánh, lập tức chậm rãi ở hắn sau lưng kéo dài tới mà mở, mà đồng thời, một cổ phong lôi chi lực cũng đúng lập tức hiện lên hắn toàn thân cao thấp ở sau người phượng cánh có chút kích động đồng thời Đỗ Phi tay phải nắm tay cũng đã một bước bước ra hạ trong nháy mắt trực tiếp một quyền hung hăng hướng về phía trước một chỗ không gian chỗ chỗ nện tới suy Đỗ Phi một quyền này mang theo cực đoan khủng bố lực lượng và bất lập tức sẽ rách qua không gian giống nhau mang theo một đạo bén nhọn vô cùng thanh âm lập tức gào thét mà đi đông hạ trong ngáy mắt tại Đỗ Phi một quyền rơi lập địa phương chỉ một quyền đầu cũng đúng lập tức quỷ dị hiện hiện trực tiếp mang theo một cổ cực đoan khủng bố hung hãn chấn động cùng Đỗ Phi một quyền chính diện đánh lại với nhau Giống như sấm rền giống nhau thanh âm, lập tức tại trên bầu trời chuyển lay động mà mở, cuồng bạo đến giống như như cơn lốc năng lượng chấn động, lập tức điên cuồng mang tất cả mà mở, trực tiếp làm cho phía dưới Lâm Hải lập tức bị áp đảo một mảng lớn, mà quanh mình ngọn núi tại thời khắc này cũng đúng lập tức vang tung tóe mà mở, cự thạch không ngừng lăn xuống. Suy, lưỡng đạo thân ảnh, cơ hồ đồng thời theo quyền phong trạm vào nhau địa phương bắn ngực ra, xem bộ dáng kia, hai người này tựa hồ cũng đúng liều đến không chia trên dưới. Tá trợ lấy bán bộ Vũ Tông cường giả võ đạo nguyên trong nội đan ẩn chứa năng lượng, Đỗ phi lại có thể lấy võ đạo chi lực cùng ngũ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh hổ thái khâu chống lại. Không hổ là ngũ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả. Đỗ Phi thân hình ổn ở giữa không trung bên trong, sau đó ngẩng đầu, hướng về phía hổ thái khâu niết miệng cười một tiếng. Chính diện chống lại thời điểm, hắn mới hiểu được, ngũ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh chô có đủ rốt cuộc là hạng trình độ lực lượng. Nếu không phải hắn giờ phút này trong cơ thể có võ đạo nguyên đan năng lượng để chống đỡ lợi mà nói, chỉ sợ chính mình, căn bản vốn cũng không phải là cái này hổ thái khâu hợp lại chi tướng. Tuy nhiên, Đỗ Phi toàn lực ứng phó thời điểm, có thể chiến thắng ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh cường giả. Nhưng là, chính thức gặp được ngũ phẩm đỉnh phong Vũ tông cảnh cường giả thời điểm, cho dù toàn lực ứng phó, phòng trường cũng sẽ không có tác dụng quá lớn. Dù sao không phải mỗi người đều là tham lang lão quái, sẽ bị ngươi mấy cầu cho dọa chạy. Tiểu tử, xem ra ta lại thật sự không thể tiếp tục cho ngươi sống sót rồi. Dùng ngươi ngũ phẩm cấp thấp Vũ tông cảnh thực lực, lại có thể chống lại ta một kích, việc này truyền đi, đã đầy đủ bản thân mình nào rồi. Hồ Thái Khâu lạnh lạnh cười một tiếng, rồi sau đó bàn tay nắm chặt, trong chốc lát, vành trướng chân khí lập tức hội tụ mà đến, trực tiếp tại trên tay hắn ngưng kết thành một cây kim sắc trường thương. Trường thương phía trên cùng bạo chấn động không ngừng tràn ngập ra. Giang giáp, Hổ Thái Khâu thân hình tại hạ trong nháy mắt như thiểm điện lướt đi, mà trường thương trong tay nhưng lại trực tiếp biến thành đạo đạo thương ảnh, giống như giống như cuồng phong bạo vũ, lập tức hướng về Đỗ Phi chô chô bao phủ mà đi. Bá. Nhưng mà, ngay tại Hổ Thái Khâu thương ảnh còn không có rơi xuống Đỗ Phi trên người thời điểm, hắn sau lưng phượng cánh đã muốn một cái, thân hình lập tức liền trực tiếp biến mất mà đi. A. Nhưng mà, ngay tại Đỗ Phi thân hình biến mất mấy mắt, Hổ Thái Khâu chợt nghe đến sau lưng truyền đến một hồi cực đoan thê lương có tiếng kêu thảm thiết. Hắn vội vàng quay đầu lại trong lúc đó, đã thấy đến Đỗ Phi đã muốn một trưởng xuyên tấu một thứ đại khái có ngũ phẩm trung dài vũ tông cảnh thực lực tứ tượng cung cường giả lượng lực, đem trái tim bóp chặt lấy. Bá, tiện tay giải quyết một người về sau, Đỗ Phi ngẩng đầu hướng về phía Hổ Thái Khâu niết miệng cười một tiếng, rồi sau đó sau lưng vượng cánh cử động nữa, lập tức liền hướng một cái khác tứ tượng cung cường giả đập ra. Tại xác định chính mình trong lúc nhất thời không có biện pháp cùng Hổ Thái Khâu phân ra thắng bại về sau, Đỗ Phi tự minh bạch, chính mình giờ phút này muốn làm thời điểm, chính là Thanh Sơn. Chỉ có đem những này hổ thái khâu mang đến cường giả đều giải quyết, như vậy hắn mới có thời gian chậm rãi cùng cái kia hổ thái khâu dây dưa xuống dưới. Mặt khác một vị tứ tượng cung cường giả nhìn thấy Đỗ Phi xuất hiện ở trước mặt của mình, hắn trong đôi mắt nhưng lại hiện lên một vòng sợ hãi cùng hung hắn hôn tạm thần sắc, bất quá, hắn nhưng không có rút lui nửa phần, mà là tay cầm trường thương, một tiếng quát chói tai, liền hướng Đỗ Phi đánh tới. Giang rắc, giang rắc. Đối mặt một màn này, Đỗ Phi nhưng lại tay phải vung lên, lòng bàn tay chống đỡ tại cái kia mũi thương phía trên, lập tức liền gặp được trưởng thương từng khúc đứt đoạn rồi sau đó Đỗ Phi một trường, lập tức mang theo sầm gió hung hăng rơi xuống cái kia cường giả trên đầu, đem đầu giống như dưa hấu giống nhau vang bạo. đây trời hồng bạch vật bay múa, làm cho những thứ khác tứ tượng cung cường giả mỗi một người đều là lập tức vẻ mặt kinh hãi nhìn qua một màn này. giờ khắc này, coi như là bọn hắn những này thủ hạ oan hồn vô số gia hỏa, giờ phút này nguyên một đám trong lòng cũng là hiện lên một vòng hận ý. cái này gọi là Đỗ Phi gia hỏa, như thế nào so với bọn hắn còn hung ác? Mắt con, Lão tử hôm nay không đem ngươi bầm thây và đoạn, Lão tử sẽ không họ hổ. Hổ Thái Khâu nhìn qua một trong nấy mắt, chính mình hai người thủ hạ đã bị Đỗ Phi giải quyết, lập tức trong đôi mắt lập tức một mảnh hồng đỏ thấm, rồi sau đó tràn ngập thô bạo hương vị thanh âm, lập tức tại trên bầu trời cuộn cuộn mà động. Hổ Thái Khâu tại thời khắc này, trên để bạo nộ rồi bắt đầu đứng dậy. Vô hình, cung bạo chân khí, lập tức tại Hổ Thái Khâu trong cơ thể phô thiên cái địa mang tất cả mà mở, rồi sau đó hắn hai mắt dị thường giữ tận dừng ở Đỗ Phi, rồi sau đó tay phải hất lên, trong tay chân khí trường thương lập tức rời khỏi tay, trực tiếp xuyên thủng hư không, nhanh như tia chớp hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ bạo hoang mà đi. Cái kia trưởng thương tốc độ cực nhanh, cơ hồ lập tức chính là bao phủ ở Đỗ Phi tất cả đường lui, làm cho hắn giờ phút này cũng không có biện pháp tiếp tục đối với những kia tứ tượng cung cường giả ra tay, mà là mạnh mẽ quay người lại, trong tay ấn ký nhanh trong biến hóa, rồi sau đó một ngón tay hung hăng điểm ra, côn bạo lực lượng, tại thời khắc này cũng đúng lập tức theo Đỗ Phi đặt mình trong chỗ gào thét ra, rồi sau đó bốn phía không khí cũng là ở cái kia lực lượng vô hình bên trong bị đều chấn bạo mà đi, ảnh hai đạo thế công lại lần nữa nặng nề đụng vào nhau, trong một sát na cực đoan lực lượng kinh người chấn động chính là nương theo lấy nổ mạnh thanh âm điên cuồng truyền lay động mà mở, mà Đỗ Phi thân hình chấn động, thân hình chính là lao không khí cấp tốc lui mấy chục bước, mà ở sau lưng vụt cánh. Nhanh chóng múa sau một lát, mới xem như miễn cưỡng ổn định thân thể. Còn lần này, Đỗ Phi trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một vòng vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn và Hổ Thái Khâu ở giữa thực lực sai biệt dù sao cũng là quá lớn vài phần, mặc dù là giờ phút này hắn vận dụng bán bộ Vũ tông cường giả võ đạo nguyên đan chi lực, làm cho thực lực của mình tăng vọt, nhưng là cùng Hổ Thái Khâu so sánh dưới, dù sao vẫn là có cái này nhất định trên lệch. Nếu là mình dùng bình thường thủ đoạn muốn theo hắn trong tay lao đến chỗ tốt lợi mà nói, ngược lại có vài phần nói chuyện hoang đường viện vùng cảm giác. Hồ Nam, đem người cùng ta đồng loạt ra tay, làm thịt tiểu tử này. Hồ Thái Khâu giờ phút này cũng đúng thoáng tỉnh táo lại, đã muốn minh bạch, như tiếp tục như vậy xuống dưới lời mà nói, nhân mã của mình sớm muộn bị người này nguyên một đám ngất, cùng với như vậy, chẳng tất cả mọi người đồng loạt ra tay, đem người này giải quyết. Tin tưởng là tự nhiên mình chủ trì, hơn nữa nhiều người như vậy đồng loạt ra tay, hôm nay cái này Đô Phi thủ đoạn nhiều hơn nữa, phòng chừng cũng là chết chắc. Dạ. Hồ Nam nghe vậy, cũng đúng nét nết miệng, gật đầu nói, rồi sau đó hắn mang theo vài phần âm độc dừng ở Đỗ Phi. Chỉ bất quá, giờ phút này Hổ Nam trong đôi mắt cũng là có một tia nhàn nhạt sợ hãi hương vị, bởi vì Đỗ Phi lúc trước anh giết những tia tứ tượng cung cường giả tư thế, thật sự là làm cho hắn trí nhớ khắc sâu. Về phần những thứ khác tứ tượng cung cường giả, tại liếc nhau một cái về sau, nguyên một đám cũng đúng cẩn thận từng ly từng tí chậm rãi tiến lên. Giờ phút này bọn hắn thực lực cùng Đỗ Phi đã có một cái thật lớn khác nhau, bất quá dưới loại tình huống này, bọn hắn nếu không phải ra tay, còn tiếp tục tách ra lời mà nói kết cục phòng trường cùng với vừa rồi hai người kia khắc thường rồi, cho nên những cái thứ này coi như là nội tâm sợ hãi, giờ phút này cũng đúng không thể không về phía trước. động thủ, nhìn thấy tất cả mọi người đều chuẩn bị kỹ càng, trầm thấp quát chói hai thanh âm, lập tức liền từ hổ thái khâu trong miệng truyền ra, rồi sau đó liền gặp được hắn thân hình dẫn đầu thiểm lực ra, tay phải nắm chặt một thanh kim sắc trường thương lại lần nữa hiện hiện, rồi sau đó mang theo một cổ đủ để khai sơn liệt hải khủng bố chấn động, cực đoan xảo trá hướng về đô phi mặt rơi đi, mà đang ở hổ thái khâu ra tay đồng thời, hổ nam cũng đúng vung tay lên lập tức liền mang theo bốn phía tứ tượng cùng cường giả cùng một chỗ dắt tay nhau ra tay, trong một sát na, trên bầu trời sát khí tung hành trực tiếp đem Đỗ Phi cả người đều là đều bao phủ tại trong đó. Đỗ Phi ánh mắt không ngừng lóe ra, giờ phút này bốn phương tám hướng đập vào mặt khổng lồ áp lực, làm cho hắn mặt sắc mặt ngưng trọng đến cực hạn, đối mặt bực này đội hình, nếu là hắn hơi chút lộ ra nửa phần sơ hở lợi mà nói, như vậy, cái kia kết cục tất nhiên đúng chết không có chỗ chôn. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi hai tay ẩn biến đổi, sau lưng vỗ cánh, lập tức điên cuồng phiến bắt đầu chuyển động, mà đồng thời, cuốn bạo phong lôi chi lực cũng phải không đoạn Lan trạng ra Nguyệt Lang Huyền Thiên đỉnh Thiên đỉnh liệu không tại trên thân thể năng lượng tóe phát ra lập tức Đỗ Phi trong tay ấn ký ngưng tụ một mặt theo thời kỳ viễn cổ triệu hắn mà đến phong cách cổ xưa đại đỉnh chính là hiện hiện tại đỉnh đầu của hắn chỗ rồi sau đó hai tay của hắn liên phách lập tức từng đạo năng lượng chính là bị hắn lập tức đánh vào đại trong đỉnh mà nương theo lấy động tác của hắn đại trong đỉnh màu xám năng lượng thể nhanh chóng ngưng tụ rồi sau đó từng đạo ẩn chứa cực đoan khủng bố lực phá hoại màu xám trùn tia sáng chính là lập tức bạo lực ra cùng đập vào mặt các cấp thế công lập tức chính diện chạm vào nhau Chương 028: Chém giết Hồ Nam. Rầm rầm rầm. Cơn bão năng lượng chấn động không ngừng ở giữa không trung mang tất cả mà mở, bất quá, bởi vì Đỗ Phi dùng một đôi nhiều đích quan hệ, cho nên cái này thiên đỉnh liệt không uy lực cũng là bị phân tán rất nhiều, cho nên ngược lại không còn có lấy được thường ngày cái loại nảy phá vỡ tính chiến quả. Bá. Bất quá, Đỗ Phi hiển nhiên cũng là không có thiên thật sự cho rằng giờ phút này mình có thể như vậy đơn giản đem Hồ Thái Khâu bọn người đánh bại, bởi vậy, tại màu xám trùm tia sáng hướng về bốn phương tám hướng bạo lướt ra lập tức, thân hình của hắn nhưng lại mạnh mẽ lóe lên cứ đạp kiểu tiêu lăng vân bộ, trong chốc lát tiểu xuất hiện ở hồ nam sau lưng chỗ. Trong nhóm người này, Hồ Thái Khâu thực lực là cường hấp nhất, cho Đỗ Phi uy hiếp cũng lớn nhất. Rồi sau đó, chính là chỗ này Hồ Nam, tuy nhiên hắn đã bị Đỗ Phi phế đi một tay, nhưng là của hắn chỉnh thể thực lực tại đây bảy tứ tượng cùng cường giả bên trong, nên vậy có thể cũng coi là thứ hai, hắn có thể nói là những này tứ tượng cùng cường giả bên trong, ngoại trừ Hồ Thái Khâu bên ngoài, một người duy nhất có thể dẫn cho mình cực lớn uy hiếp ra hòa rồi. Cho nên, Đỗ Phi cũng minh bạch, trước giải quyết người này lời mà nói, như vậy muốn giải quyết những người khác cũng hẳn là không có rồi. hừ, cái kia Hổ Nam cũng không phải là cái gì ngu xuẩn, vừa thấy được Đỗ Phi vọt đến sau lưng, chỉ biết đối phương là muốn đem tự mình giải quyết, lập tức hắn cận tồn tay trái vỗ, lập tức triệu trên lòng bàn tay lại lần nữa có cùng bạo lôi đỉnh chi lực tràn ngập. thôn lôi trưởng, Cùng bạo lôi đỉnh điên cuồng ngưng tụ bên trong, rồi sau đó một tiếng quát chói thai theo cái kia Hổ Nam trong miệng truyền ra, sau đó liền gặp được hắn mạnh mẽ hơn nguyên thần, một trưởng đã muốn mang theo cực đoan tốc độ khủng khiếp, hướng về Đỗ Phi mặt trơ hung hăng đánh đến ra. nhìn thấy cái này Hổ Nam ăn được lần thứ nhất yếu, thế thôi về sau rõ ràng còn không học nghe lời, Y Nguyên sử dụng lôi đỉnh chi lực đối phó chính mình, Đỗ Phi cũng đúng cười lạnh một tiếng, lập tức hắn cũng như trước kia giống nhau, cũng không biến chiêu, mà là cánh tay phải nâng lên, lại lần nữa một ngón tay hung hăng điểm hạ đi, Đại Thiên phục chỉ, châm thấp quát chói hai thanh âm, làm cho Hổ Nam đồng tử mạnh mẽ co rụt lại, vừa rồi tại Đỗ Phi một chiêu này phía dưới ăn giảm nhiều, thiệt thòi lớn, thật sự là làm cho hắn trí nhớ khắc sâu. Chỉ bất quá tại dưới bực này tình huống, Hổ Nam cũng biết mình không được, nếu là lui nửa bước lời mà nói, như vậy kết quả của hắn chỉ có một chữ chết. Nếu là mình đoạt trước một bước đem Đỗ Phi một trường chụp chết lời mà nói, chữ hàng tỷ lệ có lẽ hay là không nhỏ. Cho nên, tại thời khắc này, Hồ Nam cũng không có lui ra phía sau nửa bước, mà là đang đồng tử thu co lại đồng thời, hạ trong tích tắc, một trường trực tiếp xuyên qua Đỗ Phi bóng ngón tay, ngạnh xanh xanh đích vỗ vào Đỗ Phi ngực chỗ. IT. Bành. Tại Hồ Nam một trường đập đến Đỗ Phi trên người đồng thời, Đỗ Phi một ngón tay cũng đúng hung hang điểm vào lồng ngực của hắn chỗ. Cơ hội trong một sát na, một cổ mắt thường có thể thấy được năng lượng gợn sóng chính là lập tức bộc phát mà mở, quanh mình không gian đều là vì cái này, một cổ đột nhiên xuất hiện lực lượng, sinh sinh vặn vẹo đến cực hạn. Hồ Nam sắc mặt tại chính mình một trường rơi xuống Đồ Phi trên người đồng thời, chính là lập tức trở nên khó coi không so với, giờ phút này hắn lại một lần nữa phát hiện, chính mình lôi đỉnh chi lực giống như đã đá chìm đáy biển giống nhau, tựu như vậy bị Đồ Phi thân hình đều hấp thu. Ma cơ hồ tại đồng thời, Đồ Phi một ngón tay cũng đúng hung hăng điểm vào Hồ Nam nữa chỗ, trong một sát na, hắn chính là sắc mặt đỏ lên, một ngụm máu tươi lập tức cuồng bắn ra, mà hắn ngực cũng đúng lập tức sụp đổ dưới đi, thân hình chật vật đến cực hạn bắn ngực ra một ngón tay lại lần nữa đem Hổ Nam trọng thương, Đỗ Phi giờ phút này nhưng không có nửa phần mừng rỡ cảm giác, bởi vì tại hắn cùng Hổ Nam động thủ cái này tốc độ ánh sáng trong lúc đó, Hổ Thái Khâu cùng còn lại tứ tượng cùng cường giả đã muốn liên thủ công tới, cái kia dị thường hung hãn thế công, lập tức tiểu bao phủ ở Đỗ Phi quanh thân trâu yếu hại. Hiển nhiên, vừa rồi bất quá một trong nấy mắt, bọn hắn đã đem Đỗ Phi thế công đều ngăn cản xuống dưới rồi, như vậy kế tiếp muốn làm, tự nhiên là đem Đỗ Phi triệt để hành giết. Tiểu tử, ngươi xong đời. Hổ Nam hiển nhiên cũng đúng gặp được một màn này, cho nên. Hắn tuy nhiên hay là đang phun máu tươi, nhưng là y nguyên ngẩng đầu hướng về phía Đỗ Phi giữ tận cười nói: "Hô." Đỗ Phi ánh mắt cũng đúng lập tức một hồi lập lòe, nhìn qua cách cách mình không xa chỗ, giờ phút này khí tức vẻ bại tô nam, hắn tự nhiên tin tưởng, chỉ có triệt để chém giết đối phương về sau, mình mới có được phá cục chi lực. Nếu không nghe lời, coi như mình tiếp tục bảo trì bực này sức chiến đấu, tại những người này liên thủ, kết cục y nguyên sẽ là cực đoan thế thảm. Đã như vậy lời mà nói, chẳng liệu mạng. "Hừ." Đỗ Phi hừ lạnh một tiếng, toàn thân thất thải quang mang lập tức bộc phát mà đến rồi sau đó liền gặp được dậm dẩm chẳng chị thất thải thủy tinh long vũ lập tức trải rộng hắn toàn thân rồi sau đó đem cả người hắn vây quanh tại chính giữa mà chút ít thủy tinh long vũ cũng đúng nhanh trong biến nào cuối cùng trực tiếp tạo thành một phương thất thải ngọc tỷ đem cả người hắn bao phủ tại trong đó mà ngọc tỷ phía trên giờ phút này có thiên phượng đỗ vân hiện hiện thiên phượng phong thiên chấn thất thải ngọc tỷ tự như vậy lập tức đem đỗ phi cả người bao phủ tại trong đó mà cơ hồ tại đồng thời hổ thái khâu bọn người cuồng bạo thế công cũng đúng lập tức gào thét mà dừng ken ken ken ken âm thanh chói tai Tại tiếp xúc lập tức buộc phát mà mở, mà Đỗ Phi lần đầu tiên sử dụng đến Thiên Phượng Phong Thiên Chấn, tại thời khắc này lại là hoàn toàn thể hiện ra lực lượng của nó. Cái kia giống như vô biên vô hạn giống nhau thế công rơi xuống thất thải ngọc tỷ phía trên, rõ ràng không làm đến hắn lập tức văng tung toé, mà chỉ là hiện lên từng đạo vết rách. Vết rách, dùng một loại cực đoan nhanh đến tốc độ lan tràn, đến cuối cùng, rốt cục bằng một tiếng xinh xinh nổ mà mở. Mà đang ở cái này Thiên Phượng Phong Thiên Chấn nổ mà mở đích lập tức, Đỗ Phi thân hình rõ ràng tá trợ lấy này cổ lực đẩy, thân hình lập tức bạo lướt ra, lóe lên phía dưới chính là trực tiếp xuất hiện ở Hồ Nam phía trước. Xem ra, xong đời người, tựa hồ là ngươi a. Đỗ Phi ánh mắt âm hàn chăm chú nhìn sắc mặt lập tức trở nên cực đoan khó coi Hồ Nam, trên mặt nhưng lại hiện hiện một vòng hờ hướng độ cong. Ta lại muốn nhìn, ngươi như thế nào dễ ta. Mặc dù giờ phút này đã muốn ở vào bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nhưng là cái này Hồ Nam cũng không phải là cái gì nhân vật bình thường, hắn tự nhiên biết rõ, chỉ cần có thể kiên trì trong nháy mắt lời mà nói, như vậy cho dù Đỗ Phi như thế nào cứng hãn, tại Hồ Thái Khâu bọn người đuổi giết tới thời điểm, hắn cũng đúng chỉ có một con đường chết cho nên chính mình việc cần phải làm rất đơn giản, thì phải là kéo dài thời gian. cho nên cơ hội tại một trong một sát na sáng chói kim sắc vũ tông hoàn chính là lập tức hiện hiện tại hổ nam bên ngoài thân chỗ mà xem bực này bộ dáng, hiển nhiên cái này vũ tông hoàn đã là bị hắn thúc giục đến cực hạn rồi. rất hiển nhiên tại bực này phòng ngự phía dưới, coi như là đỗ phi muốn đưa hắn một chiêu chém giết, cũng là có vài phần không thể nào. nhưng mà ở này hổ nam đã làm xong hoàn toàn chuẩn bị thời điểm, đỗ phi trong đôi mắt lại là có thêm một cổ ý trào phúng hiện lên, rồi sau đó hạ trong nấy mắt liền gặp được đố phi lại lần nữa nâng lên tay phải, rồi sau đó một ngón tay điểm ra. Chỉ bất quá, lúc này đây cái này một ngón tay, nhưng không có thất thải quang mang tràn ngập, tất cả chỉ là một nói u ám sợi tơ, sợi tơ tại hiện hiện lập tức, liền trực tiếp xé rách không khí, hướng về Hồ Nam Mi tâm chỗ gạo thét mà đi. Mà Hồ Nam kiệt lực thúc dục Vũ Tông hoàn hết lần này tới lần khác tại đây một vòng màu xám sợi tơ tới gần lập tức, có này sao trong nháy mắt không ổn định, thì ra là như vậy trong nháy mắt không ổn định, làm cho cái này một cổ màu xám sợi tơ không có chút nào trở ngại. Tựu như vậy xuyên qua Vũ tông hoàn hướng về Hồ Nam Mi tâm chỗ mà đi. Nhìn thấy một màn này, Hồ Nam đồng tử co rụt lại, một cổ tử vong cảm giác lập tức hiện lên trong lòng. Không cần phải, ta, khan giọng tiếng hô, còn không kịp toàn bộ phát ra, chính là lập tức kết một tiếng dừng lại, rồi sau đó, liền gặp được cái kia một đạo sợi tơ, cũng đã trực tiếp xuyên thấu Hồ Nam Mi tâm chỗ, chỉ ở hắn Mi tâm địa phương, lưu lại một nhàn nhạt điểm đỏ. Mà Hồ Nam toàn thân chất khí, tại thời khắc này, cũng đúng lập tức tiêu tán, mà cái kia Vũ tông hoàn, lập tức tăng vỡ, hắn thân hình cũng đúng nhanh chóng hướng về phía sau báo tố bắn đi. Hiển nhiên, vị này tại Tứ Tượng Cung bên trong coi như là một đại chiến tướng đích nhân vật, hôm nay tiểu như vậy triệt để vẫn lạc tại Đỗ Phi trong tay rồi. Diệt Vật Chỉ. Tại nhìn thấy hổ nam trên người chân khí triệt để tán đi lập tức, một hồi nhẹ nhàng đây này lẩm bẩm thanh âm, mới từ Đỗ Phi trong miệng truyền ra. Giờ phút này, hắn dùng ra đương nhiên đó là Diệt Vật Chỉ. Đối với một chiêu khống chế, hắn rõ ràng so về trước kia thời điểm thuần thục vài phần, chỉ bất quá, cái này Diệt vận Tông truyền thừa, Đỗ Phi gần đây đều là do làm át chủ bài đến lấy dùng nếu không phải giờ phút này tình huống nguy cơ lợi mà nói hắn chắc chắn sẽ không tùy ý vận dụng lại giải quyết một cái đem cái này Hồ Nam triệt để chém giết về sau Đỗ Phi mới mạnh mẽ xoay người dừng ở giờ phút này nguyên một đám bởi vì Hồ Nam tử mà ánh mắt có vài phần ngốc trệ tứ tượng cung cực giả trật lộ ra một tia có thể nói khủng bố dáng tươi cười ngươi vậy mà giết Hồ Nam Hồ Thái Khâu khuôn mặt tại thời khắc này mạnh mẽ run rẩy một chút đôi mắt lập tức trở nên một mảnh hồng đỏ thẫm vừa rồi Đỗ Phi ra tay cực nhanh chính là hắn cũng không có phát giác được. Đỗ Phi đúng như thế nào lập tức đem cái kia hổ Nam giải quyết, cho nên coi như là tại thời khắc này, hổ Thái Khâu trong lòng cũng là tràn đầy dung động ý. Mà còn lại tứ tượng cung cương giả, giờ phút này mỗi một người đều là vẻ mặt vẻ sợ hãi, hiển nhiên bọn họ là không thể tưởng được, tại dưới bực này tình huống, cái này Đỗ Phi rõ ràng còn có thể đem hổ Thái Khâu phía dưới đệ nhất cường giả chấm giết. Nếu như nói như vậy, chỉ cần hắn nguyện ý, như vậy bọn hắn những người này chẳng phải là cũng đúng lập tức cũng sẽ bị người này chấm giết. Như thế nào? Các ngươi muốn giết ta? Ta không thể người giết ngươi sao? Yên tâm đi. Hôm nay các ngươi người ở chỗ này, một cái đều chạy không thoát." Đỗ Phi hướng về phía Hồ Thái Khâu cười cười, không đếm xỉa tới nói. Dùng hắn theo một cái cấp thấp vương chiêu sinh ra, từng bước một đi đến nước này, trong đó chỗ kinh nghiệm nguy hiểm, căn bản không phải người bình thường có thể tưởng tượng, cho nên Đỗ Phi cũng sẽ không thiên thực đến tại bực này thời điểm còn hạ thủ lưu tình. Bởi vì nếu là hạ thủ lưu tình rồi, chết như vậy người, tự là chính bản thân hắn rồi. Cho nên, Đỗ Phi ra tay, đều là cố gắng một kích giết chết. Huống chi, hôm nay cái này tứ tượng cung loại người đưa hắn dồn đến bực này tình trạng, Hẳn là hắn thật đúng là không hạ thủ được không thành. Chương 029, tất cả nhấc lên át chủ bài. Hô. Hồ. Hồ Thái Khâu dừng ở Đỗ Phi sau một lát, đột nhiên hít một hơi thật sâu, cái kia vốn là giữ tận vô cùng khuôn mặt, vậy mà tại thời khắc này triệt để bình tĩnh lại. Chỉ bất quá, tại bực này bình tĩnh phía dưới, Đỗ Phi lại có thể cảm giác được một loại giống như sắp phun trào núi lửa giống nhau bạo ngược sát ý. Tiểu tử, xem ra, theo một lúc mới bắt đầu, ta chính là xem thường ngươi. Cái này là lỗi của ta. Nếu không, ta cũng sẽ không có dưới mắt bực này tổn thất. Hồ Thái Khâu thinh âm âm trầm vô cùng. Chỉ bất quá, giờ phút này thanh âm của hắn bên trong không có bạo nộ, có chỉ là làm đầu người ra run lên oán độc cùng lạnh lẽo. Đỗ Phi hai mắt nhắm lại, cũng đúng chậm rãi thở ra một hơi, trong nội tâm lập tức cảnh giác đến cực hạn, hắn giờ phút này cũng đúng rõ ràng cảm ứng được, một cổ làm cho người run rẩy không thôi chấn động, giờ phút này đang từ Hổ Thái Khâu trong cơ thể tuôn ra lay động ra. "Hết thảy, dừng ở đây đi à nha." Hổ Thái Khâu mặt không biểu tình một bước bước ra, mà nhìn thấy hắn bực này động tác, những kia tứ tư tượng cùng cường giả đột nhiên nguyên một đám biến sắc, chật những người này lại không có một người nào không có một cái nào tiếp tục tiến lên, mà là thân hình lập tức nhanh lùi lại, rời đi Hổ Thái Khâu rất xa. Hổ Thái Khâu giờ phút này cũng không có đi để ý tới những kia lâm trận bỏ chạy ra hỏa, chỉ bất quá mắt của hắn con mắt gắt gao tập trung tại Đỗ Phi trên người, rồi sau đó trên khuôn mặt có gần như tàn nhẫn mỉm cười hiện hiện. Sau đó liền gặp được hai tay của hắn khép lại, như thiểm điện biến ảo xuất ra đạo đạo quỷ dị ấn ký. Ông ong ông, mà nương theo lấy Hổ Thái Khâu thủ ấn biến hóa, theo hắn quanh thân chỗ tràn ngập ra chân khí, tại lúc này cũng đúng điên cuồng khởi động sóng dậy một cổ làm cho người hít thở không thông chấn động chậm rãi khuyết tán mà khai mở. Đỗ Phi, kế tiếp ta liền cho cho ngươi nhìn xem, chúng ta bạch hổ cung đỉnh tiêm vũ khí chết tại đây một chiêu phía dưới, đúng vận khí của ngươi. Hổ Thái Khâu khoe miệng tàn nhẫn vẻ càng nồng đậm bắt đầu đứng dậy, hạ trong nấy mắt, trong tay hắn ấn ký mạnh mẽ ngưng tụ, một hồi quát trói hai thanh em đột nhiên chuyển ra, tứ tượng bạch hổ biến. Vô gần như không không chế được bành trướng chân khí, tại Hổ Thái Khâu thanh em rơi xuống lập tức, chính là mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể mang tất cả ra, mà ở cái kia đợi chân khí mang tất cả phía dưới. Hổ Thái Khâu thân hình vậy mà nhanh chóng bành trướng lên, mà hắn toàn thân cơ thể nức ních, làn ra phía trên, giống như cương châm giống nhau màu trắng bộ lông, cũng phải không đoạn lan tràn ra. Suy suy suy, nương theo lấy bực này biến hóa, từng đợt giống như cơ thể bị xé nứt thanh âm không ngừng truyền ra, mà Hổ Thái Khâu trên mặt cũng đúng bắt đầu hiện hiện một ít vẻ thống khổ. Bất quá, tại trong thống khổ, càng nhiều là thì là hóa độc. Hiển nhiên, tại thời khắc này, hắn đối với Đỗ Phi đã muốn hóa độc đến cực hạn, mà nương theo lấy Hổ Thái Khâu thân hình bành trướng, hắn trên nửa thân thể đã muốn biến thành một đầu cực lớn bạch hổ. Mà nửa người dưới mà vẫn là thân người, xa xa nhìn sang, giống như thú nhân giống nhau, cực đoàn quỷ dị. Mà nhất làm cho người cảm thấy cổ quái nhưng lại, cùng lúc đó còn có một đạo nói quỷ dị Đường Vân tại trên người hắn lan tràn, có chút cùng loại với Hồ Vân, nhưng là, lại tựa hồ như lại là mặt khác một loại gì đó giống nhau. Ngắn ngủn ngay lập tức đi qua, Hồ Thái Khâu thân hình đã muốn trở nên giống như nhỏ yêu thú giống nhau, rồi sau đó hắn hướng về phía Đỗ Phi một phát miệng, chính là phát ra một hồi chói tai gào thét, giống. Bảnh. Tại tiếng gầm gừ phát ra lập tức, Hồ Thái Khâu cũng đã một phát miệng rồi sau đó hắn bản chân đập mạnh, thân hình đã muốn lập tức biến mất tại trong không khí, vực này khoa trương tốc độ, cùng thân hình của hắn hoàn toàn bất động. Đỗ Phi đôi mắt tại hồ thái khâu thân hình biến mất lập tức cũng đúng mạnh mẽ co rụt lại, rồi sau đó liền gặp được hắn mạnh mẽ quay người lại, bao vây lấy thất thải thủy tinh lông vũ chân phải, cũng đã giống như lợi nhận giống nhau, hướng về không gian một chỗ hung hăng vung tới. Vành! hư không vang tung toé, rồi sau đó liền gặp được một chỉ hỗ chảo, trực tiếp lạnh xanh xanh đích xé rách qua không gian, rồi sau đó một chảo hung hăng đập vào Đỗ Phi trên mặt bàn chân, trong một sát na lực lượng đáng sợ lập tức điên cuồng đổ xuống mà ra. Cùng bạo lực lượng điên cuồng mang tất cả ra, mà Đỗ Phi thân hình cũng đúng lập tức bay ngược ra, trên người thiên phượng giáp không ngừng lóe ra thất thải qua mang, nhanh chóng hóa giải một kích này bên trong lẫn chứa khủng bố lực lượng. Rất hiển nhiên, đang thi triển này cái gọi là tứ tượng bạch hổ biến về sau, hổ thái khâu thực lực ít nhất tăng lên 2-3 thành, giờ phút này hắn cái chủng loại kia. Lực lượng có thể nói là đến gần vô hạn tứ phẩm vũ tông cảnh, cái kia đợi lực lượng, căn bản là Đỗ Phi vô pháp chính mặt kháng cự. Bạch Hổ tiếu. một quyền văng bay rồi Đỗ Phi cái kia hổ thái khâu nụ cười trên mặt lại càng dữ tợn bắt đầu đứng dậy, rồi sau đó liền gặp được hai tay của hắn ấn ký biến đổi, trong chốc lát há miệng một đạo thét dài thành âm truyền ra, giống ngập trời chân khí ngưng tụ lại với nhau tạo thành một đạo hư ảo sóng âm, lập tức liền hướng Đỗ Phi chỗ chỗ lan tràn mà đi. Đỗ Phi nhìn qua cái kia lập tức đập vào mặt đáng sợ sóng âm, sắc mặt cũng đúng cực đoan ngưng trọng, rồi sau đó liền gặp được hai tay của hắn nhanh chóng biến ảo ấn ký, toàn thân thất thải quang mang giống như ngọn lửa giống nhau thiêu đốt bắt đầu đứng dậy, thiên Phượng phong lôi ấn tại ngọn lửa thiêu đốt lập tức. Đỗ Phi sau lưng phượng cánh khẽ du lên, sấm gió đồng thời tuôn ra bắt đầu chuyển động, rồi sau đó theo Đỗ Phi thủ ấn biến ảo trực tiếp biến thành một cái hư ảo sấm gió chi ấn, sau đó hung hăng hướng về phía trước ấn ra. Oanh! Cùng bạo năng lượng chấn động lại lần nữa mang tất cả mà mở, mà Đỗ Phi thân hình lúc này, đây vẫn là lập tức nhanh lùi lại. Phụt. Thân hình miễn cưỡng ổn định lập tức, Đỗ Phi lại đột nhiên hết hầu ngọ ngọn, rồi sau đó há miệng, chính là một ngụm máu tươi cuồn bắn ra. Hiển nhiên, hắn tuy nhiên miễn cưỡng chống lại hổ Thái Khâu thế công, nhưng là vẫn là bị thương không nhẹ. Tên hôn đản này Rồi tay gạt đi chính mình khỏe miệng máu tươi, Đỗ Phi cũng đúng cắn răng, rất hiển nhiên, chính mình bình thường những thủ đoạn kia, đã là không đối phó được người này rồi. Nếu không phải tinh thần lực giờ phút này muốn mạnh mẽ áp chế trong cơ thể cái kia lượng thứ gì lời mà nói, giờ phút này nói không chừng còn có thể có chút biện pháp, nhưng là tại lúc này, bực này chỉ có thể sử dụng võ đạo chi lực cục dưới mặt, bực này chẳng cảnh, đối với mình quả thật cực kỳ bất lợi. Chỉ có thể liều mạng sao? Đỗ Phi dừng ở giờ phút này, mang theo nhẹ răng cười từng bước một đi tới Hồ Thái Khâu, trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia kiên quyết vẻ. Trong tay hắn ấn ký cũng đúng điên cuồng biến ảo bắt đầu đứng dậy. Người đã hổ thái khâu muốn chơi hung ác, ta hay theo ngươi, nhìn xem ai mới có thể hung ác đến cuối cùng. Thiên Phượng Chi Linh, Đỗ Phi mạnh mẽ một ngụm cắn chốt lưỡi, một ngụm máu chính là cuồn bắn ra, rồi sau đó trong một sát na, hắn trong tay ấn ký lại biến, rồi sau đó, liền gặp được hắn bên ngoài thân có thất thải khí tức nhanh chóng chặn ngập. chỉ bất quá, lúc này đây thất thải trong hơi thở, lại nhiều vài phần nồng đậm huyết sắc, rồi sau đó, liền gặp được tại Đỗ Phi thân hình bên ngoài, bắt đầu có một đạo Thiên Phượng hư ảnh chậm rãi hiện hiện đem cả người hắn bao phủ tại trong đó. tại đây thiên vượng hư ảnh hiện hiện lập tức đỗ phi nhưng lại từng ngụm máu tươi không ngừng phun ra theo hắn động tác này, cái này vốn là có vài phần hư hào thiên vượng hư ảnh bắt đầu dần dần trở nên ngưng thực bắt đầu đứng dậy. tiêu phán phất cái này từ viễn cổ năm tháng triệu hắn mà đến thiên phượng chi linh dùng đỗ phi máu huyết là hàng lâm thế gian giống nhau. xỉu. tại thiên vượng hư ảnh ngưng thực lập tức khổng lồ kia thất thải thân hình nhưng lại mạnh mẽ ngửa mặt lên trời một tiếng kêu nhỏ trong một sát na. Teo nhỏ thanh âm vang vọng thiên địa, một cổ theo thời kỳ viễn cổ tràn ngập đến nay cổ vẻ người lướt tức, lập tức truyền lay động mà mở. Gi... Thiên vượng hư ảnh trong cơ thể đỗ phi, giờ phút này lại là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Tại thời khắc này, mặt mũi của hắn tái nhợt đến cực hạn. Vốn dùng hắn giờ phút này thực lực là tuyệt đối vô pháp triệu hồi ra cái này thiên phượng chi linh, nhưng là hắn lại dùng trong cơ thể máu huyết làm dẫn, mà máu tươi của hắn bên trong lại ẩn chứa một tia thiên vượng máu huyết, cho nên hắn có thể đủ miễn cưỡng làm được điều này. Chỉ bất quá. Hắn như vậy làm lại tương đương với hao tổn chính mình đích căn bản, cho dù thủ thắng, cũng tất nhiên đúng nguyên khí đại thương, không biết muốn tu dưỡng bao lâu mới có thể khôi phục lại. Bất quá, giờ phút này Đỗ Phi trả giá cao mặc dù lớn, nhưng lại cũng không khỏi không vì chi. Dù sao, giờ phút này Song Phương trên lệch đúng to lớn như thế, nếu không phải dựa vào những thủ đoạn này lời mà nói, chỉ sợ hắn rất khó cùng đã muốn bước chân vào ngũ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh Hổ Thái Khâu chống lại. Huống chi, giờ phút này Hổ Thái Khâu cũng đúng lấy ra ẩn dấu buồn sự đến, nếu như hắn không hung ác một điểm lợi mà nói, có lẽ ngày sau liên phát hung ác cơ hội cũng sẽ không có rồi ầm ầm thiên phượng chi ảnh lơ lửng phía chân trời theo cái kia cực lớn hai cánh nhẹ nhàng kích động thiên địa trong lúc đó có sấm gió không ngừng gào thét ra cách đó không xa tứ tượng cung cường giả đều đã thối lui đến phía chân trời chỗ mà ánh mắt của bọn hắn đều là hơi ngưng trọng nhìn qua phía trước trên bầu trời mặc dù nói tại dưới loại tình huống này đỗ phi còn có thể tại hổ thái khâu thủ hạ kiên trì lâu như vậy làm cho bọn hắn cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn nhưng là những người này nhưng lại minh bạch thay bọn hắn chống lại đỗ phi lời mà nói Phòng trường chính là bị miểu sát kết cục. Cái này Thiên Lang Phong gia hỏa, thật sự là quá mức tà môn rồi. Mặc kệ tiểu tử này nhiều tà môn, hắn cũng dừng ở đây rồi. Một vị tứ tượng cung cương giả, giờ phút này cắn răng, mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi buồn rười rượi mở miệng nói. Đối với hắn lời mà nói, những người khác ngược lại đều là nhẹ gật đầu, hắn chúng ta đối với hổ thái khâu thực lực thập phần hiểu rõ, những năm gần đây này, coi như là một ít đều là ngũ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh cường giả, tại gặp được thi triển tứ tượng bạch hổ biến thành hổ thái khâu thời điểm, đều là cực đoan vật, huống chi giờ phút này cái này đỗ phi bất quá là dựa vào ngoại lực mới miễn cưỡng có thể cùng hổ thái khâu chống lại mà thôi đỗ phi nhất định bại tại tứ tư tượng cung cường giả nhìn chăm chú phía dưới trên bầu trời giờ phút này giống như thú nhân giống nhau hổ thái khâu chỉ là một mặt lạnh mạc dừng ở phía trước chỗ ngập trời sát khí tại trên người hắn tràn ngập ra làm cho hắn giống như lấy mạng tử thần giống nhau gờ tờ, mà ở tiền phương của hắn chỗ giờ phút này đỗ phi thân hình hoàn toàn ở vào thiên phượng hư ảnh trong lúc đó chỗ mà cơ hồ tại đồng thời hắn cũng đúng lần đầu dừng ở phía trước hổ thái khâu cái tia tái nhận đến cực hạn trên mặt cũng là có băng hàn ý tràn ngập ra. tại thời khắc này trên người hai người này đều là sát khí trùng thiên. trương không ba không huyết chiến hai đạo tràn ngập sát ý ánh mắt không có chút nào nói nhảm, tựu như vậy hung hăng đụng vào nhau rồi sau đó hạ trong nấy mắt không khí chính là đột nhiên bị xé nứt rồi sau đó liền gặp được hổ thái khâu giống như kèm nén không được trong nội tâm lao nhanh sát ý giống nhau giống như thú nhân giống nhau thân hình lập tức tựu đâm rách phía chân trời lóe lên phía dưới chính là đi tới đỗ phi trên đỉnh đầu. ngoan hổ thái khâu trong ánh mắt một mảnh ấm lãnh. Hạ trong nấy mắt cũng đã một quyền anh hình ra, lập tức liền gặp được hắc sắc quang mang như thiểm điện ở hắn quyền dưới đỉnh ngưng tụ, rồi sau đó trực tiếp biến thành một đạo hắc sắc cực lớn hồ trảo, giống như một quả thiên thạch giống nhau hướng về Đỗ Phi đầu chỗ bạo anh mà đi. Dùng cái này khắc hổ thái khâu trạng thái, như vậy thế công anh ra có thể dễ dàng đem một vị ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh cường giả anh thành đủ. Nhưng là đối mặt hắn cường hãn đến như vậy trình độ hung hãn thế công, Đỗ Phi nhưng lại mạnh mẽ ngẩng đầu, trong đôi mắt phản xạ ra dị thường cuồng bạo hung lệ khí tức. Bá cực lớn vượng hư ảnh có chút một quấn. Lập tức một cổ sấm gió lập tức biến thành một cổ đáng sợ lôi long, hung hăng hướng về phía trước anh đi ra ngoài. Rồi sau đó hai đạo thế công hung hăng đụng vào nhau. Đông. Cả bầu trời đều ở cái kia đánh phía dưới, có chút run rẩy lên, rồi sau đó liền gặp được lực lượng gợn sóng nhanh chóng khuyết tán mà khai mở. Rồi sau đó, cực lớn tiên phượng hư ảnh rút lui nửa bước, mà cái kia hổ thái khâu bước tiến, cũng là ở giữa không trung lui về phía sau một bước. Xíu. U u. Một bước vừa dứt, hổ thái khâu nhưng lại lại lần nữa cười lạnh một tiếng, xem đổi mới, võ lăm trời cao a rồi sau đó thân hình nghiêng về phía trước. Trong chốc lát, trên hai tay hắc sắc quang mang bạo tôn ra ra, theo tay hắn ấn biến hóa, một cái hư hào đầu hổ lập tức gào thét ra. Thú vương quyền. Hổ thái khâu trong đôi mắt, hung quang càng lúc càng cái gì, rồi sau đó đột nhiên chợt nghe đến trầm thấp tiếng quát theo trong miệng của hắn truyền ra, đồng thời, thứ nhất quyền mang theo hư hào đầu thú, lập tức gào thét mà đi. ô ô ô. Hư hào đầu thú, tại oanh gia lập tức sẽ không đoạn mở rộng, đến cuối cùng, rõ ràng trở nên giống như đô phi ngoài thân thiên phượng chi ảnh bình thường là lớn nhỏ, giờ khắc này, mặc cho ai đều thấy đi cái này hổ thái khâu tất nhiên là đang thi triển một chiều tương đương cường hạn thành cấp vũ khí. anh nhìn qua cái kia lập tức đập vào mặt đầu thú. đỗ phi cũng đúng cười lạnh một tiếng, rồi sau đó hai tay cùng lúc một trường tấm, lập tức ngày đó vượng hư ảnh vi hơi khech chấn động về sau, lại lần nữa hung hăng đánh tới. ma phong ảnh cùng đầu thú, tại hạ trong máy mắt nhưng lại hung hăng chạm vào nhau. đông thiên địa tại thời khắc này đều hơi hơi run rẩy lên, ngập trời huyết quang, giống như vạn trường sóng lớn giống nhau, tại trên bầu trời điên cuồng khuyết tán mà khai mở, ma ầm ầm nổ mạnh bên trong. Một cổ đáng sợ kình phong cũng đúng điên cuồng chút xuống mà mở, quanh mình ngọn núi, cơ hội tại trong nháy mắt công phu gian chính là đều bị hủy diệt, trực tiếp bị san thành bình địa. Bạch, thân hình bên ngoài bao trùm lấy Thiên Phượng hư ảnh Đỗ Phi, tại thời khắc này cũng là bị đánh bay vài trăm mét, tại đụng nát vài ngọn núi đỉnh núi về sau, mới xem như hơi chật vật ổn định thân hình. Hung hăng nổ ra trong miệng huyết thủy, Đỗ Phi mắt hí ngẩng đầu nhìn lại, lúc trước cái kia đợi công kích, nếu không phải là mình dựa vào cái này thiên Phượng chi linh lời mà nói, chỉ sợ, cho dù hắn tu luyện thiên Phượng bất diệt kinh, cũng tuyệt đối là trọng thương kết cục. Người kia Đỗ Phi ánh mắt cảnh giác ở bốn phía quét một vòng, nhưng không có phát hiện Hổ Thái khâu thân ảnh. Nhưng là hạ trong máy mắt, mắt của hắn con mắt nhưng lại mạnh mẽ co rụt lại, cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống nhau. Một trưởng chính là hung hăng hướng về sau lưng đập đi, mà nương theo lấy động tác của hắn, ngày đó Vượng Hư ảnh phượng cánh cũng đúng hung hăng vung tới. Bảnh. Tại Đỗ Phi một trưởng đánh ra lập tức một đạo hung thần thân ảnh nhưng lại đột ngột hiện hiện tại Đỗ Phi sau lưng, rồi sau đó hắn mãnh liệt quát tay, một quyền toát ra vậy mà không nhìn thẳng Đỗ Phi công kích, một quyền hung hăng rơi xuống yêu phượng hư ảnh phía trên. Kinh phong. Lập tức chính là nổ mà mở, mà Đỗ Phi sắc mặt cũng đúng mạnh mẽ tái đi, một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, thân hình lập tức lại là rút lui mấy chục bước. Một quyền quanh lui Đỗ Phi, cái kia Hổ Thái Khâu cũng đúng lộ ra thân hình đến, giờ phút này hắn cười lạnh một tiếng, hơi giễu cợt nói, ngươi chiêu này quả thật không tệ, chỉ bất quá, mục tiêu quá lớn, ta xem làm sao ngươi trốn. Thoại âm rơi xuống, Hổ Thái Khâu thân hình cử động nữa, lập tức liền biến thành một đạo lưu quang đập ra, bộ dáng như vậy, hiển nhiên là không muốn cho Đỗ Phi chút nào thở dốc thời gian. Hừ. Nhìn thấy Hổ Thái Khâu lại lần nữa đánh tới, Đỗ Phi cũng đúng tinh tưởng, chính mình giờ phút này bởi vì làm mục tiêu quá lớn nguyên nhân tại linh hoạt tính thượng, đúng so ra kém người này rồi. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi thủ lớn mạnh mẽ biến đổi, lập tức liền gặp được cái tiêu cực lớn yêu phượng hư ảnh lập tức thu co lại, ít qua trong nháy mắt công phu, tự trở nên chỉ có Đỗ Phi như vậy lớn nhỏ, giống như Đỗ Phi bên ngoài thân bao trùm lên tầng một màng mỏng giống nhau. Cùng lúc đó, Đỗ Phi ánh mắt băng hàn chấn động sau lưng vỡ cánh, trong chốc lát liền gặp được vô số đạo thất thải thủy tinh long vũ lập tức chính là giống như bạo vũ lê hoa giống nhau, hướng về đập vào mặt hổ thái khâu bao phủ mà đi. Cái kia Hổ Thái Khâu cũng là muốn không đến Đô Phi rõ ràng lại đột nhiên gian làm ra bực này sự tình đến, mà giờ khắc này khoảng cách của song phương thân cận quá, hắn căn bản cũng đến không kịp né tránh. Lập tức hắn chính là hai tay thu nạp, lập tức hộ tại chính mình mặt chỗ. Phốc phốc phốc, thất thải thủy tinh lông vũ như cùng một căn căn bản lợi nhận giống nhau, trực tiếp rơi xuống Hổ Thái Khâu trên người. Mặc dù nói bởi vì Hổ Thái Khâu trên người cái kia cương châm giống nhau lông trắng cũng chuẩn bị cực đoan cường hãn phòng ngự năng lực, trên cơ bản không có có chỗ lợi gì, nhưng là coi như là như thế. Y nguyên có một chút trực tiếp hung hăng đâm vào Hổ Thái Khâu trên người. Hổ Thái Khâu thân hình tại đốp phi cái này một lớp thế công ngừng thời điểm, hắn bàn chân đặt mạnh, thân hình lập tức lui về phía sau mấy bước, rồi sau đó quét qua trên người mình đâm thất thải thủy tinh lâm vũ, khuôn mặt lập tức chính là âm trầm xuống. Nhưng mà ngay tại hắn nhan sắc âm trầm nháy mắt, một đạo nhân ảnh nhưng lại nhanh như tia chớp giống nhau đánh tới, mà bao trùm lấy Thiên phượng chiến giáp cánh tay, trực tiếp một quyển hung hăng hướng về hắn ngực chỗ rơi xuống. Bạo bạo lực lượng bộc phát mà mở, trực tiếp đem Hổ Thái Khâu thân hình chấn đi ra ngoài. Đồ hổ trưởng! cảm nhận được ngực chỗ truyền đến kịch liệt đau nhất cảm giác, hồ thái khâu cơ hồ lập tức sẽ hiểu, vừa rồi đỗ phi muốn làm, cũng không phải một quyền rơi xuống trên người của mình, mà là ý đồ đem những tia thất thải thủy tinh lông vũ đánh vào trong cơ thể của mình. tuy nhiên, hồ thái khâu thân thể cũng đúng cực đoan cường hãn, nhưng là tại đỗ phi bực này tay dưới ngoài bút, giờ phút này hắn ngực bụng miệng vết thương chỗ, vẫn là truyền đến từng đợt đau đớn cảm giác, làm cho trong lòng của hắn từng đợt bạo nộ. bá, hồ thái khâu lửa giận còn không co tiêu tán, đỗ phi cũng đã lại lần nữa một dậm chân, thân hình lại là hung hăng đánh tới mà Đỗ Phi bực này động tác lại làm cho Hổ Thái Khâu trên mặt lập tức hiện lên vẻ dữ tợn, rồi sau đó hắn dĩ nhiên là không tránh không né một quyền đánh ra, cùng Đỗ Phi quyền phong hung hăng đụng vào nhau. Bảnh! Và cùng Manh Tinh Phong cơ hồ là lập tức triệu mang tất cả mà mở, mà Đỗ Phi thân hình cũng đúng trực tiếp bị sinh sinh đẩy lui mấy bước, thiên vượng giáp phía trên thất thải quang mang cấp tốc lói ra, đem những kia lực lượng đáng sợ không ngừng hóa giải mà đi. Tiểu tử, xem nổi mới võ lâm trời cao á theo tà liều mạng, không biết sống chết. Hổ Thái Khâu thân hình cũng hơi hơi chấn động, sau đó tay phải chấn động tiểu đem trên cánh tay truyền đến lực phản chấn tán đi, rồi sau đó hắn mới ngẩng đầu, hướng về phía Đỗ Phi nhếch miệng cười nói, bá, nhìn qua một màn này, Đỗ Phi nhưng lại y nguyên vẻ mặt đạm mạc, cũng không nói đến nửa câu nói nhảm, rồi sau đó bản chân đại mạnh, thân hình lại lần nữa thiểm lực ra. nhìn thấy một màn này, cái kia hổ thái khâu trên mặt cũng đúng vẻ giữ tận cẩn thâm, dùng hắn ngạo khí, giờ phút này Đỗ Phi đã muốn chơi cái này một bộ trần chuồng đã đấu xiếc, như vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không nhượng bộ nửa phần. dù sao, tại hắn xem ra, cái này Đỗ Phi vô luận làm cái gì, đều chẳng qua là ở dây rùa mà thôi lưỡng đạo thân ảnh giờ phút này đều là mang theo đều tự tự tin lập tức ngay tại trên bầu trời giao thoa mà qua rồi sau đó hạ trong nấy mắt từng đạo lực lượng đáng sợ buộc phát mà mở quyền qua cước lại trong lúc đó song phương lập tức tụi lâm vào hung hiểm nhất vật lộ trung Dầm dầm rầm cách đó không xa tứ tượng cung cường giả có chút kinh ngạc nhìn một màn này cái này chiến cuộc chuyển biến thật sao nhanh đến có chút không thể tưởng tượng nổi không thể tưởng được hai người này lập tức chính là dây dưa đến trình độ này hơn nữa theo trên người hai người này truyền đến thanh âm chấm thấp Cũng nếu như đến những này tứ tượng cung cường giả nguyên một đám nhịn không được nhét miệng, bọn họ đều là biết rõ, này đôi phương mũi trong vòng nhất chiêu ẩn chứa lực lượng, đều là dị thường trầm trọng, nếu là rơi xuống trên người lời mà nói, tất nhiên đúng cực kỳ không dễ chịu. Máu tươi, thỉnh thoảng theo hai đạo nhân ảnh giao thoa chô bắn ra, ngược lại rốt cuộc phân không xuất ra ai là ai rồi. Bất quá, giờ phút này bất kể là ai cũng đã nhìn ra, giờ phút này, hai người này sợ là triệt để giết đỏ cả mắt rồi rồi. Bực này đẳng cấp chiến đấu, thấy những này tứ tượng cung cường giả mỗi một người đều là run rẩy sợ hãi, từ trong nội tâm hiện ra hàn ý bệnh lại là một cái tàn nhẫn hai đồng đồi bính lực lượng giúp nhau ăn mòn trong lúc đó đỗ phi trên người do thất thải thủy tinh lông vũ tạo thành thiên vượng giáp tại thời khắc này đều là vang tung tóe ra từng đạo vết rách mà cái kia vốn là sặc sỡ lóa mắt thất thải quan mang giờ phút này cũng đúng ảm đạm rồi xuống một kia vết máu không ngừng theo thiên vượng giáp phía dưới thẩm thấu ra hiển nhiên tại bực này đối bính bên trong đỗ phi tình huống cực đoan không tốt toàn thân còn lại đều là máu tươi tràn ngập phảng phất chỉ cần bất quá một lát hắn sẽ thua ở hổ thái khâu trong tay giống nhau bất quá mặc dù nói giờ phút này trạng thái cực đoan vật vật nhưng là coi như là như thế Đỗ Phi trong đôi mắt hung quang y nguyên chẳng ngập, dù sao vô luận lúc nào hắn đều tuyệt đối sẽ không bung tha cho giống nhau còn đối với mặt chỗ Hổ Thái Khâu trên người giờ phút này cũng là có tất cả lớn nhỏ miệng vết thương bất quá bởi vì hắn thực lực vốn là tiểu so Đỗ Phi cường hãn nguyên nhân cho nên giờ phút này trạng thái ngược lại tốt rồi Đỗ Phi rất nhiều nhiều nữa tiểu tử đã không được lời mà nói tiểu để cho ta trước phế đi người đi Hổ Thái Khâu nhìn qua giờ phút này giống như hồ đã đến cực hạn Đỗ Phi nhìn không được ngẩng đầu cười haha ha, rồi sau đó thân hình lập tức đập ra mà Đỗ Phi nhìn xem một màn này sắc mặt tuy nhiên y nguyên chật vật nhưng là trong đôi mắt nhưng lại hiện lên một tia lên ý chương không ba một chấm dứt với anh mang theo một tia cuồng ngạo ý giờ phút này tại Hổ Thái Khâu trong mắt Đỗ Phi đã muốn giống như chờ chết con sâu cái kiến một loại thoại âm rơi xuống hắn cực đoan hung thần một quyền cũng đã hướng về Đỗ Phi ngực chỗ rơi xuống với anh tại Hổ Thái Khâu một quyền anh ra đồng thời Đỗ Phi cũng đúng một quyền lập tức anh ra chỉ bất quá động tác kia so với trước kia chậm một ít nhìn qua Đỗ Phi uy lực này so về trước kia nhược vài phần thế công, Hổ Thái Khâu trong đôi mắt trào phúng hương vị càng thêm nồng đậm bắt đầu đứng dậy. Hiển nhiên, trải qua như thế kịch liệt chiến đấu về sau, người này sức chiến đấu cũng đúng rất là rất xuống. Đối với mình, chỉ sợ khó có thể lấy được cái uy hiếp gì. Chính mình chỉ cần liều mạng cứng rắn, ngạnh, ăn hắn cái này không đến nơi đến chốn một quyền lời mà nói, như vậy có thể triệt để chấm dứt trận này vớ vẩn chiến đấu. Bá, Hổ Thái Khâu bực này tâm tính biến hóa, chi tiết thể hiện tại động tác của hắn bên trong, cái kia vốn là mang theo vài phần biến chiêu thế công trong nháy mắt này trở nên lăng lệ ác liệt đến cực hạn. Hiển nhiên, tiếp theo chiều, gọi là có thể đem Đỗ Phi triệt để bình giết. đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể chứng thực. mà gặp được Hổ Thái Khâu bực này biến hóa, Đỗ Phi trong đôi mắt cũng đúng lập tức buộc phát ra một cổ cực đoan lăng lệ ác liệt khí tức, mà hắn quyền phong lập tức tán đi. Tay phải ngón trỏ lập tức nâng lên, rồi sau đó màu xám khí tức ngưng tụ bên trong, một ngón tay cũng đã hung hăng điểm ra. Nương theo lấy Đỗ Phi động tác, một đạo màu xám sợi tơ lập tức gào thét ra, rồi sau đó tại Hổ Thái Khâu miệt thị trong tầm mắt, hướng về hắn ngược rơi xuống mà cơ hồ đồng thời, cái kia hổ thái khâu quyền phòng cũng đúng hung hăng rơi xuống Đỗ Phi trên lực. Đỗ Phi một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, huyết trong nước, mơ hồ trong đó còn phức tạp một ít nội tạng đủ. Chỉ là lần này, tự làm đến hắn khuôn mặt tái nhợt đến cực hạn, thân hình cũng đúng kịch liệt run rẩy lên. Chỉ bất quá, coi như là như thế, Đỗ Phi cái kia tái nhợt đến cực hạn trên mặt cũng đúng hiện lên một vòng rét lạnh làm cho người khác da đầu run lên dáng tươi cười. Người xong đời. Đỗ Phi đây này lẩm bẩm thanh âm, giống như tử thần kêu gọi giống nhau, chậm rãi chuyển vào hổ thái khâu trong thai. Hắn hơi sững sờ. Sau một lát, sắc mặt nhưng lại lập tức trở nên cực độ khó coi. Bởi vì, hắn cảm giác được rõ ràng, cái kia vốn là hắn căn bản không có nhìn ở trong mắt cái kia một đạo màu xám sợi tơ, giờ phút này rõ ràng dùng một loại cực đoan quỷ dị phương thức xuyên qua hắn tất cả phòng ngự, sau đó tại hắn căn bản phản ứng không kịp nữa lập tức, vẻ này màu xám sợi tơ lại đã xuyên qua lồng ngực của hắn, sau đó mang theo một kia kịch liệt đau nhức, theo hắn áo hai dây bối tâm chỗ bắn ra. Cơ hồ tại hạ trong ngay mắt, hổ thái khâu cũng đúng một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, rồi sau đó, hắn hơi gian nan ngẩng đầu. Nhìn qua giờ phút này, trước mặt cái kia trương tấm tái nhợt đến cực hạn tuổi trẻ khuôn mặt, trên khuôn mặt, giờ phút này cũng đúng máu tươi trải rộng, nhưng là cái kia vẻ mỉm cười lại làm cho hắn lập tức ra đầu run lên. Tiểu tử này, đúng cố ý. Theo thân thể đã đấu một khắc này bắt đầu, hắn nằm cái này cục, từng bước một, một chút đem chính mình dẫn vào tuyển qua bên trong, gây nên, tựu làm mình tinh thần thư giãn trong nháy mắt đó, dùng một chiêu kia đem chính mình đánh bại. Mà trong nháy mắt, hắn rất có thể vĩnh viễn đợi không được. Nhưng là, hắn lại như cũng làm như vậy rồi, bởi vì hắn tin tưởng, cái này có thể là hắn duy nhất cơ hội thắng lợi. Nếu là, hắn hổ thái khâu tại cả quá trình chiến đấu ở bên trong, Vĩnh Viễn đều bảo trì cái loại lời cẩn thận cách làm lời mà nói, như vậy, người này Vĩnh Viễn cũng đợi không được trong nháy mắt đó cơ hội. Chỉ tiếc, trên cái thế giới này là không có đá hối hận có thể bán. Hỗn đản. Hổ thái khâu lại là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra, quyền phong bên trong quyền áp lại lần nữa bạo huynh ra, tại đem độ phi huynh phi đồng thời, hắn cũng đúng chen ngực thất tha thất trệo lui ra phía sau. Xa xa tứ tượng cung cường giả nhìn qua một màn này, mỗi một người đều là sững sờ sau một lát, chợt lập tức ù chạy tới mà khi bọn hắn nhanh chóng đem Hổ Thái Khâu viện sau khi thức dậy, nhìn qua hắn ngực chỗ cái kia một cái thật nhỏ lỗ máu, còn có hắn lập tức biến thành nhân tính, chất vật đến cực hạn thân ảnh thời điểm, sắc mặt của từng người đều là lập tức của biến, giết tên hỗn đặc kia, tên kia tuyệt đối không thể để cho hắn sống sót, hắn cũng đã đúng nỏ mạnh hết đà rồi, nếu là hắn sống sót rồi, hắn tuyệt đối là thứ hai la thông, đến lúc kia, chúng ta cho dù đi đến chân trời góc biển, cũng trốn không thoát đâu. Hổ Thái Khâu che ngực, lại là phun ra một ngụm máu tươi về sau, mới sắc mặt dị thường trắng bệch quát tú lên, nghe vậy. Những tiêu tứ tư tượng cung cường giả sắc mặt đều đúng hơi đổi, rồi sau đó một lát sau, mỗi người trong đôi mắt đều là hung hãn lập lè. Những người này đều là tại vết đao phía dưới kiếm ăn, tự nhiên minh bạch, như là Đỗ Phi bực này đối thủ, giờ phút này nếu không phải nắm chặt cơ hội đem giải quyết, như vậy chỉ sợ đợi cho người này hồi phục xong về sau, bọn hắn những người này chạy trốn tới chân trời góc biển đều là vô dụng. Giết được hắn. Mấy người liếc nhau một cái về sau, sau đó đều là không chút do dự lập tức bạo lướt ra, trong à giống như giống như cuồng phong bạo vũ thế công, chính là hướng về Đỗ Phi chuốt xuống mà đi mà đến cương giả, lập tức nhưng lại cười khổ một tiếng. vừa rồi, cái kia hổ thái khâu cuối cùng hai chiêu đã muốn phá vỡ trên người hắn tất cả phòng ngự, hơn nữa, giờ phút này trong cơ thể của hắn cũng đúng một mảnh hỗn loạn. có thể nói, cùng hổ thái khâu một trận chiến, đưa hắn tất cả tinh lực đều hao tổn không. rồi, giờ phút này hắn đã cùng một tên phế nhân không có bất kỳ khác nhau rồi. hắn hiện tại đừng nói những người này phải ra khỏi tay, cho dù bọn hắn không ra tay, nói không chừng không lâu về sau, đỗ phi cũng sẽ bởi vì chính mình trong cơ thể bực này hỗn loạn tình huống mà đem mạng nhỏ đã đánh mất. Ngũ phẩm đỉnh phong Vũ tông cảnh cường giả. Quả nhiên rất lợi hại a. Đỗ Phi trong nội tâm thở dài một hơi, trận hắn cũng cảm giác được, đạo thứ nhất thế công đã muốn rơi xuống trên người của hắn. Phụt. Gi... Đỗ Phi há miệng ra, lại làm một ngụm máu tươi cuồn bắn ra, thân hình tại giữa không trung giống như như diều đứt dây giống nhau, lập tức hướng về phía sau vùng ra, còn lần này, cái này thế công lại làm cho trong cơ thể hắn kinh mạch từng khúc kịch liệt đau nhức, mà tinh thần lực cường hành áp chế hai quả thiên địa nguyên đan, lại bắt đầu nổi nóng bắt đầu đứng dậy. Loạn trong giặc ngoài sao? Bực này cảm giác làm cho Đỗ Phi bất đắc dĩ thở dài một hơi, mà ngay cả hắn cũng không nghĩ ra. Hắn Đỗ Phi cùng nhau đi tới, từng bước tinh tâm, cuối cùng rõ ràng hội rơi vào những ngày ngay danh tự đều đều không được tiểu nhân vật trong tay. Thật đúng là dọa người a. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi cười khổ một tiếng, cũng đã chậm rãi nhắm mắt lại. Nhưng mà ngay tại Đỗ Phi nhắm mắt lại lập tức, hắn lại đột nhiên phát hiện thân thể của mình đột nhiên đập lấy cái gì đó trên mặt, rồi sau đó quen thuộc vô cùng khóc nước nở, tự là xuất hiện ở trong thai của hắn. Thiếu gia, ngươi làm sao vậy? Cùng lúc đó mặt khác một đạo hơi sát ý thanh âm cũng là đồng thời vang lên, ha ha à, hồ thái khâu, xem ra ta đây vị nhị sư đệ, ngược lại thụ ngươi chiếu cố rất nhiều à. thanh âm này xuất hiện thời điểm, tựu phảng phất cả thiên địa đều là lập tức đông lại giống nhau. hạ trong mấy mắt, thê lương có tiếng kêu thảm thiết, lập tức vang vọng thiên địa, mà tại loại này giữa tiếng kêu gào thê thảm, đỗ phi trước mắt tối sầm, cũng đã hôn mê tới. thời gian, tựa hồ một mực chậm rãi trôi qua. tại một cái tản ra nhạt nhạt kim sắc quang mang trong không gian, đỗ phi phản phất có thể mơ hồ trong đó chứng kiến hai đợt mặt trời, một vòng mặt trời phía trên có băng tuyết không ngừng gào thét, một vòng mặt trời phía trên, có lôi đỉnh không ngừng tứ lướt, hai đợt mặt trời tại trong không gian không ngừng luân chuyển, không ngừng xung đột, phản phất muốn đem mảnh không gian này đều phá hủy giống nhau. Nhưng là, coi như là như thế, mảnh không gian này tại từng cái sắp hủy diệt lập tức, đều phản phất có mặt khác một loại lực lượng tiến vào trong không gian, làm cho không gian lại lại lần nữa vững chắc giống nhau. Chuyện như vậy, tựa hồ không biết rằng có bao nhiêu lần tuần hoàn, mà Đỗ Phi có thể cảm giác được, ý thức của mình một mực yên lặng chăm chú nhìn như vậy một màn. Không biết bao lâu đi qua, Đỗ Phi ý thức theo cái không gian này bên trong tối lui rồi sau đó, một cổ đau đầu muốn nước cảm giác, làm cho hắn phát ra một hồi rên rỉ, rồi sau đó, hắn cực đoan gian nan mở mắt, đương làm hai mắt mở ra thời điểm, xuất hiện ở Đỗ Phi trong tầm mắt, đúng một gian cổ kính lú tính gian phòng, trong phòng, bốn phía đều là phong cách cổ xưa màu đỏ thắm, có vẻ trang nhã mà đại khí. Mà trong phòng, mơ hồ trong đó còn có cái này từng đợt nhàn nhạt mùi thuốc chi vị truyền đến, làm cho Đỗ Phi chỉ là nghe thấy được, cũng cảm giác được tinh thần chấn động. bất quá, coi như là như thế, thân ở trong một hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, có lẽ hay là làm cho Đỗ Phi có chút một hồi thất thần. Một lát sau, hắn phế lực đứng lên, chợt chính là cảm thấy một hồi tráng váng đầu hoa mắt, mà toàn thân cao thấp thì là một hồi mềm nhũn cảm giác vô lực, làm cho hắn phản phất lại biến thành một tên phế nhân giống nhau. Bực này cảm giác làm cho Đỗ Phi sắc mặt lập tức biến hóa, bất quá, hắn rất nhanh có lẽ hay là bình tĩnh lại, lông mày có chút nhíu lại, bắt đầu hồi tưởng lại. Cuối cùng, hắn là tiểu ngải nha đầu kia gấp trở về đi à nha. Bất quá, rốt cuộc là ai xuất thủ cứu ta, cũng không biết, tiểu ngải nha đầu kia phòng trừng còn không có buồn sự này. Hồi tưởng sau một lát, Đỗ Phi ngược lại suy nghĩ cẩn thận một sự tình xem ra chính mình vận khí coi như đúng tốt kiên trì tới lăng thiên tông viện thủ đổi tới chỉ bất quá lần này thương thế cũng quá khoa trương một chọn a đỗ phi lắc đầu nhắm mắt nội thị một lát sau chính là một hồi cười khổ giờ phút này trong cơ thể hắn đấy lòng kinh mạch từng khúc đều tổn thương khôi phục lại lời mà nói ít nhất cần vài ngày hơn nữa một cái vận khí không tốt lời mà nói nói không chừng thực lực còn có thể ngã trở lại lục phẩm vũ tông cảnh mà phiên toái nhất nhưng lại giờ phút này trong cơ thể cái kia hai cái đại gia hỏa thật là tùy thời đều muốn nổi nóng rồi Tinh thần lực của mình tuy nhiên tự phát cân đối cái kia hai vị này, nhưng là đỗ phi nhưng cũng có thể cảm giác được, sự cân bằng này, tựa hồ là mượn nhờ nào đó ngoại lực hậu quả, nếu là đơn dựa vào lời của mình, nói không chừng, cái này lượng thứ gì đã sớm nổi nóng. Ai, không thể tưởng được lúc này đây rõ ràng tổn thương đến trình độ này, có chút quá có hại chịu thiệt. Hồ Thái Khâu, ta xem như nhớ kỹ ngươi, hy vọng ngươi bây giờ còn sống phải hảo hảo a. Đỗ Phi niết niết miệng, rồi sau đó chính là Thì thao lẩm bẩm. Chương 032, huyết ý điệp. thao tự nói hộ. Đỗ Phi ngược lại cũng không có bất kỳ cam chịu cách nghĩ. Phải biết rằng, hắn thực lực của bản thân chỉ có ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh, hơn nữa, lúc ấy trong cơ thể hai quả thiên địa nguyên đan còn tùy thời đều ở vào nồi nóng biên giới chỗ, khiến cho thực lực của hắn nhiều nhất có thể phát huy ra đến một nửa. Tuy nhiên, hắn cuối cùng nhất bằng vào từ nhỏ ngại chỗ đó lấy được bán bộ vũ tông cường giả võ đạo nguyên đan, mới nhận được rồi cái loại này tăng vọt lực lượng, hơn nữa, cuối cùng có thể đem cái kia ngũ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh hổ thái khâu đánh cho trong tường, nhưng là, bất kể thế nào nói, hắn làm được sự tỉnh, đều đúng cực đoan dao động người tâm. Ngũ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh phóng nhãn cửu thiên huyền tông cũng tuyệt đối là hạch tâm trong hàng đệ tử hạch tâm rồi. Coi như là tại cả huyền vũ trên đại lục phòng trừng đều có thể có được không kém hàng đâu rồi. Mà Đỗ Phi lúc này đây có thể tại Hồ Thái Khâu đem người đổi giết phía dưới còn nghị cục diện thay đổi thành tình trạng này lợi mà nói như vậy chỉ sợ chuyển sau khi ra ngoài tên của hắn đầu cũng sẽ cực đoan văng rồi. Tuy nhiên hẳn là so ra kém Thiên Lang phong người trong truyền thuyết kia đại sư Minh La Thông nhưng là ít nhất giờ phút này Đỗ Phi tại Thiên Lang phong đệ tử trong mắt hẳn là thực đến tên quý rồi suy nghĩ cẩn thận những này về sau, Đỗ Phi ngược lại cười cười, rồi sau đó tựu chậm rãi đứng lên, hướng về cửa ra vào chỗ đi đến. Dù sao hắn cũng minh bạch, chính mình thương thế bên trong cơ thể hơn phân nửa là trong lúc nhất thời tốt không được rồi, cho nên giờ phút này đạo là không có vội vã đi nghiên cứu những kia. chậm rãi đẩy ra cửa phòng, một vòng ánh mặt trời chút xuống mà hạ, đem Đỗ Phi cả người bao phủ tại trong đó. Đỗ Phi lười biếng rối cái lưng mệt mỏi về sau, toàn thân đau đớn cảm giác, tựa hồ cũng đúng nhẹ nhàng chậm chạp một ít. Gian phòng bên ngoài là một cái ưu tinh đình viện. Giờ phút này trong đình viện có một đạo mặc bích lục váy bảo bóng hình xinh đẹp thanh tú động lòng người đứng vững, nàng vốn là tại trong chú nhìn trong đình viện bay múa màu điệp, nhưng là, nghe tới cửa ra vào tiếng mở cửa thời điểm, nàng bệ buộn xoay người lại, tuy nhiên, bởi vì trên mặt nàng che sợi nhỏ nguyên nhân, làm cho người ta thấy không rõ lắm mặt mũi của nàng, nhưng là, theo lỏa lỗ bên ngoài trong đôi mắt, Đỗ Đô Phi tựa hồ có lẽ hay là thấy được một vòng nhàn nhạt sắc mặt vui mừng. Đỗ Phi sư huynh, ngươi xem như tỉnh. Nghe vậy, Đỗ Phi hơi sững sờ, một lát sau, mới gật đầu cười nói, nguyên lai like là Trịnh Nguyên sư muội, xin hỏi tại đây chẳng lẽ là tảng đàn phong không thành? bằng không, ngươi cho rằng đúng ở đâu? thiên chỉ phong sao? chính huyên giống như cười mà không phải cười mở miệng nói. nghe vậy, đỗ phi cũng đúng thoáng có vài phần xấu hổ, lập tức lắc đầu, đổi lại chủ đề nói, ta hôn mê đã bao lâu? đại khái nửa tháng đi à nha? chính huyên sau khi suy nghĩ một chút mở miệng nói. nghe vậy, đỗ phi cũng đúng hơi sương sờ, tuy nhiên bởi vì thương thế nguyên nhân, hắn cũng xem trưởng chính mình hẳn là hôn mê ngồi lâu, nhưng là không thể tưởng được lại có nửa tháng lâu. những ngày này, đa tại chính sư nội chiếu cố xứng sở chỉ chốc lát hậu đỗ phi ngược lại chắp tay nói bất kể thế nào nói chiếu cô chính mình nửa tháng mình cũng nên vậy nói lời cảm tạ ngươi cũng không cần cảm ơn ta những ngày này đến đều là tô sư muội không ngủ không nghỉ chiếu cố ngươi ta chỉ bất quá bởi vì là tảng đan phong đệ tử quan hệ ngẫu nhiên cần lộ lộ diện mà thôi chính huyên lắc lắc đầu nói tiểu ngài sao nghe vậy đỗ phi trong nội tâm ấm áp nàng đâu này nàng phòng chứng nhìn ngươi nhiều ngày như vậy không có chuyện tỉnh lại đi cuốn quýt lấy sư tôn cho ngươi thêm dùng dược a chỉ bất quá sư tôn cũng nói rồi Trong cơ thể ngươi tình huống phức tạp, đã là thuốc và kim châm cứu chi lực không giải quyết được, có thể khôi phục vài phần, trên cơ bản ngược lại muốn xem ngươi vận khí của mình rồi, bất quá ngươi có thể tỉnh lại, đã muốn nói rõ ngươi vận khí tốt. Về phần kế tiếp như thế nào, muốn xem sư tôn nói như thế nào." Trịnh Huyên thoáng cổ quái mở miệng nói, "Cái tiểu nha đầu này." Nghe vậy, Đỗ Phi cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Có lẽ là bởi vì thân thể suy yếu nguyên nhân, giờ phút này nói không có mấy câu, Đỗ Phi cũng đã cảm thấy vài phần mỏi mệt. Lập tức, hắn đi tới trong đình viện ghế đá ngồi xuống về sau mới cười nói, bất kể như thế nào, đều muốn tạ ơn Trịnh Huyền Sư muội, cũng muốn tạ ơn Ngụy Tùng Tử Tiền Bối rồi. Phỏng chừng vì ta đây cái mặt nhỏ, Ngụy Tùng Tử Tiền Bối cũng đúng lấy ra không ít quý trọng đang ăn Ngươi người này ngược lại có tự mình hiểu lấy. Bất quá ngươi biết không, hiện tại ngươi hàng đầu đúng vậy cực đoan vang rồi à. Hiện tại cả Lăng Thiên Tông, thậm chí cả Cựu Thiên Huyền Tông, phỏng chừng đều ở truyền chuyện của ngươi. Cái kia Hổ Thái Khâu, đúng vậy thật ngũ phẩm định phong vũ tông cảnh cường giả à? Hơn nữa, bởi vì thủ hạ hồn vô số quan hệ, hàng đầu cũng đúng thật lớn nhân vật như vậy đều cuối cùng trọng thương tại trong tay của ngươi. hiện tại ngươi cái này thiên lang phong nhị sư mình, đúng vậy thực đến tên quy. chính huyên thản nhiên nói, cho nên sư tôn nói lại làm nhiều đang dược cứu ngươi đều đang giá. hiện tại ngươi đã muốn tính toán là chúng ta lang thiên tông một khối chiêu bài rồi. đỗ phi nhìn qua giờ phút này sắc mặt bình thản chính huyên, không khỏi một hồi im lặng. lần này nhưng hắn là thiếu chút nữa tự bại, kết quả đến tiểu nha đầu này trong miệng đảo thành chiêu bài rồi. chứng kiến đỗ phi sắc mặt cổ quái, chính nguyên nhưng lại buồn miệng cười, nói tốt rồi người người này nói thiệt cho ngươi biết à, ngươi bị đưa tới chúng ta tàng đàn phong thời điểm, sư tôn không biết lo lắng nhiều đâu rồi, việt, đừng, để cho ngươi cho rằng chúng ta tàng đàn phong thật sự có nhiều thế lực, vậy thật là nhảy vào hoàng hà giặt rửa không rõ rồi. nghe vậy, đỗ phi nhưng lại lại lần nữa một hồi im lặng, cái này trịnh nguyên nha đầu, rõ ràng ở phía sau cầm loại chuyện này mở ra chính mình vui vựa. thiếu gia, ngươi tỉnh kéo. ngay tại đỗ phi có chút im lặng thời điểm, trong lúc đó, một đạo mang theo kinh hỉ cùng thanh âm nước nở, chính là lập tức tại trong đình viện vang lên. trận, đỗ phi ngẩng đầu liền gặp được một đạo bóng hình xinh đẹp bước nhanh theo đỉnh viện cửa vào hành lang chỗ chạy tới, cũng chẳng quan tâm Trình Huyền, mà là một đầu tiểu tiến đụng vào Đỗ Phi trong ngực "Ô ô ai đoan bắt đầu đứng dậy." Thân thể mềm mại vào lòng, Đỗ Phi trong lòng cũng là ấm áp, hắn nhịn không được thân thủ vuốt vuốt tiểu ngải đầu, nhặt cười nhặt nói, "Tốt rồi, có cái gì tốt khóc, ta bây giờ không phải là hảo hảo sao?" Trình Huyền nhìn qua một màn này, nhưng lại một hồi mỉm cười, nói, "Đỗ Phi sư huynh ngươi cũng không muốn nói như vậy, những ngày này Tô sư muội mỗi đêm ngày chiếu có ngươi, không biết lo lắng nhiều." Hiện tại nha Cái này Lăng Tiên Tông cao thấp người nào không biết, chúng ta Lăng Tiên Tông tiểu công chúa đã có người trong lòng rồi. Nghe nói như thế, Đỗ Phi cũng đúng cười cười, thật cũng không có giải thích cái gì, mà là thân thủ Vũ tiểu ngải phía sau lưng, có chút híp mắt lên nhãn tỉnh, người người không khí truyền đến nhàn nhạt thiếu nữ mùi thơm của cơ thể, Đỗ Phi khỏe miệng, cũng đúng hiện hiện một vòng nhẹ nhàng vui vẻ. Cách đó không xa Trịnh Vân nhìn qua một màn này, một lát sau, vì hơi không thể tra cao lại lông mày, bất quá nàng lại không nói thêm gì, mà là chậm rãi nghiêng đầu, tiểu Phảng phất thật là làm không đến chứng kiến giống nhau. Thời gian chấm dãi trôi qua mà qua. Hồi lâu sau, tiểu ngải mới đình chỉ khóc nức nở, tựa hồ đến lúc này, nàng mới biết được thẹn thùng, thoáng cái tiểu giống như bé thỏ con giống nhau theo Đỗ Phi trong ngực chui ra. Một màn này làm cho Đỗ Phi nhẹ nhàng cười một tiếng, rồi sau đó, hắn mới lắc lắc đầu nói, tốt rồi, tiểu nha đầu, mặc kệ như thế nào đều cảm ơn ngươi, cuối cùng trước mắt nếu như không phải ngươi dẫn người đuổi tới lời mà nói, chỉ sợ lần này nhà của ngươi thiếu gia ta liền cho thật sự không về được. Cho ngươi ra vẻ ta đây." Rõ ràng mình cũng không giải quyết được vấn đề, còn buộc ta đi. Tiểu ngài hơi tức giận trừng mắt Đỗ Phi lên nói, nghe vậy, Đỗ Phi nhịn không được đưa thay sở sở cái mũi, tiểu mình bây giờ cái này tình huông đến nhìn, tựa hồ thật không có cái gì giải thích từ các nhà. Bất quá nha, như vậy mới đúng thiếu gia của ta, mặc kệ gặp được sự tình gì, đều là mình đứng ở nơi đó, cho ta che gió che mưa. Chứng kiến Đỗ Phi tựa hồ có vài phần phiền muộn, tiểu ngài thanh âm nhưng lại như là cùng con mũi giống nhau chậm rãi vang lên. Cô gái nhỏ này rõ ràng cũng học xong cả rốt và cây gậy cái này một bộ công phu. Đỗ Phi giống như cười mà không phải cười lắc đầu về sau mới nói tiếp đúng rồi lúc ấy xuất thủ cứu người của ta là ai nghe vậy tiểu nại sắc mặt ngược lại trở nên có vài phần cổ quái một lát sau nàng mới thấp giọng nói lúc ấy tình huống thập phần nguy cơ chúng ta lăng thiên tông viện quân còn không có chạy đến nhưng là ta đang lẩn trốn tháo chạy trên nửa đường lại gặp một ít thiên lang phong đệ tử bọn hắn nói đại sư huynh đến Về sau ta quả nhiên liền gặp được thiên lang phong đại sư mình truyền thuyết kia bên trong đích là thông cũng không biết hắn là từ đâu xuất hiện bất quá lúc kia ta cũng vậy bất chấp rất nhiều mà là mang theo hắn trở về cứu ngươi là thông sư huynh nghe vậy, Đỗ Phi đảo hơi hơi nhịu như mày, hắn ngược lại không thể tưởng được, cuối cùng cứu mình, lại là thiên lang phong đại sư Minh. Vậy bây giờ đại sư Vinh hắn ở đâu? Chân chờ một lát sau, Đỗ Phi mới tiếp tục hỏi. Là thông sư Minh lúc ấy trực tiếp đem ở đây tứ tượng cung cường giả đều đều chém giết, sau đó, hắn ra tay giúp ngươi tạm thời ổn định thương thế về sau, nói, muốn đi đem bảo lúc này đây mạo phạm chúng ta lang thiên tông gia hỏa đều giải quyết, sau đó tựu lại đi. Bất quá căn cứ những ngày này tin tức chuyển đến đến nhìn. La Thông sư huynh đã đem những kia ngày đó đã từng tham gia vây công cường giả chém giết đến thất thất bát bát rồi. Nghe nói hắn gần đây còn muốn đi tứ tượng cung này mặt đòi hỏi một cách nói. Tiểu ngải nhìn Đỗ Phi liếc, mới tiếp tục nói. Nghe vậy Đỗ Phi cũng đúng hơi sững sờ, hắn ngược lại không thể tưởng được, chính mình vị chưa từng gặp mặt đại sư huynh, rõ ràng như vậy phách đạo. Bất quá phỏng chừng hắn như vậy làm việc cũng đúng lăng thiên tông cao tầng phương diện ý tứ, nếu không ngày sau cái này lăng thiên tông đệ tử bên ngoài hành động, chẳng phải là ai cũng có thể khi dễ thoáng một tí. Chỉ bất quá đối với mình mà nói. Ngược lại có vài phần đáng tiếc, lúc này đây, chính mình loại dốc sức liệu mạng nguyên nhân, ngược lại có một chút là vì củng cố chính mình cái kia hạch tâm nhị sư huynh hàng đầu. Nhưng là, bởi như vậy lời mà nói, tựa hồ trong lúc vô hình, ngược lại làm cho chính mình vị kia tiện nghi đại sư huynh hàng đầu càng thêm văng dội. Ngươi cũng không cần lo lắng, hiện tại, Huyền Vũ đại lục bên trong cái nào không biết, tại ta lang Thiên tông bên trong, ngoại trừ cái kia sắt thần La Thông bên ngoài, còn nhiều thêm một cái huyết ý Đố Phi. Tiểu Ngải tựa hồ biết rõ Đố Phi đang lo lắng cái gì giống nhau, đột nhiên chừng mắt nhìn nói: "Huyết ý Đố Phi" Nghe thế cái ngoại hiệu, Đỗ Phi Ngược lại nhịn không được cười khổ một tiếng, cái này hàng đầu, cũng quá khó nghe một điểm a. Chương ba, gặp mặt. Đúng rồi, cái kia độ kiếp thiên bàn, cuối cùng mang về không có. Trong lúc đó, Đỗ Phi Ngược lại nhớ ra cái gì đó giống nhau, nhanh chóng hỏi, "A, vật kia a?" Lại nói tiếp biện pháp của ngươi đảo thật sự hữu hiệu, xác thực là các ngươi Thiên Lang phong một người đệ tử đem gì đó đưa đã trở lại. Phải biết rằng, cái này độ kiếp thiên bàn đúng vậy cực đoan hiếm thấy viễn cổ vật, lần này chúng ta Lang Thiên Tông nhận được rồi thứ này, đừng nói bình thường đệ tử. Không ít trưởng lão đều hết sức kích động. Lúc này đây, thiếu gia ngươi xem như dựng lên một cái đại công. Từ nay về sau, ta lại muốn nhìn ai còn dám không phục ngươi. Tiểu Ngải cười mỉm mở miệng nói: gì đó mang về là tốt rồi. Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại thở ra một hơi. Nếu là mình như vậy vất vả, kết quả vật kia lại còn không có dẫn trở lại. Như vậy lần này với tư cách tiểu khó tránh khỏi quá mức khổ cực. Tốt rồi, không nói những thứ này. Ta vốn hôm nay còn muốn đi tìm ngụy tùng tử lão nhân kia muốn đăng được bất quá hắn nói ngươi hôm nay nên vậy sắp đã tỉnh lại, để cho ta trở về nhìn xem ngươi. Chờ ngươi tỉnh lại về sau, tiểu đệ cho ta mang theo ngươi đi gặp hắn, phòng trừng, hiện tại Lăng thiên Tông chúng cũng chỉ có hắn có thể giải quyết thương thế của ngươi. Tiểu Ngải lắc đầu về sau, ngược lại đột nhiên tiểu nghĩ tới cái gì, sau đó thấp giọng nói: "Không đổi, các ngươi bây giờ nói trong chốc lát lời nói a, ta đi đem bảo việc này báo cho sư tôn." Một mực không có mở miệng Trịnh Huyên giờ phút này ngược lại phản phất tìm được rồi cơ hội mở miệng giống nhau, lập tức cười nhạt một tiếng, rồi sau đó cũng không quản Đỗ Phi cùng Tiểu Ngải phản ứng của hai người, mà là thẳng tiểu đi ra đình viện. Nhìn thấy Trịnh Huyên đi ra ngoài, Tiểu Ngải lại đột nhiên cười cười nói thiếu gia có cái sự tình phỏng chừng ngươi còn không biết đâu này sự tình gì nghe vậy Đỗ Phi hỏi ngược lại bởi vì sự tích của ngươi quan hệ hiện tại ngươi đang ở đây chúng ta Lang Thiên Tông nữ trong hàng đệ tử đúng vậy cực kỳ được hoan nghênh a mà ngay cả cái này lạnh như băng ra hỏa những ngày này đều là mình gom góp qua tới chiếu có ngươi thế nào trong nội tâm đặc ý a tiểu ngải giống như cười mà không phải cười nói nghe vậy Đỗ Phi nhưng lại cười khổ một tiếng lắc lắc đầu nói ngươi cũng đừng có cầm những chuyện này mở ra ta nói dỡn hiện tại Căn bản không phải nói những điều này thời điểm, nhân gia còn không phải muốn ngươi vui vẻ một điểm chứ sao? Tiểu ngài biểu môi nói, tốt rồi, tốt rồi, không nếu như vậy rồi, Đỗ Phi cười vớt vớt tiểu ngài đầu, lần này thương thế khôi phục lại về sau, ta muốn, chúng ta có thể tìm lấy cớ trở lại Đại An Vương chiêu rồi. Nói xong lời cuối cùng bốn chữ thời điểm, Đỗ Phi trong đôi mắt một tia tí tì không che giấu chút nào sát ý hiện lên. Đúng vậy a, hiện tại dùng thiếu ra tên của ngươi đầu là thông sư minh không tại thời điểm, ngươi chính là Thiên Lang phong giới một người trên vạn người tồn tại muốn mang theo những người kia ra tông hẳn không phải là vấn đề gì rồi hơn nữa bởi vì này lần thứ nhất chúng ta đem độ kiếp thiên bản cầm trở về quan hệ phòng trưng rất nhiều trưởng lao đối với vấn đề này cũng chỉ hội mở một con mắt nhắm một con mắt chỉ cần chúng ta không cần phải khiến cho quá mức quá phận, tiểu cũng không có vấn đề gì tiểu ngại vẻ mặt thành thật gật đầu nói ta biết rồi nghe vậy đỗ phi cười cười bất quá đây hết thể có lẽ hay là chờ ta đem thương thế bên trong cơ thể xử lý tốt rồi nói sau ngươi còn biết ngươi thương thế bên trong cơ thể cần phải xử lý sao trong lúc đó một hồi nhàn nhạt thanh âm già nua theo môn ngoài chuyển tới nghe vậy Đỗ Phi cùng tiểu ngải ngó đầu liền gặp được Lưỡng đạo thân ảnh chậm rãi đi đến đi tại phía trước một đạo tóc hư bạch giờ phút này vẻ mặt tức giận thân sắc chạm chạm vào Đỗ Phi hừ một tiếng hiển nhiên mở miệng người chính là hắn người này không phải những người khác đương nhiên đó là Tàng đan Phong Phong chủ đan Ma Ngụy Tùng Tử mà đứng tại hắn bên cạnh thân loại người lại nhìn về phía trên chỉ có ba bốn mươi tuổi sắc mặt như ngọc khí tức như thâm viên đương nhiên đó là Lang Thiên Tông Tông chủ Huyền Vũ trên đại lục tuyệt đối trưởng khống giả một trong Tô Hạo Chi nhìn thấy hai người này, Đỗ Phi cũng đúng nhanh chóng đứng lên, vừa chắc tay, trầm giọng nói, đệ tử Đỗ Phi, bái kiến Tông chủ, bái kiến ngụy phong chủ. Miễn đi, ta xem ngươi bây giờ tình huống cũng không nên, an vị hạ nói chuyện a. nghe vậy, Tô Hạo Chi nhưng lại cười cười, hướng về phía Đỗ Phi gật đầu nói, nghe vậy, Đỗ Phi cũng không nhiều kiên trì, mà chỉ nói tạm về sau lại lần nữa ngồi xuống. Mà tiểu ngại nhưng lại hừ một tiếng, hung hăng trợn mắt nhìn Tô Hạo Chi liếc. nhìn thấy một màn này, Tô Hạo Chi trên mặt ngược lại hiện hiện một vòng bất đắc dĩ vui vẻ, sau đó chỉ là lắc đầu, nói, cô gái nhỏ vẫn còn quái phụ thân. Không phải ta không muốn ra tay trợ Đỗ Phi, mà là giờ phút này trong cơ thể hắn tình huống thật sự là quá mức hỗn loạn, coi như là ta cũng không có biện pháp cam đoan nhất định có thể bảo trụ hắn, cho nên, hay là nghe nghe Ngụy Phong chủ nói như thế nào a. Nghe vậy, tiểu ngải sắc mặt mới dễ nhìn vài phần, sau đó nàng cũng là tìm một châu ngồi xuống. Nhìn thấy tiểu ngải bộ dáng này, Tô Hạo Chi lại lần nữa cười một tiếng về sau, mới nhàn nhạt nhìn Đỗ Phi một lát sau, gật gật đầu, vẻ mặt tán thưởng nói, "Tiểu tử, lần này làm được không sai, không chỉ là các ngươi Thiên Lang phòng." đối với tại chúng ta lăng Thiên Tông mà nói cũng đúng cực kỳ có mặt mũi sự tình. Hơn nữa cái kia độ kiếp thiên bản đối với tại chúng ta cả lăng Thiên Tông mà nói ý nghĩa trọng đại. Nếu là thiện gia tăng lợi dụng lợi mà nói chúng ta lăng Thiên Tông đỉnh phong chiến lược có thể tìm được thật lớn tăng lên. Tông chủ quá khen, việc này nếu là không có ta Thiên Lang phong gần trăm đệ tử phối hợp, không có nghiêm thành sư minh, Vương chúng sư minh bọn người dắt tay lời mà nói, rốt cuộc có thể hay không thành vẫn rất khó nói. Đỗ Phi chắp tay nói, ha ha, một người độc lưu, nên chiến tứ tượng cung cẩn giả, cuối cùng còn chém giết hai cái bị thương nặng một cái ngũ phẩm định phong vũ tông cảnh cử động này ngược lại so với ta lúc tuổi còn trẻ còn muốn khí phách vài phần Tiểu coi như các ngươi thiên lang phong la thông năm đó thành danh một trận chiến cũng không có người như vậy hung ác chỉ bất quá tàn nhẫn đúng tàn nhẫn một ít nhưng lại quá mức lố mắng rồi ngày sau làm việc có lẽ hay là một ít ổn thỏa làm đầu dù sao cũng không là lúc nào tông môn đều có thể kịp thời cứu viện không có có đồ vật gì đó so về tông môn đệ tử tính mạng quan trọng hơn tô hạo chi lắc đầu thản nhiên nói đệ tử ghi nhớ trong lòng tại tô hạo chi trong lời nói Đỗ Phi ngược lại nghe ra nhàn nhạt trách cứ cùng quan tâm ý, cho nên hắn cũng không nhiều giải thích cái gì, mà là gật đầu lần nữa nói. Nhìn thấy Đỗ Phi cái này không tiêu không nóng nảy bộ dạng, Tô Hạo Chi nhịn không được nhẹ gật đầu, trong mắt vẻ hài lòng ngược lại càng đậm ức vài phần. Cô gái nhỏ, mặt khác không biết, ánh mắt cũng không phải sai. Một lát sau, Tô Hạo Chi nhịn không được hướng về phía Tiểu ngài cười nói, "Nghe vậy, Tiểu ngài bên tai đỏ lên, thấp giọng nói, "Phụ thân ngươi nói nhăng gì đấy?" Nhìn thấy Tiểu ngài bộ dáng như vậy, Tô Hạo Chi ha ha cười một tiếng, sau đó khoát tay nào nói, tốt rồi, chúng ta không nói những thứ này, ngụy trưởng lão, những ngày này đều là ngươi phụ trách xử lý đỗ phi thương thế bên trong cơ thể, ngươi đến nói một chút xem đi. một mực trầm mặt ngụy tùng tử nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn đỗ phi liếc về sau, mới trầm giọng nói, trước đó lần thứ nhất tại long thủ phong thời điểm, ta nên vậy nói qua cho ngươi, trong cơ thể ngươi hai quả thiên địa nguyên đan chỉ là tạm thời bị cân đối mà thôi, cho nên ngươi việc cần phải làm rất đơn giản, chính là không cần phải vọng tự động dùng thiên địa nguyên đan chi lực. hiện tại tốt hơn, trong cơ thể ngươi thương thế tuy nhiên nghiêm trọng, nhưng là vấn đề không lớn mới hảo hảo tu dưỡng vài ngày nên vậy có thể khôi phục lại, nhưng là hiện tại phiền toái nhất hoàn toàn chính xác thực cái kia hai quả thiên địa nguyên đan. Những ngày này, ta tuy nhiên mỗi ngày đều ở trong cơ thể ngươi đánh vào tinh thần lực, hiệp trợ ngươi vững cờ hở. Xê cái kia hai vị này, nhưng là phương pháp này giống như uống rượu độc giải khát, tuy nhiên trong lúc nhất thời có tác dụng, nhưng là hậu hoạn nhưng lại vô cùng. Nghe vậy, Đỗ Phi chỉ có thể cười khổ một tiếng, cũng không nên giải thích cái gì, lúc ấy loại tình huống đó hạ, hẳn là chính mình còn có thể có chỗ giữ lại không thành. Ta lúc ấy cùng ngươi nói lời nói, ngươi nên vậy còn nhớ rõ? Ngụy Tung tử ngưng mắt nhìn Đỗ Phi một lát sau, mới thở dài một hơi, giờ phút này, ổn thỏa nhất đích phương pháp xử lý, chính là buông tha cho một quả thiên địa nguyên đan, như vậy đối với ngươi mà nói, là biện pháp tốt nhất, bất quá, ta nhớ ngươi như thì nguyện ý buông tha cho lời mà nói, phòng trường sớm liền buông tha. Đa Tạ Ngụy Phong chủ giải thích. Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại có chút xấu hổ. Cho nên, trước mắt mà nói, muốn giải quyết trong cơ thể ngươi phiền toái, người thứ nhất biện pháp, chính là cho ngươi tu luyện Ta Lăng Thiên Tông Bảy Đại Thần Quyết một trong đan thần quyết. Ngụy Tung tử thản nhiên nói, bất quá, Ta lang Thiên Tông Bảy Đại Thần Quyết đừng nói ta, cho dù tông chủ cũng không có biện pháp hiện tại tiểu cho ngươi tu luyện, ngươi muốn tu luyện lợi mà nói, chỉ có thể đủ đi tham gia bảy phong thí luyện. Bảy phong thí luyện sao? Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại nhẹ gật đầu. Đối với cái này Lăng Thiên Tông bên trong, mỗi năm một lần bảy phong bên trong tỷ thí, hắn ngược lại nghe nói qua vài phần. Ừm, bảy phong thí luyện thời gian cũng không xa, phòng chừng nửa tháng sau, tiểu không sai biệt lắm muốn bắt đầu. Ngươi nếu là muốn tham gia lời mà nói, như vậy, cái này nửa tháng trong, ngược lại muốn đem chính mình thương thế bên trong cơ thể vững chắc xuống, mà hai quả thiên địa nguyên đan. Ngươi tiếp tục dùng tinh thần lực tạm thời đem chúng ngăn chặn a, hiện tại ta thêm tại trong cơ thể ngươi tinh thần lực, ít nhất cũng còn có thể phát ra nổi một tháng hiệu quả. Chờ ngươi nhận được rồi đang thần quyết về sau, nên vậy có thể tạm thời khống chế được chúng." Ngụy Tung Tử thản nhiên nói. "Cái này, nếu ta không chiếm được đâu này." Đỗ Phi đột nhiên nhớ tới một cái có phần vì vấn đề trọng yếu, lập tức nhịn không được mở miệng nói. "IT, Goter, ta đây thì không có biện pháp rồi, bất quá, ngươi ngay tứ tượng cùng những người kia còn không sợ, còn có thể sợ một cái đồng môn ở giữa thí luyện không thành." Ngụy Tùng Tử giống như cười mà không phải cười nói. Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại nhịn không được thân thủ gãi gãi đầu, cái này đồng môn gian tỉ thí, nhưng cùng dốc sức liệu mạng bất đồng, rất nhiều thủ đoạn, mình cũng phải không có thể tùy ý vận dụng. Ngươi cũng đừng lo lắng nhiều lắm, những ngày này chúng ta đã muốn phái ra rất nhiều đệ tử đi tìm hiểu Dung Thiên Đan sự tình, hiện tại cũng đã có vài phần mặt mày rồi, chờ ngươi tham gia hết bảy phong thí luyện về sau, ta sẽ phái người cùng đi với ngươi tìm Dung Thiên Đan, triệt để giải quyết trong cơ thể ngươi thai hoàng ẩm. Tô Hạo chi chứng kiến Đỗ Phi bộ dáng này, ngược lại đột nhiên cười nói: "Đa Tạ tông chủ." đa tạo phong chủ nghe vậy đỗ phi ngược lại cực đoan cung kính chắp tay hắn ngược lại biết rõ giờ phút này tô hạo chi nói được đơn giản phòng trưởng những ngày này lang thiên tông vì mình vận dụng tài nguyên nhưng tuyệt đối không ít tốt rồi không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy nghỉ ngơi thật tốt khôi phục thực lực à bảy phong thí luyện cũng không có ngươi tưởng tượng cái kia loại dễ dàng à tô hạo chi cười cười chậm đứng lên vô vô đỗ phi bả vai chương không ba trở lại phong u tính trong phòng đỗ phi yên tĩnh xếp bằng ở trên giường hai mắt nhắm nghiền hai tay ấn kỹ không ngừng biến nào Từ sợi thất thải khí tức không ngừng ở hắn bên ngoài thân lưu động, chậm rãi chữa trị của hắn bị hao tổn thân thể, mà nương theo lấy khí này tức lưu động, bốn phía trong không khí ẩn chứa diễn tông khí, cũng phải không đoạn theo Đỗ Phi hô hấp, tiến nhập hắn trong cơ thể, rồi sau đó không ngừng chữa trị bên trong bị hao tổn kinh mạch. Mà nương theo lấy khí tức lưu chuyển cùng diễn tông khí hợp thành nhân, Đỗ Phi chân khí trong cơ thể cũng là ở một chút hồi phục. Như vậy tu luyện, trọn vẹn rằng có 10 ngày, mà về sau, Đỗ Phi không chút sức mẹ thân hình mới có chút run lên, chậm chậm rãi mở ra đóng chặt đôi mắt, mà một cổ bạch khí, cũng đúng giống như khí long giống nhau bị hắn gọi ra lợi cho gọi ra cái này bạch khí về sau, Đỗ Phi khuôn mặt cuối cùng một tia tái nhợt vẻ mới xem như triệt để biến mất, mà hắn trong đôi mắt cũng đúng lập tức hiện lên một tia tinh mang. Trong cơ thể bực này biến hóa, làm cho Đỗ Phi có chỗ phát giác, lập tức, trên mặt hắn chính là hiện lên một vòng sắc mặt vui mừng. Từ từ ngày đó đem Tô Hạo Chi bọn người đưa tiễn sau khi đi, Ngụy Tùng tử lại phái người đưa không ít đan dược đến, tại đan dược cùng tu luyện của mình phía dưới, giờ phút này, hắn ngược lại xem như triệt để đem lúc này đầy thương thế đều hồi phục xong. Mặc dù nói giờ phút này trong cơ thể hai quả thiên địa nguyên đan vẫn là lớn nhất thay hoàng ẩm nhưng là ít nhất trước mắt mà nói lời mà nói đỗ phi nhưng lại lần nữa khôi phục động thủ năng lực. Ừm. dốc lòng nội thất sau một lát đỗ phi lại đúng hơi sướng sở, trật trên mặt hiện lên một vòng vẻ cổ quái nguyên lai like, tại khôi phục thực lực về sau hắn ngược lại có chút ngạc nhiên phát hiện hắn võ đạo cùng đan đạo tu vi lại lần nữa có một ít tinh tiến hơn nữa nhìn bộ dáng kia nếu là lại lần nữa qua lần thứ nhất phá tông kiếp lợi mà nói nên vậy lại có thể có đủ chỗ đột phá xem ra là vì cái kia miếng nửa bức Vũ Thánh Cường giả lưu lại võ đạo nguyên đan nguyên nhân. Đỗ Phi suy tư một lát, lại có vài phần minh bạch, trong cơ thể mình xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân. Bất quá, đây cũng là cực đoan bình thường sự tình, như là dựa theo bình thường thủ đoạn, đem cái kia võ đạo nguyên đan theo khuôn phép cũng luyện hóa lời mà nói, như vậy Đỗ Phi giờ phút này thực lực, ít nhất đã là ngũ phẩm định phong vũ tông cảnh rồi. Chỉ tiếc, trước kia đại bộ phận lực lượng đều bị Đỗ Phi tiêu hao đến sạch sẽ. Giờ phút này, Đỗ Phi hấp thu lực lượng, phòng trường chỉ có m Bất quá, coi như là đúng 1% này hay. Đối với Đỗ Phi mà nói, cũng đúng được kích lợi không nhỏ. Mấu chốt nhất là vì lúc này đây vết chiến quan hệ, làm cho Đỗ Phi tiềm năng lại một lần nữa nhận được rồi kích phát. Tùng Như nói, đau không mài không phòng, nếu không có lúc này đây tôi luyện lời mà nói, phòng chứng Đỗ Phi cũng không có biện pháp tinh tiến đến nhanh như vậy. Có chút vặn vẹo gõ néo đầu, nghe trên người mình truyền đến một hồi giang đậu giống nhau thanh âm, Đỗ Phi cũng đúng cười cười, sau đó mới nhảy dựng lên, đẩy cửa ra. "Thiếu gia, thương thế của ngươi toàn bộ tốt rồi a?" Tiểu Ngải vốn là đang đứng tại đình viện về sau, nghe được tiếng mở cửa, lập tức quay đầu lại nhìn Đỗ Phi liếc chính là vẻ mặt vui vẻ nói, xem như xong chưa. nhìn thấy tiểu ngài, đỗ phi cũng đúng cười cười, đi qua vô vô nàng cái đầu nhỏ nói, cái kia kế tiếp thiếu gia ngươi chuẩn bị làm cái gì? tiểu ngài nói, không định làm cái gì, ta muốn, ta trước muốn về thiên lang phong nhìn xem tình huống a, sau đó chính là muốn nhìn xem, tham gia bảy phong thí luyện cần gì điều kiện, bất kể thế nào, cái này đang thần quyết, ta đều muốn đáp thủ. đỗ phi trầm ngâm một lát sau mới nhẹ giọng mở miệng nói, nghe vậy, tiểu ngại nhẹ gật đầu, suy tư một lát sau, mới thấp giọng nói, đã nói như vậy ta cũng vậy về trước Thiên Chỉ Phong, tìm hiểu thoáng một tí lần này giới bảy phong thí luyện tin tức, thiếu gia ngươi trước hết về Thiên Lang Phong xem một chút đi. Vậy bảy phong thí luyện chào tạm biệt gặp lại sau." Đỗ Phi cười cười, lại vướt vướt tiểu ngải đầu, nhẹ nhàng mở miệng nói, "Xác định kế tiếp việc cần phải làm hậu, Đỗ Phi cùng tiểu ngải hai người cũng không phải chần chờ, hai người tại hướng Ngụy Tùng Tử cáo biệt về sau, ưu phân đừng rời bỏ, tiểu ngải tự nhiên là xoay chuyển trời đất trì ngọn núi, mà Đỗ Phi chần chờ một lát sau, cuối cùng nhất cũng không có đi chỗ nào, mà là trực tiếp hướng lên trời sói phong mà đi. Lang Thiên Tông, Thiên Lang Phong Điện trước quảng trường chỗ. Từ biệt hơn một tháng, Thiên Lang Phong vẫn là một mảnh huyết hồng vẻ, giờ phút này, điện trước trên quảng trường ngược lại tụ tập không ít người, đều là tại vây xem trong sân rộng chỗ đang tại động thủ hai người, hiển nhiên, Thiên Lang Phong truyền thống, giờ phút này vẫn là đang tiến hành. Đỗ Phi thân hình lặng yên đi tới điện trước trên quảng trường không chỗ, rồi sau đó hắn mắt hí rừng ở phía dưới, trong đôi mắt ngược lại nhiều hơn một bôi nhàn nhạt ý tán thưởng. Giờ phút này tại động thủ hai cái Thiên Lang Phong đệ tử, tuy nhiên ra tay trong lúc đó còn thoáng non nớt, nhưng là, bất kể là đối với chân khí điều khiển có lẽ hay là lâm trận biến chiêu, nhưng đều là cực đoan ưu tú, chắc hẳn nếu là phóng đi bên ngoài ra mấy cái nhiệm vụ trở lại, sẽ đúng hai cái hào thủ. Nghĩ vậy một điểm, Đỗ Phi đột nhiên từ trào cười một tiếng, rốt cuộc theo trường nào thì bắt đầu, tâm tính của mình lại có bậc này biến hóa, đạo thật sự cho là mình là một cái sư minh, muốn tới chỉ điểm những người này tu hành không thành. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi ngược lại nhịn không được lắc đầu, nhẹ cười khẽ một tiếng đến. Đỗ Phi thanh âm tuy nhỏ, nhưng là giờ phút này ở đây phần lớn là thiên lang phong hào thủ, lập tức ngay cả có người nghe thấy được thanh âm, rồi sau đó ánh mắt quét tới mà đợi đến nhìn rõ ràng Đỗ Phi thân ảnh thời điểm phía dưới đám người lại hơi hơi chấn động chợt đã có người lập tức hướng về phía giữa không trùng Đỗ Phi vừa chắc tay nói Bái kiến nhị sư minh lời ấy một chỗ trong chàng hơi kinh hãi sau một lát mà ngay cả cái kia vốn là tại động thủ hai người đều là lập tức dừng tay rồi sau đó nguyên một đám ngẩng đầu hướng về phía Đỗ Phi chỗ phương hướng hành lễ Thiên Lang Phong chúng đệ tử Bái kiến nhị sư minh đám người kia nhìn thấy một màn này Đỗ Phi ngược lại một hồi mỉm cười xem ra mình ở Thiên Lang Phong hiện tại bắt đầu xem như đứng vững vàng góp chân rồi lập tức Hắn cũng không nói thêm cái gì, mà là thân hình vừa động, rơi xuống trên quảng trường. Thản nhiên nói: các ngươi tiếp tục tốt rồi, không cần lý ta. Nhị sư minh, nghe nói ngươi bị trọng thương, hiện tại thương thế ra sao? Nhị sư minh, ngươi chừng nào thì muốn đi đem bả tứ tượng cung diệt, đến lúc đó nhớ rõ tính cả sư đệ ta một cái. Nhị sư minh, nghe nói ngươi lúc này đây đơn thương độc mã, tự chém giết tứ tượng cùng vô số cường giả, ngươi đến cho ta môn chỉ nói vậy thôi. Nhìn thấy Đỗ Phi rơi xuống đất phía trên, lập tức không ít người chính là bu lại, dừng ở Đỗ Phi trong ánh mắt đều là tràn đầy lựa nóng ý các ngươi nghĩ gì thế? nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi nhưng lại cười khổ lắc đầu. Ta lần này đúng vậy, tại tứ tượng cung thuộc hạ bị tổn thất nặng rồi. Nếu không phải Đại sư Minh kịp thời đổi tới lời mà nói, ta bây giờ nói bất định cũng đã treo rồi. Ha ha, nhị sư minh ngươi tựu đừng khiêm nhường rồi. Đại sư Minh đã muốn truyền tin đã trở lại. Lúc này đây nếu không phải ngươi đã đem cái kia Hổ Thái Khâu trọng thương lợi mà nói, cho dù hắn cũng không còn nắm chắc có thể đem những kia tứ tượng cung cường giả đều chém giết. Hứa Hổ, lần này nhị sư minh ngươi đúng vậy đem độ kiếp thiên bản mang về Lăng Thiên Tông, để cho chúng ta Thiên Lang Phong Đại Đại tăng thể diệt rồi bực này sự tình phòng trường chúa chứ ngươi ra cùng đại sư Huyền bên ngoài chúng ta thiên lang phong sẽ không người có thể làm được một hồi nhàn nhạt thanh nhã thanh niềm vang lên rồi sau đó đỗ phi ngẩng đầu liền gặp được mục vũ hạ chậm rãi theo giữa không trung rơi xuống đất phía trên nhìn thấy mục vũ hạ đỗ phi cũng đúng ngó đầu cười khổ một tiếng nói mục sư muội ngươi cũng tới khai mở ta vui lừa không có ta nói rất đúng thiệt tình lời nói lúc này đây không có ngươi được lắm lời nói chúng ta thiên lang phong đệ tử tổn thất không biết sẽ coi nhiều hơn cho nên ta một tiếng này nhị sư minh đúng phát ra từ thiện tình Mục Vũ hạ hướng về phía Đỗ Phi cực đoan chân thành nói: "Ha ha, Nhị sư huynh, ngươi cũng đừng cùng chúng ta khách khí, về sau nếu ai dám đem ngươi trở thành ngoại nhân, ta nhưng là người thứ nhất không cho phép." Phục Vân giờ phút này cũng đúng cười toe toét theo trong đám người đi ra, vẻ mặt thành thật nói: "Mà Phục Vân về sau, liều Du, La Hồng, Lạc Dung những ngày này xoáy phong hoạch tâm đệ tử, cũng là một cái cái xuất hiện, hiển nhiên đều là nhận được rồi Đỗ Phi đã muốn trở về tin tức. Mà tại thời khắc này, Đỗ Phi cái này hoạch tâm Nhị sư huynh hàng đầu, mới xem như thực đến tên quý rồi." Theo Đỗ Phi trở về, Thiên Lang Phong lại náo nhiệt một hồi về sau, ngược lại lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Bất quá, bởi vì Đỗ Phi quan hệ, ngược lại làm cho Thiên Lang Phong tu luyện hào khí, trở nên càng nhiệt liệt bắt đầu đứng dậy. Hiển nhiên, tại Đại sư Minh La thông về sau, Thiên Lang Phong còn xảy ra như vậy một vị nhị sư Minh. Đối với Thiên Lang Phong rất nhiều đệ tử mà nói, đều là trên mặt có quan thời điểm. Ma Di Phong, Tôn Long Chi Lưu đã từng là Đỗ Phi bại tướng dưới tay Thiên Lang Phong đệ tử, giờ phút này cũng là một cái cái tâm phục khẩu phục, không còn có nửa phần muốn cùng Đỗ Phi tranh đấu tâm tư rồi. Dù sao. Cái này Đỗ Phi, nhưng là có thể cùng đại sư huynh so tản nhận đích nhân và ta. Chỉ sợ, từ nay về sau, Thiên Lang Phong truyền thuyết, muốn lại nhiều một người rồi. Thiên Lang Phong, Thiên Lang trong điện. Giờ phút này, trong đại điện một mảnh yên tĩnh, tại đại điện ở giữa chỗ, Đỗ Phi bọn người theo thứ tự ngồi xuống, ngoại trừ trên nhất tay vị trí không ai ngồi bên ngoài, giờ phút này, còn lại 6 cái chỗ ngồi ngược lại không còn chỗ ngồi. Lao Tam, gần đây đại sư huynh còn có hay không chuyển quay lại tin tức gì đến? Đỗ Phi ngồi ở thượng thủ nơi thứ 2 vị trí, trầm mặc sau một lát, mới mở miệng nói. Bẩm nhị sư huynh, Đại sư Minh Ngoại trừ đem chuyện ngày đó truyền về bên ngoài, chỉ nói là hắn giờ phút này Y Nguyên có tông môn nhiệm vụ đang tiến hành, tại hắn trở lại trước khi đến Thiên Lang phong chuyện gì? Do nhị sư Minh quyết. Mục Vũ Hạ trầm giọng mở miệng nói, như vậy sao? Đỗ Phi nghe vậy nhẹ gật đầu. Một lát sau thân thủ gõ Lan Can, nói, như vậy đi, các ngươi đều tự phụ trách sự tình không thay đổi, thay phiên công việc cũng muốn làm tốt, bất quá những này cũng không có cái gì. Ta lần này sau khi trở về muốn làm tốt chuyện thứ nhất chính là bảy phong thí luyện. IT, bảy phong thí luyện. Nghe vậy. Mục Vũ Hạ bọn người mỗi một người đều là tinh thần chấn động, cái này Bảy Phong thí luyện, đúng vậy Lăng Thiên Tông đại sự, đối với bất luận cái gì một phong đều là vô cùng trọng yếu, bất kể là cái đó một phong đều không muốn làm cho chính mình rơi vào cuối cùng một gã. Cho nên nghe được Đỗ Phi mở miệng, giờ phút này Mục Vũ Hạ bọn người là tới vài phần tinh thần. Trương Không Ba năm Bảy Phong thí luyện mở màn, lại nói tiếp, ta gia nhập Lăng Thiên Tông thời gian ngắn ngủi, cái này Bảy Phong thí luyện rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Các ngươi theo ta cẩn thận nói một chút đã. Đỗ Phi suy tư một lát sau mới chậm rãi mở miệng nói, nghe vậy. Mục Vũ Hạ gật đầu nói, "Bảy Phong thí luyện là chúng ta Lăng Thiên Tông mỗi năm một lần đối với toàn bộ tông đệ tử một loại khảo nghiệm, chúng chia làm ngoại môn, nội môn, hạch tâm đệ tử ba tổ. Ba tổ đệ tử khảo nghiệm đồng thời tiến hành, ngoại môn cùng nội môn đệ tử khảo nghiệm xuất sắc người, cũng có thể đạt được tân chức tư cách, mà chúng ta hạch tâm đệ tử xuất sắc người, tác chính là có tư cách đi lĩnh ngộ Lăng Thiên Tông trấn tông vật, bảy đại thần quyết." "Thì ra là thế, cần xuất sắc sao?" Nghe vậy, Đỗ Phi ngược lại như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, "Chúng ta đây hạch tâm đệ tử bảy phong thí luyện, như thế nào triển khai? Cái này căn cứ những năm qua tình huống đến nhìn, chúng ta hạch tâm đệ tử bảy phong thí luyện sẽ đặt tại cuối cùng, ngoại môn cùng nội môn đệ tử thí luyện, ngược lại cực đoan đơn giản, chính là căn cứ rút tham đến võ đài, chỉ bất quá cái kia lôi đài số lượng có chút khoa trương là được. Về phần chúng ta hạch tâm đệ tử bảy phong thí luyện thì là hàng năm cũng không cùng, có đôi khi là võ đài, có thời gian trực tiếp chính là gia tông môn nhiệm vụ, cụ thể muốn xem tình huống mà định ra. Chỉ bất quá nhị sư huynh ngươi cần phải chú ý một điểm chính là, cái này bảy phong thí luyện bên trong, hạch tâm đệ tử thí luyện đối với một phong mà nói, cực đoan trọng yếu chúng ta thiên lang phong năm trước cũng bởi vì đại sư huynh không tại quan hệ, kết quả đánh phải người hát. u năm nay nhị sư huynh ngươi đã đã trở lại, cái này thứ nhất, chúng ta thiên lang phong là muốn định rồi. la hồng cười giải thích nói, các ngươi ngược lại quá để mắt ta, đỗ phi cười lắc đầu, bất quá các ngươi có câu nói ngược lại nói không sai. lúc này đây, chúng ta thiên lang phong cần phải cầm cái đệ nhất ta, chỉ bất quá, việc này còn cần chư vị chung sức hợp tác, chúng ta thiên lang phong hoạch tâm đệ tử người nhiều nhất, nhưng ngàn bạn không cần phải tại vấn đề này thượng thất lợi a. nghe vậy, la hồng ngược lại cổ quái cười một tiếng, một lát sau. Mới nói khẽ, Nhị sư huynh, ngươi ngược lại suy nghĩ nhiều quá, vì công bình đệ, cái này bảy phong thí luyện, bởi vì vô hồi phong này mặt chỉ có một hạch tâm đệ tử quan hệ, cho nên chúng ta Thiên Lang phong phòng trừng cũng chỉ có thể phái một cái hạch tâm đệ tử xuất thủ, lúc này đây, chỉ sợ hay là muốn Nhị sư huynh chủ trì đại cục. Chỉ có thể ra một người sao? Nghe vậy, Đỗ Phi nhẹ gật đầu, đối với cái này bảy phong thí luyện trong nội tâm ngược lại có vài phần đếm. Bất quá, ta muốn đúng tham gia thí luyện, mấy người các ngươi làm sao bây giờ? Một lát sau, Đỗ Phi lại hơi cổ cái nói: "Ha ha, Nhị sư huynh" Ngươi cũng không cần cho chúng ta lo lắng, đến lúc đó, tự nhiên sẽ có người an bài bảy mấy cái lôi đài cho chúng ta chơi đùa, Mấu chốt là ngươi cái kia một hồi, ngàn vạn không thể thua nữa à. La Hồng cười nói, ngay vậy, Đỗ Phi ngược lại nhẹ gật đầu, lúc này đây, cho dù những cái thứ này không để cho mình đi, mình cũng tất nhiên muốn đi tham gia bảy phong thí luyện, không chỉ là vì thiên lang phong thanh danh, càng mấu chốt chính là, đan thần quyết, mình nhất định tốt tay. Thiên lang điện một lúc sau, tại mấy ngày kế tiếp, thiên lang phong hào khí ngược lại càng hỏa buộc phát lên. Đỗ Phi muốn đích thân tham gia hoạch tâm đệ tử bảy phong thí luyện một chuyện sau khi chuyển ra, lập tức ngay tại Thiên Lang Phong bên trong đưa tới không nhỏ đầu tĩnh, cũng làm cho Thiên Lang Phong đệ tử nguyên một đám tin tưởng lần thêm. Đặc biệt là ngày đó cùng Đỗ Phi cùng một chỗ đã trải qua tứ tượng cung sự tình, cái kia gần trăm đệ tử nguyên một đám lại càng hưng phấn đến cực hạn. Chắc hẳn lần này có nhị sư huynh ra tay, Thiên Lang Phong tất nhiên lại có thể đủ đỗ chạm nguyên rồi. Thời gian tại bực này có chút hưng phấn trong không khí chậm rãi vượt qua, mà những ngày này Thiên Lang Phong phong chủ cùng các trưởng lão cũng không có ra mặt nói cái gì, Hiển nhiên đối với Đỗ Phi khống chế Thiên Lang Phong sự tỉnh, bọn hắn cũng đúng chấp nhận. cứ như vậy, thời gian một chút đi qua, rất nhanh, năm ngày thời gian, lập tức lưu chuyển mà qua. Có kẹt gì gì? Đỗ Phi nhà Tiểu Viện, cửa phòng tại thời khắc này bị chậm rãi đẩy ra, mà Đỗ Phi cũng là từ trung đi ra, hắn mắt hí nhìn qua giờ phút này tắm rửa dưới ánh mặt trời Thiên Lang Phong, trong đôi mắt thần sắc đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt, bắt đầu đứng dậy. Bảy Phong thí luyện, rốt cuộc đã tới a, Lang Thiên Tông Trung Bộ, Long Thủ Phong chỗ chỗ. Tại Long Thủ Phong hạ, có một mảnh không không dứt dây núi, dây núi bên trong khắp nơi đều có được phong cách cổ xưa mà dàn mua công trình xây dựng. Mà giờ khắc này, tại đây chút ít dây núi công trình xây dựng đỉnh, khắp nơi đều là hội tụ vô số đám người, mà đầy trời kinh người tiếng ồn ào, cũng phải không đoạn truyền ra, những âm thanh này hội tụ lại với nhau, rất xa khuyết tán ra, làm cho cả Lăng Tiên Tông bên trong đều là náo nhiệt phi thường. Bảy phong thí luyện, đây là Lăng Tiên Tông mỗi năm một lần buổi lễ long trọng, mà cả Lăng Tiên Tông bên trong, bất kể là cái đó một phòng, đối với cái này sự tình, đều là cực đoan quan trọng. Mà khi Đỗ Phi đi tới khu vực này thời điểm, nhìn qua cái kia rầm rầm chẳng trị đám người cũng đúng nhịn không được hấp một khẩu lượng khí cuối cùng hắn ngược lại không có biện pháp đi cẩn thận nghiên cứu cái gì chỉ có thể đủ trực tiếp hướng về Long Thủ Phong Phương hướng mà đi bởi vì Lăng Thiên Tông đệ tử số lượng quá nhiều quan hệ bởi vậy giờ phút này cái này tấm rễ núi bên trong khắp nơi đều bài trí nguyên một đám lôi đài bất quá nói tóm lại chính thức hấp dẫn người nhãn cầu thì là đô Phi giờ phút này tiến lên phương hướng bởi vì ở chỗ này tiến hành tỷ thí đều đúng bảy phong nội môn đệ tử bên trong người nổi bật thậm chí nghe nói những kia không tham gia bảy phong thí luyện hạch tâm đệ tử đều lại ở chỗ này ra tay một phen, cho nên cái này Long Thủ Phong ở dưới nhân khí, đúng vậy cực đoan náo nhiệt. Lúc này Long Thủ Phong giữa sườn núi thượng cũng đã là bóng người trải rộng, Đỗ Phi ánh mắt quét một vòng mấy lúc sau, cuối cùng liền gặp được Thiên Lang Phong đệ tử chỗ chỗ, chợt hắn liền trực tiếp hướng về kia Lý tháo chạy. Nhị sư huynh đến rồi. Đỗ Phi rơi xuống đất, ngược lại làm cho Thiên Lang Phong đệ tử gian phát ra một hồi kinh hỉ thanh âm, rồi sau đó từng đạo kính ngưỡng ánh mắt chính là đều rơi xuống Đỗ Phi trên người. Lương theo lấy những ngày này đi qua, Đỗ Phi tại Thiên Lang Phong bên trong đích uy vọng đã là càng ngày càng cao rồi, đương nhiên. Cái này ngoại trừ tứ tượng cung sự tình bên ngoài, những ngày này đến, mà khắc hoạch tâm đệ tử thái độ chuyển biến cũng là một cái mấu chốt nguyên nhân khiến cho hiện tại thiên lang trên đỉnh hạ đều là thừa nhận vị này hạch tâm nhị sư huynh địa vị. Mà đối với lần này, mấy vị khắc hoạch tâm đệ tử đạo là không có người có bất cứ ý kiến đến gì. Hắn chúng ta đối với Đỗ Phi ngày đó một trận chiến sự tình đều có vài phần hiểu rõ, tự nhiên minh bạch. Đô Phi đích thủ đoạn tuyệt đối tại chính mình những người này phía trên, cho nên bọn hắn cũng đúng đánh trong nội tâm thuyết phục. Nhị sư huynh, chúng ta còn tưởng rằng ngươi không có ý định đến rồi, cái này ba nước chuẩn bị cho ta cóng nhìn thấy Đỗ Phi rơi xuống, La Hồng ngược lại mở miệng cười nói, người quá nhiều, có chút tìm không thấy phương hướng. Đỗ Phi hơi háy náy cười nói, nhị sư huynh lần đầu tiên tham gia bảy phong thí luyện, đây cũng là bình thường sự tình. Lúc này đây, ta Thiên Lang phong có thể không lấy được thứ nhất, muốn xem nhị sư huynh của ngươi. Liễu Du không biết từ nơi này loại ra đến, hướng về phía Đỗ Phi tự nhiên cười nói nói, nghe được lời ấy, nhìn nhìn lại Liễu Du cái kia so nữ hài tử còn muốn thản nhiên vài phần nét mặt tươi cười, coi như là Đỗ Phi giờ phút này cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, rồi sau đó khoát tay náo Ánh mắt tiểu rơi xuống địa phương khác. Tại khoảng cách thiên lang phong đệ tử chỗ địa phương không xa chỗ, thì là mặt khác sáu phong đệ tử chỗ chỗ. Chỉ bất quá, giờ phút này tiếp nhận rồi nhiều nhất chú mục lễ, thì là thiên chỉ phong vị trí. Bởi vì các loại nguyên nhân, thiên chỉ phong toàn bộ đều là nữ đệ tử, hơn nữa thiên chỉ phong nữ đệ tử số lượng ít nhất chiếm lăng thiên tông nữ đệ tử tám phần, cho nên giờ phút này nhiều như vậy nữ đệ tử hội tụ lại với nhau, oanh quanh nhíu yến, yến, không biết hấp dẫn nhiều người thiếu lăng thiên tông đệ tử ánh mắt, mà tại bảy bọn này nữ đệ tử phía trước nhất nhất dẫn vào chú mục hai đạo bóng hình xinh đẹp nhưng lại Diệp Lâm cùng Tiểu Ngải. Diệp Lâm phong hoa tuyệt đại, Tiểu Ngải thanh tú huyền chuyển hàm súc, hai người kia vô luận đứng ở chỗ nào, tựa hồ cũng có thể hấp dẫn vô số ánh mắt của người giống nhau. Diệp Lâm giờ phút này vẻ mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, ánh mắt chăm chú nhìn mặt đất chỗ, không biết tại đang suy nghĩ cái gì. Mà một bên Tiểu Ngải giờ phút này nhưng lại vẻ mặt tức giận, hiển nhiên là gặp cái gì không vui sự tình. Tại Đỗ Phi ánh mắt quét quá khứ đích thời điểm, Tiểu Ngải hiển nhiên cũng là có chỗ phát giác, lập tức nàng như đầu, hướng về phía Đỗ Phi cười một tiếng. Chỉ bất quá nụ cười này ngược lại có vài phần miễn cưỡng. Đỗ Phi sau khi suy nghĩ một chút, ngược lại trên cơ bản chỉ biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Hơn phân nửa là bởi vì vì cái tiểu nha đầu này muốn đại biểu Thiên trì Phong tham gia hoạch tâm đệ tử bảy phong thí luyện, nhưng lại bị Diệp Lâm bắt bỏ, cho nên giờ phút này nàng đang tại cao kinh ngị. Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi ngược lại một hồi mỉm cười, bảy phong thí luyện loại này liên quan đến một phong chuyện xếp hạng, coi như là Diệp Lâm lại sủng ái tiểu ngải, tất nhiên cũng chắc là không biết làm cho nàng hồ đồ. Mà đối với mình đến nói lời, tiểu ngải lần này không ra tay cũng tốt. Chính mình đạo cũng có thể nhìn xem, giờ phút này thực lực của mình, tại đây Lăng Tiên Tông bên trong rốt cuộc là đến trình độ nào. Nhị sư huynh, ngươi cùng Tô sư muội quan hệ tựa hồ rất tốt ta. Đứng ở hơi nghiêng Lạc Dung nhìn thấy một màn này, trầm mặc một lát sau, mới đi tiến lên một bước, nhẹ khẽ cười nói. Mặt khác hoạch tâm đệ tử nhìn thấy Lạc Dung mở miệng, mỗi một người đều là cổ quái cười một tiếng, rồi sau đó tận lực lui về phía sau vài bước. Mà bọn hắn động tác này, nhưng lại làm cho Lạc Dung trên mặt nhiều hơn một bôi tức giận thân sắc, mà trên nét mặt, tựa hồ còn mang theo vài phần nhàn nhạt thẹn thùng. Một màn này làm cho Đỗ Phi khẽ lắc đầu, hắn quay đầu lại nhìn những người kia liếc, chính là nhịn không được thở dài một hơi, không thể tưởng được ngoại trừ ở một bên yên tĩnh đứng ngục vũ hạ bên ngoài, những cái thứ này cả đám đều không là một cái an phận chủ, chính mình có lẽ hay là nội môn đệ tử thời điểm như thế nào không có cảm thấy những cái thứ này còn có như vậy không đáng tin cậy một mặt, quét những người này liếc về sau, Đỗ Phi mới quay đầu lại, hướng về phía Lạc Dung cười nói, ta cùng tiểu ngài đánh tiểu tiểu nhân thức, như vậy rất tốt ta, Lạc Dung nhẹ nhàng cười một tiếng, tô sư muội tại chúng ta Lăng Thiên Tông, đúng vậy không biết bao nhiêu người chậm chậm vào đâu rồi. Nhị sư huynh ngươi nếu là có thể đủ đem nàng hoặc trở lại chúng ta thiên lang phong lợi mà nói, cái này có thể so sánh được bảy phong thí luyện đệ nhất còn muốn trường mặt mũi nhỉ? Đỗ Phi nghe vậy, nhìn xem lạc dung sáng long lánh đôi mắt, không biết như thế nào, đột nhiên nhưng lại một hồi trội dạng, lập tức hắn chỉ có thể lắc đầu, cười khổ nói, lại nhìn a chứng kiến Đỗ Phi một màn này, đằng sau vài tên khốn kiếp nhưng lại phát ra một hồi hư thanh âm, Đỗ Phi trong nội tâm lại là một hồi bất đắc dĩ, nhân gia lao thất vừa rồi không có biểu hiện ra cái gì đến, chẳng lẽ mình còn có thể nói thêm cái gì không thành? Những cái thứ này như thế nào trước kia không có cảm thấy bọn hắn như vậy hèn mọn bị hủy chương 36 bảy phong đệ tử thời gian chậm rãi trôi qua mà qua nương theo lấy bảy phong đệ tử lục tục đã đến cái kia tại đây tấm dây núi nhất trung tâm trên bình đài thuộc về lăng thiên tông cao tầng ngồi xuống chỗ giờ phút này tại đó bảy phong phong chủ đã muốn theo thứ tự ngồi vào vị trí mà ngồi tại nhất vị trí trung tâm thì là sắc mặt bình tĩnh tô hảo chi cái này thuộc về lăng thiên tông cao tầng chỗ chỗ giờ phút này hào khí cũng không có cỡ nào thân thiện mà là bảy phong phong chủ nguyên một đám ánh mắt đều là lẫn nhau tại giữa không trung giao thoa tựa hồ có một điểm phân cao thấp hương vị ở bên trong. tốt rồi, các người đám người kia, cả đám đều trưởng thành rồi, như thế nào còn học những kia đệ tử bối như vậy phân cao thấp. tô hạo chi nhìn qua một màn này, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. tông chủ, theo như ta tới nói lời, giờ phút này chúng ta căn bản cũng không cần phải đem cái kia độ kiếp thiên bàn liệt vào lần này bảy phong thí luyện khen thưởng vật. ta muốn, cứ dựa theo ta nói, đem cái kia độ kiếp thiên bàn đặt ở long thủ phong cũng được. dù sao vật ấy không phải chuyện đùa, để cho ta long thủ phong đến thủ hộ, đúng không còn gì tốt hơn nhất. trừ kiến quét bốn phía liếc về sau. Rồi sau đó nhịn không được trầm giọng mở miệng nói: "Trừ sư huynh, lời này của ngươi đã có thể nói được không nhiều lắm đi à nha. Cái này độ kiếp thiên bàn là ta Thiên Lang phong đệ tử, thiếu chút nữa đã đánh mất một cái mạng mới đổi về đến, vô luận theo phương diện gì nhìn lại lời mà nói, đều muốn đem vật ấy để đặt tại ta Thiên Lang phong mới đúng chứ." Hú hổ, muốn nói thủ hộ lời mà nói, ta lại không tin còn có người có thể tại ta Thiên Lang phong mí mắt dưới đem gì đó bắt đi. Lãnh Bình nhẹ khẽ hừ một tiếng, rồi sau đó vẻ mặt bình thản mở miệng nói: "Hắc hắc, muốn ta nói, cái này độ kiếp thiên bàn" Sắc thực là Đỗ Phi Tiểu Gia Hỏa kia phục vụ quên mình đổi về đến không sai. bất quá Đỗ Phi Tiểu Gia Hỏa kia đúng vậy ta dẫn vào lăng Thiên Tông. theo đạo lý đến nói lời, bực này tốt nơi, nên vậy phóng ở chỗ này của ta à? Chu Thái giờ phút này cũng đúng cười quái dị một tiếng nói. lão bất tử, tiểu ngươi biết nói, muốn lời nói của ta, Đỗ Phi Tiểu Tử kia cái kia mệnh có lẽ hay là ta giúp hắn nhặt về đến đây này. như vậy chẳng phải là vậy ấy, cần phải phóng ở chỗ này của ta. Đan Ma Ngụy Tùng Tử cũng chắn chọc vào một miệng nói. về phần mặt khác ba vị phong chủ, hiển nhiên cũng là muốn muốn mở miệng chỉ bất quá đám bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì tương đối thỏa đáng lý do lập tức cũng chỉ có thể đủ nhìn xem mà thôi tốt rồi các ngươi không cần phải lại nhau nhau rồi ta nói rồi vật này là lần này bảy phong thí luyện ban thưởng chính là lần này bảy phong thí luyện ban thưởng các ngươi đều tự chọn xong môn hạ hạch tâm đệ tử A, đến lúc đó nếu là thua cũng đừng đến trách ta à tô hạo chi nhạt cười nhạt nói huống hồ vật ấy thật muốn mở ra lời mà nói cũng không phải chúng ta bên trong tùy tiện người nào có thể tùy tùy tiện tiện làm được muốn dùng thời điểm còn không phải cần chung sức hợp tác nói như vậy, đặt ở ai chỗ đó không đều đồng dạng. Dạ. Nghe được Tô Hạo Chi đều nói như vậy rồi, cái này bảy vị phong chủ cũng chỉ có thể nguyên một đám không người xác nhận. Tô Hạo Chi ngược lại biết rõ, những cái thứ này đơn giản đều là vì môn hạ đệ tử suy nghĩ muốn môn hạ nhiều ra mấy cái cường thủ mà thôi. Muốn nói tư tâm, bọn hắn đảo là không có. Cho nên Tô Hạo Chi cũng không lại tại việc này thượng nói thêm cái gì, mà là phất phất tay nói, tốt rồi, canh giờ không sai biệt lắm, tiểu tuyên bố bảy phong thí luyện bắt đầu đi. Nghe vậy, Trử Kiến cũng chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ, rồi sau đó đứng lên lăng lệ ác liệt ánh mắt lập tức ngay tại bốn phía người ta tập ngập bên trong quét một vòng tại hắn bực này ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới vốn là có chút ồn ào trong tràng, cũng đúng lập tức chính là yên tĩnh trở lại bảy phong thí luyện quý cụ ta muốn chư vị đệ tử nên vậy cũng biết bất quá trước đó ta còn là muốn nhiều nói một câu bảy phong thí luyện đúng đệ tử gian luận bàn mà thôi cũng không phải là cái gì sinh tử kết quả cho nên hết thảy đều phải chú ý điểm đến là dừng nếu là có người hạ sát thủ lợi mà nói ta lăng thiên tông vô hồi phòng cũng không phải gần kề đứng ở đó lý mà thôi lần này bảy phong thí luyện nguyên vốn hẳn nên do ngoại môn Nội môn, Hạch Tâm, theo thứ tự tiến hành. Bất quá, lúc này đây lại xuất hiện một chút ngoài ý muốn tình huống. Ta muốn trong tông tuyệt đại đa số đệ tử cũng biết, lần này Thiên Lang Phong Hạch Tâm nhị đệ tử Lỗ Phi ra tông môn nhiệm vụ thời điểm, đoạt lại một mặt viễn cổ vật, độ kiếp tiên bản. Bất quá, vật ấy bởi vì quá mức trọng yếu quan hệ, hắn thuộc sở hữu còn chưa xác định. Bởi vậy, ta cùng với chư Vị phong chủ, tông chủ sau khi thương nghị, quyết định dùng cái này lần Hạch Tâm đệ tử bảy phong thí luyện đến quyết định vật ấy thuộc sở hữu. đương nhiên, ai nếu có thể đủ vì thuộc phong đoạt được vật ấy lời mà nói, như vậy. Ta muốn ngoại trừ cái kia lĩnh ngộ ta lăng thiên tông bảy đại thần quyết cơ hội bên ngoài cái này độ kiếp thiên bản lần đầu tiên sử dụng cơ hội cũng sẽ cho hắn đi à nha trừ kiến thanh âm âm âm ở thiên địa trong lúc đó vang vọng bắt đầu đứng dậy vốn là không ít đệ tử trên mặt đều là mang theo vài phần bình tĩnh biểu lộ nhưng là theo trừ kiến đích thoại ngữ nói đến cuối cùng mỗi người đệ tử trên mặt biểu lộ lập tức đều là trở nên một mảnh lửa nóng lần này hạch tâm đệ tử bảy phong thí luyện lại vẫn liên quan đến đến độ kiếp thiên bản thuộc sở hữu tốt rồi lời nói nói đến đây như vậy tiểu bắt đầu trước hạch tâm đệ tử ở giữa bảy phong thí luyện A Bảy Phong Hạch Tâm đệ tử tuyển ra đại biểu ra khỏi hàng A. Trừ kiến vừa nói như vậy xong, trong chàng chính là một mảnh ẩm ầm chi âm, rồi sau đó, Bảy Phong đệ tử từng ánh mắt đều là rơi xuống chính mình thuộc Phong Hạch Tâm đệ tử trên người, nguyên một đám trên mặt một mảnh lửa nóng. Nhị sư minh, lần này, nhưng thật là xem của ngươi. Lạc Dung đợi tầm mắt của người, giờ phút này nguyên một đám lập tức rơi xuống Đỗ Phi trên người, trong đôi mắt một mảnh lửa nóng ý. Nếu là có thể đủ đem cái kia độ kiếp thiên sở mó đến Thiên Lang Phong lời mà nói, như vậy có thể tưởng tượng, Thiên Lang Phong tại lang Thiên Tông địa vị, tất nhiên đúng nước lên thì thuyền lên. Mà ngoại trừ những này hạch tâm đệ tử, Đỗ Phi ánh mắt quét đi ra ngoài, liền phát hiện, vô luận là nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử có lẽ hay là ký danh đệ tử, giờ phút này nguyên một đám rơi xuống trên người mình trong tâm mắt, đều là tràn đầy nóng bỏng cùng chờ mong. Loại này vạn chúng chú mục chính là cảm giác, làm cho Đỗ Phi cũng là có vài phần nhiệt huyết sôi trào lối giác, lập tức, hắn hướng về bốn phía cười cười, nói khẽ, "Chư vị sư đệ sư muội, ta tất nhiên đem hết khả năng." Nhìn qua sư huynh, cường tráng ta tiên lang. Nhìn qua sư huynh, cường tráng ta tiên lang. Nhìn qua sư huynh, cường tráng ta tiên lang nương theo lấy Đỗ Phi thanh âm rơi xuống. ở đây Thiên Lang Phong đệ tử, trong lúc đó nguyên một đám sắc mặt một túc, rồi sau đó mỗi người đứng thẳng người, tay phải nắm tay, hung hăng gõ tại chính mình bên trái trên ngực, cái kia đánh thanh âm hội tụ lại với nhau, sông thẳng lên trời, định đem hết khả năng. tại thời khắc này Đỗ Phi cũng đúng cảm giác được rõ ràng, trong cơ thể mình huyết dịch triệt để sôi trào lên, lập tức hắn cũng đúng mãnh liệt vươn tay phải, nắm tay hung hăng đập vào trên lồng ngực của mình, rồi sau đó thân hình vừa động, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hóa thành lưu quang rơi xuống chửi kiến trước mặt không xa chỗ. Mà nương theo lấy Đỗ Phi đến rất nhanh còn có 6 đạo nhân ảnh cũng đúng lập tức chạy tới Đỗ Phi nghiêng đầu nhìn sang ngược lại phát hiện không ít người quân a Long Thủ Phong này mặt xuất hiện đương nhiên đó là tứ đại hạch tâm trong hàng đệ tử bài danh thứ hai thực lực mạnh nhất nghiêm thành Thiên Chỉ Phong này mặt xuất hiện thì còn lại là hạch tâm đại sứ tỷ Diệp Lâm Đoan Kim Phong này mặt xuất hiện thì còn lại là tam đại hạch tâm trong hàng đệ tử xếp hàng thứ nhất Mặc Chiến Giáp thực lực siêu nhiên thế hồng Đại Hoang Phong này mặt xuất hiện loại người Đỗ Phi ngược lại vừa vẫn không biết bất quá tại những người còn lại mở miệng giới thiệu về sau hắn ngược lại biết rõ người này tuy nhiên thoạt nhìn tao nhã phảng phất ngược không kinh trải qua phong bộ dạng nhưng là hắn nhưng lại đại hoàng phong tứ đại đệ tử bên trong bài danh thứ tư nhưng là thực lực lại mạnh nhất tiêu hẳn. tăng đan phong này mặt xuất hiện thì còn lại là hai đại hoạch tâm trong hàng đệ tử đỗ phi có chút quen thuộc chính nguyên cuối cùng vô hồi phong phản diện xuất hiện tự nhiên chính là duy nhất hoạch tâm đệ tử vương trung nương theo lấy cái này bảy phong hoạch tâm đệ tử xuất hiện không khí trong sân lập tức chính là lửa nóng đến cực hạn rất hiển nhiên nơi này xuất hiện loại người đã muốn có thể nói là đại biểu tất cả phong chiến lược đỉnh phong rồi giờ phút này bọn hắn thắng bại không chỉ là đại biểu cá nhân cũng đại biểu thuộc phong cái này một năm đến thành quả tu luyện rất tốt đi ra chính là bọn ngươi bảy cái sao trừ kiến nhìn qua một màn này cũng đúng nhẹ gật đầu chợt tiếp tục nói bởi vì năm nay liên quan đến đến độ kiếp thiên bản quan hệ cho nên năm nay bảy phong thí luyện sẽ không làm mặt khắc quá mức hư mấy cái gì đó lần này bảy phong thí luyện trực tiếp dùng lôi đài chiến bắt đầu chúng khai mở buổi này bởi vì các ngươi chỉ có bảy người quan hệ cho nên vòng thứ nhất sẽ có một người luôn không Bất quá rốt cuộc là ai luôn không, tựu xem các ngươi đều tự vật khí, hiện tại bắt đầu rút tham a. Dứt lời, trừ kiến tiện tay vỗ, lập tức bảy đầu bị kim quang cái bọc dần dần, lập tức chính là xông lên phía chân trời. Mà nhìn thấy một màn này, Đỗ Phi bọn người đúng đều tự ra tay, nguyên một đám vung tay lên, chính là đem cái kia thẻ che hấp trở về trong tay mình. Thẻ che rơi tới trong tay, Đỗ Phi theo tay gạt đi cái bọc ở phía trên chân khí, ánh mắt nhìn lướt qua về sau, liền phát hiện trên đó viết một cái hồng chữ. Rất tốt, các ngươi hiện tại cũng đã được đến thẻ tre, như vậy kế tiếp, Tử Khai Thiên Địa Hồng Hoang bốn này đều tự lên đại a, trừ kiến nhẹ gật đầu, rồi sau đó liền gặp được hai tay của hắn xê dịch theo ống tay áo của hắn về sau, lập tức tụi bay ra bốn giống như vòng tròn thứ đồ tầm thường, cái này bốn vòng tròn rời khỏi tay lập tức chính là lập tức thành lớn, rồi sau đó chính là lơ lửng tại phía chân trời chỗ, mà ở cái này bốn cái cự đại tròn trên bàn đều tự lơ lửng một chữ, phân biệt chính là thiên địa hùng hoang, võ phù sao, nhìn thấy một màn này, đỗ phi ngược lại lập tức tự nhận ra, giờ phút này trừ kiến vung ra, rõ ràng là bốn cụ võ phù, hiển nhiên. Đây là chiếu cô đến nơi này chút ít hoạch tâm đệ tử thực lực cho bọn hắn một cái có thể không kiêng nể gì cả dùng ra bản lĩnh thật sự bình đại đến. Lập tức Đỗ Phi cũng đúng không khách khí, ánh mắt tại quét mắt nhìn bốn phía về sau, thân hình vừa động, ngay tại trực tiếp rơi xuống hồng chữ trên đài. Mà đang ở Đỗ Phi rơi xuống hồng chữ trên đài đồng thời, tâm mắt của hắn cũng đúng nhanh chóng hướng về phía trước quét tới. Sau đó hắn liền gặp được một đạo mặc quần màu lục bóng hình xinh đẹp, chính xinh đẹp tại chỗ. Nhìn qua đối diện cái kia thân ảnh quen thuộc, Đỗ Phi lập tức chính là nhịn không được cười khổ một tiếng. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình trận đầu đối thủ lại là chính Huyên. trương 037, thiên đạo cổ kính pháp rộng rãi trên bình đài chính Huyên ánh mắt bình tĩnh chăm chú nhìn phía trước cái tia duy nhất họa thân lộ ở bên ngoài trong đôi mắt làm cho người ta nhìn không ra bất luận cái gì tình cảm chấn động chỉ bất quá coi như là như thế thiếu nữ manh khảnh vòng eo dưới ánh mặt trời vẫn là chói mắt rất nhiều cho nên chính là có diệp lâm bực này phong hoa tuyệt đại gia nhân đang một cái khác trên bình đài giờ phút này cái này trịnh nguyên cũng đúng hấp dẫn không ít lượn nóng ánh mắt chú ý rõ ràng gặp người đỗ phi nhìn qua phía trước vẻ mặt bình thản chính nguyên lại là có chút đau đầu cau lại lông mày. bất kể thế nào nói nói, cái này Trịnh Huyên cùng Tàng Đan Phong, những ngày này đều xem như đối với chính mình có ân, muốn chính mình theo chân bọn họ độc thủ, cảm giác này thật đúng là không phải tốt như vậy. ngươi không cần bởi vì lúc trước sự tình trong nội tâm có bất kỳ bất dứt cảm giác. hôm nay đúng bảy phong thí luyện, liên quan đến chính là tất cả phong danh dự ôn tồn nhìn qua, ngươi muốn đúng bởi vì lúc trước chúng ta Tàng Đan Phong đối với ngươi chiếu cố mà hạ thủ lưu tình lời mà nói như vậy, ngươi chẳng những thực xin lỗi Thiên Lang Phong, cũng thực xin lỗi ta Tàng Đan Phong, càng thực xin lỗi chính mình. Trịnh Huyên dừng ở Đỗ Phi, vẻ mặt thành thật mở miệng nói: "Trịnh Huyên sư muội dạy rất đúng, ngươi yên tâm cũng được, lúc này đây, ta không biết hạ thủ lưu tình." Nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng chậm rãi nhẹ gật đầu, tại bực này nơi phía dưới hạ thủ lưu tình lời mà nói, nhưng lại như là cùng Trịnh Huyên theo như lời giống nhau, thực xin lỗi người, nhiều lắm. "Ngươi minh bạch là tốt rồi." Nghe vậy, Trịnh Huyên ngược lại khó được cười cười, chậm nhẹ gật đầu, "Bất quá, nói đi thì nói lại, ngươi người này ngay ngũ phẩm đỉnh phong Vũ tông cảnh cường giả đều có thể đánh bại, ta muốn cùng ngươi đạo thủ, quả thật có điểm phiền phải a." "Cũng sẽ không quá phiền phải à? Ngươi cũng biết, ta bây giờ là không dùng được đan đạo chi lực, hơn nữa, trước kia là vì cái kia bán bộ vũ tông cường giả võ đạo nguyên đan quan hệ, mới có cái kia lợi chiến tích. Hiện tại ta đây, nói không chừng rất dễ đối phó nhỉ? Đỗ Phi hướng về phía Trình Huyên cười cười nói, thật sao? Nói như vậy bất định, trận đầu này, ta liền cho muốn cho ngươi xuống đài nữa nha. Trình Huyên nhẹ khẽ cười nói, Đỗ Phi lắc đầu, trận tiến lên một bước, nói khẽ, tốt rồi, Trình Huyên sư muội, ra tay đi, ta cho ngươi ba chiêu, tính toán là của ta kính ý, ta không cần ngươi lại để cho. Trình Huyên lắc đầu đã muốn động thủ, phải nhờ vào bản lĩnh thật sự chiến thắng, đương nhiên, người tốt nhất cũng chú ý một điểm rồi, đừng cho là ta đúng nữ nhân, tự quá mức xem thường ta à. Thoại âm rơi xuống, chính Huyên sắc mặt một túc, rồi sau đó liền gặp được nàng hai tay vung lên, trong chốc lát, một cổ nhàn nhạt tinh thần lực chấn động chính là giống như hơi nước giống nhau theo hắn trong cơ thể lượn lờ ra, cái này nhàn nhạt chấn động phía dưới, phảng phất bốn phía hết thảy thay đổi, đều đều rơi xuống nàng trong mắt giống nhau. Tự như vậy mang theo bực này chấn động, đưa mắt nhìn Đỗ Phi sau một lát, chính Huyên nhưng lại hai tay vừa động, ngón tay giống như hái hoa phi diệp giống nhau. Tại trước mặt nhẹ nhàng đốt, nương theo lấy Trịnh Huyên động tác, trong một sát na, trong không khí từng đạo vô hình vô tích chấn động chính là lập tức bạo lướt ra, hung hăng hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ báo tố bắn đi. Rầm rầm rầm. Đối diện với mấy cái này vô hình vô tích chấn động, Đỗ Phi trên mặt cũng đúng lộ ra vài phần vẻ mặt ngưng trọng, phải biết rằng, cho dù hắn cũng không có biện pháp đem tinh thần lực điều khiển đến bực này tình trạng, không thể tưởng được, cái này Trịnh Huyên lại làm được. Chỉ bất quá tưởng quy tưởng, Đỗ Phi vẫn là thân thủ rảnh tay trưởng, mạnh mẽ nắm hạ, trong chốc lát, theo động tác của hắn, Những kia vô hình chấn động đang rơi xuống trên người hắn lập tức, chính là bị lập tức bóp vỡ mà đi. Cái này Trịnh Huyên đan đạo thực lực, hẳn là ở vào ngũ phẩm trung giai đan tông cảnh đến ngũ phẩm đẳng cấp cao đan tông cảnh trong lúc đó, nhưng là phải biết rằng, đan đạo thực lực nguyên vốn là cực đoan khủng bố. Tuy nhiên Trịnh Huyên thực lực bên ngoài đến nhìn, thì như bình thường, nhưng là Đỗ Phi lại biết, tu luyện đan đạo loại người, từng cái đều có lá bài tẩy của mình. Nếu là khinh thị nàng nửa phần lời mà nói, chỉ sợ chính mình hôm nay thật sự sẽ bị thua. Những thứ không nói khác, cái này vô hình vô tích thế công, chính mình đan đạo thực lực toàn thịnh thời kỳ cũng chưa chắc tiểu có thể làm được. cho nên, tại thời khắc này, đỗ phi trong lòng cẩn thận cũng đúng được để thăng đến cực hạ, dừng ở trịnh huyên trong ánh mắt, nương trọng đến cực hạ. Trịnh huyên nhìn thấy thế công của mình rõ ràng như vậy dễ dàng đã bị đỗ phi phá vỡ, lông mày kẻ đen cũng đúng hơi nhíu, chỉ có chính thức đứng ở đỗ phi đối diện thời điểm, nàng mới có thể cảm giác được rõ ràng. vì sao ngay cả hổ thái khâu cái kia bọn người vận cuối cùng đều đã rơi vào đỗ phi trong tay. những thứ không nói khác, chỉ cần đúng đỗ phi phần này bình tĩnh cùng tỉnh táo, lại phối hợp hắn cẩn thận, cũng đã lại để cho hắn biến thành khó khăn nhất quấn đối thủ một trong rồi. Nhân vật như vậy, nhưng là tuyệt đối khó đối phó. Muốn muốn đối phó hắn mà nói, không xuất ra điểm bản lĩnh thật sự đến lời mà nói, khả năng thật đúng là không có biện pháp làm được. Trịnh Huyên có chút cao mày, một lát sau cắn răng một cái, hai tay cũng đã nhẹ nhàng biến đổi ân ký, trong chốc lát liền gặp được có hai quả trứng nõng loại lớn nhỏ đan dược chậm rãi hiện hiện tại hai tay của nàng trong lòng bàn tay phía trên, mà nương theo lấy cái này lưỡng viên thuốc hiển hiện, nồng đậm mùi thuốc chi vị cũng đã giống như thủy chiều giống nhau tràn ngập mà mở. Ông, giờ phút này, một cổ bành trướng chấn động cũng đúng đột nhiên theo Trịnh Huyên trong cơ thể mang tất cả ra. Rồi sau đó liền gặp được ngập trời kim sắc quang mang mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể bộc phát ra, rồi sau đó lập tức tại hắn sau lưng tạo thành một mặt phong cách cổ xưa hư ảo cổ kính. Gơ cổ kính kính trên mặt, ti ti chấn động không ngừng lượn lờ ra. Sau đó có một loại cực đoan phong cách cổ xưa hương vị, lập tức tại này thiên địa gian tràn ngập ra. Cái này đột nhiên xuất hiện ở trong sân cực lớn cổ kính, lập tức cũng đúng hấp dẫn không ít ánh mắt. Rồi sau đó xôn xao thanh âm chính là lập tức truyền ra. Hiện nhiên, ai cũng không nghĩ ra, cái này Đỗ Phi cùng Trịnh Huyên trận này chiến đấu tại nhất lúc mới bắt đầu đã đến tình trạng như thế. Hai người này, ngay tập thể dục đều không cần sao. Ha ha, không thể tưởng được Trịnh Nha Đầu, rõ ràng đem bọn ngươi Tảng Đàn Phong Thiên Đạo cổ kính pháp tu luyện đến trình độ này rồi, khó được a. Tại Lăng Thiên Tông cao tầng chỗ trên khán đài, Tô Hạo Chi nhìn qua một màn này, không khỏi khẽ cười một tiếng nói. Thiên Đạo cổ kính pháp sát thực không kém, bất quá Nha Đầu kia cũng không quá đáng mới nhập môn mà thôi, huống hồ, một chiêu này đối với Đỗ Phi tên tiểu tử kia đến nói lời, chỉ sợ không có gì quá lớn uy hiếp. Chúng ta Tảng Đàn Phong cũng đúng không may, trận đầu chính là gặp được cái này cái tên biến thái. Hừ, ngày đó tiểu tử này nếu nhân ta tảng đan phong lời mà nói, hừ hừ. Đan Ma Ngụy Tùng tử dừng ở trong sân một màn này, nhưng lại hừ một tiếng nói. Cái này nhưng không nhất định à, Đỗ Phi tiểu gia hỏa kia, hiện tại cũng không phải tại đỉnh phong thời kỳ, thực lực của hắn, hiện tại nên vậy cùng ở đây còn lại 6 người không sai biệt lắm, cụ thể phân thắng bại, hẳn là xem bọn hắn thủ đoạn của chính mình. Lãnh bình mắt hí ngưng mắt nhìn Đỗ Phi một lát sau, chậm rãi mở miệng nói. Hừ, Lãnh bình, ý của ngươi là, cho dù ta đệ tử kia may mắn thắng là các ngươi Thiên La phòng cũng là bởi vì Đỗ Phi không tại trạng thái sao? Ngụy Tùng Tử quét lãnh bình liên nói: "Ta cũng không đã nói như vậy, vật khí, nguyên vốn cũng là thực lực một khâu mà thôi." Lãnh Bình vẻ mặt bình tĩnh nói: "Nghe vậy, Ngụy Tùng Tử lại lần nữa hừ một tiếng, rồi sau đó lại không nói thêm gì nữa, mà là quay đầu dừng ở trong trảng, trong mắt ý tứ hàm súc, có chút thâm trầm. Một bên mấy người nhìn thấy hai người này đấu võ mồm, mỗi một người đều là nhịn không được cười khẽ một tiếng, rồi sau đó có chút hăng hái ánh mắt, chính là nhìn vào cái kia một chỗ trên bình đài. Thiên đạo cổ kính pháp. Chính đến giờ phút này trong đôi mắt cũng đúng lộ ra vài phần ngưng trọng ý, rồi sau đó liền gặp được nàng hai tay ấn ký biến đổi, lập tức, một cổ tinh thần lực chấn động tiểu quét vào hắn sau lưng, cổ trong kính. Kiếp trước kiếp trước luân hồi tướng, nương theo lấy một cổ nhàn nhạt quát nhẹ thanh âm truyền ra, lập tức, liền gặp được ngày đó nói cổ kính kính trên mặt, bắt đầu hiện hiện một cổ nhanh chóng chấn động, rồi sau đó rất nhanh, liền gặp được cái kia cổ trong kính, có một đạo cùng Đỗ Phi giống như lúc thân ảnh, tại hắn thoáng có vài phần cổ quái trong tầm mắt chậm rãi đi ra. Cái này, có chút ý tứ a. Đỗ Phi nhìn qua một màn này, lông mày đều là nhịn không được có chút dương một chút, hắn có thể cảm giác được rõ ràng Thứ này, không đơn giản bộ dáng cùng hắn giống nhau, hơn nữa, trong cơ thể tràn ngập ra chân khí chấn động cũng đúng có chút không tầm thường, rất rõ ràng, thứ này cũng không phải hắn đơn thuần áo ảnh mà thôi, mà là chân chính dựa theo thực lực của hắn phục chế ra mấy cái gì đó. Về phần thứ này, rốt cuộc có thể hay không phục chế ra hắn tất cả thực lực, giờ phút này Đỗ Phi cũng không biết, phòng trừng chỉ có sau khi giao thủ mới có thể rõ ràng. Bất quá, cái này trịnh huyên thận trọng như thế dùng ra một chiêu này đến lời mà nói, như vậy vô luận từ chỗ nào cái mặt đi lên muốn lời mà nói, chiêu này đều là tất nhiên bất phàm chính nhìn xem Đỗ Phi trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng, trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia vi hơi không thể tra nhỏ đến ý. rồi sau đó nàng cũng không nói thêm cái gì nói nhảm, mà là đưa tay đối với Đỗ Phi chỗ địa phương một điểm, lập tức liền gặp được cái tia đạo ảnh tử đột nhiên bạo lực ra, hung hãn vô cùng thế công, trực tiếp hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ bao phủ mà đi. gờ tơ, bành, it, s, Đỗ Phi cũng đúng một quyền đánh ra, lập tức chịu rõ ràng phát giác được, cái này đạo ảnh tử thực lực, phỏng chừng là tự nhiên mình giờ phút này thực lực bảy tám phần, nếu là mình không toàn lực ra tay lời mà nói. Nói không chừng thật đúng là sẽ ở lật thuyền trong mương rồi. Xem ra, cái này Thiên đạo cổ kính pháp chế tạo nên bóng người cũng đúng không đơn giản, rõ ràng có thể có được chủ nhân 7, tám phần thực lực. Giờ phút này, một chiêu này đối mặt một người thời điểm, có lẽ phát huy không xuất ra cái gì quá lớn tác dụng, nhưng đúng, có thể tưởng tượng, nếu là quần chiến thời điểm dùng ra một chiêu này lời mà nói, như vậy, tuyệt đối là có thể nghịch chuyển cục diện đại sát chiêu, gọi. Một quyền không có kết quả, cái kia bóng dáng cũng không có tiếp tục hướng về phía Đỗ Phi xuống lại, mà là thân hình vừa động, lập tức trong tay ấn ký chính là nhanh chóng biến ảo bắt đầu đứng dậy mà theo hắn động tác, trong một sát na, phía chân trời phía trên ngay cả có nồng đậm tầng mây nhấp nhô, rồi sau đó liền gặp được kim sắc của sáng đan vào bên trong, một đạo kim sắc hư ảnh lập tức hiện hiện, rồi sau đó theo cái kia bóng dáng một ngón tay, chính là ẩm ẩm hướng về Đô Phi chỗ chỗ tiếng chớp, lướt đến, một màn này thấy Đô Phi có vài phần dở khóc dở cười, chính mình chiêu bài vũ kỹ bị người dùng để đối phó chính mình, bực này hình ảnh, vô luận như thế nào xem, đều là trong nội tâm cực độ khó chịu a, ai, đây là muốn ghi tới khi nào a, chương 038, vòng thứ nhất chấm dứt dừng ở cái kia đập vào mặt kim sắc bóng người, đỗ phi cũng đúng có chút bất đắc dĩ cau lại lông mày, rồi sau đó hai tay của hắn ấn ký nhanh chóng biến đổi, lập tức liền gặp được tầng tầng thất thải thủy tinh lông vũ lập tức bao trùm trên người, rồi sau đó thiên phượng giáp lập tức hiện hiện, thiên phượng giáp xuất hiện về sau, đỗ phi mới bản chân đặt mạnh, rồi sau đó một quyền hung hăng hướng về phía trước đánh ra, đem cái kia kim sắc bóng người một quyền ngăn cản xuống dưới, mà đang ở ngăn lại một quyền này về sau, đỗ phi đang chuẩn bị phản kích thời điểm, trong lúc đó liền gặp được từng đợt chói mắt quang mang đập vào mặt, mà chút ít hào quang chiếu xạ phía dưới mà ngay cả chân khí trong cơ thể vận chuyển tựa hồ cũng đúng chậm chạp một ít, cảm giác được sắc mặt tái nhợt, nhưng lại có lẽ hay là hai tay không ngừng biến nào ấn ký, mà theo động tác của nàng, Ngày đó nói cổ kính phía trên, có từng đạo hào quang đổ xuống mà ra, đã rơi vào Đỗ Phi trên người, đối với hắn tạo thành cái nhiễu. Hảo thủ đoạn a, Đỗ Phi cơ hồ liếc thấy minh bạch, chính nguyên cái này thủ đoạn cũng không phải là tùy ý dùng ra, mà là một bộ ngay chiều, gọi, phòng trưng người bình thường tại chính mình phục chế phẩm kiềm chế phía dưới, lại bị quỷ dị này quang mang một chiếu, một cái phản ứng không kịp lời mà nói chính là thua ở chính mình phục chế phẩm trong tay. bất quá, đã Đỗ Phi đã muốn phát hiện cái này một độ ngay chiều, gọi, ảo diệu chỗ rồi, tự nhiên là không biết trở tại phía trên này. lập tức, Đỗ Phi nghiêng đầu, hướng về phía Trịnh Huyên cười nói, hảo thủ đoạn, bất quá, bực này thủ đoạn là có thể đối phó ta mà nói, xác thực là quá chắc hẳn phải vậy rồi. thoại âm rơi xuống, Đỗ Phi hai tay ấn ký cũng đúng biến đổi, trong một sát na diệt vận quyết nhanh chóng trong người vận dạo qua một vòng, vận chuyển phía dưới, những kia nhập vào cơ thể quang mang lập tức chính là mất đi tác dụng, mà Đỗ Phi thực lực tại thời khắc này cũng đúng lại lần nữa khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái với anh bạo chân khí tại thời khắc này cũng đúng đột nhiên theo Đỗ Phi trong cơ thể bộc phát ra mà hắn trong đôi mắt cũng là có cực đoan lăng lệ ác liệt khí tức bắt đầu khởi động ra hiện nhiên lúc này ai nấy đều thấy được Đỗ Phi là chuẩn bị muốn động thật sự rồi thiên Phượng bất di thể Đỗ Phi bàn chân trên mặt đất mạnh mẽ đập mạnh khí tức trên thân lại lần nữa tăng vọt rồi sau đó thân hình vừa động chính là hướng về phía trước đập ra chứng kiến Đỗ Phi động tác chính Huyên cũng đứng trên mặt lộ ra vài phần vẻ mặt nghiêm trọng Rồi sau đó nàng hai tay ấn ký biến đổi, lập tức ngày đó nói cổ trong kính, tự có một đạo xạ tuyến tiêu xạ ra, hướng về Đỗ Phi chỗ chỗ mà đến. Bất quá, Đỗ Phi nhưng lại không nhìn thẳng gặp cái này thế công, cứ đạp cựu tiêu lang vân bộ, lập tức tránh được cái này phệ người xạ tuyến, rồi sau đó cánh tay phải nâng lên, đã muốn ngưng chỉ hung hăng hướng về chính mình phục chế phẩm điểm tới. anh Đại Thiên Phượng chỉ giờ phút này tại trạng thái toàn thịnh phía dưới thi triển đi ra, cái kia lợi ý lực, có thể nói bẻ gãy liền nát, liền gặp được theo Đỗ Phi một ngón tay chứng thực, cái kia phục chế phẩm có chút run rẩy sau một lát chính là bằng một tiếng giòn vang, ầm ầm bạo liệt mà mở, trực tiếp biến thành một mảnh hư vô. Đỗ Phi thực lực vốn là tiểu viễn siêu hắn bên ngoài chỗ biểu hiện ra ngoài, trong đó mấu chốt nhất cũng không phải của hắn thực lực, mà đúng kinh nghiệm chiến đấu của hắn cùng trong chiến đấu cái kia cổ tàn nhẫn kình sức lực. Cho nên cái này thiên đạo cổ kính pháp phục chế gia phục chế phẩm, tuy nhiên cũng chuẩn bị cực đoan cường hãn sức chiến đấu, nhưng là không có này chút ít kinh nghiệm chiến đấu cùng tàn nhẫn. Một khi gặp được Đỗ Phi chăm chú ra tay thời điểm, tự nhiên là không có biện pháp ngăn trở. Chính Nguyên nhìn thấy Đỗ Phi một chiêu tiểu hủy diệt rồi phục chế phẩm trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia kỳ dị, chỉ bất quá, tại lúc này nàng tự nhiên là sẽ không dễ dàng nhập vua, mà là thân hình vừa động, trong tay ấn ký sẽ thấy độ biến nào bắt đầu đứng dậy. suy, nhưng mà ngay tại trong tay nàng ấn ký biến nào nháy mắt, Đỗ Phi tay phải đã muốn nâng lên, cực đoan lợi hại huyền âm khí, giống như lợi kiếm giống nhau theo hắn đầu ngón tay chỗ tràn ngập ra, vừa vặn chống đỡ tại trịnh Huyên Mị tâm chỗ. người, chính Huyên ngẩng đầu, nhìn qua giống như quỷ mị giống nhau xuất hiện Đỗ Phi, trong nội tâm thở dài một hơi, bất quá, trong tay ấn ký cũng đã muốn lại lần nữa biến nào bắt đầu đứng dậy. Ngươi thua. Đỗ Phi hướng về phía Trịnh Huyên nhẹ nhàng cười một tiếng, trong tay lan tràn ra huyền âm khí, lập tức trở nên càng sắc bén lại. Nhìn qua một màn này, Trịnh Huyên trầm mặc một lát sau, đột nhiên thở dài một hơi, nói: Ngươi nói không sai, ta thua. Nhìn thấy nàng mở miệng nhận thua, Đỗ Phi ngược lại cười cười, tùy ý tán đi chân khí của mình, rồi sau đó nhìn qua Trịnh Huyên sau lưng Thiên Đạo cổ kính, khen: rất không tệ đan chi kỹ, chỉ bất quá, ngươi hiển nhiên còn không có tu luyện tới cao thâm chỗ, nếu là ngươi có thể làm được phân tâm nhị dụng lời mà nói, ta hôm nay cũng sẽ không là đối thủ của ngươi. Thua chính là thua nào có nhiều như vậy lấy cớ, chính huyên chậm rãi lắc đầu, rồi sau đó rất nghiêm túc nhìn đỗ phi một lát sau mới nói khẽ, ngươi là người thứ nhất phá vỡ ta thiên đạo cổ kính pháp người, ta sẽ nhớ rõ ngươi. dứt lời, chính huyên xoay người cũng không lại nhìn đỗ phi liếc mà là chậm rãi đạp không rời đi. nhìn qua một màn này, đỗ phi trong lòng cũng là có vài phần cảm giác cổ quái. như thế nào từ chính mình sau khi tỉnh lại, những này nữ nguyên một đám đối với thái độ của mình đều như vậy quay a. Hồng chữ đại, đỗ phi thắng. giữa không trung có một phụ trách ghi chép thắng bại lang thiên tông chấp sự rất xa nhìn đỗ phi liếc về sau. Trần Cao giọng tuyên bố: Ơ! lợi hại a. Bất quá Đỗ Phi sư huynh, làm sao ngươi không hiểu được thương hương tiếp mật a? Đúng đấy, chính là, muốn đúng ta mà nói, nhất định sẽ tự động nhận thua." Nương theo lấy cái kia chấp sự thanh âm rơi xuống, lập tức bốn phía chính là vang lên một hồi ủng hộ cùng trêu chọc thanh âm. Một màn này, ngược lại làm cho Đỗ Phi có vài phần phiền muộn, những này Lăng Thiên Tông đệ tử, nguyên lai cũng đúng như vậy không đáng tin cậy sao? Khẽ lắc đầu về sau, Đỗ Phi mới là đối với vị này chấp sự chắp tay, rồi sau đó tiểu thối lui ra khỏi hồng chữ đài, về tới Thiên Lang Phong đệ tử chỗ chỗ mà đang ở Đỗ Phi rơi xuống đất thời điểm bốn phía Thiên Lang Phong đệ tử chính là cùng kêu lên ủng hộ đi ra bất kể thế nào nói Đỗ Phi dùng bực này nhanh đến tốc độ liền quyết định trận đầu thắng bại đối với Thiên Lang Phong mà nói nhưng lại tăng nhiều mặt mũi sự tình nhị sư huynh như thế nào ta cảm thấy cho ngươi hôm nay ván này thắng được nhanh như vậy a nghe nói lúc này đây ra tông môn nhiệm vụ thời điểm chúng ta vị này một mực che mặt trịnh nguyên sư muội đối với nhị sư huynh ngươi đúng vậy có chút không sai như thế nào Thiên Chỉ Phong có một tô sư muội hiện tại nhị sư huynh ngươi còn muốn đem bà tảng đan phong bảo bối cho vượt qua đến a La Hồng bù lại, hướng về phía Đỗ Phi cổ quái cười nói: Hồ đồ, các ngươi trêu chọc ta coi như xong, nhưng là lời này truyền đi rồi, đối với con gái người ta già thanh danh bất hảo, đến lúc đó xem làm sao ngươi xử lý. Đỗ Phi trưởng La Hồng liền nói: Đến lúc đó nhị sư minh ngươi chịu phụ trách quá, ta đối với nhiều hơn mấy cái sư tẩu bực này sự tình, chắc là không biết kháng cự, ngươi nói đúng không? Lão thật. La Hồng cười quái dị một tiếng về sau, quay đầu lại nhìn lướt qua Lạc Dung nói: Cút. Nghe vậy, Lạc Dung nhưng lại khuôn mặt sưng sờ, vừa rút kiếm chính là một kiếm hướng về La Hồng chỗ chỗ bổ tới, mà nhìn thấy một màn này, La Hồng nhưng lại mang theo vẻ mặt làm bộ sợ hãi ý, lập tức liền hướng hơi nghiêng chạy trốn ra ngoài. mà giờ khắc này, những ngày kia sói phong đệ tử đạo đúng mỗi một người đều là khen hay, nhìn qua một màn này, Đỗ Phi cũng chỉ có thể lắc đầu nợ nụ cười khổ, như thế nào cảm giác mình lần này trở về về sau, Thiên Lang Phong chẳng những hào khí thay đổi, hơn nữa người cũng càng ngày càng không đáng tin cậy rồi. những này hạch tâm đệ tử, tiêu không có một người nào, không có một cái nào hạch tâm đệ tử bộ dạng. một nghĩ đến đây. Đỗ Phi lại lần nữa cười khổ một tiếng, rồi sau đó, tầm mắt của hắn quét một vòng, chính là rơi xuống thiên chỉ phong đệ tử chỗ chỗ. Giờ phút này, tiểu ngải ánh mắt vừa vặn cũng đúng quét tới, lướt tầm mắt của người tại giữa không trung đụng một cái, tiểu ngải trên mặt chính là lộ ra vài phần giống như cười mà không phải cười biểu lộ đến. Một màn này, làm cho Đỗ Phi trong lòng lại lần nữa cười khổ không thôi, xem ra, vấn đề này về sau, chính mình còn phải cùng cô gái nhỏ này hào hào giải thích một phen, nói cách khác, cái này trận chính mình thì có quả ngon để ăn rồi. Lắc đầu về sau, Đỗ Phi ánh mắt chính là rơi xuống giữa không trung. Giờ phút này vẫn còn đang giao chiến hai cái trên bình đài. Giờ phút này, hoang chữ trên đài, Diệp Lâm vẻ mặt bình tĩnh đứng chắc tay. hiển nhiên, nàng chính là vòng thứ nhất luôn không loại người. Mà chữ tiên, trên đài, nghiêm thành cùng thích hồng chính ngươi tới ta đi, đánh cho khí thế ngất trời. Bất quá trong chiến đấu, thích hồng tựa hồ một mực ở vào bị áp chế ở trạng thái. Mà địa chữ trên đài, vương trung lại cùng cái kia tiêu hàn đấu lại với nhau. Hai người thực lực tựa hồ cũng đúng thế lực ngang nhau, trong lúc nhất thời cũng có vài phần phân không xuất ra thắng bại đến. Đỗ Phi mắt hi chăm chú nhìn một màn này, một lát sau mới chậm rãi nhẹ gật đầu. Những người này thân là đại biểu Lăng Tiên bảy phong hoạch tâm đệ tử, nguyên một đám thực lực đều là cực kỳ bất phàm, nếu là Đỗ Phi không nhìn lầm lời mà nói, chỉ sợ thực lực của những người này đều tuyệt đối có ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh. Bực này thực lực nếu là phóng tại bên ngoài lời mà nói, trở thành nhất tông chi chủ, khống chế một cái vương triều đã không phải là việc khó gì rồi, nhưng là không thể tưởng được, tại đây Lăng Tiên Tông ở bên trong, cũng không quá đáng là một cái hoạch tâm đệ tử thân phận mà thôi. Xem ra, chúng ta Thiên Lang phong người trong truyền thuyết kia là thông đại sư hình, hẳn là có ngũ phẩm đỉnh phong vũ tông cảnh thực lực nhung mắt nhìn một màn này một lát sau, Đỗ Phi ngược lại nhịn không được thở dài một hơi nói. Tại Lăng Thiên Tông ở bên trong, có tứ phẩm Vũ Tông cảnh lời mà nói, như vậy Tiểu sẽ tự động thoát ly đệ tử thân phận, hoặc trở thành trưởng lao hoặc trở thành chấp sự, bắt đầu hiệp trợ xử lý tông phái đại đa số đích sự vật. Mà La Thông đã giờ phút này có lẽ hay là đệ tử thân phận, hơn nữa, lại là cái loại này nhân vật trong truyền thuyết lời mà nói, như vậy phòng trường thực lực của hắn cự ly này tứ phẩm Vũ Tông cảnh, nên vậy cũng chỉ có một đường chi cách. Và anh, ngay tại Đỗ Phi suy nghĩ thời điểm, hai cái trên bình này. Chiến đấu lại đột nhiên gian dùng một loại tốc độ ánh sáng giống nhau tốc độ chấm dứt, mà kết quả kia nhưng lại làm cho người có chút kinh ngạc. Chữ Thiên, trên đài, Nghiêm Thành dùng nửa chiêu chi kém, đem thích hồng đánh bại, ngược lại hiển lộ ra hắn có chút không tầm thường nội tình. Mà địa chữ trên đài, Vương Trung nhưng lại trong lúc đó tiểu thua ở này tiêu hàn trong tay. Từ đó, Hạch Tâm đệ tử bảy phong thí luyện vòng thứ nhất, triệt để chấm dứt, tuy nhiên, cái này kết quả khó tránh khỏi có vài phần ngoài dự đoán mọi người bên ngoài. Chương 039, Đỗ Phi VS Nghiêm Thành. Bảy phong thí luyện vòng thứ nhất chấm dứt, kế tiếp các người bốn vị tiếp tục rút thăm a giờ phút này một vị lăng thiên tông chấp sự lướt đi ánh mắt tại bốn phía quét một vòng mấy lúc sau mới cao giọng quát nghe vậy đỗ phi thân hình lói lên cũng đã rơi xuống cái kia hổng chữ trên này mắt hi dừng ở cái kia chấp sự chấp sự nhìn thấy đỗ bay trở về lập tức khẽ gật đầu sau đó tiện tay xây dịch lại có bốn đạo hào quang thiểm lược phía chân trời bá bá bá nhìn thấy một màn này đỗ phi bọn người mỗi một người đều là một vừa ra tay liền đem đều tự coi trọng cây thăm bằng hấp đến trong tay tùy ý nhìn một chút thiên sao nhìn qua trong tay cây tham bằng trúc Đỗ Phi đảo hơi hơi nhíu nhíu mày tốt rồi kế tiếp phân lưỡng sân tiến hành a trận đầu đến chữ thiên cây tham bằng trúc người tiến lên hai người khác tạm thời lối ra Lăng tiên Tông chấp sự chứng kiến Đỗ Phi bọn người đúng lấy được cái kia cây tham bằng trúc lập tức gật đầu nói thanh âm rơi xuống liền gặp được cái Tia Diệp Lâm cùng Tiêu hẳn hai người đều là thân hình vừa động tự trở xuống thuộc phong đệ tử chỗ chỗ rồi sau đó giữa không trung bốn trên bình đài cũng chỉ còn lại có Đỗ Phi cùng nghiêm thành hai người trừ Kiến mắt hí nhìn qua một màn này tiện tay hai tay ấn ký tùy ý biến đổi sau đó liên gặp được giữa không trung bốn bình đài chậm rãi rửa vào lại với nhau, rồi sau đó dùng một loại cực đoan nhanh đến tốc độ, tạo thành một cái cự đại treo trên bầu trời bình đài. Nhìn thấy bình đài tạo thành, cái kia Lang Thiên Tông chấp sự ánh mắt tại bốn phía nhìn lướt qua, một lát sau, mới cất cao giọng nói, "Trận tiếp theo, Thiên Lang Phong Đỗ Phi, đối với Long Thủ Phong Nghiêm Thành." Thanh âm vừa dụng, toàn trường hào khí đều là lập tức trở nên có vài phần hỏa nóng lên, cái này đợt thứ hai chiến đấu, chắc hẳn so vòng thứ nhất còn muốn đặc sắc nhiều lắm đi à nha. Nương theo lấy bực này, lửa nóng hào khí hiện hiện, lập tức Trong chẳng vô số đạo ánh mắt đều là lập tức tụ hội tụ lại với nhau, rơi xuống giữa không trung Đỗ Phi cùng Nghiêm Thành trên người. Xuất hiện hai người, tại đây Lăng Thiên Tông bên trong đều cũng có cực cao danh vọng. Nghiêm Thành mặc dù chỉ là Long thủ phong hoạch tâm nhị đệ tử, nhưng đúng thực lực của hắn, nhưng lại Long thủ phong đệ tử bối bên trong hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân, thậm chí có đồn đãi nói, Lăng Thiên Tông cao tầng đã đem hắn coi như người nhậm chức môn chủ kế tiếp người được đề cử đến bồi dưỡng, tại Lăng Thiên Tông bên trong sẽ phải chịu vạn chúng chú mục, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Mà đổi thành bên ngoài một mặt Đỗ Phi tuy nhiên tại lang Thiên Tông thời gian cũng không phải cỡ nào dài. Nhưng là, thân là Thiên Lang Phong, thậm chí cả Lăng Thiên Tông nhanh nhất thành làm Hoạch Tâm đệ tử loại người, hơn nữa, tại lần này tông môn trong nhiệm vụ, lại càng danh dương lang Thiên, như thế đích nhân vật, có thể nói là Thiên Lang Phong là thông phía dưới hoàn toàn xứng đáng đệ nhất nhân. Có thể nói, như vậy hai cái tại đều tự thuộc phong nhân vật đứng đầu ở giữa giao phòng, thậm chí còn có thể làm cho người tin tưởng, cái này giữa hai ngọn đỉnh núi không chấm không thực lực rốt cuộc như thế nào. Đương nhiên, đối với cái này một hồi giao thủ thắng bại, mọi người ở đây hiển nhiên đều là cực kỳ tốt kỳ. Nghiêm Thành giờ phút này ngẩng đầu, có chút mắt hí nhìn qua phía trước Đỗ Phi, trong đôi mắt có một tí nhàn nhạt tâm hàn ý hiện lên. Bởi vì tiểu ngại quan hệ, đối với cái này vị Đỗ Phi sư đệ, hắn nhưng không có quá nhiều hảo cảm, chỉ bất quá, hắn trước kia đem những này đồng thể tại trong nội tâm chỗ xấu nhất. Ngày hôm nay, nếu là mình có thể làm cho cái này Đỗ Phi kỳ tích ở trước mặt mình chung kết lời mà nói, như vậy, có lẽ là có thể làm cho mình đạt được ước muốn đi à nha. Mà Đỗ Phi cũng đúng ngẩng đầu nhàn nhạt chăm chú nhìn Nghiêm Thành, Nghiêm Thành đối với chính mình cái kia chút ít ấm hàn cách nghĩ, dùng Đỗ Phi tâm tính, Sớm đã có vài phần phát giác, đến khi hắn đối với tiểu ngại vài phần nhận tưởng, Đỗ Phi cũng đúng biết rõ vài phần, có lẽ hôm nay là một cái lại để cho hắn chặt đức niệm tưởng thời cơ tốt ta. Có lẽ là song phương ý nghĩ trong lòng đều không có quá mức che giấu quan hệ, cho nên hai đạo nhân hành đối lập lẫn nhau nháy mắt, ánh mắt đan vào trong lúc đó, mơ hồ thì có hỏa hoa tuôn ra động, hai người còn không có ra tay, nhưng là tràn ngập khi bọn hắn quanh thân thiên địa nguyên khí, vậy mà đã có vài phần sôi trào dấu hiệu. Giờ phút này, Đỗ Phi cùng Nghiêm Thành một trận chiến này, không thể nghi ngờ đã muốn đã trở thành trong sân tiêu điểm chỗ mà ngay cả Lang Thiên Tông cao tầm chỗ chỗ, Tô Hạo chi đợi tầm mắt của người cũng đúng ngưng tụ tại nơi này. Không biết trận này Nhị sư huynh có thể hay không thắng. Thiên Lang Phong đệ tử chỗ chỗ, lạc dung dừng ở giữa không trung, hơi lo lắng nói: chúng ta vị này Tân Tấn Nhị sư huynh, tuy nhiên nhập môn thời gian ngắn ngủi, bất quá bản lãnh của hắn, ngươi không phải thấy tận mắt chứng nhận qua sao? Mà ngay cả Đại sư huynh đều đối với hắn thừa nhận có ra, ta cũng không phải cảm thấy nghiêm thành cái kia phế vật có thể thắng hắn. La Hồng mắt hí nhìn qua giữa không trung, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói. Hai người các ngươi cũng đừng quá chắc hẳn phải vậy rồi, hiện tại nhị sư huynh trên người còn mang thương, đan đạo thực lực đoán chừng là không dùng được, đủ khả năng dựa vào chỉ có võ đạo chi lực, mà chỉ bằng vào một đạo, nhị sư huynh lại chỉ có ngũ phẩm cấp thấp vũ tông cảnh, muốn thắng chỉ sợ không rất dễ dàng. Mục Vũ hạ ngược lại sắc mặt có chút ngưng trọng gẽ lắc đầu nói: "Nghe vậy, phu cận tiên lang phong đệ tử, nguyên một đám sắc mặt đều cũng có vài phần ngưng trọng lên. Vừa rồi thắng cái kia Trịnh Huyên còn dễ nói, dù sao, Tàng Đan phong đệ tử, gần đây sức chiến đấu đều yếu. Nhưng là, Long thủ phong lại bất đồng rồi." Long thủ phong sở trưởng cầm tu luyện tài nguyên vốn là tiểu so mặt khác sáu phong nhiều mà Long thủ phong đệ tử có thậm chí tìm được qua tông chủ chỉ điểm hắn sức chiến đấu không cần nói cũng biết muốn chiến thắng chỉ sợ không phải cái gì sự tình đơn giản a đại sư tỷ ngươi cảm thấy hai người bọn họ ai phần thắng càng lớn hơn một chút Thiên chỉ phong nữ đệ tử chỗ chỗ tiểu ngải ngẩng đầu hơi lo lắng dừng ở giữa không trung nhìn không được mở miệng nghe thấy nói khó nói Diệp Lâm giờ phút này cũng đúng sắc mặt có vài phần lương trọng chạm chạm vào giữa không trung hai người một lát sau mới nói khẽ. Nghiêm Thành thân là Long Thủ Phong đệ nhất nhân, thực lực cực đoan khủng bố. Hơn nữa hắn gần đây làm người ở nhẫn, ai biết hắn rốt cuộc cẩn giấu bao nhiêu thủ đoạn? Chỉ sợ bất luận cái gì xem thường người của hắn, đều gặp nhiều thua thiệt. Về phần ngươi vị kia Đỗ Phi thiếu gia, ta lại càng nhìn không thấu. Dùng hắn bên ngoài điểm ấy không quan trọng thực lực, rõ ràng có thể đánh bại Hồ Thái Khâu cái kia bọn người vật. Trong mắt của ta, hắn và Thiên Lang Phong người trong truyền thuyết kia la thông, khác nhau đã muốn không quá lớn rồi. Nhưng là ta và ngươi đều tin tưởng, hiện tại hắn dùng không xuất ra đan đạo chi lực, thì ra là thực lực tại trong lúc vô hình bị suy yếu vài thành tại bực này tình huống phía dưới hắn là hay không có thể thắng thật sự rất khó nói cho nên trước mắt vấn này chẳng biết liệu chết về tay ai ta cũng vậy nhìn không ra bất quá ngươi còn là hy vọng nhà của ngươi thiếu gia thắng a Diệp Lâm giống như cười mà không phải cười nhìn tiểu ngải lên nói nghe vậy tiểu ngải có chút nhẹ gật đầu tuy nhiên trong hai năm qua cái này nghiêm thành sư huynh đối với chính mình cũng đúng có chút chiếu cố bất quá chính mình trong lòng có đoán hắn cho rằng thân cận đại ca ca đối đãi về phần Đỗ Phi thì là nhà mình thiếu gia Vô luận như thế nào xem, đều là hy vọng hắn thắng. Cái này Nghiêm Thành, cho dù thắng cũng vô dụng sao? Nhìn thấy tiểu ngại không chút do dự động tác, Diệp Lâm ngược lại trong lòng có chút thở dài một hơi, rồi sau đó ánh mắt chậm rãi rơi xuống giữa không trung. Chúng ta cùng một chỗ xem tiếp đi à, ta muốn, cái này thắng bại phân ra đến, cũng sẽ không quá lâu. Ha ha, Đỗ Phi sư đệ, không thể tưởng được, cái này đợt thứ hai rõ ràng chính là gặp người, vi huynh vật khí, còn thật không phải là giống nhau kém nhỉ. Vạn chúng chú mục chính là trên bình đài, Nghiêm Thành mắt ở Đỗ Phi, một lát sau nhẹ nhàng cười nói: Đối với cái này Nghiêm Thành hơi vài phần tự giễu đích thoại ngữ, Đỗ Phi ngược lại mặt không đổi sắc, mà là nhẹ khẽ cười nói, "Nghiêm Thành sư huynh khách khí, sư huynh thân thủ kinh người, hôm nay giao thủ, mong rằng sư huynh hạ thủ lưu tình, đừng cho tiểu đệ bị bại quá nhiều khó chịu nổi mới được là." "Ha ha ha, lời này, hẳn là ta nói mới đúng chứ." Nghiêm Thành cười cười, rồi sau đó, hắn nhàn nhạt chăm chú nhìn Đỗ Phi trong ánh mắt, nhưng lại nhiều vài phần lăng lệ ác liệt vẻ. Tại đây chút ít lăng lệ ác liệt vẻ bắt đầu khởi động đến cực hạn thời điểm, Nghiêm Thành nhưng lại một bước chậm rãi bước ra, trong một sát na, một cổ cực đoan bành trướng khí tức lập tức giống như hồng thủy giống nhau theo hắn trong cơ thể mang tất cả mà mở Đỗ Phi lần này tỷ thí hy vọng ngươi không để cho ta thất vọng ta đối với tô ngải sư muội nhớ mãi không quên nam nhân cũng là có vài phần hứng thú cùng bạo khí tức gáp bách tới lập tức một đạo chỉ có Đỗ Phi hai người có thể nghe được thanh âm nhẹ nhàng vang lên Đỗ Phi khẽ nhíu mày một lát sau cũng đúng chậm rãi nói đầu tiên đây là chúng ta hai người chuyện ở giữa cùng ngươi không quan hệ mà khác vô luận ngươi muốn làm cái gì lời mà nói dù sao cũng phải trước qua rồi ta cửa ải này à ha ha, ha hảo một cái trước qua rồi ngươi cửa hải này nghe vậy nghiêm thành sắc mặt có chút tái đi nhưng là trong đôi mắt nhưng lại có rốt cuộc không che giấu được lửa giận bắt đầu khởi động Chợ hắn cười lạnh một tiếng nói ngươi đã đổ phi sư đệ thật sự cho là mình như vậy lợi hại đối với chính mình như vậy có lòng tin lợi mà nói như vậy hôm nay cũng đừng trách ta cho ngươi kỳ tích ở chỗ này chung kết rồi nhìn thấy nghiêm thành bộ dáng như vậy đổ phi trong nội tâm ngược lại có chút bất đắc dĩ tiểu ngải tiểu nha đầu này quả nhiên là đi nơi nào đều trêu chọc loại này nát hoa đào năm đó vừa đi đô gia thời điểm chính là như vậy hiện tại lại là ngày dạng Một nghĩ đến đây, Đỗ Phi cũng biết, giờ phút này nói cái gì đều là nhiều lời, lập tức, hắn cũng phải không lại nói nhảm, mà là hít một hơi thật sâu, bàn chân đập mạnh, trong một sát na, hắn bên ngoài thân thì có thất thải quang mang nhanh chóng bắt đầu khởi động. Đợt thứ 2 trận đầu, bắt đầu. Cái kia lơ lửng tại giữa không trung lăng thiên tông chấp sự nhìn thấy hai người bộ dáng như vậy, lập tức nhìn không được nhẹ gật đầu, rồi sau đó vung tay lên, thanh âm trầm thấp lập tức truyền ra. Người đã như vậy không biết sống chết lời mà nói, như vậy ta hôm nay đảo phải thử một chút xem Ngươi vị này trong truyền thuyết Thiên Lang Phong Trung là thông phía dưới đệ nhất nhân, rốt cuộc có năng lực gì? Ta hôm nay muốn cho ngươi minh bạch. Vì sao? Ta Long Thủ Phong đúng bảy Phong đứng đầu. Thanh âm rơi xuống lập tức, nghiêm thành sắc mặt cũng đúng trở nên âm trầm rất nhiều. Rồi sau đó liền gặp được hắn bàn chân một đập mạnh mặt đất, thân hình lập tức trực tiếp xé rách không khí, lóe lên phía dưới, tựu là xuất hiện ở đỗ phi trước mặt. Rồi sau đó, cái kia hung hán vô cùng quyền áp trực tiếp đánh bạo không khí, mang theo kinh người vô cùng áp, như thiểm điện hướng về phi trôi trôi bao phủ mà đi. Trong chàng dương cung bạt kiếm hào khí, tại thời khắc này cũng đúng triệt để kích nổ. Trương Không Bốn Không, Ma lòng Biến, Vành. quân bạo vô cùng quyền áp, tại nghiêm thành quyền ép xuống co lại đến giống như một quả đạn pháo giống nhau, trong đó chói hai âm thanh xé gió gào thét lên truyền đến ra, thậm chí ngay không gian ở đẳng kia quyền áp phía dưới đều cũng có vài phần vặn vẹo cảm giác. Cái này nghiêm thành vừa ra tay, chính là thể hiện ra cực đoan thực lực khủng bố như vậy công kích, so về đương làm ngải thái sơ quân vũ tông tuyệt sát điện tiểu điện chủ hướng thiên cũng đúng nửa phần không kém. Lang lệ ác liệt quyền phong, tại đỗ phi trong con mắt nhanh chóng thành lớn, mà hạ trong nháy mắt sáng chói bảy sát hào quang bộ phát ra rồi sau đó liền gặp được Đỗ Phi trên cánh tay phải lập tức bao trùm lên tầng tầng thất thải thủy tinh lông vũ, rồi sau đó nương theo lấy Đỗ Phi một quyền này hung hăng hướng về phía trước anh ra. keng, hai quyền tại giữa không trung hung hăng đụng vào nhau, trong một sát na, cái kia cùng bạo vô cùng lực đạo lập tức chính là buộc phát mà mở, mà Đỗ Phi trên cánh tay bao trùm lấy thất thải thủy tinh lông vũ tại thời khắc này rõ ràng hiện ra đạo đạo vết rách. hô, cái kia cùng bạo quyền áp tại thời khắc này cũng đúng hung hăng hướng về Đỗ Phi mặt chỗ gào thét mà đi, chỉ bất quá đang rơi xuống Đỗ Phi mặt trước kia lập tức hắn nhưng lại mạnh mẽ đọt lại xuống. Hiện nhiên, Đỗ Phi đã hoàn toàn chống lại nghiêm Thành cái này cuồng bạo lực đạo. Nhìn thấy một màn này, nghiêm Thành trong đôi mắt nhưng lại hiện lên một tia hàn mang, rồi sau đó liền gặp được hắn tay trái nhanh chóng nâng lên, rồi sau đó một ngón tay liền hướng Đỗ Phi mặt chỗ điểm đi. Suy. một đạo lợi hại giống như lợi kiếm giống nhau chỉ phong lập tức hướng về Đỗ Phi mặt chỗ gào thét mà đi. Bực này tốc độ như tia chớp, làm cho người ta chở tay không kịp. Bá, Đỗ Phi tay trái cũng đúng ở phía sau nhanh chóng nâng lên, nơi lòng bàn tay thất thải thủy tinh lông vũ nhanh chóng hiện hiện, rồi sau đó. Đỗ Phi một trường vừa vặn vỗ vào cái kia chỉ phong trước mặt, đem cái kia phách đạo vô cùng chỉ phong đón đỡ xuống dưới. Bành! cung bạo kinh phong, lại lần nữa tại giữa không trung nổ mà mở, làm cho hai người thân hình đều là nhịn không được lui về phía sau nửa bước. Chỉ bất quá nửa bước về sau, Đỗ Phi nhưng lại hừ lạnh một tiếng, rồi sau đó liền gặp được hai tay của hắn đồng thời vỗ, trong một sát na, thất thải thủy tinh lông vũ nhanh chóng phúc trùm lên hai cánh tay của hắn phía trên, làm cho hắn hai tay tại hoa lệ bên trong, rồi lại tràn đầy lực lượng. Mà ở cái này thất thải hai tay hình thành lập tức, Đỗ Phi đã muốn một trường tỏ ra. Hai tay mang theo ngập trời thế công, hung hăng hướng về Nghiêm Thành quanh thân trô yếu hại gào thét mà đi. Hừ. Nghiêm Thành nhìn thấy cái kia nương tựa theo cường hãn thân thể gào thét mà đến đối phi, trên mặt lại không có bất kỳ biến hóa nào, chỉ bất quá, trong cổ họng nhưng lại truyền đến một hồi hừ lạnh thanh âm, rồi sau đó liền gặp được hai tay của hắn nhanh chóng biến nào ân ký, rồi sau đó, một cổ thanh sắt chấn động, chính là nhanh chóng theo trong cơ thể hắn bắt đầu khởi động ra. Ngươi cái này đoán thể vũ khí, ta cũng là bái kiến rất nhiều lần rồi, nếu là ta không có đoán sai lời mà nói, ngươi cái này đoán thể vũ khí đúng lai nguyên ở trong truyền thuyết Thiên Vương nhất tộc a. Bất quá, ngươi đang ở đây, ta Lang Thiên Tông lúc này còn thấp, khả năng không biết, ta Long thủ phòng cung có một môn đoán thể vũ khí, hơn nữa, tựa hồ vừa vặn khắc chế ngươi. Càng đặc hơn thanh sắc khí tức, điên cuồng theo Nghiêm Thành bên ngoài thân chỗ tràn ngập ra, rồi sau đó hạ trong nháy mắt, những này thanh sắc khí tức rõ ràng lập tức biến thành từng đạo hư hào lân tiến, rồi sau đó nhanh chóng ngưng tụ tại Nghiêm Thành thân thể biểu trên mặt. Ma Long biến. Trầm thấp tiếng quát, cũng đứng mạnh mẽ theo Nghiêm Thành trong miệng truyền ra, hạ trong tích tắc, hắn trên người lần phiến không ngừng ngoa trở nên càng sắc bén bắt đầu đứng dậy, mà đồng thời, hắn hai tay cũng đúng trở nên Giữ tợn vô cùng, giống như long chảo giống nhau. Chúng ta long thủ phong ma long biến tuy nhiên so ra kém hóa long các hóa long quyết, nhưng là chắc hẳn so ngươi cái này không biết ở đâu học được đoán thể vũ kỹ, còn mạnh hơn vài phần A Cười lạnh thanh âm truyền ra, nghiêm thành toàn thân có cực đoan khủng bố khí tức buộc phát ra, rồi sau đó liền gặp được hắn tại giữa không trung một bước bước ra, mười ngón bạo điểm ra, lập tức liền gặp được phô thiên cái địa lăng lệ ác liệt bóng ngón tay trực tiếp hướng về đốm phi chỗ chỗ gào thét mà đi. Rầm rầm rầm trầm thấp kình phong xé rách cùng bạo tạc thanh âm, tại giữa không chúng không nứt không dứt truyền ra, mà từng đạo lăng lệ ác liệt vô cùng kình khí cũng phải không đoạn gạo thét ra, cái kia giống như cuồng phong sóng biển giống nhau chấn động, làm cho không ít người thấy đạo rút lương khí. Nhìn qua đây bất quá là một cái nháy mắt trong lúc đó tiểu đánh tới tình trạng như thế hai người, trong chàng không ít Lăng Thiên Tông đệ tử giờ phút này đều là thẻ lưỡi, từ nay về sau khắc hai người giao thủ chỗ bộc phát ra khí kình đến nhìn, chỉ sợ bọn hắn tại loại tình huống đó hạ, phòng trường ủng hộ không được 10 cái hiệp tiểuu không thể không nhận thua. Hai người này Quả nhiên không hổ là Lăng Thiên Tông đỉnh tiêm đệ tử a. Ồ, Nghiêm Thành tiểu gia hòa này, là lúc nào đem Ma Long biến tu luyện thành công, như thế nào ngay cả ta cũng không biết. Lăng Thiên Tông cao tầng chỗ trên khán đài, Tô Hạo Chi có chút hăng hái nhìn qua một màn này, khi nhìn thấy Nghiêm Thành dùng ra cái kia Ma Long biến thời điểm, hắn ngược lại nhịn không được nhìn Trử Kiến vừa nói. Nghe vậy, Trử Kiến cũng đúng chậm rãi lắc đầu, nói, tiểu tử này gần đây ẩn nhất quen, mà ngay cả ta cũng là nay ngày mới biết được, hắn rõ ràng tại chút bất chi bất giác đem Ma Long biến tu luyện thành công, xem ra Tiểu tử này lúc này, đây đối với cái này Bảy Phong tí luyện, đúng nguyện nhất định phải có a. Bất quá nói đi thì nói lại, Đỗ Phi tên tiểu tử này dùng ra đoán thể vũ khí, tựa hồ lúc trước hắn cũng không, hẳn là tại Thiên Lang Phong bên trong tập đến a. Lãnh sư đệ, các ngươi Thiên Lang Phong những năm gần đây này đem tới tay vũ khí công pháp cũng không ít, ngươi đối với cái này một bộ đoán thể vũ khí có hay không ấn tượng? Tô Hạo chi nhẹ gật đầu về sau, lại quay đầu nhìn xem Lãnh Bình nói. Lãnh Bình suy tư một lát sau, mới chậm rãi nói, cái này một bộ đoán thể vũ khí, ta xác thực không có ấn tượng, bất quá ta nhớ rõ trước kia Nguyệt So thời điểm Đỗ Phi hay dùng qua một chiêu này rồi, chỉ bất quá giờ phút này rõ ràng hắn đối với một chiêu này càng thêm thuận buồm xuôi gió. Bất quá, bực này vũ kỹ, chắc hẳn không phải hắn có thể tùy tùy tiện tiện tiểu làm đến. Theo chúng ta Thiên Lang Phong có quan hệ, hẳn là không sai. Cụ thể như thế nào, ta tìm một cơ hội hỏi một chút hắn a. Không cần, mặc kệ hắn như thế nào lấy được, hắn đã nhận được rồi. Như vậy chính là của hắn duyên phận bất quá. Nay ngày cái này bảy phong thí luyện, ngược lại có chút tinh màu a, long phượng đấu, như vậy một màn, đúng vậy cực kỳ hiếm thấy a. Tô Hạo Chi hí mắt nói. Ha, ha ha tông chủ nói đúng. Đỗ Phi tiểu gia hỏa này, gần đây đối với hắn thể cường độ cực có tự tin, nay ngày gặp Niêm Thành, cũng đúng vận khí của hắn. Chỉ bất quá, một trận chiến này cũng không hay đánh a, trừ kiến sư đệ cao độ, đúng vậy danh bất hư truyền. Bất kể thế nào nói, cái này hai cái tiểu gia hỏa đều so với ta cái kia không có tác dụng đâu, đệ tử mạnh hơn nhiều. Chu Thái cũng đúng hiếp mắt, cười tủm tỉm mở miệng nói, "Nghe vậy, những người khác hơi hơi nhẹ gật đầu, không phải không thừa nhận, trận này so về vừa rồi cái kia ba sân đều là tinh mẫu vài phần a. Tạo hình giữ tận vô cùng long quyền, cùng cái kia hoa lệ đến cực hạn phong trào." đều là đồng thời sẽ rách không khí, sau đó hạ trong nháy mắt nặng nề đối với lại với nhau. Bảnh đối với nháy mắt, từng đạo kinh người nặng nề tiếng vang cũng đúng đột nhiên tại đây trên bình đại bùng phát ma mở, rồi sau đó một thể mắt thường có thể thấy được kính phong chấn động, chính là giống như mặt nước gợn sóng giống nhau mang tất cả ma mở trực tiếp tựu làm đến cái này nguyên vốn hẳn nên chắc chắn vô cùng trên bình đại ngạnh xanh xanh đích toát ra vài vết rách. Hai đạo nắm tay quả đấm vừa chạm vào tức phần, rồi sau đó hai đạo thân hình cơ hồ đồng thời là bị cái kia cuồng bạo lực lượng đánh bay mấy bước mà mỗi một bước rơi xuống. Song Vương đều là tại trên bình đài để lại dấu chân thật sâu, mà bọn hắn sau lưng không khí, tức thì bị chấn đắc không ngừng phát ra trầm thấp âm bạo thanh âm. Hai người giao thủ trong lúc đó, đều là tốc độ ánh sáng, trong đó hung hãn hung hiểm trình độ, nhãn lực vài phần đích người, trên cơ bản đều là lập tức phát giác ở đằng kia Vân Vân muốn. Cấp trong chiến đấu, Song Vương bên trong bất kể là ai có dù là lập tức sơ sẩy lời mà nói, chỉ sợ đều lập tức bị đối phương tìm ra phá trướng, sau đó lập tức quyết định ra thắng bại, có thể nói, cường giả giao thủ thời điểm, thắng bại nguyên vốn là tại nhất niệm chuyện giữa. Nghiêm Thành dừng ở Đấu Phi, Khe mắt có chút kéo ra, trong đôi mắt lạnh lùng hương vị trở nên càng ngưng trọng lên. Lúc trước Song Phương cái kia đợi đối chiến, có thể nói là không chia trên dưới, mà phải biết rằng Đỗ Phi thực lực chân tránh, bất quá là ngũ phẩm cấp thấp Vũ Tông Cảnh mà thôi. Cho dù giờ phút này hắn khoảng cách ngũ phẩm trung gia Vũ Tông Cảnh chỉ có một đường chi cách, nhưng là ngũ phẩm cấp thấp, chính là ngũ phẩm cấp thấp, cùng ngũ phẩm đẳng cấp cao Vũ Tông Cảnh trong lúc đó có trời cùng đất trên lệnh. Nhưng là không thể tưởng được tại bực này chênh lệnh phía dưới, cái này Đỗ Phi rõ ràng còn có thể đang cùng mình chính diện giao phong bên trong, cũng không rơi chút nào hạ phòng Bực này năng lực, coi như là gần đây xem Đỗ Phi không quá thoải mái nghiêm thành, không thừa nhận cũng không được, người này quả thật có trở thành thiên lang phong mới nhất đại truyền ký tư cách. Người này, quả nhiên là cực đoan khó chơi. Nghiêm thành cũng đúng minh bạch, nếu là nay ngày Đỗ Phi thực lực cùng hắn giống nhau, hay hoặc là, hắn đang đạo chi lực có thể không kiêng nể gì cả sử dụng lời mà nói, như vậy, coi như là chính mình, nay ngày một trận chiến này chỉ sợ cũng sẽ là cực đoan gian nan. Bất quá đáng tiếc chính là, trên cái thế giới này rất nhiều chuyện, đều là không có tuyệt đối công bình. Cho dù biết rõ giờ phút này Đỗ Phi chỉ có thể đủ dùng dùng võ nói chi lực, tại bực này trong chiến đấu, mình cũng đúng tất nhiên không thể lưu thủ nửa phần. Hô, theo nghiêm thành nhẹ nhàng khẽ hất khí, lập tức liền gặp được một đạo thanh sắc khí long cuồn cuộn ra, mà nghiêm thành cái kia bởi vì thi triển Ma Long biến mà toàn thân bao trùm lấy thanh sắc lân phiến trên thân thể, giờ phút này cũng là có từng đạo thanh quang lại lần nữa lóe lên. Tại đây chút ít thanh quang gạo thét đồng thời, liền gặp được nghiêm thành hai tay nhanh chóng ngưng kết ra mấy cái quỷ dị ấn ký, rồi sau đó liền gặp được giờ phút này bốn phương tám hướng không gian đột nhiên trở nên cực độ bóp méo bắt đầu đứng dậy mà tại bực này vận mẹo bên trong những này không gian giống như muốn vỡ tan mà mở phát ra từng đợt kịch liệt run rẩy mà ở những này run rẩy bên trong cả thiên địa đều là không ngừng run bắt đầu chuyển động tiêu phang phất, tại đây trong không gian ẩn nút cái gì hung vật vừa vận chọn khi thì ra giống nhau đây là nhìn qua một màn này lăng thiên tông không ít đệ tử đều là mãnh liệt đứng lên nguyên một đám dừng ở giữa không trung nghiêm trọng bên trong có không che giấu được chấn động ý trương không phá không cầm long thủ đây là Cái này Nghiêm Thành sư huynh muốn thi triển, chẳng lẽ là một chiêu kia? Một chiêu kia lời mà nói, đúng vậy được sưng Long thủ phong ở bên trong, uy lực tuyệt đỉnh vũ khí a, không thể tưởng được đều bị Nghiêm Thành sư huynh tu luyện thành công, cái này Đỗ Phi sư huynh lúc này đây xem ra là nguy hiểm. Cái này cũng có nói, Đỗ Phi sư huynh cũng không tu luyện không ít thiên lang phong vũ kỹ sao? Hắn bây giờ còn không có thi triển đi ra, chúng ta ở chỗ này có kết luận, chỉ sợ là sớm một chọn a. Đúng vậy a. Âm ý xỉ xào bàn tán thanh âm, giờ phút này ở giữa sân giống như thủy triều giống nhau khuyết tán ra, hiển nhiên Đỗ Phi cùng Nghiêm Thành một trận chiến này tiến hành đến nơi này đợi Trình Độ, đã muốn làm cho không ít Lăng Tiên Tông đệ tử nhịn không được đến suy đoán giữa hai người thắng bại. Đỗ Phi đồng dạng cũng đúng đã nhận ra trong không gian cái kia đợi quỷ dị chấn động, lập tức, hắn tâm niệm vừa động, lập tức liền gặp được Thất thải thủy tinh lông vũ lập tức bao trùm toàn thân cao thấp, trực tiếp tạo thành thiên vực giáp. Mà làm xong đây hết thể về sau, Đỗ Phi mới mắt hí nhìn qua Nghiêm Thành, trong đôi mắt tràn đầy ngưng trọng ý. "Hừ, phá không cầm long thủ." Nghiêm Thành nhìn qua Đỗ Phi cẩn thận bộ dáng, khóe miệng chốt nhưng lại hiện lên một vòng vẻ khinh thường. Rồi sau đó liền gặp được trong tay hắn ấn ký dừng một chút, cũng đã giơ lên tay phải, hướng về Đỗ Phi chỗ chói hung hăng nắm chặt. Giang rắc. Không gian vang tung tóe thanh âm, lập tức trên không trùng vang lên, rồi sau đó, liền gặp được cái kia vốn là có vài phần vững chắc không gian phía trên, đột nhiên hiện lên đạo đạo quỷ dị vết rách, giống như kính trên mặt mạ nhẹn giống nhau. Mà hạ trong tích tắc, vành trướng màu xanh năng lượng nhưng lại theo trong hư không gào thét ra, trực tiếp đem những kia khe hở chỗ chồi những kia không ổn cố không gian mảnh nhỏ phá hủy. Rồi sau đó, liền gặp được trong đó, một chỉ mặc lục sắc cực lớn long chảo gào thét ra cực lớn long chảo giống như vượt qua được, xuyên việt, thời không mà đến viễn cổ cự long móng nuốt giống nhau, vừa xuất hiện, chính là mang theo ngập trời sát khí, trực tiếp hướng về Đỗ Phi chỗ châu gào thét mà đi. Đỗ Phi ánh mắt ngưng trọng nhìn qua cái kia sẽ rách qua không gian gào thét mà đến cực lớn long chảo, thân hình cơ hồ vô ý thức hướng về phía sau tối lui, nhưng là cái kia cực lớn long chảo tại nghiêm thành điều khiển phía dưới nhưng lại theo đuổi không bỏ, cái kia cuồng bạo vô cùng năng lượng mang theo từng đạo hư không ma lôi che khuất bầu trời, cực đoan đổ sụp. Giờ phút này trên bầu trời, Đỗ Phi ngược lại giống như một chú chim nhỏ giống nhau không ngừng tránh né lấy cái kia cực lớn long chảo phảng phất tại đây long phượng đấu bên trong đỗ phi trực tiếp rơi vào rồi hạ như gió ta lại muốn nhìn ngươi có thể trốn tới khi nào nghiêm thành nhìn thấy đỗ phi như vậy không ngừng chạy thuộc mạng bộ dáng trong đôi mắt nhưng lại hiện lên một kia lanh mang rồi sau đó liền gặp được tay hắn trưởng lại lần nữa nắm chặt lập tức liền gặp được cái kia cực lớn mặc lục sắc long chảo động tác biến đổi nhưng lại một trường hung hăng đập vào hư không phía trên trong một sát na đỗ phi tất cả thối lui chỗ không gian đều là lập tức hiện lên nói đạo liền gần rất có thể tại đỗ phi thối lui lập tức những này không gian tựu triệt để vỡ tan. Rất hiển nhiên, Nghiêm Thành chỉ dùng để bực này thủ đoạn, trực tiếp phong bế Đỗ Phi tất cả đường lui. Giữa không trung, Đỗ Phi thân hình cũng đúng tại thời khắc này đột nhiên dừng lại, hiển nhiên hắn cũng minh bạch, những kia tràn đầy khe hở không gian đã là không có thể tùy ý đặt chân. Bởi vậy, trong người hình dừng lại lập tức, Đỗ Phi ánh mắt nhưng lại dừng ở cái kia giống như giống như dã thu đập vào mặt mặt lục sắc long trảo, hạ trong ngáy mắt, hắn mạnh mẽ hít một hơi, hai tay ấn nhưng lại nhanh chóng biến áo bắt đầu đứng dậy. Ầm ầm. Nương theo lấy Đỗ Phi động tác, trong một sát na tại hắn sau lưng trên bầu trời cuộn cuộn đám mây lập tức hiện hiện rất nhanh liền gặp được từng đạo kim sắc của sáng từ đó gào thét ra ít qua lập tức ngay tại đỗ phi thân sau khi ngưng tụ thành một đạo kim sắc hư ảnh cựu đế phong thiên thủ vũ đế hiện cựu đế phong thiên thủ thứ hai vũ đế hiện cựu đế phong thiên thủ đệ tam vũ đế hiện nương theo lấy đỗ phi động tác rất nhanh lại có lưỡng đạo kim sắc hư ảnh lập tức hiện hiện trong một sát na chính là xuất hiện ba đạo kim sắc hư ảnh tại hắn sau lưng tan ra nhìn thấy một màn này đỗ phi hai tay ấn ký lại biến rồi sau đó liền gặp được cái này ba đạo kim sắt hư ảnh đồng thời vừa xài bước ra lập tức chính là dung hội lại với nhau tạo thành một đạo ngưng thực vài phần hư ảnh đi tại ba đạo vũ đế hư ảnh ngưng thực cùng một chỗ lập tức đỗ phi nhưng lại vung tay lên trong một sát na liền gặp được cái kia vũ đế hư ảnh vừa xài bước ra rồi sau đó một quyển chém đúng ra cùng cái kia màu xanh cực lớn long trả hung hăng đụng vào nhau ngoan Và kinh thiên động địa nổ mạnh thanh âm tại trên bầu trời giống như sấm sét giống nhau vang vọng mà dậy trận phảng phất cả sắt trời tại thời khắc này đều là ám chìm xuống đến giống nhau cái kia cùng bạo vô cùng thanh sắc quang mang cùng kim sắc quang mang đều là đều tự mang theo một loại cực đoan khủng bố chấn động mang tất cả mà mở đều tự chiếm cứ nửa bên bầu trời trong trạng chỗ phần đông lăng thiên tông đệ tử đều là mắt dẫn rung động đang nhìn bầu trời phía trên cái kia bành trướng bắt đầu khởi động năng lượng hai người này rõ ràng đánh đến nơi này to như vậy bước thật là là có chút kinh người gờ tơ tiểu ngài ánh mắt cũng đúng rơi xuống phía chân trời chỗ tiểu tay dùng sức nắm hiện nhiên nàng cũng không ngờ được cái này nghiêm thành rõ ràng có thể cùng đỗ phi đánh tới bậc này trình độ ai Cái này là người trong truyền thuyết kia đó phi đến sao? Có chút ý tứ. IT. Đại Hoang Phong trố, Tiêu Hàn Đạm Mạc dừng ở phía chân trời, đôi mắt có chút níu lại, trong ánh mắt nhưng lại hiện lên một tia nhàn nhạt có chút hăng hái hương vị đến. Bảnh. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Hàn thanh âm rơi xuống lập tức, bên trên bầu trời cục diện bế tắc cũng đã bị đều đánh vỡ, hai chủng hào quang tại giúp nhau đối bính hồi lâu sau, cái kia màu xanh quang mang rõ ràng bắt đầu một chút tiêu tán, rồi sau đó, theo cái kia kim sắc Vũ Đế hư ảnh từng quyền rơi xuống, liền gặp được cái kia cực lớn mặc lục sắc long chảo phía trên bắt đầu hiện lên từng đạo vết rách cuối cùng bành một tiếng vang thật lớn, trực tiếp bạo thành đầy trời một phấn. Bành nương theo lấy mặc lục sắc long chảo vang tung tóe, bên trên bầu trời những kia quang mang màu vàng lập tức tụi giống như cuồng phong sóng biển giống nhau, hướng về nghiêm thành chỗ trôi điên cuồng gào thét mà đi. nghiêm thành nhìn thấy vũ khí của mình bị đố phi chỗ phá, sắc mặt cũng đúng trở nên cực đoan lung túng, lập tức hắn bàn chân mạnh mẽ một đập mạnh, lập tức liền gặp được cuốn quanh tại hắn bên ngoài thân màu xanh khí tức lập tức gào thét ra, trực tiếp tạo thành một mặt long lân tông chắn, chắn hắn trước mặt. suy suy suy Những này kình phong dư âm giống như giống như cuồng phong bạo vũ khinh tả tại này long lân thuẫn phía trên lập tức chính là làm cho cái kia long lân thuẫn phía trên hiện lên nguyên một đám tiểu tiểu hố. Bất quá lại không có biện pháp đem triệt để đánh tan. Hiện nhiên, tuy nhiên tại vừa rồi giao phong bên trong, Đỗ Phi miễn cưỡng chiếm được thượng phong, nhưng là những này kình phong dư âm hiển nhiên cũng đúng không làm gì được này nghiêm thành. Bất kể thế nào nói, cái này nghiêm thành cũng đúng long thủ phong đệ nhất nhân, tuyệt không phải cái gì tầm thường nhân vật. Đỗ Phi muốn thắng hắn, đồng dạng rất khó. Đây trời kình phong dần dần tán đi, Đỗ Phi chắp tay lơ lửng tại giữa không trung đạm mạc ánh mắt rơi xuống đất phía trên giờ phút này cái kia vũ đế hư ảnh đang thi triển cường han thê công về sau đã muốn chậm rãi từ từ tiêu tán mà Đỗ Phi nhìn qua giờ phút này tựa hồ không có chịu ảnh hưởng nghiêm thành trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia nhàn nhạt, nhạt vẻ mặt ngưng trọng cái này nghiêm thành khó chơi trình độ thật sự là có chút vượt quá ngoài dự liệu của hắn đinh nghiêm thành tùy ý một ngón tay điểm ra lập tức liền gặp được này mặt long lần tạo thành tâm chán tại thời khắc này vậy mà biến thành một tia quan điểm từ từ tiêu tán mà nghiêm thành nhưng lại tại thời khắc này chậm rãi ngẩn đầu dừng ở Đỗ Phi. Trong đôi mắt, có ngưng trọng đến cực hạn hương vị hiện hiện. Ngươi quả nhiên là rất khó đối phó a. Đưa mắt nhìn Đỗ Phi sau một lát, Nghiêm Thành mới chậm rãi mở miệng nói. "Cũng vậy." "Götter, nghe vậy, giữa không trung Đỗ Phi cũng đúng nhẹ nhàng cười nói. "Vốn là, một chiêu này ta là chuẩn bị lưu lại, đợi cho ngày sau khiêu chiến La Thông thời điểm mới dùng, nhưng là không thể tưởng được, hôm nay ngươi nhưng có thể nhìn thấy. Đỗ Phi, thua ở chiêu này phía dưới, ngươi nên vậy cảm thấy vinh hạnh." Nghiêm Thành mắt hy ở Đỗ Phi, chậm rãi mở miệng nói. Thoại âm rơi xuống, liền gặp được Nghiêm Thành đột nhiên nhẹ nhàng cười cười. Rồi sau đó vậy mà hít một hơi thật sâu, chợt tại toàn trường ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, hắn vậy mà trực tiếp quanh chân ngồi xuống. Nương theo lấy Nghiêm Thành động tác, những kia vốn là tại trên người hắn quấn quanh màu xanh khí tức bắt đầu trở nên bằng phẳng bắt đầu đứng dậy, cuối cùng nhanh chóng ngưng tụ tại hai tay trên lòng bàn tay, làm cho hắn bàn tay trở nên giống như thuần túy màu xanh biến đổi. Mà ở những này màu xanh ngưng tụ thời điểm, Nghiêm Thành hai tay bắt đầu ngưng tụ nổi lên đạo đạo kỳ dị ấn ký, mà chút ít ấn ký lông mày một cái đều là cực đoan quỷ dị, theo động tác của hắn, không ngừng hiện hiện, chợt tựu như vậy lơ lửng tại trên bầu trời một lát sau, chính là quỷ dị biến mất tại trong không khí nghiêm thành chẳng lẽ là muốn động dùng một thần quyết rồi thiên chỉ phong chỗ diệp lâm dừng ở một màn này trong lúc đó lông mày nhíu lại chậm rãi mở miệng nói một thần quyết nghe vậy một bên tiểu ngải lông mày lại hơi hơi nhảy lên trong lòng lo lắng đến cực hạn tiểu ngải đã tại Lăng thiên tông hai năm rồi tự nhiên tin tưởng Lăng thiên tông năm trước bảy phong thí luyện đệ nhất nhân bởi vì la thông không tại quan hệ vừa vặn liền để cho vị này nghiêm thành sư minh đoạn được thứ nhất mà hắn cũng có may mắn đi lĩnh ngộ Lăng tông bảy đại thần quyết lĩnh ngộ chính là bảy đại thần quyết bên trong một thần quyết Một thần quyết thân là Lăng Thiên Tông bảy đại thần quyết một trong, uy lực của nó đúng khó có thể tưởng tượng, mà chiêu này cũng đúng nghiêm thành mạnh nhất thủ đoạn. Rất rõ ràng, hắn giờ phút này là muốn dựa vào một chiêu này, đến đem cái này chiến đấu triệt để đã xong. Mà nương theo lấy nghiêm thành cái này kỳ lạ cử động, trong chàng vốn là có vài phần ồn ào thanh âm cũng đúng lặng yên giảm bớt vài phần, không ít người phản phất đều là minh bạch cái gì giống nhau, lập tức trong đôi mắt ngay cả có lửa cháy nhiệt nóng vẻ bắt đầu khởi động. Lang Thiên Tông bảy đại thần quyết, đây cơ hội là tất cả Lăng Thiên Tông đệ tử tha thiết ước mơ mấy cái gì đó, bất quá. Cho dù không có biện pháp tu luyện, có thể từng biết một chút về cái này bảy đại thần quyết uy lực cũng là một việc có phần khó được đáng ngưỡng mộ sự tình, không ít đệ tử đều mơ tưởng tận mắt xem cái này cái gọi là bảy đại thần quyết uy lực rốt cuộc cường đến trình độ nào. Chương 042, Mục một thần quyết màu xanh nhấn ký không ngừng hiện hiện không trung, rồi sau đó lại trong không khí biến mất không thấy gì nữa, nương theo lấy cái này quá trình, tiêu phản phất ngay không gian phía trên cũng là có nhàn nhạt thanh sắc quang mang hiện lên giống nhau, tiêu phản phất có vô cùng năng lượng muốn theo trong không gian tràn ngập ra giống nhau giữa không trung. Đỗ Phi cau mày nhìn qua giờ phút này quấn quanh tại Nghiêm Thành bên người kỳ dị lực lượng, sau một lát ánh mắt lóe lên, rồi sau đó cong ngón đúng ra, lập tức liền gặp được một đám lăng lệ ác liệt kình phong trực tiếp hướng về Nghiêm Thành chỗ cho ban tới. Đinh. Bất quá, tại đây kình phong khoảng cách Nghiêm Thành ước chừng còn có một trượng khoảng cách thời điểm, tựu giống như đập lấy một cái vô hình vòng phòng hộ phía trên giống nhau, đem cái kia kình phong lập tức chống cự mà xuống. Đỗ Phi, không có tác dụng đâu, lúc này ngươi, đúng không gây thương tổn ta. Ta không phải không thừa nhận, thiên phú của ngươi xác thực cực đoan kinh người. Lực chiến đấu của ngươi cũng đúng cực đoan cùng bố. Như cho ngươi một năm thời gian, đừng nói ta, nói không chừng mà ngay cả ngươi cái kia vị đại sư Minh La Thông đều là không có biện pháp pháp chế ngươi. Nhưng là, nếu không phải hiện tại. Nghiêm Thành ngẩng đầu, mắt hí dừng ở Đỗ Phi, trong đôi mắt có cực đoan lăng lệ ác liệt quang mang hiện hiện, mà ở trên mặt của hắn, giờ phút này cũng có được thuộc về mình tự ngạo hiện hiện. Hiển nhiên, Nghiêm Thành đối với mình tu luyện một thần quyết, cực kỳ có lòng tin. Lúc này đây, ta liền cho cho ngươi minh bạch, cái gì gọi là thực lực chiến lệnh, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Người giỏi còn có người giỏi hơn. Nghiêm thành trên mặt, mạnh mẽ hiển hiện một vòng vẻ tàn nhẫn, rồi sau đó liền gặp được hai tay của hắn đồng thời mạnh mẽ hướng về phía trước đánh ra, rồi sau đó nguyên một đám phức tạp khó hiểu ấn ký, chính là theo động tác của hắn ngưng kết ra, mà nương theo lấy động tác của hắn, mà ngay cả không gian cũng đúng bắt đầu chậm rãi chấn động lên. Một thân quyết, một thần tu thiên ấn. hơi khàn khàn mà thanh âm trầm thấp theo nghiêm thành trong miệng chậm rãi truyền ra, rồi sau đó hắn trong tay hay thay đổi ấn ký tại thời khắc này cũng đúng lập tức ngưng tụ, không gian tại thời khắc này điền cuồn run giầy lên rồi sau đó tất cả mọi người liền gặp được, tại nghiêm thành sau lưng trong không gian, một đạo đen kịt vết nước không gian chậm rãi hiện hiện, mà ở cái kia vết nước không gian bên trong, phảng phất có đồ vật gì đó tại điên cuồng loạn lệ giống nhau. Đỗ Phi đôi mắt cũng đúng cực đoan ngưng trọng chăm chú nhìn cái kia một chỗ phá toái không gian, trên mặt thần sắc cực đoan ngưng trọng. Tuy nhiên giờ phút này hắn không có biện pháp vận dụng ra tinh thần lực, nhưng là Y Nguyên có thể mơ hồ cảm giác được ra. giờ phút này, tại bốn phương tám hướng trong không gian đều có được cực đoan bành trướng lực lượng hội tụ mà đến. bảy đại thần quyết bên trong đích một thần quyết sao? Đỗ Phi chậm rãi thở ra một hơi, ánh mắt lập tức trở nên ngưng trọng đến cực hạn. Lăng Thiên Tông bảy đại thần quyết, lại để cho Lăng Thiên Tông trở thành Cửu Thiên Huyền Tông căn bản nhất vật, bực này gì đó, nhưng tuyệt đối không thể nhỏ thở dài nửa phần. Hô. Đỗ Phi nhả thở một hơi, trong cơ thể các loại lực lượng cũng đúng chậm rãi nguyên bắt đầu chuyển động, để Đỗ Phi tại cái gì thời điểm, đều có thể tùy thời dùng ra bản thân tất cả lực lượng. Giang giác! Mà đang ở Đỗ Phi có chỗ chuẩn bị cái này lập tức, liền gặp được, bốn phía trong không gian, đột nhiên đều là hiện lên hơn 10 đạo cực lớn vết rách rồi sau đó liền gặp được cái kia vết nước không gian về sau có một cây màu xanh giống như như thùng nước phẩm chất dây leo giống như long xả giống nhau xoay quanh ra rồi sau đó tại bên trên bầu trời nhanh chóng đan vào lại với nhau những này đột nhiên xuất hiện tại trong hư không dây leo hợp thành một cái cự đại vác màn lập tức liền đem Đô phi phong tỏa tại một khu vực bên trong mất đi tất cả đường lui phong dây leo đầy trời của vũ mà nghiêm thành ánh mắt tại thời khắc này cũng đúng lăng lệ ác liệt đến cực hạn rồi sau đó hạ trong nháy mắt hắn trong tay ấn ký mạnh mẽ biến đổi lập tức liền gặp được cái kia hơn 10 đạo dây leo trực tiếp biến thành long xà hình dạng, hung hăng hướng về Đỗ Phi trối cho bao phủ mà đi. Đỗ Phi nhìn thấy một màn này, chân khí trong cơ thể cũng đúng điên cuồng vận chuyển, nhưng mà, ngay tại hắn cho rằng những này dây leo sẽ rơi xuống trên người hắn thời điểm, cái kia hơn 10 đạo dây leo nhưng lại lại lần nữa đan vào lại với nhau. Xuy suy suy, quỷ dị thanh âm truyền ra, Đỗ Phi trong đôi mắt lỗi ngạc vừa mới hiện hiện, hắn cũng đã phát hiện, bốn phía ánh sáng lập tức cảm đạm rồi xuống, những này màu xanh dây leo đã muốn tạo thành một cái cự đại viên cầu, đem cả người hắn triệt để cái bọc tại trong đó mà ở viên cầu thành hình lập tức bốn phương tám hướng chỗ nhưng lại có giống như sợi tóc giống nhau thật nhỏ rẻ cây quấn quanh mà đến cơ hồ lập tức tụi quấn quanh tại đỗ phi trên người đem cả người hắn động tác lập tức giam cầm bắt đầu đứng dậy mà đồng thời những này giống như sợi tóc giống nhau dây leo bên trong còn ẩn chứa một loại kỳ dị lực lượng đang không ngừng hút đỗ phi chân khí trong cơ thể phản phất đỗ phi chân khí tại thời khắc này đã trở thành những này dây leo chất dinh dưỡng giống nhau làm cho chúng càng tươi tốt bắt đầu đứng dậy tại đỗ phi bị đầy trời dây leo cái bọc lập tức trong chàng lập tức chính là trở nên một mảnh lặng ngắt như tờ. Ai cũng không thể tưởng được, cái này chiến đấu rõ ràng dùng bực này phương thức chấm dứt. Bảy đại thần quyết một trong một thần quyết, quả nhiên là cực đoan cường hãn. Không thể tưởng được coi như là cường như Đỗ Phi bực này biến thái nhân vật, rõ ràng tại một cái đối mặt bên trong, chính là đều bị thua. Hơn nữa, ở đây lăng Thiên Tông đệ tử nhãn lực cũng không kém, tự nhiên nhìn ra được, cái này một thần tù thiên ấn không chỉ có riêng đúng phong ấn mà thôi, trong đó ẩn chứa kỳ dị lực lượng, cũng đủ làm cho bất luận cái gì cường giả lâm vào trong đó thời điểm, đều là có chạy làm trời. Đỗ Phi, ngươi thua. Lâm vào cái này một thần tù thiên ấn bên trong. Chân khí của ngươi sẽ mất đi hiệu lực, mà tinh thần lực của ngươi tại lúc này cũng đúng không dùng được, cho dù dùng được, tại đây rất tròn giống như nhất thể phong ấn trước mặt, ngươi cũng không có bất kỳ với tư cách. Cho nên, ngươi nhận thua đi." Nghiêm Thành ngẩng đầu dừng ở một màn này, trong đôi mắt lộ ra một tia nhẹ nhàng dáng tươi cười, rồi sau đó, hắn cao giọng mở miệng nói. "Nghiêm Thành thanh âm rơi xuống, lập tức ỉu làm đến trong chảng chỗ vang lên từng đợt xôn xao thanh âm, Long thủ phong này mặt, đệ tử nguyên một đám sắc mặt đều là trở nên hưng phấn vô cùng, mà Thiên Lang phong này mặt, không ít người sắc mặt đều là lập tức trở nên cực độ khó coi, chẳng lẽ hết thể tiểu như vậy đã xong không thành. Xem ra, ngươi vị này Đỗ Phi thiếu gia lần này là thất bại lâu rồi, bất quá, cái này cũng không phải lỗi của hắn, dù sao ta Lăng Thiên tông bảy đại thần quyết mạnh, chưa từng gặp qua người, đúng tuyệt đối sẽ không minh bạch. Diệp Lâm chăm chú nhìn giữa không trung, một lát sau mới nhàn nhạt mở miệng nói, muốn phá mục thần quyết, chỉ có kiếm thần bí quyết hoặc là long thần bí quyết, nhưng là rất rõ ràng, Đỗ Phi cũng không có cái này hai đại thần quyết bên trong bất luận cái gì đồng dạng. Thiếu gia nhưng sẽ không dễ dàng như vậy từ thua. Nghe được Diệp Lâm như vậy mở miệng, tiểu ngải nhưng lại chậm rãi lắc đầu nói, Mặc dù nói, giờ phút này cục diện đối với Đồ Phi mà nói, xác thực là bất lợi tới cực điểm, nhưng là, trước kia tại đối mặt tứ tượng cùng những người kia thời điểm, thiếu gia nhà mình đều có thể gắng gượng qua đến, huống chi dưới mắt điểm ấy tiểu tiểu phiền toái. Nếu là nghiêm thành biết rõ, đắc ý của mình thủ đoạn một thần quyết, đến tiểu ngải trong mắt, ngược lại thành tiểu tiểu phiền toái lời mà nói, như vậy cũng không biết, hắn có thể hay không tức giận đến thổ huyết. Một thần quyết tại ta Lăng Tiên Tông bảy đại thần quyết bên trong, tuy nhiên cũng không phải nặng nhất công thần quyết, nhưng là, tại phòng phương diện, nhưng lại cực đoan tương hãn. Mà nghiêm thành người này có thể đem một thần quyết tu luyện tới hóa thủ vi công linh hoạt biến báo tình trạng thật cũng không ngưỡng phí ngày đó hắn lấy được cái này một thần quyết tô hạo chi dừng ở một màn này một lát sau nhẹ nhàng cười nói không biết tông chủ đối với trận này thắng bại hiện tại còn có cái nhìn rồi trừ kiến quét lánh bình liếc, trên mặt hơi có tốt sắc rồi sau đó hắn mới quay đầu lại hướng về phía tô hạo chi cười nói nghe vậy tô hạo chi nhưng lại chậm rãi lắc đầu nói rất khó nói tuy nhiên nghiêm thành cái này thủ đoạn quả thật không tệ nhưng là các ngươi không nên quên rồi đỗ phi tên tiểu tử này Đúng vậy cả kia cái gì tứ tượng cung phó cung chủ đều có thể bị thương nặng, chuyện như vậy, chính là ta và người năm đó đều chưa hẳn có thể làm được, cho nên, người này cũng tuyệt đối không thể nhỏ xem. Trừ phi hai người bọn họ thật sự phân ra thắng bại rồi, nếu không nghe lời, mà ngay cả ta cũng không dám đơn giản nói ra thắng bại hai chữ. Ngay vậy, trừ kiến đảo hơi hơi nhíu nhíu mày không tại nói thêm cái gì, hiển nhiên là muốn không đến, tại nghiêm thành ưu thế như vậy rõ ràng dưới tình huống, tô hạo chi rõ ràng còn sẽ nói ra bực này lời nói đến. Mà một mặt khác. Lãnh Bình giờ phút này sắc mặt nửa phân bất định dừng ở một màn này trong đôi mắt thần sắc trầm tĩnh như nước. Ha ha, nếu là xem thường tên tiểu tử này lợi mà nói, có các ngươi quả ngon để ăn. Mà khác mấy vị Lăng Tiên tông cao tầng bên trong, chỉ có Chu Thái gõ lan can, trong đôi mắt hiện lên một tia giống như cười mà không phải cười thần sắc đến, đối với Đồ Phi hiểu rõ, chỉ sợ trong chàng hắn là thứ hai, sẽ không có người dám can đảm nhận thức đệ nhất. Trong chàng chỗ, Nghiêm Thành trên mặt nhàn nhạt dáng tươi cười không biết từ lúc nào bắt đầu, chính là Lãng Yên biến mất không thấy. Hắn mắt hí chăm chú nhìn giữa không trung dây leo tạo thành quả bóng thể trong đôi mắt có vẻ quỷ dị hiện lên tuy nhiên hắn rất sát thực tín thắng lợi của mình nhưng là không biết vì sao giờ phút này hắn lại cảm thấy vài phần quỷ dị cái kia bị chính mình phong ấn đỗ phi chẳng những không có cầu xin tha thứ thậm chí ngay tượng trưng phản kháng đều không có dùng tên kia tính tình thật sự hội như vậy làm việc sao một loại cảm giác quỷ dị lặng yên hiển hiện nghiêm thành trong lòng làm cho hắn thân thể lập tức căng thẳng đôi mắt gắt gao dừng ở giữa không trung chỗ hắc ám trong phong ấn giờ phút này đỗ phi cũng đúng cảm giác được rõ ràng rồi những kia không ngừng ở hút trong cơ thể mình năng lượng dây leo nói thật Bực này cảm giác thật sự rất không tốt. Tại bực này tình huống phía dưới, Đỗ Phi chân khí trong cơ thể giống như đã chút giận bóng cao su giống nhau, không ngừng đổ xuống mà ra, nếu là không có đưa ra hắn tình huống lợi mà nói, nói không chừng qua rồi không được bao lâu về sau, Đỗ Phi tự hội thất bại như vậy. Chỉ bất quá, giờ phút này Đỗ Phi lại không có bất kỳ tuyệt vọng cảm giác. Hốt sao? Người đã như vậy thích ăn lời mà nói, không bằng chúng ta đổi một loại khẩu vị thử xem thấy thế nào. Nhẹ nhàng cười một tiếng về sau, Đỗ Phi tâm niệm vừa động, thất thải chân khí lập tức rút về đan điền khí trong nước mà chuyển biến thành thì còn lại là huyền âm, khí lập tức bao trùm toàn thân, mà ở cái này huyền âm khí ở bên trong, một vòng cực đoan mịt mở diệt vận chí lực, cũng đúng ẩn nút trong đó. Chương 433, Lật bàn. Trong trang chỗ, vô số ánh mắt hội tụ ở giữa không trung cái kia cực lớn quả bóng trên hạ thể, ở đằng kia cầu trên hạ thể, dây leo chậm rãi ngoạn ngoại, từ đó có cực đoan khủng bố chấn động tràn ngập ra, làm cho người từng đợt kinh hồn tăng đảm. Giờ phút này, không khí trong sân cũng là có vài phần vô cùng yên tĩnh, giờ phút này không ít người hai mặt nhìn nhau, hiển nhiên là bị một màn này cho trấn trụ rồi. Dưới loại tình huống này, cái này Đỗ Phi, tựa hồ bại định rồi. Đỗ Phi sư đệ, ngươi nếu là chủ động nhận thua lời mà nói, ta giờ phút này có thể đem phong xuất. Tiếp tục như vậy thể hiện lời mà nói, đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt, ta cũng không muốn cho ngươi tổn thương gần độ cốt. Nghiêm Thành chầm chậm vào cái kia dây leo hình cầu, một lát sau có chút hít một hơi, chậm rãi mở miệng nói. Bất quá." Nghiêm Thành thoại âm rơi xuống về sau, cái kia dây leo cầu trong cơ thể vẫn là không có chút nào động tĩnh. tự Phàm Phất, Đỗ Phi căn bản cũng không có nghe được Nghiêm Thành đang nói cái gì giống nhau đã Đỗ Phi sư đệ ngươi y nguyên phó Âu ngoan cố chống lại như vậy coi như là thua cũng không thể trách ta à nhìn thấy một màn này nghiêm thành ánh mắt cũng hơi hơi trầm xuống rồi sau đó liền gặp được hắn chậm rãi vuông tay tay phải mạnh mẽ nắm xuống vậy anh nương theo lấy động tác của hắn cái kia dây leo hình cầu lập tức hướng về bên trong đè ép mà đi nhưng là thì ra là tại đồng thời ở đằng kia bên trong có một đạo trầm thấp trầm đục thanh âm từ đó truyền lên ra bất thình lình tiếng vang làm cho nghiêm thành khẽ cho mày một lát sau hắn mới lắc đầu nhẹ nhàng cười nói đến lúc này Đỗ Phi sư đệ ngươi còn không chịu nhận thua sao Bảnh, lại là nhất thanh nguyệt hưởng chuyên gia mơ hồ trong đó cái kia dây leo nhúc nhích tốc độ tựa hồ trở nên càng nhanh bắt đầu đứng dậy cái này nghiêm thành dừng ở một màn này trên mặt cơ thể có chút quất một cái trong ánh mắt cũng đúng hiện lên một kia kỳ dị sát thái không biết vì cái gì tại nghe được thanh âm này thời điểm hắn trong lòng có cực đoan cảm giác bất an bắt đầu khởi động hạ trong nay mắt hắn đã muốn vừa xài bước ra bàn tay giơ lên đối với cái kia dây leo viên cầu phương hướng lại lần nữa hung hăng sở suy suy suy nương theo lấy nghiêm thành bàn tay lại lần nữa nứt hạ lập tức liền gặp được bốn phương tám hướng trong không gian, lại lần nữa có màu xanh dây leo phá không ra, rồi sau đó những này dây leo nhanh chóng quấn quanh tại cái kia dây leo cầu trên hạ thể, đem hình cầu cái bọc càng kín bắt đầu đứng dậy, rầm rầm rầm. Nhưng mà ngay tại nghiêm thành làm xong động tác này về sau, theo cái kia dây leo cầu trong cơ thể truyền ra thanh âm, nhưng lại càng lớn lên, hơn nữa cái kia đợi thanh âm càng ngày càng rõ ràng, tiêu phảng phất cái này dây leo hình cầu từ bên trong cũng bắt đầu bị phá hư hết giống nhau. It, nghiêm thành sắc mặt biến đến càng âm trầm bắt đầu đứng dậy, đối mặt một màn này có như là hắn cũng minh bạch giờ phút này sự tình phát triển đã có vài phần gỡ ra bản thân không chế ở ngoài không thể tưởng được nhà của ngươi vị thiếu gia kia còn một điều buồn sự sao Diệp Lâm sắc mặt có vài phần ngưng trọng chăm chú nhìn một màn này trên mặt nhiều vài phần vẻ kinh ngạc hiển nhiên bực này biến cô cũng đúng vượt quá ngoài dự liệu của nàng tiểu ngải giờ phút này cũng là không có vừa rồi bình tĩnh ánh mắt chăm chú rơi ở giữa không trung bên trong thần sắc cực đoan khẩn trương a thú vị Đỗ Phi tiểu gia hỏa không biết thật sự có năng lực phá vỡ nghiêm thành một chiêu này a Lang Tông cao tầm chỗ chỗ. Tô Hạo chi mắt hí rừng ở một màn này, hơi cảm thán mở miệng nói: "Nghe vậy, mặt khác Lăng Thiên Tông cao tầng mỗi một người đều là ánh mắt ngưng tụ, ánh mắt chính là gắt gao rơi ở giữa không trung bên trong, nhìn ra được, những này cao tầng giờ phút này cũng đúng cực đoan khẩn trương." Dầm dầm dẩm, dây leo cầu trong cơ thể, thanh âm trầm thấp càng ngày càng dồn dập, làm cho cả hình cầu đều là tại có chút run rẩy. Mà quỷ dị nhất nhưng lại, những kia vốn là quấn quanh tại cầu trên hạ thể rầm rạp chẳng trị dây leo, theo chạy, lại có thời điểm hội hiện hiện một ít lỗ thủng chỗ, Cưu Phàm Phất, giờ phút này những này dây leo có vài phần không kiểm soát giống nhau giữa không trung dị biến, giờ phút này đã muốn làm cho toàn trường đệ tử đều là phát hiện, giờ phút này trong chẳng cơ hồ tầm mắt mọi người đều là gắt gao tập trung giữa không trung dây leo hình cầu, hiện nhiên là muốn muốn thấy rõ sở kế tiếp phát sinh, rốt cuộc hội là cái gì? Đông, lại là một hồi cực kỳ trầm thấp trầm đục thanh âm truyền ra. Lúc này đây, một ít mắt sắc loại người là có thể nhìn thấy, cái kia nguyên vốn phải là tầng tầng lớp lớp quấn quanh cùng một chỗ dây leo, không biết lúc nào một cái trong đó phương hướng đã muốn trở nên cực kỳ bạc nhược yếu kém rồi, thậm chí mơ hồ có thể làm cho người nhìn thấy người ở bên trong ảnh. Nghiêm Thành sư huynh một thần tù thiên ấn rõ ràng hội ngăn không được Đỗ Phi sư huynh nhìn thấy một màn này không ít lăng Thiên Tông đệ tử trong đôi mắt đều cũng có vẻ kinh ngạc bắt đầu khởi động bọn hắn thật sự có vài phần khó có thể tưởng tượng tại chân khí bị hút dưới tình huống Đỗ Phi lại vẫn có năng lực đột phá cái tiên Nghiêm Thành thúc giục một thần quyết thi triển đi ra một thần tù thiên ấn Nghiêm Thành sắc mặt tại lúc này cũng đúng trở nên cực đoan khó nhìn lại trong tay hắn ấn ký không ngừng biến hóa lập tức liền gặp được giữa không trung lại là có thêm hơn 10 đạo dây leo nhanh chóng nút ních ra y đổ lại lần nữa cuốn lên đi bảnh bất quá. Hắn như vậy bổ cứu hiệu quả tại lúc này tựa hồ cũng không lớn, nương theo lấy cái kia đợi chầm thấp chầm đục thanh âm vang lên, cái kia dây leo hình cầu mặt ngoài dây leo nhưng lại bắt đầu không ngừng nhúc nhích lùi bước, tiêu Phản Phất, những này dây leo cũng là muốn đều không kiểm soát giống nhau. suy Đột nhiên trong lúc đó, những này cuốn quanh tại cầu trên hạ thể dây leo đột nhiên đồng thời giơ lên, làm cho trận banh này thể giờ phút này như cùng một cái đâm chọc cầu giống nhau. Phong ấn cũng bị phá. Nhìn qua một màn này, không ít người khỏe mắt đều là điên cuồng run dậy, hiển nhiên là muốn không đến, chính mình rõ ràng thật có thể đủ nhìn thấy một màn này mà liền gặp được những người này lên tiếng lập tức, trong chốc lát, liền gặp được những kia dậm đạp chẳng chịt dây leo lại lần nữa mạnh mẽ rơi lên, còn lần này, vốn là chặt chẽ khẽ hở, lập tức trở nên cực lớn vô cùng, rồi sau đó, mọi người liền gặp được, ở đằng kia dây leo trung tâm chỗ, giờ phút này một đạo nhân ảnh toàn thân có màu xám quang mang quân quanh, rồi sau đó, hắn hướng về phía Nghiêm Thành mỉm cười, sau đó cũng đã vừa xài bước ra. Xuy. Nhìn qua cái kia phản phất là dễ dàng bước ra Nghiêm Thành phong ấn bóng người, giữa không trung, trong chốc lát truyền đến thành từng mảnh đạo rút lương khí thanh âm, hiển nhiên một màn này đã muốn vượt quá không ít người tưởng tượng bên ngoài. Bên trên bầu trời, Đỗ Phi đứng chắp tay, ngoại trừ trên người có nhàn nhạt sám sắc quang mang không ngừng lưu động bên ngoài, hắn ngược lại nhìn không ra cùng trước kia có khác nhau chút nào. Lại nói tiếp, có thể phá nghiêm thành cái này phong ấn, trong cơ thể hắn diệt vận quyết cư công chí vĩ. Những này dây leo mặc dù ngay cả những kia huyền âm khí đều có thể đều hấp thu, nhưng là đối với diệt vận chi lực bực này quỷ dị lực lượng, nhưng lại có vài phần không có biện pháp. Tại Đỗ Phi tận lực thúc dục phía dưới, cái này dây leo trong phong ấn, chính là lộ ra không ít sơ hở. Do đó mới làm cho Đỗ Phi có thể dễ dàng phá vỡ cái này phong ấn. Lại nói tiếp, đây cũng là Đỗ Phi vật khí, nếu là thay đổi một cái không biết diệt vận quyết loại người lời mà nói, cho dù cùng Đỗ Phi thực lực giống nhau, nhưng là muốn phá vỡ cái này phong ấn, cũng đúng cực đoan khó khăn, thậm chí hảo không khả năng. Hơn nữa, lúc này đây như vậy sử dụng những này diệt vận chi lực, ngược lại làm cho Đỗ Phi đối với cái kia diệt vận quyết lại có một ít hoàn toàn mới linh ngộ, lại nói tiếp, lúc này đây nói không chừng còn muốn cảm tạ Nghiêm Thành một phen. Nghiêm Thành nhìn qua giờ phút này bên trên bầu trời, tiêu xái đậm mặc đến cực hạn Đỗ Phi trong đôi mắt nhưng lại hiện lên một tia kinh hoàng giờ phút này bực này cục diện thật sự là có vài phần vượt quá hắn khống chế ở ngoài hắn quả thực có chút không thể tin tại hắn thi triển bảy đại thần quyết một trong một thần quyết về sau chẳng những không có biện pháp đem Đỗ Phi đánh bại hơn nữa tựa hồ liền đem hắn kích thương đều làm không được mà đang ở nghiêm thành ánh mắt âm tình bất định dừng ở giữa không trung Đỗ Phi thời điểm hắn nhưng lại chậm rãi cúi đầu xuống rồi sau đó trong tay ấn ký biến đổi trong chốc lát liền gặp được hắn trên người màu xám khí tức chậm rãi biến mất mà ở thất thải quang mang hiển hiện lập tức thiên vượng chiến giáp lại lần nữa hiển hiện, hiện Đỗ Phi trên người Chỉ bất quá, làm xong động tác này về sau, Đỗ Phi trong tay hắn kỳ đã là nhanh chóng biến hóa, sau đó, liền gặp được theo động tác của hắn, một đôi phượng cánh. Nhanh chóng lan tràn ra, phượng cánh bên trong sấm gió gào thét, giống như tận thế hàng lâm giống nhau. Bá. Tại phượng cánh kéo dài rời khỏi cực hạn lập tức, Đỗ Phi sau lưng phượng cánh nhẹ nhàng chấn động, lập tức, hắn thân hình nhưng lại lập tức biến mất tại trong không khí, tại chỗ chỉ còn lại có một vết tàn ảnh. Cái gì? Nghiêm Thành sắc mặt tại thời khắc này mạnh mẽ có lại, cái này Đỗ Phi tốc độ, rõ ràng nhanh đến nơi này to như vậy bước. IT sắc mặt biến hóa trong lúc đó, cái này nghiêm thành cũng đúng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, hạ trong nháy mắt, hắn tựu đã nhận ra phía sau mình có lăng lệ ác liệt chấn động truyền ra, lúc này hắn bản chân đập mạnh, trong chốc lát, liền gặp được tại hắn sau lưng, có từng đạo vừa thô vừa to dây leo gào thét ra, lập tức hợp thành một mặt dây leo chi tường. anh, Dây leo chi tường thành hình lập tức, Đỗ Phi thân hình cũng đã thiểm lực ra, rồi sau đó một quyền hung hăng quánh tại cái kia dây leo chi trên tường phương, làm cho cái kia dây leo vách tường lập tức phá khai rồi một cái cự đại lỗ hổng. Rất tốt lực phòng ngự a. Nhìn qua một màn này, Thân hình thoáng hiện Đỗ Phi có chút nhếch miệng cười nói, "Nghe vậy, nghiêm thành sắc mặt cũng đúng hơi đổi, nếu như không phải vừa rồi thi triển mục thần tụ thiên ấn thời điểm chính mình tiêu hao quá nhiều chân khí lời nói, giờ phút này sao lại lại để cho cái này dây leo chi tưởng bị Đỗ Phi một quyền đánh bại. Bất quá, chiến đấu tựa hồ thật sự có thể đã xong." Đỗ Phi dừng ở giờ phút này sắc mặt khó coi nghiêm thành một lát sau, đột nhiên liền gặp được hai tay của hắn bắt đầu nhanh chóng biến ảo ấn ký, mà đồng thời, hắn sau lưng vượt cánh, nhanh chóng phe phẩy, lập tức liền gặp được sấm gió tràn ngập trong lúc đó, một quả cực lớn mà hư ảo sấm gió chi ấn. Chậm Dã hiện hiện tại phía chân trời chỗ, Thiên Phượng Phong lôi ấn. nương theo lấy Đỗ Phi một tiếng quát nhẹ, trong chốc lát, liền gặp được cái kia miếng sấm gió chi ấn lập tức xé rách trời cao, hung hăng hướng về Nghiêm Thành chỗ chỗ rơi xuống suy sụt. Một thân hộ chủ thuận, nhìn thấy một màn này, Nghiêm Thành sắc mặt cũng đúng mạnh mẽ biến đổi, rồi sau đó trong tay hắn ấn ký biến đổi, lập tức liền gặp được bốn phương tám hướng trong không gian, vô số dây leo nhanh chóng nhúc nhích chỗ, rồi sau đó tầng tầng lớp lớp quấn quanh tại trên người của hắn. Mà cơ hộ tại đồng thời, cái kia sấm gió chi ấn ầm ầm rơi xuống. Chương 444, tháng vô nổ mạnh thanh âm cơ hồ tại sấm gió chi ấn rơi xuống lập tức chính là ầm ầm vang lên trong chốc lát liền gặp được đám người đứng ngoài xem đều là lôi quang gào thét mà mở mà những kia dầm rạp chẳng chị dây dưa lại với nhau giống như một tòa núi nhỏ giống nhau dây leo cũng tại những này lôi quang tứ lớp phía dưới nhanh chóng biến thành cho bụi nhìn qua một màn này trong chẳng không biết bao nhiêu người đều là trong lúc nhất thời đã ngừng lại hô hấp ai cũng không nghĩ ra cái này nghiêm thành đem một thần quyết thúc giục đến trình độ này rõ ràng còn ngăn không được đô phi một chiêu này đây chính là lăng thiên tông bảy đại thần quyết một trong a giang giáp vang tung toẹt chi tiếng vang lên phòng hậu nghiêm thành cuối cùng một đạo dây leo cũng đúng lập tức biến thành một phấn rồi sau đó liền gặp được nghiêm thành thân hình tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú trì hạ trên người màu xanh long lân lập lòe trong lúc đó hắn cũng đã thân hình nhanh chóng hướng về phía sau thối lui đông nghiêm thành nhanh lùi lại thân hình trực tiếp thối lui ra khỏi bình đài sau đó hung hăng đập lấy xa xa trên ngọn núi trên một tảng đá lớn mà một màn này làm cho không ít người khỏe mắt đều là nhảy lên mà nghiêm thành bản nhân giờ phút này cũng đúng vẻ mặt vẻ không thể tin được xuất hiện bị thua Đây là không cần nghi vấn thắng bại, nhưng là mà ngay cả nghiêm thành cũng có vài phần nghĩ mãi mà không rõ chính mình cái kia lực phòng ngự rất mạnh một chiều, vì sao tại đỗ phi trước mặt hội bẻ gãy nghiền nát giống nhau bị hủy hoại? Người rốt cuộc làm cái gì? Iti sắc mặt biến ảo sau một lát nghiêm thành mới chậm rãi ngẩng đầu dừng ở xa xa đỗ phi chậm giọng mở miệng nói không có gì chỉ bất quá ngươi vận khí không tốt lắm mà thôi đỗ phi lắc đầu nhưng không có giải thích cái gì chẳng lẽ nói cho hắn biết bởi vì lúc trước chính mình diện vận khí đã muốn phá hắn mục thần quyết đến sao nghe vậy. Nghiêm Thành sắc mặt lại lần nữa biến hóa, bất quá cuối cùng nhất, hắn nhưng không có nói sau ra cái gì đến. Mà trong trang chỗ, giờ phút này cũng đúng lập tức trở nên tương đương yên tĩnh, vô số đạo ánh mắt giờ phút này đều là hội tụ đến trên bình đài đạo thân ảnh kia phía trên, trong đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Mà đến cuối cùng, những này vẻ sợ hãi, nhưng lại dần dần biến thành kính nể. Chậc, sấm sét loại hoan hô thanh âm tự ở giữa sân vang lên. Ai ti? Đỗ Phi cùng Nghiêm Thành cái này cực đoan đặc sắc một trận chiến, tại thời khắc này, cũng đúng đã muốn triệt để phân ra thắng bại. Thật sự là ngoài dự đoán mọi người bên ngoài kết quả. Không thể tưởng được, Đỗ Phi lại có thủ đoạn có thể phá mục thần quyết. Diệp Lâm trong đôi mắt hiện lên nồng đậm vẻ kinh ngạc, nhìn qua giờ phút này trên bầu trời, trên người thất thải quang mang bắt đầu chậm rãi thu liễm thân ảnh, nàng cũng đúng nhịn không được nói khẽ. Ta cũng đã xấu nói, thiếu gia chắc là không biết thua. Đây là thiếu gia chỉ dùng võ đạo chi lực, nếu giờ phút này trong cơ thể hắn vấn đề giải quyết lời mà nói, đàn võ hai đạo lực lượng đồng thời dùng ra, đừng nói nghiêm thành sư minh, cho dù đại sư tỷ ngươi phòng chừng cũng đúng ngăn không được mấy chiêu. Tiểu Ngải vẻ mặt đắc ý tràn đầy hừ một tiếng. Hừ, cánh tay ra bên ngoài ngoạc tiểu nha đầu. Diệp Lâm rỗi ra ngón tay tại Tiểu Ngải gật đầu một cái, bất quá nói trở lại, Nghiêm Thành thua ở đỗ Phi trong tay, cũng không oan uổng, dù sao ngay hổ Thái Khâu cái loại này đẳng cấp cường giả đều là tại dưới tay hắn trọng thương, nếu là một lần nữa cho hắn một chút thời gian lời mà nói, La Thông thần thoại, nói không chừng đều bị hắn siêu việt. Đúng rồi, sư tỷ, nếu trận tiếp theo ngươi thắng lời mà nói, chẳng phải là Tiểu đụng phải thiếu ra rồi. Lúc kia ngươi tiểu hạ thủ lưu tình, dứt khoát điểm nhận thua được không? Ta cũng không muốn đến lúc đó không biết nên vậy vì ai cố gắng lên. Tiểu Ngải đột nhiên nhớ tới cái gì giống nhau lắc Diệp Lâm cánh tay nói, nghe vậy, Diệp Lâm nhưng lại bật cười nói, ngươi lo lắng đến thật đúng là lâu dài, yên tâm đi, thực sự lúc kia lời mà nói, ta mới sẽ không cần ngươi cho ta thêm dầu nhỉ. Bất quá, nhưng bây giờ không phải nói lúc này, Đại Hoàng Phong Tiêu Hàn, đúng vậy tuyệt không dễ đối phó à. Thoại âm rơi xuống, Diệp Lâm cũng đúng bay đầu, ánh mắt chậm rãi rơi xuống Đại Hoàng Phong phương hướng. Đại Hoàng Phong đệ tử chỗ chỗ, Tiêu Hàn đứng chắp tay, đạm mạc ánh mắt rơi xuống Đô Phi trên người, trong đôi mắt nhưng lại hiện lên một tia nhiều hứng thú hương vị. Chẳng lẽ có thể đem Hổ Thái khâu cái kia bọn người vật đều đánh cho trọng thương? đạo thật sự có chút buồn sự à? nhàn nhạt thanh âm vang lên, tiêu hàn phảng phất là tại thì thảo tự nói giống nhau, cũng không cần bất luận kẻ nào trả lời, tầm mắt của hắn chỉ là như vậy đã mạc quét mắt đỗ phi, có lẽ người này cũng đáng được tự mình ra tay à? chử kiến sư huynh, đa tạ. Lăng thiên tông cao tầng chỗ chỗ, lãnh bình đột nhiên kéo quá mức, hướng về phía chử kiến có chút vừa chắp tay nói. nhìn thấy lãnh bình động tác này, chử kiến sắc mặt biến biến, cuối cùng nhưng lại cười khổ một tiếng nói, lãnh sư đệ vận khí tốt ta, thiên lang phong chẳng những ra là thông, cái kia đợi biến thái nhân vật, hiện tại càng là đã ra một cái đỗ phi nói không chừng đang tiến hành bảy phong thí luyện đến phiên các ngươi thiên lang phong nổ ra đến thứ nhất nếu thật như thế cũng muốn tạ ơn sư huynh nói ngọt lãnh bình khó được kéo ra một vòng dáng tươi cười nói nhìn thấy lãnh bình bộ dáng này trừ kiến cũng đúng có chút bất đắc dĩ lắc đầu chỉ bất quá thất bại chính là thất bại lúc này còn có cái gì không dám không thành tô hạo chi giống như cười mà không phải cười nhìn qua một màn này một lát sau ánh mắt lại lần nữa rơi xuống đỗ phi trên người tên tiểu tử này trên người bí mật thật đúng là rất nhiều đi ra thứ hai trận đầu đỗ phi thắng bình đài bên trong Giờ phút này Đỗ Phi thân hình đã muốn khôi phục bình thường bộ dáng, một lát sau, thì có một vị Lăng Thiên Tông chấp sự chạy trốn đi lên, ánh mắt tại Đỗ Phi trên người lướt qua, lại nhìn thoáng qua giờ phút này rơi xuống bên ngoài Trảng Nghiêm Thành Liếc về sau, tài cao thanh âm tuyên bố. Thanh âm của hắn rơi xuống, lập tức chợt nghe đến Thiên Lang Phong đệ tử chỗ chỗ, chính là phát ra một hồi sôi trào hân hô thanh âm, bất kể thế nào nói, hôm nay Thiên Lang Phong đã đem Long Thủ Phong đánh bại. Cự Ly này bảy phong thí luyện xuất sắc, chỉ có một bước ngắn rồi. Mà Long Thủ Phong này mặt, những tiêu đệ tử đảo đúng mỗi một người đều là cười khổ một tiếng. Nghiêm Thành Sư huynh ngay một thần quyết đều dùng đến, đến rồi, dưới tình huống như vậy đều thất bại, có cái gì không dám hay sao? Muốn nói, chỉ có thể nói Thiên Lang Phong thật sự là quá biến thái, cũng không có việc gì tựu toát ra vài cái đồ biến thái nhân vật ra tới làm cái gì. Dưới trận nghiêm thành giờ phút này, sắc mặt cũng đúng cực đoan tái nhợt, hắn ngẩng đầu dừng ở trên đài đấu phi, miệng giật giật, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng là cuối cùng nhất nhưng lại một câu đều nói không nên lời. Cười khổ lắc đầu về sau, hắn nhưng lại không nói thêm gì nữa, mà là thân hình lượi lên, tựu trở xuống long thủ phong chỗ chỗ. Bất kể như thế nào, đang tiến hành bảy phong thí luyện, cùng quan hệ của hắn đã muốn không lớn. Đỗ Phi nhìn qua giờ phút này lui về nghiêm thành, cũng đúng chậm rãi thở ra một hơi, trong nội tâm gong lòng vài phần. Lại nói tiếp, cái này một thần quyết cũng đúng tương đương kỳ dị, nếu không phải hắn vừa vận tu luyện diệt vận quyết, sử dụng diệt vận chi lực đảo loạn mục thần quyết vận hành chân khí quy tích, xào rượu phá vỡ cái này một thần quyết lời mà nói, chỉ sợ hôm nay bị bại cực kỳ thăng thiết, chính là hắn rồi. Lang Thiên Tông bảy đại thần quyết, quả nhiên cực đoan khủng bố. Chính mình nhận được rồi, cửu Châu chiến trường trong truyền thuyết hai đại truyền thừa một trong diệt vận tông truyền thừa mới có thể miễn cưỡng chiến thắng. Chỉ nhìn điều này, chỉ biết bảy đại thần quyết quả nhiên là danh xứng với thực. Suy nghĩ cẩn thận những này về sau. Đỗ Phi đối với cái kia trong truyền thuyết đan thần quyết, ngược lại càng nhiều vài phần chờ mong. Lập tức, hắn cũng không nói thêm gì nữa nói nhảm, mà là thân hình vừa động, sau đó ngay tại thiên lang phong đệ tử súng bái trong ánh mắt lướt trở về, rồi sau đó rơi xuống đất phía trên. Nhị sư minh, chúc mừng. La Hồng bọn người đúng nhanh chóng xông tới, nguyên một đám chắp tay nói. Vốn là, bởi vì La Thông không tại quan hệ, bọn hắn những ngày này sói phong đệ tử đối với lần này bảy phong thí luyện xuất sắc còn có cái kia độ kiếp thiên bản cũng không có quá nhiều nhược tưởng nhưng là không thể tưởng được, Đỗ Phi rõ ràng kết nối với một lần bảy phong thí luyện xuất sắc người đều đánh bại một trận chiến này nhưng là thật sự rõ ràng phát sinh ở trước mặt bọn họ so về cái kia theo như đồn đãi Đỗ Phi cùng Hổ Thái khâu khoa trương một trận chiến còn muốn hấp dẫn người ngán cầu tại thời khắc này thiên lang trên đỉnh hạ đúng vậy đều đều bị Đỗ Phi cho khuất phục Đỗ Phi mỉm cười cùng mọi người hàn huyên vài câu về sau sau đó tầm mắt của hắn ngược lại hướng lên trời chỉ phong phương hướng quét tới cùng tiểu ngải trao đổi một ánh mắt về sau. Đỗ Phi mới nhìn nhìn Diệp Lâm, rồi sau đó lại nhìn Đại Hoang Phong Phương hướng Tiêu Hàn. Minh và Nghiêm thành một trận chiến đang muốn đã xong, như vậy kế tiếp muốn phát sinh, nên vậy trở nên Diệp Lâm cùng Tiêu Hàn đánh một trận. Mà hai người kia vô luận như thế nào xem, cũng sẽ không là cái gì nhân vật đơn giản, nếu là thật sự động thủ lời mà nói, chẳng biết hiệu chết về tay ai, còn chưa biết được. Nhưng đúng bất kể như thế nào, hai người này bên trong, tương đối tương đối phiền toái chính là cái kia, tất nhiên tựu là mình vòng tiếp theo trận chung kết thượng đối thủ. Diệp Lâm sư tỷ đúng tiên chỉ phong hoạch tâm đại đệ tử. Càng tu luyện Bảy Đại Thần Quyết bên trong Kiếm Thần Bí Quyết, bàn về thực lực lời mà nói, thậm chí so Nghiêm Thành còn cường hãn hơn vài phần. Mà cái kia Tiêu, tiêu Hàn tuy nhiên gần đây không có tiếng tâm gì, nhưng là, có thể được xưng là đại hoang phong đệ nhất nhân hắn, cũng tuyệt đối sẽ không đơn giản đến địa phương nào đi, hơn nữa, hắn cũng từng qua được Bảy Phong thí luyện xuất sắc, theo như Lỗ đãi, hắn tu luyện, hẳn là Bảy Đại Thần Quyết bên trong Long Thần Bí Quyết. La Hồng nhìn thấy Đỗ Phi ánh mắt quát ra, lập tức chính là thở dài một hơi, sắc mặt hơi phức tạp giải thích nói: "Thiên Lang phong đệ tử tuy nhiên sức chiến đấu cực đoan cường hãn, nhưng là Bởi vì bảy phong thí luyện hạn chế quan hệ, cho nên Thiên Lang Phong hoạch tâm đệ tử tuy nhiều, lần thứ nhất cũng chỉ có thể phái ra một người dự thi, cho nên cho tới bây giờ mới thôi, Thiên Lang Phong ở bên trong, ngoại trừ La Thông bên ngoài, đảo là không có những người khác đã muốn tu luyện bảy đại thần quyết. Mà hết lần này tới lần khác, tu luyện bảy đại thần quyết La Thông, lại đúng một cái nhiệm vụ của nhân, quanh năm suốt tháng đều ở bên ngoài chấp hành tông môn nhiệm vụ, lần này Đỗ Phi ra biển, đối với Thiên Lang Phong cũng đúng một đại sự. Chỉ bất quá, kể cả Đỗ Phi ở bên trong, Thiên Lang Phong những người khác lại cũng sẽ không bảy đại thần quyết điểm này và những người khác phong so với ngược lại có vẻ có vài phần không đủ xem a đỗ phi cũng là đoán được vài phần la hùng tâm tư bất quá hắn cũng không nói thêm gì mà là cười cười về sau ánh mắt tiểu rơi xuống trên bình đài hắn đảo là muốn nhìn xem đồng dạng bảy đại thần quyết tu luyện giả ở giữa đối bính rốt cuộc hội đến trình độ nào chương không bốn năm diệp lâm đối với tiêu hàn không khí trong sân theo nghiêm thành cùng đỗ phi một trận chiến tại toàn trường đưa tới thật lớn chấn động chỉ bất quá những này chấn động rằng co một trong đoạn thời gian cũng đúng chậm rãi tiêu tán dù sao Cái này kế tiếp còn có lượng cuộc chiến đấu, mà lượng cuộc chiến đấu đem có thể quyết định cái tiêu độ kiếp thiên bản thuộc sở hữu. Mà kế tiếp một trận chiến, chính là Diệp Lâm đối với Tiêu Hàn rồi. Đối với cái này hai vị đều đã từng đạt được qua bảy phong thí luyện xuất sắc, hơn nữa tu luyện một môn bảy đại thần quyết hoạch tâm đệ tử, rất nhiều người đều là tốt kỳ. Hai người này đều gần đây không hiện núi gì nước, nhưng đúng thực lực chân chính của bọn hắn rốt cuộc đến trình độ nào, thật sự là làm cho người chờ mong đến cực hạn. Tại bực này chờ mong hào khí trị hạ, Tiêu Hàn vẫn là đứng ở đại hoang phong đám người đứng đầu, đứng chắp tay, thân ảnh gầy gò phía trên lại không có chút nào đặc dị khí tức tràn ngập ra, nhưng là coi như là như thế, nhưng cũng là làm cho hắn có gan hạc giữa bầy gà cảm giác. Mà Diệp Lâm này mặt, giờ phút này nàng vẫn là vẻ mặt thanh đạm dáng tươi cười, chỉ bất quá chăm chú nhìn Tiêu Hàn trong tầm mắt, ngẫu nhiên có nhàn nhạt ngừng trọng ý hiện lên, làm cho người biết rõ, nàng đối với cái này vị Tiêu hẳn, cũng là có vài phần đề phòng. Tại bực này trong không khí, của mọi người nhiều ánh mắt chờ mong phía dưới, vừa rồi tuyên bố Đô Phi cùng Nghiêm Thành một trận chiến thắng bại chính là cái kia chấp sự ánh mắt ở giữa sân quét một vòng mấy lúc sau, mới nhàn nhạt quát, đợt thứ hai trận thứ hai. Thiên chỉ Phong Diệp Lâm, đối với đại hoàng Phong Tiêu Hàn. Gã chấp sự này thanh âm rơi xuống về sau, bốn phía nhưng lại vang lên một hồi hoan hô thanh âm, hiển nhiên, mỗi người đều mơ tưởng tin tưởng, hai người kia vật giao thủ lời mà nói, rốt cuộc hội là cái gì kết cục. Tại đây trời ánh mắt hội tụ trì hạ, Tiêu Hàn nhẹ nhàng cười cười, rồi sau đó liền gặp được hắn bản chân tùy ý đạm mạnh, thân hình cũng đã trực tiếp xuất hiện tại trong giữa không trung trên bình đài, rồi sau đó, hắn đạm mạc ánh mắt chính là rơi xuống bên ngoài chàng Diệp Lâm trên người. Nhìn thấy một màn này, Diệp Lâm cũng đúng bước liên tục nhẹ đạm, hạ trong ngáy mắt, thân hình cũng là xuất hiện ở trên bình đài rồi sau đó, kỳ thanh triệt con ngươi chậm rãi rơi xuống tiêu hàn trên người. một lát sau, mới cười nói, tiêu hàn sư minh, xin chỉ giáo. thanh tịnh thanh âm, tại giữa không trung truyền lay động mà mở, mà cái này trong thanh âm lại phảng phất chuẩn bị nào đó ma lực giống nhau, rõ ràng làm cho bốn phía ẩm ý hào khí lập tức yên tĩnh trở lại. mà ở trong im lặng, chỉ có vô số đạo ánh mắt chăm chú đem trên bình đài hai người tập trung vào. mà ở vô số đạo ánh mắt hội tụ phía dưới, tiêu hàn cũng đúng ngẩng đầu dừng ở diệp lâm. một lát sau, hắn mới nhẹ nhàng cười nói, câu này sư minh, ta thì không dám, diệp lâm. Chúng ta đây là lần thứ hai giao thủ a. Đúng vậy a. Diệp Lâm dừng ở Tiêu Hàn, một lát sau mới cười nói, trước đó lần thứ nhất giao thủ ta và ngươi trong lúc đó không có chia làm thắng bại đến, lúc này đây cũng nên phân cái rõ ràng a. Nghe vậy, Tiêu Hàn nhưng lại cười nhạt một tiếng, chợt hắn trầm mặc một lát sau, mới chậm rãi nói, ta tính tình gần đây đạm mạc, cũng không thích tham gia bực này đại hội, ta lúc này đây sợ dĩ hội tham gia, bất quá là bởi vì ta tu luyện bảy đại thần quyết một trong đến bình cảnh, ta nghĩ muốn nhìn nhìn lại những thứ khác, cho nên mới mới có thể đến. bởi vậy, lần này bảy phong thí luyện Đối với ta có phần làm trọng yếu, ta sẽ không hạ thủ lưu tình. Diệp Lâm có chút bất cảm, hít một hơi về sau, mới nhẹ nhàng nói, ta tuy nhiên ngược lại không nhiều lắm, cái gọi là bất quá, đã tới tham gia bảy phong thí lệ rồi, cũng không thể cái gì không làm cự trở về đi. huống chi, ta đối với Tiêu Hàn Sư huynh ngươi tu luyện lòng thần quyết, cũng đúng cực kỳ có hứng thú à. Nghe được nàng lời này, Tiêu Hàn trong đôi mắt ngược lại hiện lên một tia dị sắc, một lát sau, hắn mới chậm rãi lắc đầu, nhẹ nhàng nói, ngươi hiểu lầm, ta tu luyện cũng không phải lòng thần quyết. Phải nói Ta lúc này đây vì cái gì chính là Long Thần Quyết mà đến, về phần ta rốt cuộc tu luyện cái gì, ta muốn ngươi rất nhanh tự sẽ biết. Lăng Thiên Tông ở bên trong, mỗi người đều cho rằng Tiêu Hàn Sư huynh ngươi tu luyện Long Thần Quyết, xem ra tất cả mọi người đã đoán sai sao. Nghe vậy, Diệp Lâm trong đôi mắt ngược lại hiện lên một tia nghi ngờ, đã như vậy lời mà nói, như vậy thì càng phải thử một chút nhìn. Tiêu Hàn Sư huynh, xin chỉ giáo. Nghe nói như thế, Tiêu Hàn nhàn nhạt cười, rồi sau đó, liền gặp được bàn tay của hắn chậm rãi nắm chặt, rồi sau đó một tia bành trướng chân khí, bắt đầu ở hắn nơi lòng bàn tay ngưng tụ. Thiên Lang phong đệ tử chỗ chỗ, Đỗ Phi như có điều suy nghĩ nhìn qua giờ phút này trong lúc rằng có hai người, trong đôi mắt hiện lên một tia nghiêm trọng. Hai người này, quả nhiên đều là cực đoan không đơn giản a. Lang thiên Tông cao tầng chỗ chỗ, Tô Hạo Chi bọn người giờ phút này cũng đúng chăm chú nhìn một màn này, nguyên một đám trong đôi mắt đều là nhiều vài phần kỳ dị sắc thái, hiển nhiên, đối với cái này một trận chiến kết cục sẽ như thế nào, bọn hắn những này cao tầng cũng đúng cực kỳ có hứng thú. Bắt đầu đi. Nhìn thấy hai người đối thoại đã muốn chấm dứt, cái kia Lang thiên Tông chấp sự mới được là nhẹ gật đầu, rồi sau đó nhẹ giọ quát. Và anh. hai cổ bành trướng đến cực hạn chân khí, cơ hội đồng thời theo trong tràng lượng trên thân người bộ phát ra, cái kia lợi chân khí hùng hậu trình độ, làm cho không ít Lăng Tiên tông đệ tử đều là sắc mặt đại biến. Ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh. Hơn nữa, hai người này hiển nhiên đều là bước vào cảnh giới này đã lâu, so về bình thường ngũ phẩm đẳng cấp cao vũ tông cảnh, không biết muốn mạnh bao nhiêu. Chỉ có thể đủ thâm bất khả chắc bốn chữ này, mới có thể đến đánh giá trước mắt hai người này. Xuy. Trên người khí tức bộ phát lập tức, Diệp Lâm bàn tay như ngọc trắng một cái, lập tức liền gặp được một đạo chân khí ngưng tụ kiếm quang lập tức hiện hiện hắn bên cạnh thân bắt đầu chạy bắt đầu đứng dậy rồi sau đó hắn phải vươn tay ra cũng đã trộm vào này trên chuôi kiếm chợt hạ trong nháy mắt hắn thân hình đã muốn biến thành một đạo lưu quang lập tức bạo lướt ra lưu quang giống như một đạo ảo ảnh giống nhau bất quá chỉ là thời gian một cái nháy mắt tự là xuất hiện ở tiêu hàn trước mặt rồi sau đó liền gặp được cái kia sắc bén vô cùng kiếm quang trực tiếp xẹt qua một đạo cực đoan lăng lệ ác liệt cùng khủng bố đường vòng cung hướng về tiêu hàn mặt trâu rơi xuống thì tại diệp lâm ra tay lập tức tiêu hàn cũng đúng thân hình vừa động trong chốc lát còn bạo khí thế lập tức theo hắn trong cơ thể bổ phát ra, rồi sau đó hắn ngón giữa tay phải ngón trỏ khép lại, Lăng lệ ác liệt vô cùng kiếm khí cũng đúng lập tức tuế phát ra, rồi sau đó chính là hung hăng hướng về phía trước bổ ra. vang một hồi thanh thúy mũi kiếm vang lên thanh âm lập tức vang lên, tựa hồ tại biểu thị công khai hai người chiến đấu tại lúc này chính thức kéo ra giống nhau. mà chặn Diệp Lâm một kiếm về sau, Tiêu hàn nhưng lại vừa xài bức ra, khép lại hai tay lại lần nữa vung lên, Lăng lệ ác liệt kiếm khí liền hướng Diệp Lâm ngực bụng trôi mà đi. Diệp Lâm đôi mắt có chút ngưng tụ, nàng có thể cảm giác được rõ ràng giờ phút này tại ra tay trong lúc đó, cái này tiêu hàn đã không có lưu thủ dù là một phần nửa điểm rồi. bởi vậy, tại thời khắc này, kỳ tâm thần cũng đúng mạnh mẽ chôn xuống, rồi sau đó cổ tay phải một chuyện, kiếm trong tay trên ánh sáng lập tức triệu tuôn ra đạo đạo sáng chói hào quang, quát nhẹ thanh âm cũng đúng lập tức vang lên. tuế nguyệt lưu quan kiếm, ai ti, ba ba bá, nương theo lấy diệp lâm một tiếng quát nhẹ, kia kiếm quang vài chỉ trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo lưu quang, lưu quang bên trong có cực đoan khủng bố lực lượng ẩn chứa trong đó, hiển nhiên tại chứng thực thời điểm sẽ bộc phát ra không kém lực lượng. Đố phi ánh mắt, tại đây Tuế Nguyệt Lưu Quang kiếm xuất hiện thời điểm, chính là ngưng một chút, hắn cũng là có thể đủ cảm giác được một kiếm này trong đó ẩn chứa lực lượng, nếu là bình thường trạng thái lời của mình, gặp được một chiêu này, một cái không cẩn thận, một cái chiếu dưới mặt chính là trọng thương kết cục rồi. Cái này Diệp Lâm thân là thiên trì phong hoạch tâm đại sư tỷ, thiên trì phong đệ nhất nhân, cũng là danh bất hư truyền. Mà đối mặt Diệp Lâm bất thình lình khủng bố thế công, dù là cường như Tiêu Hàn, cũng phải không dám tiểu hư nửa phần, trong chốc lát, liền gặp được hắn lập tức tu chỉ, rồi sau đó bản chân rất nhanh trên mặt đất đầm mạnh, thân hình lập tức lùi ra phía sau mà ở thân hình lui ra phía sau lập tức, hắn tay phải cũng đã hóa trưởng, lập tức một trưởng hung hăng hướng về phía trước đánh ra. Đại hoang liệt không trưởng, nương theo lấy tiêu hàn một trưởng đánh ra, lập tức một chỉ khô vàng cực lớn bàn tay lập tức ngưng tụ mà thành, rồi sau đó giống như giống như sao băng hung hăng xé rách không khí, nặng nề cùng cái kia tuế nguyệt lưu quang kiếm đụng vào nhau. Bành, trâm thấp tiếng vang, tại giữa không trung nổ mà mở, rồi sau đó liền gặp được hai đạo thế công lập tức nổ mà mở, kinh khủng kia vô cùng khí kính tại thời khắc này cũng đúng lập tức không khống chế được, sau đó cực đoan điên cuồng xuống mà mở thậm chí trực tiếp tại không gian phía trên để lại đạo đạo rung động. Bành, tại bốn phía khí kình tiêu tán lập tức, tiêu hàn thân hình lại lần nữa bạo lực ra, rồi sau đó theo hắn chỉ trưởng điểm nhẹ, lập tức liền gặp được từng đạo cực đoan lăng lệ ác liệt thế công lập tức tập trung diệp lâm quanh thân chỗ yếu hại. Nếu là một chiêu chứng thực lợi mà nói, tất nhiên là có thể phân ra thắng bại. Cái này tiêu hàn ra tay phong cách, ngược lại đại đa số thời điểm cùng đỗ phi có vài phần tương tự, đều dựa vào thân thể chi lực chiếm hết tiên cơ, đắc thế không buông người. Đinh đinh đinh, đối mặt tiêu hàn cái này hung mãnh thế công. Diệp Lâm cũng phải không lại để cho nửa phần, toàn thân chân khí tại thời khắc này, bị nàng đều thúc dục, mà hắn kiếm trong tay quang cũng đúng nâng lên một luồng sóng kiếm chiều, mang theo ngập trời kiếm quang, cùng Tiêu Hàn chính diện cứng rắn, ngạnh, hung hãn lại với nhau. Đinh đinh đinh. Lưỡng đạo thân ảnh, nhanh như tia chớp ở giữa không trung giao thoa mà qua, mỗi một lần so sánh thời điểm, đều có nhẹ thúc tiếng vang hiện hiện, mà trong lúc giao thủ tràn ngập ra khí kình, lại càng làm cho bốn phía thiên địa nguyên khí đều là ở vào tuyệt đối trong hỗn loạn. Trong tràng phần đông ánh mắt, đều là dừng ở giữa không trung không ngừng giao thoa mà qua lưỡng đạo thân ảnh. Như vậy chiến đấu, so về vừa rồi Đỗ Phi cùng Nghiêm Thành cái kia một hồi, cũng đã chỉ mạnh không yếu rồi, hơn nữa, theo hai người giao thủ chấn động đến nhìn, không ít người cũng đúng từng đợt ra đầu run lên, nếu là mình rơi xuống bậc này tình huống bên trong lời mà nói, chỉ sợ sớm đã trực tiếp bó tay nhặt thua. Tốt hung hán hai vị này a. Đỗ Phi dừng ở trong trạng, nhưng là một lát sau, lại hơi hơi lắc đầu, trận này, hai người này tuy nhiên thoạt nhìn thế lực ngang nhau bộ dạng, nhưng là, Đỗ Phi cảm giác, cảm thấy, cái kia Diệp Lâm tại ra tay trong lúc đó, tựa hồ tổng có vài phần bó tay bó chân cảm giác, tựa hồ đúng quá độ cẩn thận. Mặc dù nói, cẩn thận là chuyện tốt, nhưng là quá độ cẩn thận, đã có thể chưa hẳn nha. Chương 046, bốn đỉnh phong quyết đấu. Đinh, giữa không trung, lại là một hồi thanh thủy giòn vang thanh âm lập tức huyết tán mà mở. Cùng lúc đó xuất hiện còn có cực đoan cường hãn kình phong mang tất cả ra. Sau đó liền gặp được cái kia kình, sức lực trong gió, hai đạo thân hình đều là đồng thời bắn ngược ra, lẫn nhau rơi xuống trên bình đại thời điểm, đều là nhanh chóng lui mấy chục bước, mà khi bọn hắn chỗ đặt chân, coi như là võ phủ hình thành trên bình đại cũng đúng sinh sinh xuất hiện một ít vết rách. Hai người thế công, tại lúc này thoạt nhìn, có thể nói là bất luận kẻ nào đều thấy cực đoan minh bạch. Hai người này ra tay thời điểm, đều là cực đoan lăng lệ ác liệt hung hãn, đại hoàng phong đệ nhất nhân cùng thiên trì phong đại sư tỷ, hai vị này hàng đầu, quả nhiên cũng không phải không duyên cớ mà đến. Diệp Lâm bàn chân trên mặt đất nhanh chóng chọn mấy cái, mới xem như miễn cưỡng ổn định thân hình, nàng vốn là thanh nhã trên gương mặt, giờ phút này cũng nhiều ti ti ngưng trọng ý trải qua vừa rồi giao thủ nàng đã hiểu, cái này tiêu hàn thực lực, đã sớm vượt quá tưởng tượng của nàng bên ngoài, nếu là hôm nay nàng một cái sơ xảy lời mà nói, nói không chừng cậu thật sự hội bại ở chỗ này rồi. Hơn nữa, Diệp Lâm cũng là có vài phần minh bạch, tự hồ thiên chỉ phong bình thường đích thủ đoạn muốn dùng để đối phó người này, trên cơ bản tác dụng đều là không lớn hơn rồi. Trong đôi mắt, có nhàn nhạt ngưng trọng ý hiện lên, sau một lát, đã thấy đến Diệp Lâm mạnh mẽ hít một hơi, rồi sau đó thân hình vừa động, chính là lướt đến giữa không trung, rồi sau đó hắn hai tay bắt đầu kết xuất đạo đạo làm cho người hoa mắt ấn ký đến. Ông ông ông. Nương theo lấy Diệp Lâm trong tay ấn ký biến ảo, cơ hồ tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm ứng được, cái này tiến thiên địa thiên địa nguyên khí tại thời khắc này tựa hồ cũng đúng sôi trào lên, mà ở thiên địa nguyên khí sôi trào thời điểm, Diệp Lâm trên thân thể giờ phút này cũng là có nói đạo kiếm quang gào thét ra, nhìn về phía trên cực đoan kinh người, đây là kiếm thần quyết. Diệp Lâm sư tỷ muốn sử dụng bảy đại thần quyết một trong kiếm thần quyết rồi. Phần Đông Lăng Thiên Tông đệ tử nhìn trên bầu trời một màn này, cơ hồ là lập tức mỗi người tiểu đều minh bạch cái gì giống nhau, ai cũng không thể tưởng được cái này chiến đấu không lại vừa mới bắt đầu như vậy trong chốc lát, Diệp Lâm rõ ràng mà ngay cả kiếm thần quyết bậc này ẩn giấu mấy cái gì đó đều lấy ra rồi. Cái này là kiếm thần quyết sao? Có chút ý tứ a. Diệp Lâm sư tỉ, phải không muốn tiếp tục mang xuống đến sao? Đỗ Phi đồng dạng là nhìn ra Diệp Lâm trên người giờ phút này tràn ngập ra kiếm quang đúng kinh khủng cỡ nào. Xem ra, cái này Diệp Lâm cũng đúng đã nhận ra cái gì, biết rõ tiếp tục nữa lời mà nói, chính mình chưa hẳn có thể thắng. Cùng với như thế, chẳng gọn gàng sử dụng kiếm thần quyết đến quyết định thắng bại. Sắc bén kiếm quang, giống như rắn ngũ sắc giống nhau, quay chung quanh tại Diệp Lâm bên người, rồi sau đó liên tục không ngừng hướng về bốn phương tám hướng mang tất cả mà mở, ưu phất. Giờ phút này cả thiên địa đều bị kiếm quang bao trùm giống nhau, mà ở trong không gian, giờ phút này cũng là bởi vì kiếm quang tứ lật để lại từng đạo vết rách, nhìn về phía trên cực đoan cùng bố. "Tiêu Hàn sư vinh, ta đã đem kiếm thần quyết đều chuẩn bị xong, ngươi nếu không phải lại để cho ta biết một chút về ngươi tu luyện bảy đại thần quyết, chỉ sợ cũng có vài phần xem thường ta a." Diệp Lâm thân hình treo trên bầu trời, ánh mắt đạm mạc đã rơi vào phía dưới Tiêu Hàn trên người, thanh đạm thanh âm chậm rãi truyền ra. "Nếu là cần dùng thời điểm, ta tự nhiên sẽ dùng, bất quá, ngươi bây giờ" Tựa hồ còn không có để cho ta sử dụng Bảy Đại Thần Quyết giá trị a. Tiêu Hàn mắt hi dừng ở phía chân trời Diệp Lâm, trong đôi mắt hiện lên một tia quang mang nhạt nhạt, nếu là ngươi thật sự muốn biết ta tu luyện Bảy Đại Thần Quyết bên trong cái đó một bí quyết lời mà nói, không ngại, toàn lực ứng phó a. Nhìn thấy Tiêu Hàn bộ dáng như vậy, Diệp Lâm trong đôi mắt cũng đúng hiện lên một tia tức giận ý, hiển nhiên, Tiêu Hàn bộ dáng như vậy, ngược lại xem nhẹ nàng vài phần rồi. Tốt, đã Tiêu Hàn sư huynh cố ý như thế, như vậy ta đây cái làm sư muội, cũng không thể quá khách khí. Triệp Lâm lạnh một tiếng rồi sau đó liền gặp được hắn sắc mặt lại lần nữa khôi phục một mảnh đạm mạc, mà trong tay ấn ký cũng đúng mạnh mẽ ngưng tụ, chợ hướng về tiêu hàn chỗ chỗ, một ngón tay điểm đi, ầm ầm, ngập trời kiếm quang, tại thời khắc này điền cuồng ngưng tụ lại với nhau, ngàn hóa trăm, trăm hóa mười, mười hóa một, ít qua trong máy mắt, tại diệp lâm bên cạnh thân về sau, một thanh tiếp cận mấy trăm trượng loại khổng lồ khổng lồ kiếm quang, chính là lập tức thành hình, mà ở cái này kiếm quang xuất hiện trong máy mắt, trung quanh là bầu trời bao la đều là bóp bắt đầu đứng dậy, mà lăng thiên tông cơ hồ tất cả đệ tử sắc mặt tại thời khắc này đều là trở nên cực đoan khó coi. ở đằng kia kiếm quang bên trong ẩn chứa một cổ hủy diệt tính lực lượng, một kiếm này nếu là chứng thực lời mà nói, không ít người đều tin tưởng chính mình ngay cho cốt đều không thừa hạ. cái này là bảy đại thần quyết kiếm thần quyết. Đỗ Phi trong đôi mắt cũng đúng mạnh mẽ thoáng hiện một vòng sẹp bóng, dừng ở cự kiếm kia, hắn cũng đúng chậm rãi hít một hơi, coi như là chính mình gặp được một chiêu này thời điểm, không đem thiên phượng bất diệt kinh thúc dục đến mức tận cùng, hơn phân nửa là một lát cũng đỡ không nổi, mà coi như là đem thiên Phượng bất diệt kinh thúc dục đến cực hạng, có thể không ngăn lại một chiêu này thật sự chính là lưỡng nói sao, cái này kiếm thần quyết so về cái kia một thần quyết mà nói, tuy nhiên ít đi một phần sinh sôi không ngừng thủ ý, nhưng là như vậy lăng lệ ác liệt thế công so với bất luận cái gì thủ đều muốn càng mạnh, kiếm thần quyết, kiếm thần lĩnh vực mà đang ở vô số đạo ánh mắt hội tụ phía dưới, diệp lâm tay phải một chuyện, lại lần nữa chỉ hướng tiêu hàn chỗ phương hướng, trong na, liền gặp được cái kia cực lớn kiếm quang nương theo lấy động tác của nàng, tựu như vậy trực tiếp dẹt qua phía chân trời, thẳng tắp hướng về tiêu hàn chỗ chỗ gào thét mà đi, suy suy suy, kiếm quang có thể đạt được chỗ phía chân trời đều là để lại một đạo chói mắt dấu vết bầu trời tại thời khắc này đều là bị trực tiếp xé rách mà đến lưu lại hai đạo thẳng tắp khe hở mà phía dưới đại địa tại lúc này cũng đúng đều vang tung toé mà ngay cả cái kia võ phù hình thành bình đài tại lúc này đều là lung lay sắp đổ tiêu phán phất chỉ cần một chiêu này chứng thực mà ngay cả cái kia bình đài cũng đúng hội bị triệt để phá hủy giống nhau một màn này làm cho chử kiến sắc mặt có chút biến đổi sau đó hắn hai tay ấn ký biến chuyển từng đạo chân khi đánh vào này trên bình đài về sau mới làm cho cái kia bình đài lại lần nữa vững chắc đáng sợ kinh phong. Đứng mũi chịu sào hướng về Tiêu Hàn chỗ chỗ gào thét mà đi, đem áo bào quét đến bay phất phới, nhưng là coi như là như thế, Tiêu Hàn vẫn là mắt hí rừng ở ở đằng kia đập vào mặt cực lớn kiếm quang. So với ta chậm một năm, rõ ràng cũng đem kiếm thần quyết tu luyện đến trình độ này, Diệp Lâm, ngược lại ta xem thử ngươi. Tiêu Hàn đạm mạc trên mặt, ngược lại nhiều hơn một kia, tí tí, nhàn nhạt ý tán thưởng, một lát sau, hắn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, ngươi bây giờ, đảo là có tư cách biết rõ, ta tu luyện rốt cuộc là cái gì. Wen, nương theo lấy Tiêu Hàn nói nhỏ thanh em rơi xuống, liền gặp được cùng bạo chân khí mạnh mẽ theo hắn trong cơ thể bộc phát ra, rồi sau đó hắn bên cạnh thân thiên địa nguyên khí cũng đúng lập tức bóp méo bắt đầu đứng dậy, chợt tại không ít người ngạc nhiên ánh mắt bên trong, từng đạo kiếm quang nhanh chóng hiện hiện, rồi sau đó đồng dạng là ngàn hóa trăm, trăm hóa mười, mười hóa một. ít qua trong nháy mắt công phu, một thanh so Diệp Lâm ngưng tụ khổng lồ kiếm quang chỉ mạnh không yếu khổng lồ kiếm quang cũng đúng hiện hiện phía chân trời. chỉ bất quá cái này lưỡng kiếm tại lúc này đối lập thời điểm mới nhìn ra được, Diệp Lâm kiếm quang mang theo nhàn nhạt sinh ngọc, mà tiêu hàng kiếm trên ánh sáng, tất chính là có nhàn nhạt vàng xám sắc khí tức bắt đầu khởi động nhìn về phía trên cảng thêm phách đạo sắc bén, kiếm thần quyết. Vô số đạo ánh mắt nhìn qua một màn này, rồi sau đó nguyên một đám chính là nghẹn ngào ra, hiển nhiên ai cũng không nghĩ ra, cái này Tiêu Hàn tu luyện bảy đại thần quyết, rõ ràng cũng đúng kiếm thần quyết. Vốn là, cái này Lăng Tiên Tông đệ tử đều cho rằng, Tiêu Hàn tu luyện bảy đại thần quyết, hẳn là bảy đại thần quyết bên trong chuyên tấn công thân thể tu luyện long thần quyết, cho nên, tại thời khắc này, trong lòng mỗi người đều là tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đỗ Phi ánh mắt ngưng lại nhìn qua một màn này, cái này Tiêu Hàn rõ ràng cũng sẽ kiếm thần quyết, đồng dạng là vượt quá ngoài dự liệu của hắn nhưng là và những người khác bất đồng, hắn đảo là không có quá mức kinh ngạc, hắn chỉ hơi hơi cao mày, có chút nghĩ mãi mà không rõ, rốt cuộc là nguyên nhân gì làm cho chuyên tu thân thể đại hoang phong đệ tử chọn kiếm thần quyết, kiếm thần lĩnh vực, đầy trời kinh hô thanh âm, cũng không có làm cho tiêu hàn sắc mặt có chút biến hóa, hắn chỉ là ngẩng đầu, đồng dạng một ngón tay hướng về phía trước hung hăng điểm ra, trong một sát na, cái kia vàng sám sắc cực lớn kiếm quang chính là gào thét ra, hướng lên trời không thượng rơi xuống xanh ngọc kiếm quang gào thét mà đi, hai đạo cực đoan sáng chói quang mang, giống như hai quả giống như sao băng, vạch phá phía chân trời. Rồi sau đó tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú chi hạ, âm ầm chạm vào nhau. Cái này hai cái tiểu ra hỏa. Lăng Thiên Tông cao tầng chỗ, Phạm Huyên nhìn qua một màn này trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, rồi sau đó mới nhìn thấy nàng vung tay lên, lập tức liền gặp được đạo đạo chân khí lập tức tạo thành một cái hộ cháo, đem cái kia cả bình đài bao phủ tại trong đó, bởi vì giờ phút này nếu là không có người ra tay lợi mà nói, hai người này giao thủ kết quả, thật đúng là không biết hội tạo thành cái gì hậu quả. Anh, hai đạo thế công đánh mắt, tiêu phảng phất cả thiên địa đều là run rẩy lên giống nhau đáng sợ này vô cùng kiếm phong lập tức chính là mang tất cả mà mở, ít qua thời gian một cái nháy mắt, lập tức liền gặp được, cái kia vừa mới bị vững chắc bình đài, lúc này đây giống như tiến vào máy trộn bê tông bên trong đậu hũ giống nhau, bất quá lập tức chính là bị vấy thành một phấn. Cho dù có phạm nguyên ra tay, Chẳng những kia dư âm, nhưng là coi như là như thế, không ít lăng tiên tông đệ tử cũng đúng sắc mặt của biến, cơ hồ có lập tức quay đầu bỏ chạy xúc động. Trên bầu trời, ngọc hoàng lưỡng sắc quá mang đang không ngừng điên cuồng ăn mòn, cái kia đợi che khuất bầu trời chẳng cảnh, giống như tận thế hàng lâm giống nhau. Vô Sau một lát. Cái kia ngưng tụ ở giữa không trung bên trong kình phong rốt cục triệt để bộc phát mà đến, bởi vì năng lượng hội tụ tại một chỗ quan hệ, đạo là không có cho bên ngoài chẳng tạo thành ảnh hưởng gì, chỉ bất quá, cái kia năng lượng bộc phát ra, không gian nhưng lại đều vỡ tan, từng đạo hư không ma lôi không ngừng gào thét ra, cùng những kia gào thét năng lượng hội tụ lại với nhau, tựa phản phất cái kia nơi không gian liền là tuyệt đối địa ngục giống nhau. IT. Đây cũng là đều là kiếm thần quyết tu luyện giả định phong quyết đấu. Chương 047, cuối cùng một trận chiến. Không biết qua rồi bao lâu, giữa không trung không gian vặn vẹo mới chậm rãi khôi phục bình tĩnh mà những kia gào thét ra kình phong cũng đúng dần dần biến mất tại trong không khí sau đó liền gặp được hai đạo lơ lửng phía chân trời bóng người lại lần nữa hiện hiện ở giữa không trung bên trong hô nhìn thấy cái này hai đạo giờ phút này vẫn là không có gì quá lớn tổn thương bóng người trong sân lăng thiên tông đệ tử mới mỗi một người đều là nhẹ nhàng hô thở ra một hơi cũng may hai người này tựa hồ cũng không có thụ cái gì trọng thương kiểu như vậy ở giữa sân vô số đệ tử nhìn chăm chú phía dưới hồi lâu sau tiêu hàn thân hình đột nhiên vì hơi khẽ chấn động rồi sau đó hơi ngửa đầu một ngụm máu tươi cuồn bắn ra mà cơ hồ tại đồng thời Diệp Lâm thân thể cũng đúng chấn động, bất quá nàng nhưng không có phun ra máu tươi, mà là thân thể từng bước một ở giữa không trung hướng về phía sau tối lui, mỗi tối một bước, thân hình chính là chấn động lần thứ nhất vài chục lần về sau, nàng mới xem như triệt để ổn định thân thể, nhưng là coi như là như thế, một tia đỏ thâm huyết thủy cũng đúng chậm rãi theo hắn khỏe miệng chỗ chảy ra. Bá Diệp Lâm chăm chú nhìn chằm chằm phía trước chỗ tiêu hàn, sau một lát nhưng lại khẽ cắn răng ngà, trên tay phải lại có một đạo kiếm quang hiện hiện, rồi sau đó hắn mũi chân tại giữa không trung một điểm. Thân hình lại lần nữa mang theo cuồng bạo vô cùng lăng lệ ác liệt kinh khí, hướng về Tiêu Hàn chỗ chỗ gào thét mà đi. Tiêu Hàn nhìn qua đến giờ phút này vẫn là thế công lăng lệ ác liệt Diệp Lâm, nhưng không có né tránh nửa phần, mà là cười cười về sau, tay phải mạnh mẽ thỏ ra, vậy mà muốn dựa vào tay không đem Diệp Lâm một chiêu này tiết được. Đinh, tại hai người thế công sắp va chạm lập tức, Tiêu Hàn bàn tay đột nhiên bấm tay, rồi sau đó nhẹ nhàng bắn ra, nương theo lấy động tác của hắn, Diệp Lâm đích cổ tay run lên, kiếm trong tay quang trong chốc lát rời khỏi tay, hướng lên trời tế gào thét mà đi một ngón tay bắn bay Diệp Lâm kiếm trong tay quang, Tiêu Hàn lại không có gì dư thừa động tác, mà là bên cạnh như đầu, hướng về phía Diệp Lâm cười một tiếng, nói: "Ngươi thua." Diệp Lâm nghe vậy, thân thể mềm mại khẽ run lên, bất quá sau một lát, nàng có lẽ hay là vẻ mặt đắng chát nhẹ gật đầu, vừa rồi, Tiêu Hàn đại nhưng thừa thắng xông lên, nhưng là hắn nhưng không có như vậy làm, bất quá coi như là như thế, Diệp Lâm cũng tin tưởng, mình bại. Từ lúc kiếm thần quyết đối bính thời điểm, chính mình vì không phun ra cái kia ngụm máu tươi, ngược lại bị lực phản chấn bị thương đáy lòng, mà vừa rồi một chiêu kia cũng nói sáng tỏ giờ phút này chính mình thương thế bên trong cơ thể so về cái tiêu tiêu Hàn muốn nặng rất nhiều nói cách khác chính mình không hề nghi ngờ thất bại chúc mừng tiêu Hàn sư minh lắc đầu về sau Diệp Lâm nhưng lại cười khổ một tiếng nói ngày sau cùng người giao thủ thời điểm nhất thiết không thể như thế tiêu Hàn ý vị thâm trường nhìn Diệp Lâm liếc về sau mới ngẩng đầu quét lăng thiên tông cao tầng chỗ chỗ liếc sau đó mới hướng về phía cách đó không xa chấp sự thản nhiên nói có thể tuyên bố kết quả sao cái tiêu chấp sự vừa rồi cũng đúng rút lui giờ phút này lại lần nữa sau khi trở về ánh mắt tại bốn phía quét chỉ chốc lát mới cười khổ một tiếng, rồi sau đó cất cao giọng nói trận thứ hai đợt thứ hai tiêu hàn thắng xôn xao trong tràng lại lần nữa vang lên một hồi xôi chào chi âm bất kể thế nào nói hôm nay trận đầu này chiến đấu đều là cực đoan hấp dẫn ánh mắt mà đại hoang phong cùng thiên chỉ phong hạch tâm đệ tử quả nhiên cũng đều là cực đoan lợi hại diệp lâm nhìn qua cái này xôi chào tràng diện thoáng bất đắc dĩ lắc đầu về sau mới thân hình vừa động liền trở về thiên chỉ phong đệ tử chỗ chỗ đại sư tỷ người không sao chứ nhìn thấy diệp lâm rơi xuống tiểu ngài bước lên phía trước một bước nhẹ giọng hỏi không có việc gì. Bất quá người cô gái nhỏ này hiện tại cũng không cần lo lắng cho ta để cho cùng Đỗ Phi giao thủ a. Diệp Lâm cười tủm tỉm dừng ở Tiểu Ngải nói: "Sư tỷ ngươi nói cái gì đó?" Tiểu Ngải mặt lập tức hồng một chút. "Tốt rồi, không phải nói cho ngươi cười, ngay cả ta cũng không nghĩ ra, Tiêu Hàn sư huynh rõ ràng tu luyện chính là kiếm thần quyết, cuối cùng một hồi thời điểm, Đỗ Phi cùng hắn động thủ, phòng trừng cũng chiếm không đến cái gì tiện nghi, bất quá, cái này một vòng cuối cùng lập tức tiểu muốn bắt đầu, lo lắng cũng đúng vô dụng." Diệp Lâm lắc đầu về sau, mới trầm giọng mở miệng nói: "Nghe vậy, Tiểu ngải sắc mặt cũng đúng hơi trầm trọng nhẹ gật đầu, rồi sau đó nàng liền xoay người nhìn phía Thiên Lang Phong đệ tử chỗ chỗ. Tại đó, Đỗ Phi mặt sắc mặt nghiêm trọng, đứng chắp tay. Thiên Lang Phong đệ tử chỗ chỗ, Đỗ Phi cảm ứng được tiểu ngải ánh mắt, hướng về phía nàng nhẹ gật đầu về sau, ánh mắt mới lại lần nữa rơi xuống giữa không trung, tại đó, Tiêu Hàn thân hình lơ lửng phía chân trời, xa xa nhìn sang, giống như một tôn chiến thần giống nhau. Không thể tưởng được, Tiêu Hàn tu luyện rõ ràng cũng đúng bảy đại thần quyết bên trong kiếm thần quyết ta. Như vậy xem ra lời mà nói, hắn lúc này đây tất nhiên đúng hướng về phía Long thần quyết mà đến, cho nên cuối cùng này một hồi, phỏng chừng muốn thắng hắn cũng không dễ dàng. Mục Vũ Hạ hơi lo lắng dừng ở Tiêu Hàn thân hình nói, không có gì đáng ngại, đây là trong dự liệu sự tình, có thể theo Bảy Phong hoạch Tâm trong hàng đệ tử đi đến một bước này, vô luận là ai, đều tuyệt đối đơn giản không được. Đỗ Phi ngược lại cười cười về sau, nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, đúng vậy. Mục Vũ Hạ cao mày nói, không có gì đúng vậy, chẳng lẽ đến một bước này rồi, chúng ta Thiên Lang Phong còn có thể buông tha cho không thành? Nghe vậy, đứng ở Đỗ Phi sau lưng Thiên Lang Phong đệ tử đạo đúng mỗi một người đều là yên lặng xuống tuy nhiên cái này tiêu hàn thoạt nhìn cực đoan phiền toái chẳng lẽ còn thật sự cứ như vậy buông tha cho không thành xem các ngươi cái kia không có tiền đồ bộ dạng nếu đại sư huynh tại lời mà nói ta xem các ngươi nguyên một đám ai dám như vậy đỗ phi quay đầu lại quét tất cả mọi người liếc giống như cười mà không phải cười nói yên tâm cũng được các ngươi nhị sư huynh ta lúc này đây mục tiêu vẫn là không có đổi đỗ phi thanh âm rơi xuống thiên lang phong đệ tử trong đôi mắt nguyên một đám nhưng lại hiện lên một kia lửa nóng vẻ đúng à vị này nhị sư huynh cũng đúng sáng tạo ra không ít kỳ tích đích nhân vật hắn đã còn không có nhận thức kính sợ như vậy cuối cùng này một hồi tiểu có lẽ hay là rất có đáng xem đây này các ngươi sẽ đem tâm phóng tới trong bụng đi thôi giữ thửa lời mà nói ta cũng vậy cũng không muốn nói nhiều Đỗ Phi sông của bọn hắn khoát tay háo về sau rồi sau đó hắn ánh mắt lại lần nữa rơi xuống phía chân trời chỗ chật bàn chân đạp mạnh thân hình lập tức tiêu xả ra thẳng nhận được giữa không trung chỗ cùng tiêu Hàn xa xa đối mặt tiên tĩnh lập tức ở giữa sân tràn ngập mà mở không ít ánh mắt nhìn qua cái kia đột nhiên xuất hiện Đỗ Phi mỗi một người đều là thở ra một hơi phảng phất bọn hắn tại thời khắc này mới nhớ tới cái này còn có hạch tâm đệ tử bảy phong thí luyện cuối cùng một trận chiến không có bắt đầu nghỉ đỗ phi sư đệ sao ngưỡng mộ đại danh đã lâu tiêu hàn ánh mắt giờ phút này cũng đúng chậm rãi rơi xuống đỗ phi trên người tại ngưng mắt nhìn hắn sau một lát mới nhẹ nhàng cười nói đại danh cái gì không dám đánh một điểm hư danh mà thôi đỗ phi nhún nhún vai nói ha ha ha ngươi cũng không muốn như vậy tự coi nhẹ mình lăng thiên tông bên trong ngoại trừ la thông bên ngoài ta muốn nhất giao thủ người chính là ngươi đáng tiếc năm đó một bị bại hậu tuy nhiên ta tu thành kiếm thần quyết nhưng lại không còn có cơ hội cùng La Thông giao thủ. Bất quá, ta nghe nói La Thông đối với ngươi cái này nhị sư đệ có lẽ hay là có chút coi trọng, nếu là ta đem đánh bại ngươi lời nói, nói không chừng hắn ngược lại sẽ vì ngươi xuất đầu a." Tiêu Hàn hướng về phía Đỗ Phi nét miệng cười một tiếng, nói ra lời mà nói, ngược lại có chút làm cho người kinh tâm động phách. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng hơi hơi cau lại lông mày, xem ra cái này Tiêu Hàn đảo là mình vị tiêu tiện nghi đại sư huynh đã từng bại tướng dưới tay rồi, mà hắn đến giờ phút này vẫn còn chờ mong cùng La Thông giao thủ. Hiển nhiên đối với tại thân thủ của mình cũng đúng cực kỳ có tự tin. Những thứ không nói khác, chỉ nhìn điều này, chỉ biết người này tuyệt đối khó đối phó. Cái kia thật đúng là cảm tạ tiêu hàn sư huynh để mắt rồi. Chỉ bất quá, muốn thắng ta chỉ sợ cũng không có trong tương tượng của ngươi cái kia loại dễ dàng à? Cười khẽ một tiếng về sau, đỗ phi mới ngẩng đầu chậm rãi nói. Nghe vậy, tiêu hàn nhưng lại lại lần nữa ngẩng đầu, đôi mắt chậm rãi tập trung tại đỗ phi trên người, mà hắn trong đôi mắt cũng là có lăng lệ ác liệt như đao khí tức tràn ngập ra. Nhưng mà tại tiêu hàn bực này nhìn chăm chú chị hạ. Đỗ Phi sắc mặt lại là không có nửa phần biến hóa, mà là lộ ra một tia nhàn nhạt linh ý. Đỗ Phi cùng tầm thường Lăng Thiên Tông đệ tử bất đồng, theo một cái gì cũng không phải phế vật, từng bước một đi tới một bước này, Đỗ Phi không biết đã trải qua bao nhiêu sinh tử báo thù, cùng loại ánh mắt, cũng không biết bái kiến bao nhiêu. Đối với Đỗ Phi bậc này tại trong đống người chết bỏ ra tới người mà nói, Tiêu Hàn muốn dựa vào điểm ấy khí thế áp bách hắn mà nói, ngược lại có vài phần chắc hẳn phải vậy. Tiêu Hàn như vậy đưa mắt nhìn Đỗ Phi một lát sau, hắn đã mạc nhưng lại làm cho hắn có vài phần có chút kinh ngạc, bất quá, trầm mặc một lát sau, Hắn mới cười nhạt một tiếng nói, có chút ý tứ. Chẳng trách ngươi có thể dùng bực này, trước đây chưa từng gặp tốc độ, treo lên như thế địa vị cao. Ngoại nhân có lẽ đều cho rằng ngươi dựa vào là vật khí, nhưng là ta lại biết, ngươi dựa vào là đều đúng thực lực của mình. Bất quá, cũng chỉ có đánh bại ngươi đối thủ như vậy, mới có điểm ý tứ a. Đúng lúc, cuối cùng này một câu, ta cũng vậy muốn ngươi nói. Đỗ Phi hướng về phía Tiêu Hàn nhạt cười nhạt nói, "Ha ha à, đã lại nói đến trình độ này lời mà nói, xem ra, có lẽ hay là động thủ càng thêm thực tế đi à nha." Tiêu Hàn thản nhiên nói, Tràn đầy đồng cảm. Nghe vậy, Đỗ Phi cũng đúng chậm rãi mở miệng nói. Hai người thoại âm rơi xuống, ánh mắt cơ hồ là đồng thời rơi xuống cái kia Lăng Thiên Tông chấp sự trên người. Bất quá cái kia chấp sự tại thời khắc này, cũng là bị ánh mắt hai người nhìn chăm chú đến trong lòng có vài phần sợ hãi, trong lúc nhất thời cũng vô pháp xác định cái gì, chỉ là ánh mắt lập tức rơi xuống Lăng Thiên Tông cao tầng chỗ chỗ. Lăng Thiên Tông cao tầng chỗ chỗ, Tô Hạo chi bọn người ánh mắt đan vào chỉ chốc lát hậu, lẫn nhau đều là nhẹ gật đầu, hiển nhiên, cái này lưu đến cuối cùng lưỡng người đệ tử biểu hiện, ngược lại làm cho bọn hắn có chút thỏa mãn chớp mắt sau một lát, mới nhìn thấy tại tô hảo chi ý bảo phía dưới, trừ kiến đứng lên, ánh mắt ở giữa sân quét một quyền về sau, mới trầm giọng nói, cái này kế tiếp cuối cùng một trận chiến, sẽ xác định lần này hạch tâm đệ tử bảy phong thí luyện thành tích, người thắng, chẳng những có thể dùng tìm được lĩnh ngộ bảy đại thần quyết cơ hội, hơn nữa còn có thể đem độ kiếp thiên bản mang về thuộc phong. tiêu hàn, đỗ phi, các ngươi đã hai cái đều chuẩn bị xong lợi mà nói, cái kia liền động thủ đi. chương không bốn tám, náo nhiệt, nương theo lấy kiến câu nói sau cùng rơi xuống, giữa không trung bên trong hào khí, đột nhiên ngưng kết. bá bất quá, bực này ngưng kết bất quá là gần kề rằng có ngay lập tức, rồi sau đó liền gặp được một cổ kinh người tới cực hạn sát khí, chính là trực tiếp theo trong trạng bộ phát ma mở, rồi sau đó liền gặp được tiêu hàn giờ phút này vậy mà liều mạng phần, thân hình vừa động chính là biến thành một đạo tàn ảnh hướng về đỗ phi chỗ chỗ bạo phước mà đi, mà hắn tay phải ngón trỏ, ngón giữa ngưng kiếm, sắp bén khí kình ngưng kết tại hắn đầu ngón tay chỗ, giống như một đạo lợi nhận giống nhau, hung hăng hướng về đỗ phi nơi cổ họng hung manh đâm mà đi, mà đang ở tiêu hàn động thủ nháy mắt, đỗ phi ánh mắt cũng đúng ngưng tụ. Rồi sau đó liền gặp được hắn bản chân tại giữa không trung một đập mạnh, trong chốc lát, bành trứng đến cực hạn thất thải qua mang, chính là tại hắn bên ngoài thân trải rộng, chất thất thải thủy tinh long vũ hiện hiện, trực tiếp tạo thành một kiện thiên phượng chiến đến giáp. Hiển nhiên, Đỗ Phi đã đem Tiêu Hàn coi như lớn nhất đối thủ rồi, vừa ra tay thời điểm, cũng không dám có chỗ giữ lại. Thiên phượng giáp hình thành về sau, Đỗ Phi lòng bàn tay nắm chặt, lập tức liền gặp được thất thải thủy tinh long vũ lan tràn trong lúc đó, cũng đúng lập tức ngưng kết thành một thanh thủy tinh chi thương, rồi sau đó tại Đỗ Phi thủ đoạn trao lên lập tức, mang theo một vòng lưu quang, hướng về Tiêu Hàn chỗ chỗ nổ bổ mà hạ. Ken, thất thải trường thương cùng đầu ngón tay tại hạ trong nháy mắt ầm ầm chạm vào nhau, lang lệ ác liệt đến cực hạn kình phong lập tức mang tất cả mà mở. Đỗ phi trên hai tay, thất thải quang mang nhanh chóng lóe ra, điên cuồng chống cự những kia xâm vào thể nội phách đạo kinh khí, rồi sau đó hạ trong nháy mắt, hắn tay phải mạnh mẽ bung lòng ra thất thải thủy tinh thương, tay trái tại giữa không trung vỗ, lập tức cửu lấy tay trái vì điểm tượng, cả thân thể mạnh mẽ vung ra, mà chân phải nhưng lại hướng về tiêu hàng lực bụng chỗ hung hăng vung tới. Vành! Trải rộng thất thải thủy tinh long vũ đùi phải, tại thời khắc này mang theo cực đoan cuồng bạo lực lượng. Giống như một chỉ thời kỳ viễn cổ thiên phượng bàn tay giống nhau, hung hăng hướng về Tiêu Hàn ngược bụng chỗ. Một chiêu này cường hãn, đã muốn vượt quá người bình thường tưởng tượng, nương theo lấy Đồ Phi một cước vung ra, mà ngay cả không khí đều là phát ra một hồi kịch liệt sẽ rách thanh âm, tiểu phảng phất ngay không gian đều một chiêu này sẽ rách giống nhau. Một chiêu này uy lực, quả thực khó có thể tưởng tượng, nghĩ đến Đồ Phi cũng đúng minh bạch, cùng cái này Tiêu Hàn động thủ thời điểm, bất luận cái gì tham dọa đều đúng không có ý nghĩa, đã muốn đánh lời mà nói, như vậy muốn nhanh. Hung ác. Chuẩn. Tiêu Hàn dừng ở giờ phút này vung đến một cước Tựa hồ cũng đúng đã nhận ra Đỗ Phi một cước này chỗ lợi hại. Ở phía sau, trong lòng của hắn cũng không dám có chút tiểu hư tâm tư. Bên phải tay chống đỡ Đỗ Phi thất thải trường thương đồng thời, thân hình của hắn cũng đúng xoay tròn, chân phải đồng dạng mang theo cuồng bạo vô cùng khí kính hung hăng vung ra. Tiêu hàn một cước này về sau cũng không có cái gì quá mức mênh mông quần cuộn thanh thế, nhưng là cái kia mang theo kình phong lại làm cho người minh mạnh, một cước này uy lực cũng phải không có thể tưởng tượng giống như. Bành hai chân cơ hồ tại hạ trong ngay mắt chính là hung hăng đụng vào nhau, trong một sát na màu vàng đất khí tức cùng thất thải khí tức cơ hồ lập tức đồng thời mang tất cả ra, giống như hai đầu sinh tử quyết đấu yêu thú giống nhau, điên cuồng cắn nuốt đối phương. Giang giác. bởi vì đã không có bình đài quan hệ, hai người đối ven cái kia một điểm phía dưới mặt đất chỗ, tại lúc này rõ ràng trực tiếp vang tung tóe mà mở, từng đạo giống như mạng nhện giống nhau khe hở nhanh chóng lan tràn mà mở, làm cho cả sân bãi cơ hồ lập tức sụp đổ. Vô số Lăng Thiên Tông đệ tử tại lúc này đều là một cái cái cuồng sắc cuồng biến hướng về phía sau tối lui, hiển nhiên không ai nghĩ đến, hai người này vừa ra tay, rõ ràng so về vừa rồi cái kia lượng sân càng thêm hung hãn cùng hấp người nhãn cậu. Bá Đỗ Phi trong đôi mắt một mảnh băng hàn, nhìn thấy thế công của mình cự nhân bị Tiêu Hàn ngăn cản xuống dưới, lập tức hắn đôi mắt nhíu lại, thân hình cơ hồ lập tức hướng về phía trước vùng ra. Mà ở thân hình vùng ra lập tức, quyền anh, trưởng bộ, chỉ điểm, vai đụng, chân vùng. Tại thời khắc này, Đỗ Phi cơ hồ biến thành nhất bộ máy móc chiến đấu, trực tiếp mang theo nhất cuồng bạo cùng hung hãn nhất thế công, lại lần nữa hướng về Tiêu Hàn chỗ chốc gào thét mà đi. Đạo kia đạo tàn ảnh hòa liên miên không dứt âm bạo thanh âm chính là chỗ này loại như thiểm điện hướng về Tiêu Hàn bao phủ mà đi. Không ngớt không dứt thế công đập vào mặt. Làm cho Tiêu Hàn Đồng tử cũng hơi hơi co rụt lại, hạ trong ngáy mắt, hắn lại hai tay ấn ký biến đổi, một tiếng quát chói thai truyền ra, lại hoàn quyết. Theo một tiếng quát chói tai rơi xuống, liền gặp được tầng một tầng màu vàng đất khí tức lập tức trải rộng tại Tiêu Hàn trên người, làm cho hắn thân hình tản mát ra một loại cực đoan khủng bố khí tức, tuy nhiên, giờ phút này thân thể của hắn nhìn về phía trên không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng là, lại giống như lập tức thay đổi một người giống nhau. Không thể tưởng được, Đỗ Phi rõ ràng một cái chiếu dưới mặt tụu làm cho Tiêu Hàn sư huynh đem đại hoang quyết đều dùng đến rồi. Không đơn giản a. Diệp Lâm Mắt hi dừng ở một màn này, chợt thở dài một hơi nói, "Đại Hoang Quyết." Nghe vậy, Tiểu ngại Sát thực hơi nghi ngờ nói, "Ngươi còn chưa thấy qua Đại Hoang Phong người thi triển Đại Hoang Quyết ta, cái này Đại Hoang Quyết chính là Đại Hoang Phong lập tông đích căn bản pháp quyết, nghe nói tu luyện pháp quyết này loại người, bề ngoài không có bất luận cái gì biến hóa, nhưng là hắn cơ thể cốt cách lại cũng đã được cường hóa đến cực hạn, tu luyện đến cực hạn thời điểm, hắn thân thể có thể cùng viễn cổ long tộc so sánh với. Tiêu Hàn Sư minh thân là Đại Hoang Phong đệ nhất nhân, cái này Đại Hoang Quyết đã sớm tu luyện đến lô hỏa thuần thanh rồi." "Vất quá" ta xem ngươi vị này Đỗ Phi thiếu gia sử dụng cũng đúng một môn tuyệt đối không kém gì Đại Hoang Quyết đoán thể vũ kỹ cho nên đây là bính kết quả như thế nào giờ phút này thật sự là khó có thể suy đoán a Diệp Lâm hơi cảm thán mở miệng dây nói nghe vậy tiểu ngải nhẹ gật đầu nhưng lại không có đang nói cái gì mà là hơi lo lắng nói Đại Hoang Quyết chẳng lẽ do so Ma Long biến còn khủng bố sao đây là tự nhiên ta Lang Thiên Tông ở bên trong có thể áp hắn một đầu đoán thể vũ kỹ phỏng trừng cũng cũng chỉ có Long Thần Quyết rầm rầm rầm giữa không trung nương theo lấy Đại Hoang Quyết thi triển Tiêu Hàn cũng đúng từng đạo thế công lập tức vang ra, mang theo cực đoan chói mắt đất hoàng sắc quan mang vang ra từng đạo cực đoan khủng bố thế công. Rầm rầm rầm, giữa hai người quyền phong tối ảnh, cơ hội tại hạ trong nháy mắt chính là vô thiên cái địa đụng vào nhau, cái kia đợi động tĩnh quả thực chính là kinh thiên động địa. Tại thời khắc này, cả thiên địa phảng phất đều là kịch liệt run dày lên, mà phía dưới trên mặt đất, những kia dư thừa mấy cái gì đó tại kình phong khuyết tán phía dưới đều là đều bị hủy hoại. Tất cả lăng thiên tông đệ tử tại thời khắc này đều là sắc mặt trắng lui đến phía chân trời chỗ. Cái này bảy phong thí luyện cuối cùng một trận chiến, quả nhiên là khủng bố như vậy. Giữa không trung, chỉ có Lăng Tiên Tông cao tầng chỗ chỗ, còn có thể bảo trì nguyên vẹn. Lệnh Bình bọn người nhìn thấy một màn này, đang chuẩn bị ra tay phản phất, nhưng là Tô Hạo Chi lại đúng khẽ cười, cười thản nhiên nói, lại để cho hai người bọn họ đánh đi, một trận chiến này dù sao quyết định độ kiếp thiên bàn thuộc sở hữu, không đánh ra một điểm khí thế đến, cũng là không được. Nhưng là Tông chủ, hai người này như vậy đánh tiếp lời mà nói, nơi này, nhưng sẽ phá hủy, nơi này dù sao cũng là ta Lăng Tiên Tông nội địa trữ kiến hơi chần chừ nói. Không có gì đáng ngại chẳng lẽ ngươi không muốn xem xem cái này hai cái tiểu gia hỏa có thể đánh đến mức nào sao? Đỗ Phi tên tiểu tử này, ta vốn tiểu nhìn không thấu, nhưng là không thể tưởng được, hướng này không hiện núi gì nước tiêu hẳn cũng đúng đã muốn tu luyện đến trình độ này. Xem ra Thiên hữu ta Lang Thiên Tông a, Tô Hạo chi mắt hí dừng ở một màn này, thật cực kỳ vui vẻ cười nói. Nghe vậy, lãnh bình bọn người ngược lại lẫn nhau nhẹ gật đầu. Một cái trong tông phái xuất hiện cùng loại la thông bực này đệ tử lời mà nói, đối với tông phái mà nói là tuyệt đối chuyện tốt. Bởi vì nhiều khi một cái bực này tuyệt đỉnh thiên tài tuyệt đối có thể quyết định một cái tông phái mấy chục năm hương thịnh cùng suy bại mà giờ khắc này chiến đấu đến trình độ này đỗ phi cùng tiêu hàn có lẽ cũng có tư cách này đi à nha đây trời ánh mắt đều là ngưng mắt nhìn ở giữa không trung bên trong giờ phút này hai người giao thủ địa phương không gian đã muốn trở nên một mảnh hỗn lẫn lộn loạn cả lên mà hai đạo giao thoa mà qua bóng người bắt đầu trở nên không cách nào phân biệt nhưng là từng đợt cực lớn nổ vang thanh âm vẫn là không ngừng truyền ra làm cho người ta biết rõ giờ phút này hai người này đã muốn chém giết đến hạng kịch liệt tình trạng rồi mà trước kia bị thua nghiêm thành Vương Trung bọn người nhìn qua một màn này, giờ phút này mỗi một người đều là cười khổ một tiếng, nếu trận chung kết thời điểm gặp được bậc này biến thái đấu pháp, đã có thể quá loạt hố người rồi, tuy nhiên một lúc mới bắt đầu, bị thua về sau bọn hắn còn có mấy phần chẳng phân biệt được, nhưng là trước mắt bậc này chiến đấu nhưng lại làm cho bọn họ minh bạch, cho dù cùng làm hạch tâm đệ tử, nhưng là tại bậc này chiến đấu trước mặt, bọn hắn phòng trường trèo. Chống gần trăm hiệp về sau, cũng đúng sẽ bị thua. Đây cũng không phải nói, nghiêm thành bọn người thực lực không bằng Đỗ Phi cùng Tiêu Hàn hai người, mà là hai người này cái Tiêu đợi không muốn sống giống nhau đấu pháp đúng vậy người bình thường tuyệt đối làm không được, có thể đem một hồi tông phái bên trong thí luyện đánh đến nước này, hai người này chỉ có thể đủ nói là chân chính ngoan nhân a. Bảnh, tiêu ở giữa sân không ít người cảm thán thời điểm, giữa không trung đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền ra, rồi sau đó liền gặp được giờ phút này có lưỡng đạo thân ảnh đều là đồng thời theo cái kia hỗn loạn không gian chấn động bên trong bắn ngược ra, lẫn nhau đều là lập tức rơi xuống đất phía trên, bàn chân lau mặt đất, trực tiếp kéo lê hai đạo hơn trăm thước trường dấu vết. Bá, toàn trường ánh mắt tại lưỡng đạo thân ảnh bắn ngược ra lập tức, chính là lập tức ngưng tụ tới. Trong chẳng ngay cả có một ít trầm thấp xôn sao thanh âm truyền ra. Giờ phút này Tiêu Hàn, tóc rối tung, vốn là tiêu sái vô cùng bộ dáng, ngược lại trở nên có vài phần chất vật, mà ở hắn một chỗ, còn có thể nhìn thấy một ít vết thương, khỏe miệng có một tia nhàn nhạt huyết thủy hiện hiện. Mà ở hắn đối diện chỗ, Đỗ Phi giờ phút này trạng thái cũng đúng cực kỳ không chịu nổi, hắn trên người thiên phượng chiến giáp phía trên, ngược lại có vài chỗ địa phương có văng tung tóe dấu vết, tuy nhiên nhìn không ra trên người hắn địa phương nào bị thương, nhưng là, nhưng lại có một tia huyết thủy theo thiên phượng giáp khe hở nhỏ. Hai người giao thủ có thể nói nói tốc độ ánh sáng, nhưng lại lại hung hãn đến cực hạn, chỉ nhìn lượng trên thân người dấu vết, liền biết rõ, cái kia đợi chiến đấu là bậc nào hung hiểm. Một màn này, làm cho trong sân Lăng Thiên Tông đệ tử, mỗi một người đều là ngừng lại rồi hô hấp, cái này kế tiếp kết quả như thế nào, tại thời khắc này, lại cũng không ai có thể đoán được. Chương 049, đối ban. Hô. cuốn phong, giống như bị cái gì đó đánh thức giống nhau, tại đây vùng trời tế trong lúc đó gào thét mà qua, cái kia ô ô thanh âm, giống như gào khóc thảm thiết giống nhau, tại thời khắc này, trở nên chói tai vô cùng. Trong sân khói bụi tại quần phong phía dưới, cũng đúng chậm rãi từ từ tiêu tán, rồi sau đó, hai đạo dựng nên người trong sân ảnh, rốt cục có thể lại lần nữa nhìn rõ ràng đối phương. Chỉ bất quá, giờ phút này lưỡng tầm mắt của người đều là gắt gao tập trung tại trên người của đối phương, trong đôi mắt đều cũng có lạnh lùng hàn mang bắt đầu khởi động, hiển nhiên, trong trận chiến đấu này, hai người này đều là đã muốn đánh ra chân hỏa. Mà phiến tiên điệu gian tiên địa nguyên khí, tại lúc này phản phất đều là nhận lấy nào đó quá yếu nhiều giống nhau, tại song phương trong lúc đó trực tiếp tạo thành lưỡng bộ phận, một bộ phận mang theo nhàn nhạt thất thải chi sắc, một bộ phận thì là màu vàng đất vẻ, mà ở cái này hai chủng thiên địa nguyên khí giao tiếp chỗ mơ hồ trong đó có một tí tia, tí tì, rất nhỏ hỏa hoa tối ra phảng phất, tự liền thiên địa nguyên khí đều bởi vì hai người này ảnh hưởng mà lẫn nhau ma sát giống nhau. Đỗ Phi giờ phút này trạng thái hiện nhiên là đã muốn đồng thời thúc giục thiên phượng bất diệt thể cùng thiên phượng giáp, giờ phút này hắn trên người thất thải chiến giáp hoa lệ vô cùng, nhưng là trừ lần đó ra, cái kia tại phía sau hắn lan tràn ra phượng cánh cũng hơi hơi phè phẩy, khiến cho hắn bộ dáng giống như phượng nhất tộc giống nhau, mà ở hắn trong cơ thể giờ phút này cũng có được mơ hồ tiếng vượng hót truyền ra cực đoàn quỷ dị. Đỗ Phi giờ phút này đã muốn rất rõ ràng, nếu là chỉ cần so đấu chân khí lời nói, tuy nhiên tay hắn đoạn rất nhiều, nhưng là so về có ngũ phẩm đẳng cấp cao Vũ Tông Cảnh Tiêu Hàn đến nói lời, hắn thật sự là có một chút không đủ xem. Nhưng là sức chiến đấu thứ này cũng không phải chăm chú dựa vào chân khí, những thứ khác một ít thủ đoạn cũng có đền bù tác dụng, mà chính là vì những thủ đoạn này, giờ phút này Đỗ Phi mới có thể cùng Tiêu Hàn trong lúc đó giữ vững một cái thế lực ngang nhau trạng thái.